q đứng sừng sững ở t h ả i hồng mân tôi quảng trường một khu là do cẩm thạch tạo thành cảnh khu điêu khắc bản đồ mỗi một điêu khắc bản đồ cao chừng năm mễ rộng cho năm đến một mươi mễ đại biểu mỗi một cảnh khu hoàn toàn thu nhỏ lại hình ba triệu bản đồ theo điêu khắc trên bản đồ du khách có thể càng thêm trực quan mà quan sát mỗi một trên bản đồ đều có chút gì đó giống như mỹ thực thành điêu khắc mặt trên bản đồ chạm trổ hơn ngàn cái ẩm thực điếm cửa tiệm tên tinh khiết giống như một cái ba triệu bản đồ quảng trường hai khu bốn phía đang đứng chín cái cao đến mười ba mười bốn mễ hán bạch thạch hoa biểu hoa biểu cái đế đồ trang sức mặt điêu có tám cái long cán điêu có một con rồng lớn ý chỉ hoa hạ xưa có c ử u châu hoa hạ nhi nữ đều là lòng truyền nhân quảng trường ba khu bốn khu chủ yếu chính là chi kia to lớn hoa hồng thải hồng mân tôi quảng trường dấu hiệu mặc dù những thứ này hoa không phải hoa hồng tạo thành nhưng cũng là đi qua biến dị hoa cỏ rực rỡ màu sắc mỗi loại hoa đô có hắn đặc sắc công ty du lịch cũng sợ du khách loạn dấm đạp lên hái phía trên cũng có đủ loại nghiêm nghị xử phạt nhắc nhở hoa cỏ vòng ngoài cũng dùng hàng rào vây che chở quảng trường năm khu trung tâm bộ phận sàn nhà tham khảo đế đô thiên đàn viên khâu thiết kế lý niệm từ 999 9 khối lót đá cẩm thạch giả bộ m à thành hồng hoàng hai màu cảng tượng trưng cho viêm hoàng con cháu cẩm thạch mặt phân biệt chạm trổ thiên can địa chi 24 tiết 12 cẩm tình t r ở hình vẽ hình dáng khác nhau giống như l ú c trông rất sống động quảng trường t r u n g quanh chín chén đại hình đèn cung đỉnh đều cao 13. 14 một ừ cẩm thạch trụ nâng lên quang hoa sáng trói cùng hoa biểu h ò a lẫn quảng trường sáu khu bốn phía điêu khắc tạo hình khác nhau chín con đại đ ỉ n h mỗi chỉ trên đỉnh lấy bia thời ngụy thể sách có một cái chữ to chung nhau tạo thành hoa hạ dân tộc đại đoàn kết và thuế tượng trưng cho hoa hạ dân tộc đoàn kết cùng hương thịnh quảng trường thiết kế cùng xây dựng rất nhiều phượng diện đều đầy đủ thể hiện hoa hạ dân tộc truyền thống văn hóa cùng văn minh hiện đại kết hợp chỉ tại hướng toàn thế giới truyền thụ hoa hạ lâu đời văn hóa lịch sử trung quy mà nói mênh ngông vô ngần quảng trường đá hoa cương phô địa cỏ thơm như nhân đông đảo phẩm loại cây cối tất cả lớn nhỏ hoa tươi nở rộ còn hữu dụng tảng đá điêu khắc mà thành dây bò cái loại này nồng nặc cao nguyên phong tình tự nhiên lộ ra đặc biệt là kia dùng hoa cỏ tạo thành to lớn thải hồng mân tôi h trên không bao quát đồ sộ lộng lẫy hắn giống như một khối hoàn mỹ thất thải bảo thạch khảm nạm tại tây nam trên mạng theo vui chơi thỏa thích trên bình đài đều có thể tra được từng cái khu giới thiệu mỗi một quang cảnh đều có một cái cố sự hướng du khách kể hoa hạ văn hóa làm người càng thêm khắc sâu hiểu ký ức hay còn mới mẻ tại cao đến vài mét tàu điện lên quảng trường nhìn xa hơn đồ my đứng lên nhìn cách đó không xa âm nhạc suối phun không tránh khỏi kinh hỷ hoan hô hoa tác thật là tốt đẹp thần kỳ âm nhạc suối phun nha trên thế giới có lớn như vậy suối phun à? mới vừa rồi mặc dù từ xa xa liền thấy nhưng vẫn là không có ở trên xe nhìn càng thêm rung động h ư ớ n g chi gần như vậy đây hạ giao cũng chú ý tới kinh hỷ v ạ n phần cười giống như nở rộ hoa cũng nói l à hoa ta cũng là lần đầu tiên t h ấ y lớn như vậy âm nhạc suối phun thật là đẹp tương như liễu cũng đồng ý nói ừ mặc dù so sánh lại so với thạch linh trong nhà cái kia âm nhạc suối phun đại thế nhưng nói tốt nhìn vẫn là thạch linh ra trước biệt thự cái kia đẹp hơn một ít đây là một khu suối phun diện tích đạt tới hơn ba vạn thước vông hình tròn ao nước phun chia làm tầng sáu chín cấp trầm xuống thức thế giới sáng chế đại hình suối phun thất xác thủy tinh nấc thang tạo thành màu sắc rực rỡ hào quang sáng tạo ra rực rỡ màu sắc vô cùng phong phú có sức hấp dẫn q u a n cảnh phun trong ao đột hiện là ái tâm thôn bản đô bốn phía là bảy chỗ đứng vững đá hoa cương hoa hồng pho tượng đường c ò n sinh động ưu mỹ hình vẽ phong cách cổ xưa nhát r í nghe giới thiệu nói suối phun cao nhất có thể phun đến một trăm năm mươi mễ tương đương với một cái nhà năm mươi tầng lầu cao độ phun ra cột nước có hơn một nghìn năm trăm loại biến hóa có thể nói là danh xứng với thực thiên biến văn hóa kèm theo số đầu thảo nguyên âm nhạc ca khúc cùng các nơi trên thế giới khúc dương c ầ m mỗi một chàng sử dụng âm nhạc bất đồng đ ặ t điều dáng múa cũng không giống nhau một hồi giống như dáng ngọc yêu kiểu thiếu nữ yêu kiểu thất tha huyện chuyển nhảy múa một hồi giống như binh nhì giống nhau đều nhịp cao vút hữu lực một hồi phun ra sở hữu có nước khí thế bằng bạc hùng vĩ trắng lệ tại ban đêm còn có thể kèm theo ánh đèn khói lửa suối phun phụ cận thành lập có t r ă n g xanh đan sen mỹ lì ra điện bồ câu bỏ là quảng trường tăng thêm và bình an tường khí tức đồ my đảo mắt nhìn xuống điện quỹ xe bốn phía than thở nói ai chúng ta tới trưởng toàn bộ quảng trường không có mấy người trên xe cũng không mấy cái nết có chút phòng trừng cũng là tới trễ hạ giao lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian nói ừ lúc này đều ba giờ rồi những thứ kia chúng giải kẻ tham ăn môn nghe nói ngày hôm qua phần lớn người đã đến khẳng định thật sớm đi ngay tương như liếu gật đầu đồng ý đó là nhà ss công ty du lịch bao ăn ở còn có qua lại tiền xe ai không nghĩ đến nhà trừ phi thật có việc gấp rồi một lát sau điện quỹ xe vượt qua suối phun vượt qua quảng trường xa xa liền nghe được mỹ thực thành bên kia tiếng huyên náo một phút đồng hồ sau điện quỹ xe liền tiến vào mỹ thực thành chúng nữ ở trên xe liền thấy mỹ thực thành trên đường phố kẻ tham ăn môn hết sức phấn khởi cầm lấy chén đũa trong miệng nhai mỹ thực tại cửa tiệm gian đi tới đi lui hoa tắc thật là nhiều người nha theo trên xe đã nghe đến một cỗ mùi thơm không trách kẻ tham ăn môn đều chạy đến tới bên này đồ m i nói xong không khỏi hít mắt hít sâu một cái mùi thơm ngụm nước trong lúc vô tình chạy xuống nhìn phía dưới đám này kẻ tham ăn say mê dáng vẻ thật muốn đi tới cất mấy đá quá đáng ghét chúng ta vẫn còn trên xe đây thương như liếu nhìn trên đường kẻ tham ăn hận ngứa n g a y nói tiểu linh tiểu linh mùi ngon hương nha ta tựa h ồ ngửi thấy chín thành quen thuộc thịt bò bít tết thật muốn ăn ăn rồi ngực lớn muội kéo thạch linh hoan hô cái bụng đột nhiên vang lên như sấm âm thanh đem chúng nữ đều cười nghiêng ngửa ha ha ngực lớn muội chúng ta mới ăn cơm trưa cũng không bao lâu nhà ai chẳng lẽ các ngươi không muốn ăn linh tỉ tỉ chúng ta đến cùng ở nơi nào dừng nha ngực lớn m ộ i trận mắt nhìn các nàng liếp mắt cho các nàng một cái liếp mắt chuyển qua thạch linh lúc cười hì hì đổi giọng gọi linh t ỷ t ỷ thạch linh cũng vỗ xuống nàng đầu thật vì nàng lo âu cảm thấy buồn cười đến thịt nướng khu vực nha đần chẳng lẽ ngươi muốn ăn bữa ăn tây chúng nữ vừa nói cũng không xuống xe xe chưa đi đến vào mỹ thực thành bên trong tại con nơi chuyển hướng quảng trường mặt tây này rõ ràng cho thấy đi thẳng quảng trường mặt tây đường đi ngực lớn mội lẩm bẩm miệng há này điện quỹ xe là hướng khu buôn bán đi nha ta lần đầu tiên phát hiện cảm giác đi thật là có điểm chầm nha thạch linh nhìn xuống bản đồ sau chầm ngâm một hồi đã quyết định ừ trước mặt một hàng xuống xe đi chúng ta chạm thứ nhất thịt nướng đường phố chương 294, vui mừng kẻ tham ăn điện quỹ xe đến thịt nướng đường phố đứng đậu xe một hồi sáu nữ mới ra xe chạm xe bên ngoài cũng có mấy chục người chờ vào xe người người trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười còn có người thật giống như ăn quá no chụp chụp bụng nhỏ có chút buồn b ự c đoán chừng là ăn no quá nhanh thạch linh hôm nay mang mũ lơi ư chai đ e o kính m á t cổ áo ép thật cao người ngoài không nghiêm túc nhìn thật đúng là không nhìn ra là thạch linh h ú n g chi chúng nữ đều có ý thức đem thạch linh vây vào giữa các nàng cũng biết thạch linh một cái siêu cấp vong đỏ thật đúng là sợ bị người nhận ra hộ vệ hoa cường cũng đi theo phía sau lấy như phát hiện ngoài ý muốn hắn cũng sẽ trước tiên xông lên bảo vệ nhưng thạch linh dáng vẻ cũng không cách nào che giấu hơn nữa trong sáu người tương như l i ễ u cùng hạ d a o sắc đẹp đều rất không tệ nhất thời đem người đi đường hấp dẫn tới kia đeo kính mát thật giống như thạch linh nha người đi đường t r u n g g ư ờ n g như có cái thiếu niên phát ra ra một tiếng sợ k ê u cũng đem hắn người thanh niên bên cạnh bừng tỉnh đến cũng nghiêm túc nhìn xuống thật đúng là thạch linh bất quá vẫn là c h ủ chụp vị kia muốn lên trước muốn ghi tên người anh em ai huynh đệ đi thôi nơi này là thạch linh ra địa bàn chung quanh an ninh phần lớn là vẫn là thật tốt tìm ăn đi đừng làm n h i u người ta được nhắc nhở thiếu niên cũng không sinh khí phần lớn là cũng không t i ệ n nói ừ nói cũng vậy nếu là ở bên ngoài ta đều xông lên muốn đi ký tên rồi người thanh niên nói ở chỗ này ngươi không sợ bị đuổi đi liền lên đi thôi không thấy cảnh khu nhắc nhở sao trong đó có một cái vì phòng ngừa cảnh khu phát sinh du khách dẫm đập lên cấm chỉ q u ấ y dày cái khác du khách đặc biệt là ngôi sao bình thường du lãm nếu không cảnh khu an ninh có quyền xua đuổi q u ấ y n h u du khách ra cảnh khu thiếu niên cười ngượng ngùng gãi đầu một cái cảm kích nói ừ cảm ơn đại ca nhắc nhở quá hưng phấn cho nên quên mất thạch linh mặc dù bị người nhận ra cũng không lo lắng gì bất quá nàng cũng không biết cảnh khu nhắc nhở ngược lại có chút hiếu kỳ mà thôi nếu là ở bên ngoài bị phàn sau khi phát hiện khẳng định xông tới muốn ký tên muốn chụp hình những thứ này cho dù nàng không đem mình làm ngồi sao bởi vì nàng không dựa vào phan kiếm tiền tương như liễu nhìn đến người chung quanh cầm điện thoại di động lầm bầm lầu bầu vừa nói chấm điểm chuyện chuyển hướng thạch linh hỏi tiểu linh chúng ta thế nào chấm điểm đ chấm điểm tiêu chuẩn gì chúng ta không có chấm điểm số tài khoản nha có thể tại vui chơi thỏa thích trên bình đài nhìn thế nhưng không có chấm điểm số tài khoản là không có cách nào chấm điểm thế nhưng c ó thể nhìn mỗi tiệm chấm điểm tình huống thạch linh cũng mới phát hiện chính mình tựa hồ quên làm chấm điểm chức ngục ta cũng không gọi ta ca giúp ta mớn những thứ kia chúng giải người xin số tài khoản sau được đến nghiệm chứng mã cho nên số tài khoản mới hữu hiệu tài năng tiến hành chấm điểm ngực lớn muội lơ đ ễ n k h o á t k h o á t tay cười ha hả nói chúng ta chỉ để ý ăn là được rồi cũng không phải là tới chấm điểm tích tương như liếu nghe được ngực lớn muội khó được cao minh lúc này là nàng bối rối vô vô chắn nói cũng đúng nha quản nhiều như vậy làm sao mỗi tiệm trước trên đường phố đều bày có mấy cái bàn phía trên bày ra có một lần tính đuối n h ự a cùng chén trên bàn có tiêu bài viết quý trọng lương thực ăn bao nhiêu cầm bao nhiêu mời dựa vào sự thực chấm điểm chờ tiêu ngữ du khách có thể theo trên bản tự d ư ớ c thức ăn không lãng phí là được mỗi tiệm cái bàn chung quanh đều vây tụ nước cờ người không khách khí chút nào xốc lên tự mình nghỉ ăn sau đó không chút nào keo kiệt mà ca ngợi mỗi gia ẩm thực đ i ể m xuất ra một lượng dạng đại biểu thức ăn tiến hành tranh tài án du khách trung bình phân tiến hành xếp hạng giống nhau chấm điểm xuống án nhiều nhất chấm điểm số người ưu tiên chuyên gia tổ chung mỗi một chuyên gia chấm điểm tương đương với mười cái du khách chấm điểm chuyên gia tổ có vài chục người phân chia số lượng trong năm ngày cần phải đem sở hữu cửa tiệm mỹ thực đánh giá xong du khách thưởng thức qua sau cần phải nghiêm khắc dựa vào sự thực chấm điểm không thể loạn đánh giá đây là ss công ty du lịch đối với k ê u mười ngàn tên kẻ tham ăn yêu cầu duy nhất du khách là thưởng thức qua mỹ thực vui chơi thỏa thích trên bình đài đối ứng cửa tiệm tiến hành chấm điểm có thể nói lên ý kiến trong tranh tài cấm chỉ đầu bếp quấy nhiễu du khách chấm điểm tại phố thức ăn ngon lên tuy ý có thể gặp được ngồi ở nghỉ ngơi ghế ngồi những thứ kia mang vạn trù tranh tài bằng chứng bảng hiệu người chính là bị rút trúng thưởng bọn họ mở ra điện thoại di động của mình tại vui chơi thỏa thích trên bình đài tại mỗi gia m ị thực cửa tiệm chấm điểm khu nghiêm túc đối với chính mình ăn qua m ị thực tiến hành chấm điểm đánh giá tương như liễu mở ra vui chơi thỏa thích bình đài xem xuống trước mắt cửa tiệm chấm điểm tình huống sau đó chuyển hướng thạch linh chỉ trước trước mắt m ị thực tiệm nói tiểu linh nhà này thị châu quán đồ nướng hai sao thịt nướng thịt trâu trước mắt trung bình phân tám ba mươi b ố phân đánh giá số người ba mươi sáu người tam tinh thịt nướng thịt trâu tám sáu mươi bảy phân đánh giá số người năm mươi bốn người đối lập cái khác mỹ thực tiệm mà nói chấm điểm đánh giá cũng không tệ thạch linh sau khi nghe có chút hiếu kỳ xích lại gần điện thoại di động của nàng nhìn há ta xem một chút bình luận du khách vô song thời đại bình luận cũng không tệ lắm so với ta ăn qua đều ngon hai sao thịt trâu đánh chín phân chuyên gia tổ số hai mươi lăm thịt kinh ngạc tương đối nhai dai ta ăn khối này thịt theo thịt hoa văn đến xem hẳn là là chân ngưu vị trí mang theo gân bỏ cảm giác có chút khó khăn nhai dễ dàng nhét kẽ răng bốc lửa thuốc bắc gia vị cách điều chế hồi hương nhiều một chút bất quá coi như hai sao thịt trâu tương đối khá bất quá đối với thân thể khỏe mạnh mà nói thịt nướng cũng không thích hợp ăn nhiều hai sao đánh bảy năm phân tam tinh thịt trâu đánh tám hai phân du khách vắt hết sữa tươi bình luận chuyên gia tổ chính là ngạo mạn nha này cũng có thể nếm ra là vị trí nào tới làm một kẻ tham ăn vốn là muốn đánh tập h phần nhưng nhân viên làm việc nói muốn chúng ta nghiêm túc chấm điểm nhìn một chút giới thiệu hai sao thịt châu xuyên tây đầu cơ tam tinh thịt châu xuyên tây trên cao nguyên c h ở đầu cơ thịt nướng gia vị mang theo thuốc bắc giới thiệu thật là n g ư mạnh mẽ nha thịt châu nơi nào đến sinh trưởng hoàn cảnh đều nói rõ ràng không sợ du khách ă n đến hàng giả hai sao thịt châu đánh chín một p h â n tam tinh đánh chín năm p h â n ni mội ăn ngon thật nha du khách cùng thu c á t người kẹt bình luận đế đô vương phủ tỉnh thịt châu thịt nướng có thể đánh sáu phần cũng là không tệ rồi cùng nơi này thịt châu thịt nướng sai cũng không chỉ một giờ rưỡi chủ nhà du khách cách vách lao trần hồi phục kẻ tham ăn đại thành nói trên lầu ngươi không phải hay nói dẫn sao cầm cái khác mỹ thực thành cùng nơi này so với có thể so sánh sao không nói ngươi tại bên ngoài là không ăn là giả thịt châu tiêm nước t h ị t t r â u quang đầu bếp một khối này người ta đều làm ấ y năm kinh nghiệm đầu bếp đi qua kịch liệt cạnh tranh sau đó sẽ đi qua chuyên nghiệp huấn luyện riêng này điểm cái khác phố thức ăn ngon tịu vô pháp so nhìn thêm chút nữa vệ sinh tình huống nguyên liệu nấu ăn đều phi thường chú trọng được ta còn là thật tốt chấm điểm đi du khách chừng người nào người nào mang thai hồi phục trên lầu chính là nha người ta trang phục thống nhất người cũng sạch sẽ mới vừa rồi ta nghiêm túc nhìn xuống bếp sư móng tay toàn bộ tu bổ rồi tiếp xúc đồ ăn chín sư phụ còn đeo vệ sinh cái bao tay phía ngoài phòng bếp đều có thể rõ rõ ràng ràng nhìn đến bên trong phòng bếp tình trạng bên trong thật sạch sẽ nha du khách kẻ tham ăn vương bát hồi phục trên lầu chính là không biết giá cả đắt hơn thiếu dung thành xuân hy đường một ít chỗ i bán hai khối nếu như nơi này hai sao thịt trầu bán ba bốn khối còn có thể tiếp nhận vượt qua năm khối một ít chỗ i cũng cảm giác quá mắc du khách đại bài hồi phục trên lầu ta cảm giác được quý không đi nơi nào trong thành phố quang cửa tiệm tiền mướn chính là một tảng lớn chi tiêu mà ss khu du lịch nơi này người ta mua nguyên liệu nấu ăn đều là nhóm lớn lượng khẳng định tiện nghi rất nhiều cũng không gì đó cao tiền mướn hướng chi dụng cụ t i ề n tiến hiệu suất cao quả du khách lưu ra đi thiên hà hồi phục lên lầu hỏi qua thịt nướng sư phó hai sao thịt châu một ít chú ơi định giá hai năm nguyên tam tinh thịt châu định giá bốn nguyên một ít chú ơi thật là bình dân giá cả nhà riêng này điểm toàn bộ đánh chín phân t r ư ơ n g hai trăm chín mươi lăm chưa hết t h ò m thèm kẻ tham ăn đánh giá thật sự rất tốt nha đều là ở ca ngợi mỹ thực thành mấy người không hẹn mà cùng nói tiểu linh thật sự mùi vị ăn thật ngon nữ không có bốn sao thịt bò năm sao thịt bò à. đại ngược mội cầm lấy mấy xuyến thịt bò thiêu đốt vừa ăn vừa hỏi không một hồi này mấy xuyến thịt đều bị nàng ăn xong lẹ lươi liếm dưới môi tựa hồ chưa hết t h ò m thèm nếu không là bên cạnh mấy người trận to mắt nhìn nàng nói không chắc lại đi tới năm mấy xuyến thiêu đốt thịt thạch linh nhìn nàng biệt dạng không khỏi nở nụ cười giải thích với nàng nói rằng sinh thái viên còn ở kiến thiết ở trong huống hồ ngưu thời kỳ sinh trưởng rất trưởng lại nói bốn sao trở lên thịt bò nơi nào có tốt như vậy dưỡng đi ra nha tưởng như liếu tay trái khoát lên bả vai nàng trên tay phải sờ lại nàng bụng nhỏ mừng rỡ miệng nhỏ đều sai lệch đại ngược muội ngươi cho rằng là ngươi nha nói không chắc ngày hôm nay liền mập mấy cân bây giờ như cái mang thai ba tháng đại ngược muội không để ý lắm cười đến con mắt đều híp thành một cái tuyến ha ha ta phát hiện ăn qua sau khi lại mập cũng không đáng kể về trường học lại chậm rãi giảm đi thạch linh đứng ở một bên nhìn hai người chơi đùa người chung quanh đều nhìn lại đây ngắt lời hai người nói rằng đi nha khi đến một nhà đi một con phố khác tất cả đều là cửa hàng đồ nướng đều cơ bản có thịt dê thiếu đốt gà quay cá nướng khảo cá mực khảo tinh bột mì khảo c â y trảng khảo rau dưa khảo toàn dê các loại muốn ăn cái gì liền tự mình động thủ một lát sau mấy nữ cũng phát hiện có chút điếm khảo như thế thiếu đốt có chút điếm làm mấy thứ thiếu đốt chủ khảo như thế khá là chuyên nghiệp có hai sao trở lên nguyên liệu nấu ăn phỏng chừng sau đó định giá thiên hơi đ ắ t ngược lại mùi vị đều không giống nhau chủ yếu bởi vì phối liệu đều không giống nhau đồ m i nói không giống phối liệu nhằm vào không giống người tiêu thụ ta nhìn xuống con đường này tất cả đều là cửa hàng đồ nướng nhân số thật giống so với vừa n ã y cơm tây nhai thật nhiều xem ra đại gia đều yêu thích thiếu đốt đại ngược n ộ i nhìn lại một chút du lịch bình đài giới thiệu t ặ p thiệt nói cảm giác địa phương quá to lớn đây mới là một con đường đây xem giới thiệu nói thì có năm mươi điều nhai không cần thiết làm kiến lớn như vậy chứ cảm giác một mỹ thực thành nhét mấy trăm ngàn người cũng có thể tưởng như liễu cũng hiểu khá rõ mỹ thực thành nói vốn là đệ năm trăm ngàn người quy mô đến kiến tạo không nghe nói này vẫn là đệ nhất kỳ vừa n ã y ở trên xe một con đường năm trăm m ở ngoài còn có thể kéo dài bên kia cái gì đều không kiến đây chính là một mảnh mặc cỏ mấy nữ cũng tạp thiệt than thở nay mỹ thực thành thật sự quá to lớn không mấy tiếng vẫn đúng là đi không x o n g nha hạ giao chuyển hướng thạch linh t o mò hỏi tiểu linh sau đó du khách sẽ không toàn đến mỹ thực thành tới dùng cơm đi thạch linh từ thạch lâm cái kia hiểu rõ đến cảnh khu vẫn tương đối nhiều không chút do dự mà nói sẽ không n h a khách sạn bên kia cũng có nhà hàng đều là thuận tiện du khách dù cho là tọa điện q u ý xe cũng có chút xa cái khác cảnh khu đều thiết trí có nhà hàng bất quá vẫn là tập trung ở mỹ thực thành nơi này tưởng như liếu tự đáy lòng đất than thở tiểu linh ngươi ca thật là lợi hại chỉ cần cảnh khu mở ra không nói cảnh điểm phong cảnh như thế nào qua n g mỹ thực thành liền hấp dẫn rất nhiều du khách nha ss du lịch cảnh khu mỹ thực thành được xưng toàn thế giới to lớn nhất tối toàn đẹp nhất mỹ thực thành các quốc gia các nơi tên mỹ thực không thiếu gì cả mấy nữ chỉ đi rồi một hồi cũng cảm giác được giới thiệu một điểm không khuyết đại thực sự là danh xứng với thực có thể giới thiệu còn có chút biết điều thạch linh cũng cười khanh khách ngẫm lại cũng là vì ca ca cảm thấy phi thường tự hào trả lời hừng nghe ta ca nói các mỹ thực thành kiến thiết xong sau khi đó mới gọi là chân chính mỹ thực thành mấy trăm ngàn người vẫn tính không nhiều trời ơi ngươi ca dã tâm thật to lớn mấy trăm ngàn người ở một cái địa phương ăn cơm vẫn không tính là lớn lẽ nào hơn triệu hơn mười triệu người mấy nữ trận to mắt đại n g ư ợ c mọi cái thứ nhất hét lên kinh ngạc đầy mặt không tin thạch linh than than hai tay nhún bay cười cận nói kì hì ta không biết ta ca như thế nào nghĩ tới rất nhiều thứ hắn cũng không nói sau một giờ sáu nữ mỗi người đều cầm tợ lặt t i ệ p bắt cùng một lần c h i ế c đũa trong b á t đều có chút mỹ thực đều không c o i ăn xong ở trên đường phố mấy nữ cầm chén khoái đặt ở trên bàn gỗ quay chung quanh bàn nơi ghế gỗ còn ngồi xuống tuy rằng mỹ thực thành người rất nhiều nhưng nai quá rộng đường phố như thế có vẻ rất thưa thớt lẻ loi tán tán có người an vị trên ghế tưởng như liễu t ú i người xuống vô vô hai chân cảm giác thấy hơi chua vỗ một lát sau đứng dậy kéo dày đi hướng về chu vi mấy nữ nói ai nghỉ ngơi một hồi đi ăn quá chịu đựng không núp ních ha ha còn nói ta đây chí ít ta còn có động lực đại n g ự c m ộ i cười ha hả nói kỳ thực bản thân nàng như là kiên trì cái bụng na đi nguyên bản còn như cái hoài thai tháng ba bây giờ như cái hoài thai tháng bảy phụ nữ có thai hạ g i a o sờ sờ bụng nhỏ than thở nói ăn quá ngon ta đều không biết ta ăn qua cái gì đến trên lầu đi ngồi một chút đi nhìn mặt trên có cái gì nhìn thấy thật là nhiều người đi tới nghe nói mặt trên có nghỉ ngơi ghế nằm đỗ mỹ nhìn thấy mỹ thực điếm bên cạnh cầu thang rất nhiều du khách hướng về mặt trên đi liền để kiến nghị thạch linh thể chất tốt nhất một điểm không cảm thấy mệt mỏi đúng là cảm giác ăn no rồi nhìn thấy đại gia đó là đi mệt lại ăn no rồi liền đồng ý nói rằng h ừ n g cầm trên tay đồ ăn ăn xong trở lên đi thôi xem cửa thang gác tiêu chí trên lầu cấm chỉ mang dưới lầu ẩm thực đến trên lầu sợ làm bẩn trên lầu thạch linh nói xong mấy nữ cấp tốc cầm chén trên đồ ăn ăn sạch sau đó đem bát đua phóng tới bên cạnh thùng rác sau đó hướng về cửa thang gác đi đến hoa、wow, mặt trên cũng có rất nhiều người nha thật là đẹp mặt đất tất cả đều là mặt cỏ ư mềm mại đại ngược mội nghe được trên lầu có nghỉ ngơi địa phương trái lại cái thứ nhất đi nhanh nhất đỡ trên thang lầu đi không bao lâu liền phát sinh kinh ngạc thốt lên vẫn còn có sức mạnh bính một hồi dùng chân đạp giấm dưới chân xanh biết mặt cỏ suýt đại ngược không thấy nơi này là nghỉ ngơi nơi ạ xem nhãn hiệu cấm chỉ lớn tiếng ồn ào tưởng như l i ê u muốn tìm địa phương nghỉ ngơi cũng đi nhanh nhìn thấy bằng ngực mội kinh ngạc thốt lên kêu la lôi nàng một cái ngón tay chỉ vào cách đó không xa cảnh kỳ b à i tuy rằng nàng cũng kinh ngạc bất quá ở thạch linh nhà ở rồi rất nhiều thiên cũng không cảm thấy kinh ngạc há thật không t i ệ n mới nhìn thấy cảnh kỳ ngươi xem những người này đều dựa vào ở trên ghế nghỉ ngơi chứ đại ngược m ộ i hướng về tưởng như liễu thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ trả lời có chút thật không t i ệ n thạch linh tới sau nhìn chung quanh bốn phía tình huống chỉ vào xa mấy chục mét nơi dùng hoa cỏ bệnh mà thành nhà tranh bên ngoài treo chạm một một bài ánh mắt rất sắc bén nàng một chút liền chú ý tới nói chúng ta đến bên kia đi ngồi một chút đi có cái nữ sĩ phòng nghỉ ngơi đại ngược m ộ i đi ở trước nhất vỗ ngực một cái quay đầu lại hướng về mấy người thấp giọng nói ta cũng phát hiện biết còn có chuyên cùng nữ sĩ nghỉ ngơi công ty du lịch nghĩ tới thật chú đáo nếu không nghỉ ngơi thì không cẩn thận phanh ngược lộ cánh tay có nam nhân hư nhỏng nó thậm chí trụt trộm chà chà thật không dám tưởng tượng bị bại lộ đến internet kết quả ha ha đại ngực muội liền ngươi biết vừa nằm xuống muốn không lộ cũng khó khăn thường như liếu t r e o g ẹ o dưới nàng khanh khách mấy nữ không hẹn mà cùng đất vừa cười lên bất quá là che miệng cười duy sợ ảnh hưởng người khác mấy nữ vừa đi thuận tiện đánh giá đi ngang qua phương tiện nói liên miên đất nói nhìn thấy tất cả chương hai trăm chín mươi sáu mỹ thực thành tầng hai mỹ thực thành lầu hai trên lầu giải trí phương tiện không thiếu gì cả kỳ bài thất gôn thất phòng nghỉ ngơi trà sảnh các nhàn nhãn nơi có thu phí cũng có miễn phí có lộ tiên cũng có bên trong tưởng như liễu nhìn một hồi bình luận nói có mấy người sau khi ăn xong cũng khá là lui không muốn về khách sạn nghỉ ngơi có thể đến trên lầu đến nghỉ ngơi dưới sau đó nghỉ ngơi được rồi tiếp tục chơi công ty du lịch nghĩ tới thật chu đáo nha rất nhiều du lịch khu sau khi ăn xong muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi cũng khó khăn đồ m i phi thường tán thành tưởng như liếu quan điểm nói buổi trưa không ngủ buổi chiều tan vỡ cho dù tốt chơi địa phương nếu là buổi trưa nghỉ ngơi không đủ buổi chiều cũng không tinh thần chơi c ư thường gật gật đầu nói tiếp chính là nha thực sự là nhân tính hóa rất nhiều phòng nghỉ ngơi không lấy tiền chính là vì du khách càng có tinh thần chơi càng n ả y ngừng một hồi Chuyện nói với Thạch Linh, sau nói với đồ ó tiêu phí càng nhiều, phí hì, không? Hú h càng đúng kì những này tiểu m ó n cũng không đồ chơi cũng hoa lập à càng cái gì tiền. các du khách cảm giác kiếm được, đối với du lịch cảnh cao. đánh giá tiền, kiếm đối với Mi gì thì du du khu Đỗ l tức liền chỉ ra cảnh khu vận hành huyền bí tiếp theo cười híp mắt nói ha ha như vậy du khách mới cảm giác mình tiền tiêu đến địa phương đi tới không đau lòng lần thứ hai còn muốn đến chính là tăng cường khách hàng quen hoa món tiền nhỏ nhìn như thiệt t ỏ i tiền kỳ thực là từ những địa phương khác kiếm về hơn nữa kiếm lời càng nhiều cha cha t h i ể u linh n g ư ơ i ca thực sự là gian thương nha mấy nữ nghe đồ m i cùng cư thường hai người một hỏi một đáp lại giải thích cảm giác cũng thật là như vậy một chuyện bất quá cũng chỉ có công ty du lịch mới có thể làm đến dáng dấp như vậy như đổi đến cái khác cảnh khu bởi chính mình tự mình chủ đều muốn kiếm lời du khách tiền từ quét trước cửa tuyết không quản người khác ngói trên sương tự nhiên để du khách lòng sinh hoán giận sau một quãng thời gian cảnh khu tự nhiên l à c á i danh tiếng xấu dù cho có chút cảnh khu gia tăng quản giáo nhưng nhưng có thật nhiều địa phương không có quản hoặc là quản lý không đúng chỗ kỳ thực doanh tiêu phương pháp vẫn đúng là như siêu thị thường thường dùng xúc tiêu phương pháp một ít hàng bán giá rẻ thậm chí l ô vốn nhưng vì hấp dẫn khách hàng hết thể đều là trị chỉ cần khách hàng đi vào tổng còn có thể mua cái khác hàng h vì lẽ đó nói tóm lại siêu thị vẫn là kiếm lời như ss công ty du lịch như lầu hai một ít bài poker g o l thất nhàn nhã sảnh điện thoại di động nạp điện trạm điện quỹ xe các đồng bộ thiết t r í hoặc giải trí món đồ chơi đều không thu phí kỳ thực chính là vì để du khách càng nhiều đất dùng tiền chơi vui vẻ tiếp tục chơi t ò a điện quỹ xe so với đi nhanh hơn hiệu suất nhanh hơn tự nhiên chơi cảnh khu càng nhiều cũng là dùng tiền càng nhanh hơn bất kể như thế nào hoa ở nơi nào hoa tiền đều là cuối cùng đi vào ss công ty du lịch cái gì gian thương nha đại gia cam tâm tình nguyện cũng vui vẻ không thấy những người kia rất cao h ứ n g mà đúng không tiểu linh đó là ngươi c ả trí tuệ đại n g ự ợ c n ộ i chuyển hướng thạch linh cười hì hì ôm lấy cánh tay nàng hì hì kỳ thực các nàng nói cũng có đạo lý đó mới chứng minh ta ca khôn khẽo mà thạch linh không để ý lắm chỉ cần du khách chơi vui vẻ không cảm thấy bẫy người là tốt rồi nếu như tiền tiêu còn chơi không vui nàng cũng cảm giác thấy hơi không được dù sao ss du lịch cảnh khu cũng là ca ca của nàng tiền kiếm được nàng cũng có phân hoa ha ha nói cũng là ta cũng vui vẻ dùng tiền đồ my gật đầu cười nói mấy nữ lên tiếng phụ họa cũng nói đồng ý mấy nữ tiến vào nữ sĩ phòng nghỉ ngơi tìm một châu ngóc ngách độc lập phòng nghỉ ngơi ở trên ghế nằm ngồi xuống phòng nghỉ ngơi bên trong có độc lập là muốn thu phí tịch thu phí ngay ở phòng khách bên trong đại sảnh cũng có chút khen người đang nghỉ ngơi trên đất bày ra thảm rất nhuyễn rất có có giãn bước đi đều không phát ra âm thanh Nghỉ ngơi trên đồ ạ i bài, viết. Tưởng như liễu tiến vào phòng nghỉ ngơi, nói với mọi người, lầu hai nghiêm nơi giải sảnh văn Tưởng như phòng nghỉ ngặt nha. nhìn hàng món chế có đó một độ rất Bất quá, ta trí vào lầu quá, quầy đ chơi, không có không lĩnh. ai quản, tùy ý x e my ra ngoại trừ ngoại phòng nghỉ ngơi không vào đi l ấ tiền, trí liền giải trí món đồ chơi cũng, không lấy tiền. Đố mi cũng gật đầu nói đó là nha rất nhiều thứ là lĩnh miễn phí dùng như kỳ bài những này dùng hết sau khi phải thuộc về còn nhưng nếu như đánh cắp loạn nhưng Công c ty du l ị h k h ẳ n g đ ị nghe h h k ô n o a n nền, hướng cảnh khu cũng không kém này điểm bồi thường tiền.、Cư、thường cũng nói, chính là, nếu như ngươi nắm nhiên hiện không chẳng hướng. Linh ngồi ở một trên ghế nằm, hướng về mọi người hồ khu phát thiếu chơi phải Thạch ghế thích, hửm, h Cư được, giải g bồi kém điểm một mất một mọi là, bài, bài là tẩy đột bộ rất ở về ta ca nói những kia đạo du dẫn dắt du lịch đoàn đội đạo du nhất định phải cùng du khách nói rõ ràng cảnh khu các loại quy tắc cùng chú ý sự hạng nếu không đạo du dưới du khách phạm tội đạo du là bị chủ phân nếu như bị chụp đến nhất định điểm đạo du là không có cách nào mang đoàn đội tiến vào cảnh khu mà những t i ê u từ giá du du khách sau khi xuống xe nhất định phải đến bãi đậu xe ở ngoài phòng nghỉ ngơi nghe ss công ty du lịch công nhân viên giải thích cảnh khu các hạng chú ý sự hạng linh sách nhỏ bằng không là không thể tùy ý tiến vào cảnh khu s ắ c thực nên như vậy nha đều là giữ gìn một tốt hoàn cảnh ai cũng không muốn một địa phương tốt bị phá hỏng chính là thạch linh khoát tay háo một cái nói rằng hừng xong không hàn huyên đại gia nghỉ ngơi một hồi đi sáu nữ từ bốn giờ dưới c h i ề u nhiều bắt đầu nghỉ ngơi nghỉ ngơi đến lại ngỏ hơn năm giờ mới tỉnh lại mỗi người tinh thần sung mãn đại ngược mội ngồi ở ghế nằm bên bờ xoa xoa mắt hỏi chúng ta buổi tối ăn cái gì nhỉ còn ăn thiêu đốt à thạch linh nghỉ ngơi rất ít nằm ở trên ghế nhiều là suy nghĩ vấn đề nghe được đại ngược mội hỏi nàng trầm mặc lại trả lời buổi tối không ăn thiêu đốt đi nếu không bỏ qua rất nhiều mỹ thực thường như liễu gật đầu đồng ý hửng ăn nhiều cũng sẽ trên hỏa ta cũng không muốn hủy dung đồ my ngẫm lại cũng cảm thấy là nhìn xuống du lịch địa đồ mỹ thực thành bên trong bố cục đề nghị khi đến điều nhai đi xem xem đi trung san chuyên môn nấu cháo thạch linh gật đầu nói hửng ta cho ta mẹ đặt xuống điện thoại không cần làm chúng ta bữa tối nếu không nàng lại làm cơm của chúng ta thức ăn sáu nữ cấp tốc đứng lên đến từng người ở mỹ dung kính trên sắp xếp lại trang phục một hồi sau đó hướng phía dưới điều nhai đi đến con đường này phần lớn vì trúc điểm chủ yếu là việc thức trúc phía nam người thích uống trúc không nói là b á t cháo người phương bắc thích uống b á t cháo không nói hút cháo tuy rằng đều là trúc nhưng cách làm khẳng định không giống nhau việc thức trúc chú ý chính là bù tỉ như một tôm trúc cũng phải ở trong nồi cắt đôn hai tiếng trở lên cuối cùng mới thả bát s ắ c tôm thịt nói tới mùi vị ngon trơn thật sự bù vị nếu là b á t cháo cảm giác nhàn nhạt, nhạt phía nam người vẫn đúng là khó có thể n g ọ m ăn không thêm giờ dưa muối vẫn đúng là không thích ứng đại khái nửa cái nhai vì trúc điếm bao quát hết t h ể việt thức trúc nếu vì bình thường doanh nghiệp đương nhiên còn có cái khác ăn sáng có thể điểm ở trúc điếm mấy nữ cũng coi như thưởng thức đến các loại trò gian mỹ trúc mỗi người uống một ít cũng không dám như buổi chiều như vậy đại cật đặc cật bằng không đụng tới càng ăn ngon cũng nhét không xuống cái bụng chương hai trăm chín mươi bảy nhà bếp hiệu suất sáu nữ uống xong trúc sau càng làm đôn món ăn một con đường đi dạo một lần đương nhiên khẳng định thiếu không được thưởng thức một phen đi mệt lại tới lầu hai nghỉ ngơi một hồi tiếp theo sau đó uống tiếp tục ăn cảm giác sinh hoạt chính là ăn bất quá từ mấy nữ trên biểu tình xem g ò má tràn trề vui sướng nụ cười chơi cũng chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu này vô cùng khác nào quá thần tiên giống như sinh hoạt nhanh chín giờ thì mấy nữ tựa ở trên đường cái trên ghế dài ăn quá chịu đựng đầu tựa lưng vào ghế ngồi ngắm nhìn bầu trời đều không muốn trở về như cùng các nàng cũng có rất nhiều du khách càng nhiều chính là ở hướng về bằng hưu chia sẻ chính mình một ngày hiểu biết cùng ngày mỹ thực thi đấu có mỹ thực điếm bận đến tối mịt hơn chín giờ mới treo bài nghỉ ngơi tuy rằng trong khoảng thời gian này các đầu bếp ngoại trừ tiền lương là không có chia hoa hồng thu vào bởi vì toàn bộ là miễn phí không sản sinh lợi nhuận sẽ không có chia hoa hồng tưởng như liếu chỉ vào bên cạnh quán ăn nhỏ dược đôn xương sần hỏi tiểu linh những kia đầu bếp không mệt à. ban ngày bận đến tối mịt cái kia bình thường doanh nghiệp chẳng phải là mệt chết chuyện làm ăn tốt như vậy ta xem mới sáu người nha còn có công ty du lịch không sợ bọn họ tư dục à. thạch linh theo tưởng như liễu ngón tay nhìn tới chấm ngâm lại giải thích nói nghe ta ca nói mỗi gia điếm bình thường giờ làm việc bên trong một tuần trí ít doanh nghiệp bốn mươi giờ tương đồng loại hình điếm thì lại không thể đồng thời treo bài nghỉ ngơi cái khác thời gian đầu bếp chính mình sắp xếp bọn họ giữ lấy chia hoa hồng muốn kiếm nhiều tiền liền nhiều làm việc lâu một chút toàn điếm nhân viên nếu như đều không muốn làm liền treo bài nghỉ ngơi là được lại nói không phải món ăn chút thời gian khá là nhàn có thể nghỉ ngơi nha huống hồ, hồ các ngươi cũng nhìn thấy các đầu bếp cường độ lao động là rất thấp rất nhiều là cơ khí thay thế làm mỗi gia điếm doanh nghiệp ngạch cũng có thể thông qua hậu trường hạch toán tiến vào bao nhiêu hàng đều là có ghi chép là thành công bản thực phẩm cũng là chính bọn hắn định giá công ty du lịch mặc kệ cái này bán ra bao nhiêu hậu trường cũng có thể tra được mọi người đều biết bất quá vẫn cứ có giám sát nhân viên quản giáo phòng ngừa thực phẩm giá cả quá cao làm bộ hành vi chính là một tinh thực phẩm nhãn hiệu hai xào bán loại hành vi này như bị phát hiện xác định toàn điếm nhân viên nhưng là bị khai trừ thường như liếu trận to mắt nói như thế nghiêm trọng nha toàn nhân viên cửa hàng công khai trừ thạch linh gật đầu cũng cảm thấy là bất quá nàng cũng chống đỡ loại này chế độ hừng ta cũng cảm thấy là bất quá chế độ vẫn là tốt chính là để bọn họ lẫn nhau giám sát một điếm chủ quản ngoại trừ kỹ thuật trên quản lý giống người sự những này bọn họ là không có quyền can thiệp nếu muốn hưởng thụ cao đ á i ngộ liền muốn tuân thủ công ty chế độ không quy không được viên nếu không không có giám sát người cũng sẽ lười nhác các loại làm trái quy tắc vi kỷ hiện tượng sẽ không ngừng xuất hiện đến lúc đó mỹ thực thành liền rối loạn đồ my gật đầu nói nói cũng là kỳ thực tuân thủ chế độ cũng không cảm thấy là cái gì những người khác lên tiếng phụ họa cũng nói nên làm như vậy tưởng như liếu xem đi xem lại đúng rồi tiểu linh m ị thực thành mỗi ngày sản sinh nhiều như vậy rắc rưởi xử lý như thế nào các đầu bếp mặc kệ ạ thạch linh lắc đầu một cái ngón tay chuyển hướng một bên ở thu thập bộ đồ ăn công nhân làm vệ sinh người ta cũng không rõ ràng hỏi thăm bên cạnh a di chứ mấy nữ nhìn thấy cách đó không xa có cái hơn bốn mươi tuổi nữ công nhân làm vệ sinh ở thanh lý bộ đồ ăn liền tiến lên hỏi dò công nhân làm vệ sinh a di nhìn thấy mấy nữ sinh câu hỏi đem lề sách cháo cởi cũng phi thường nhiệt tình cùng với các nàng giải thích đầu bếp là không chịu trách nhiệm những kia thu thập bát đũa những công việc này có hậu cần công nhân chuyên môn phụ trách nghe huấn luyện nhân viên nói du khách dùng qua bát đũa dù sao vẫn là tăng vật đầu bếp lại đi mỏ mới mẹ thực phẩm liền cảm giác thấy hơi không vệ sinh chúng ta bảo đảm khiết công nhân giúp thu thập bát đũa thanh lý còn lại đồ ăn sau cầm chén k h o a i rót vào tự động hóa cơ khí cơ khí tự nhiên sẽ thanh lý bát đũa bao quát tiêu đ ộ u sau đó có cơ khí chuyển đến nhà bếp các đầu bếp còn muốn đem bộ đồ ăn hai đạo tiêu độc các ngươi xem nhà bếp góc ngoài bên cạnh có hai cái thanh khiết thất bên trong có tự động hóa thiết bị trong đó một gian thanh lý thất bên trong có bộ đồ ăn thanh khiết cơ khí thanh khiết sau chuyển vào nhà bếp chúng ta là không thế tiến vào nhà bếp công nhân làm vệ sinh cũng có phần loại không có vệ sinh loại bệnh tật công nhân làm vệ sinh chuyên môn phụ trách bộ đồ ăn thanh lý giống ta chính là gọi ăn uống bảo đảm khiết công nhân trên người mặc lục áo khoác quần áo còn chỗ mũ giáp tóc cũng là phòng ngừa tóc dài rơi đến bộ đồ ăn bên trong đi mỗi người phụ trách một cái khu vực bất quá nhìn thấy đồng sự bận đ i ệ u cũng phải đến dưới sự hỗ trợ hơn nữa công ty cũng đ ể s ư ớ n g du khách tự động thu thập bộ đồ ăn chúng ta cũng không như vậy lui nếu như thật sự mệt mỏi cũng có thể đến lầu hai nghỉ ngơi là được thanh lý rác rưởi công nhân chính là thanh lý rác rưởi liền không thể thanh lý bộ đồ ăn nghe công nhân viên nói thanh lý rác rưởi như vậy biết chuyển n h i ệ m đến bộ đồ ăn những k i a trên người mặc hoàng áo khoác công nhân làm vệ sinh người là được rồi tuổi cũng hơi lớn một ít một gian khác thanh khiết thất chính là rác rưởi xử lý thất bên trong có rác rưởi đường nối những k i a rác rưởi công nhân làm vệ sinh đem rác rưởi phân loại sau đổ vào rác rưởi tiêu chuẩn hòm chỉ cần đẻ thu hồi nút bấm cơ khí sẽ lôi đi nghe nói có chút rác rưởi là v ậ n đến rác rưởi xử lý trạm mấy nữ nghe ăn uống bảo đảm khiết công a di hem hay nói không khỏi nghe mê ly ăn uống bảo đảm khiết công cũng nói này tưởng như liếu cùng đồ m i chuyên môn chạy đến thanh khiết thất liếc nhìn dưới lại xuyên thấu qua rộng lớn cửa sổ thủy tinh nghiêm túc cẩn thận đánh giá nhà bếp tưởng như liễu không khỏi than thở hoa xem ra nhà bếp thiết bị đều rất tân tiến nha ta nói không trách đây công tác hiệu suất cao như vậy đ ỗ mi cũng kinh ngạc nói như thế chú ý nha không trách nhà bếp như vậy sạch sẽ đúng là không nhiễm một hạt bụi nha sàn nhà cũng không ầm ướt thật giống có mặt đất hống làm cơ mấy nữ ruôi ra ngón tay cái hướng về ăn uống bảo đảm khiết công nói a di các ngươi thực sự là lợi hại ăn uống bảo đảm khiết công cũng cười ha ha n g hà cảm n phong ngộ, g ty t cho phú đại r tạ a di quay dối ngươi ha ha không k h á c h khí các ngươi chơi vui vẻ là được rồi ta trước tiên bận bịu i đi tới ăn uống bảo đảm khiết công nhìn còn làm việc không hết bận cười ha ha hướng về mấy nữ vung vung tay rời đi sáu nữ lễ phép hướng về công nhân làm vệ sinh phất tay một cái cảm giác cũng lản lên thời điểm trở lại mấy nữ không tọa điện quỹ xe hướng về quảng trường phương hướng đi đi tới quảng trường thì cũng nhìn thấy rất nhiều du khách ở trên quảng trường lưu lại đặc biệt âm nhạc quảng trường phụ cận nương theo âm nhạc ánh đèn nóng ánh lúc này quảng trường ở công suất cao bạch chức đang chiếu d ọ i xuống một mảnh đèn đuốc sáng trang năm màu rực rỡ hiến hỏa bảy màu rực rỡ sương mù lượn lờ trên không t r u n g nương theo một thủ thủ danh khúc suối phun trên không trung bay lượn Các du khách du vui mừng đại t thân trong tay một tán, một ở ở suối Phun Chu ảnh lưu vung niệm, hơi dưới. Hai chụp phân ảnh hoan như như nước, mộng sương lên, sương có lúc lúc vì vào vũ tụ ảo l đưa mù mà t h i ê ngược biến vạn hóa, đ ứ yên thì, ơ n trôn bọn n g g mù thì lại trôn vùi bọn họ. lại Đại vùi ư mội cũng không nhịn được chạy lên đi phấp phới để từng tia từng sợi sương mù quanh quẩn ở nàng quanh người nhưng là không một hồi đại ngược mội liền chạy đến vô vô quần áo nói tốt mát m ẹ nhà quần áo đều sắp đất đẫm cũng còn tốt nơi này nhiệt độ không thấp ha ha đi thôi ngươi còn muốn với bọn hắn đồng thời phong nha chương hai trăm chín mươi tám vong dân bàn luận sôi nổi mấy nữ đến gần dài hơn bản r ồ n r ỏ i sợ thì bảo tiêu hoa cường đã ở cấp độ kia h ậ u cách đó không xa thạch linh cũng nhìn thấy nàng chị dâu cùng một cô bé đang chơi đùa tiểu cô nương kia thạch linh gặp một lần tinh linh quái lạ vô cùng chị dâu ngươi cũng tới nha thạch linh đến gần tô anh tuyết mừng rỡ phất tay một cái chào hỏi tô anh tuyết nhìn thấy trên mặt hiển lộ ra nụ cười thạch linh cũng cao hứng phất tay một cái đáp lại nói hừng là nha nhìn thấy hoa t h u ố c ở này phòng chừng các ngươi cũng sắp trở về rồi thuận tiện đợi một hồi tô anh tuyết so với thạch linh đại hai tuổi mà thôi tô anh tuyết cũng coi thạch linh là thành em gái của chính mình vô cùng thương nàng bình thường nàng cũng đi tìm hiểu có quan hệ thạch linh internet đưa tin tô anh tuyết bên cạnh cổ mạng ni d o dưới miệng nhỏ thạch linh không cùng với nàng chào hỏi mười ngàn cái không hài lòng la hét linh tỉ tỉ ta rất nguy ngươi đều không đánh với ta bắt chuyện há cô gái nhỏ nha chào ngươi chào ngươi ôm một mình ngươi thạch linh cũng yêu thích cổ mạng nhi nhìn nàng phiền muộn vẻ mặt miệng nhỏ k i ể u đến rất cao nhiều là làm n ũ n g cười ha ha ôm lấy nàng hôn dưới nàng béo mập khuôn mặt cho cổ mạng nhi đến cười ha h a nàng đỏ bừng bừng trên mặt tràn trề phi thường nụ cười sán l ạ thạch linh cảm giác gần đủ rồi thả xuống nàng chuyển hướng tô anh tuyết hỏi chị dâu ta ca đây t ô anh tuyết nhìn hai người chơi vui vẻ cũng c ư ờ i đầu nghe được thạch linh hỏi nàng trả lời ngươi ca còn ở mỹ thực thành bận bịu i đi khả năng trở lại tương đối chế, hắn cứ gọi chúng ta đi về trước đi tô tiểu thư chào ngài cái khác ngũ nữ không hẹn mà cùng đất hướng về tô anh tuyết cung kính thăm hỏi cũng ở quan sát tỉ mỉ nàng tính cách điềm tĩnh dịu dàng hào phóng a n mặc thanh lịch nhất cử nhất động toát ra khí chất phi phạm tô anh tuyết cũng đánh giá mấy nữ tưởng như liếu nàng nhận thức hạ giao nàng tựa hồ từng thấy những người khác đều chưa từng thấy mỉm cười khách khí trả lời các ngươi khỏe chơi vui vẻ chứ hài lòng chết rồi ăn thoải mái ăn no rồi cổ mạ ni n vô vỗ bụng nhỏ trên mặt trồi lên hai cái lún đồng tiền nhỏ cười hì hì nói các vị tỉ tỉ ta cũng ăn no rồi khanh khách sáu nữ ngồi trên dài hơn bản dồn dọi sơ mà tô anh tuyết cùng cổ hiến ni mà ngồi trên khắc một chiếc c h ố n g đạn tính bước ba h á c h lái xe chính là một nữ bảo tiêu khá là anh khí dọc theo đường đi dài hơn bản rồn rơ sơ bên trong lần đầu tiên tới ái tâm thôn mấy nữ nhìn ái tâm thôn rực rỡ bóng đêm kinh ngạc thốt lên liên tục mấy nữ trở lại tiên đảo trở lại sắp xếp phòng khách nghỉ ngơi lăn lộn khó ngủ thẳng thắn lên nhìn điện thoại di động tin tức tưởng như liếu tùy ý cơ lập điện thoại di động các trang web che n g ậ p bầu trời nghìn bài một điệu đưa tin tất cả đều là có quan hệ ss công ty du lịch mỹ thực thành trên diễn đàn càng là vô cùng nóng nảy vong dân ma vương bảy đêm khoe khoang chính mình một ngày thu hoạch c hồi â u thiêu đốt ngày nhà, thật sự cái gì cũng có, muốn bỏ đốt thật chết nhà, chà chà, hạnh phúc cái cái cái đó, ngày cũng ăn gì gì sự sẽ có, có r ta đang mai được. nghĩ ngày mai ăn cái gì suy Hồi cái phục trên lầu trên lầu tìm đường chết đi đừng ở chỗ này khoe khoang xem ta thèm chết rồi có tin ta hay không nửa đêm tới cửa cắt người tiểu đinh đinh vong dân say rượu ý thương hoa tắc v u ợ t bực chết rồi tại sao ta trúng thưởng không có đi vong dân x a đ o ạ ái thần mỹ thực thành thật không thiệt thòi là một tòa thành n h a hơn một nghìn g i a mỹ thực điếm phải đi đều phải đi một ngày mới đi xong nếu như ăn đến ăn một năm mới thường khắp cả nhà ta nhỏ má ơi vong dân cây cải củ cũng có thanh xuân đánh giá từ p h ò n g bếp bức ảnh đến xem thực sự là vô cùng tân tiến sạch sẽ nhà bếp n h à hơn nữa còn là trong suốt du khách hoàn thành có thể xem yên tâm ăn hồi phục trên lầu l á hoa có chút nhà hàng bên ngoài nhìn như rất sạch sẽ rất vệ sinh thế nhưng nhà bếp t ù n la t ù n l u ô n hơn nữa rất tầm ướt bệnh khuẩn chuyển nhiễm rất nhanh làm c h ú n g thưởng kẻ tham ăn một thành viên mà ở mỹ thực thành là không nhìn thấy những k i a tật xấu hồi phục trên lầu quán rượu cấp năm sao có như thế tiên t i ế n à hơn nữa còn là bình dân giá cả công ty du lịch từ nơi nào kiếm tiền nhỉ hồi phục trên lầu không đi qua ngươi khẳng định không biết nhân gia mỹ thực thành công nhân phân công sáng tỏ thiết bị tiên tiến hiệu suất cao nhập hàng thành phẩm thấp hơn nữa vận doanh thành phẩm thấp lấy lượng kiếm tiền đương nhiên ba sao thực phẩm vẫn cảm thấy quý so với một tinh hai sao thực phẩm quý gấp đôi trở lên bất quá đối với người có tiền tới nói vậy coi như cái gì nha vong dân sát vách lao trần ma trứng đi tới không cho vào cậu e rờ công ty du lịch một chuyến tay không hồi phục trên lầu trên lầu ngớ ngẩn nhân ra công ty nói rồi bằng chứng ra trận không chứng cần phải chính mình chạy đi ngươi cho rằng ngươi là ai nha nhân ra không thiếu ngươi này điểm tiền có tiền vốn doanh nghiệp nói không đi hồi phục sát vách lao trần ha ha nghe nói còn có minh tinh đi còn không phải không cho vào nhân ra cho các ngươi phát thức ăn nước uống đã đủ địa đạo vong dân họ lưu trạch thiếu cái kia hoa hồng quảng trường thật nghi mội đại nha t ố t có sáng tạo hoa hồng quảng trường đặc biệt một khu cái kia âm nhạc suối phun nghe nói kiến tạo bỏ ra thật nhiều cái ức thế giới tối ngưu nha vong dân tám mươi tám toàn cầu đệ nhất đại quảng trường đệ nhất đại suối phun đệ nhất đại mỹ thực thành cái gì đều là toàn cầu đệ nhất ss công ty thật sự có quyết đoán châu bỏ không nói doanh nghiệp ta khẳng định đi chơi cái thoải mái vong dân dấu hiệu hy vọng một doanh nghiệp đi ghi danh chống đỡ bên cạnh trên mấy trăm ngàn cái chống đỡ lúc này mới vẹn vẹn là quá hai giờ bình luận vong dân nghỉ h ẹ thật dài ta khâm phục nhờ ở chính là bên trong đồng bộ phương tiện phi thường đầy đủ hết nghĩ tới phi thường chú đáo đặc biệt lầu hai phòng nghỉ ngơi miễn phí quá hơn nhiều dù cho là không thế nào dùng tiền cũng chơi này nha vong dân thương tồn ngươi được rồi không thể chê từ t r ư ớ c chơi hai tháng dự định từ t r ư ớ c đi chơi báo danh này điều bình luận cũng có hơn vạn cái chống đỡ các võng lớn lạc truyền thông đầu để đưa tin diễn đàn khu nóng nảy nhiệt bình đem mỹ thực thành quốc nội chuyên gia thăm dự ở nước ngoài nhấc lên bình luận dạy sóng tên nhà kinh tế học lê nn tiên sinh ở chính mình vi bột bên trong bình luận ít ngồi đại giếng có thể thấy được chút ít mỹ thực thành tương lai chính là ss công ty một đại lợi nhuận điểm Từ、Mỹ、thực thành thức trong, thể toàn tiến tiến, còn chưa tuyên truyền, tự có vong dân giúp tuyên truyền, này đều đại lên. Muốn không kiếm tiền ty từ tiểu Mỹ Muốn kiếm doanh phương cánh khu doanh chưa hòa không khó khăn nha. Nào đó công ty du lịch ông chủ hồi phục phóng viên phỏng cũng có được còn có cũng công này Nào vận bên đoán vận vong dân lên. ông viên vấn, du bao la giúp bộ bỏ đó đều đại đầu. lợi, lấy xem ra chúng ta quốc nội công ty nên học tập một hồi nhân ra vận doanh phương thức không nên gấp công gần lợi coi trọng trước mắt lợi ích usa phố hoan nào đó thâm niên mba ở quản lý chế độ cũng hợp lý hợp tình có tùng có khẩn tất cả vì du khách suy nghĩ du khách tự nhiên đồng ý tuân thủ cảnh khu chế độ thời gian dài đều có thể tự phát lên bảo vệ cảnh khu đoàn người nhốn đẫm hồ điệp hiệu ứng nơi đó tự nhiên sẽ hình thành một loại cao tố chất bầu không khí quốc dân tố chất tự nhiên sẽ tăng cao thực sự là quốc gia một đại lợi khí còn không biết có cái nào cảnh khu có thể làm được mức độ này nha khâm phục vạn phân khâm phục hàn quốc vong dân thạch lâm khẳng định chính là chúng ta hàn quốc hoa hạ không có như vậy x o á y âu ba càng không có như vậy tầm nhìn đầu vóc bất quá ss công ty du lịch doanh nghiệp mang tới quốc dân đi xem xem chúng ta quốc dân thạch lâm kinh doanh cảnh khu làm sao đảo quốc vong dân ma trứng hoa hạ đất rộng của nhiều thực sự là hay lắm bất quá ss công ty cùng cái khác hoa hạ công ty không giống nhau làm cái gì đều là hàng đầu doanh nghiệp khẳng định đi xem một chút học tập một hồi chương hai trăm chín mươi chín tuyên truyền thanh linh thạch mấy ngày sau ss công ty du lịch cử hành vạn chủ thi đấu kết thúc h o à n mỹ du ngoạn trúng thưởng kẻ tham ăn môn lưu luyến không rời thực sự đều không muốn rời đi mỹ thực thành bất quá ss công ty du lịch đóng kín đối với trong lúc phát hiện vấn đề tiến hành lần thứ hai trình cải đặc biệt ở cuối cùng hai ngày những n à y kẻ tham ăn môn đều tự giác giúp thu thập r á c rưởi thu thập b ắ t đũa đây là bọn hắn đối với mỹ thực thành một loại khác độ cao tán thưởng nội tâm tán thành ss công ty du lịch công nhân nhìn thấy kẻ tham ăn môn bọn họ cũng cảm thấy phi thường tự hào ss công ty du lịch bên trong cao tầng cũng so sánh tái trong lúc phát sinh vấn đề tiến hành phân tích tổng kết sau đó cải thiện nếu là nói mỹ thực thành vấn đề lớn nhất vậy thì là khu vực quá to lớn này vẫn là đệ nhất kỳ nếu là lại kiến thiết trước mặt quy mô mấy kỳ du khách muốn đi dạo s o n g vẫn đúng là đáp số thiên như muốn thường s o n g không có mấy năm vẫn đúng là không được vạn trù thi đ ấ u viên mãn thành công cử hành cũng vì ss du lịch cảnh khu tuyên truyền một cái vì cảnh khu sớm dự nhiệt thời gian như nước chảy giống như vậy liền đến lúc tháng mười cuối tháng thạch lâm cùng tô anh tuyết hai người vội vàng đập ảnh áo cưới quay chụp địa điểm đương nhiên là ở hai tâm thôn cùng cánh khu hai người mặc thanh linh thạch cũng coi như làm thanh linh thạch video thạch lâm bỏ ra nhiều tiền mời hollywood tên nhiếp ảnh đoàn đội lại đây phụ trách quay chụp ảnh áo cưới hai người hôn lễ phục đương nhiên là do chính mình trang phục công ty nhà thiết kế cùng may sư phụ trách lượng thân làm riêng trang phục tài liệu chính là do màu sắc rực rỡ tảm ti bệnh mà thành cúc áo nhưng là dùng biến dị gậy chúc làm thành c h â u đáo trang sức cũng là do lâm tuyết công ty c h â u đáo thiết kế như tô anh tuyết dây chuyền vòng tay nhẫn vòng thai các trang sức chủ thể chính là hàng đầu biến dị gậy trúc vật liệu thạch lâm đeo chỉ có nhẫn cùng đồng hồ đeo tay lại như tô anh tuyết đeo dây chuyền chủ thể là mười sáu viên lê hình hàng đầu thanh linh thạch hoa mỹ đất khảm nạm ở trung cấp thanh linh thạch cùng bạch ngân tạo thành nền bên trên lục ngân đan sen oong ánh ó n g ánh còn có cái kia trôi nổi ở hình hoa sen trạng dây chuyền thải xuyên màu sắc rực rỡ ánh sáng b ư ớ c lên so với đỉnh cấp thanh linh thạch hai ba cm ánh sáng xanh lục mang còn trường có tới dài năm cm màu sắc rực rỡ ánh sáng dạng người rực rỡ đoạt hồn phách người này viên t h ả i xuyên là thạch lâm ở trong không gian nhiều lần trồng chọn biến dị gậy trúc thí nghiệm mới thí nghiệm trồng ra một cái nhiều màu sắc gậy trúc hết hạn một tiểu tiết để công ty châu đáo đỉnh cấp sư phụ cắt chém thành kim cương hình trái tim hình tổng cộng năm mươi c h í n diện những này châu đáo đeo ở tô anh tuyết trên người Chiếu dọi ế đ ngoại trừ thanh linh thạch giới thiệu ss công ty trang web bình đại còn nói rõ thanh linh thạch cùng phỉ thúy điểm khác biệt p h ỉ thúy là dưới đất chất ảnh hưởng hình thành đạt đến ngọc cấp nhiều tinh tập hợp thể đan tả tinh hệ chủ yếu do n g ạ n h ngọc hoặc n g ạ n h ngọc cùng nột lạc tờ ổ s ẻ n lục tờ ổ s ẻ n các tạo thành chính là si li cắt hệ hóa chất m ạ c thị độ cứng ở sáu năm đến bảy trong lúc đó khúc xạ xuất ở một sáu trăm sáu mươi sáu tả hữu mật độ vì ba ba mươi ba khắc mỗi lập phương cm mà thanh linh thạch chủ yếu do nhiều loại nguyên tố mới cùng trùng thán g tạo thành còn có cái khác mấy chục loại nguyên tố vi lượng thêm chú Phỉ thúy độ cứng dùng hoa ngân độ cứng biểu thị tức mạc thị độ cứng hiện nay cao nhất độ cứng vật liệu là đá kim cương m ạ c thị độ cứng vì mười nhưng bởi thanh linh thạch so với kim cương thạch độ cứng còn lớn hơn không cách nào chuẩn xác đất c h ắ c lượng độ cứng số liệu hơn nữa m ạ c thị độ cứng c h ắ c lượng phương pháp cũng không thể chuẩn xác biểu thị độ cứng dù cho dùng ép vào độ cứng c h ắ c lượng phương pháp cũng không cách nào biểu thị bởi vì thanh linh thạch độ cứng đã lớn hơn bảy mươi lạc thị độ cứng đá kim cương hình nón cũng bị phá hoại đã vượt qua chất lượng phạm vi Tuy b ê ngoại t r o n chép, Ngọc Thạch có trừ h c có t tuyên truyền lâm tuyết công ty châu báu còn tuyên bố nhận thưởng hoạt động trong hoạt động dung rất đơn giản chính là suy đoán một trọng lượng đạt một mươi ba 14 khắc cấp thấp thanh linh thạch mặt dây chuyền giá cả chỉ cần đăng ký trước người c h ư n g h à o sau đó đang hoạt động liên tiếp cái kia điền vào chính mình giá cả chỉ chờ tới lúc lâm tuyết công ty châu đ á o vạch trần mê ngọn nguồn sau càng tiếp cận chính phủ công bố giới thì lại thì có cơ hội thu được nó tổng cộng tuyển 999 t ê n trúng thưởng nhân viên như suy đoán bên trong nhân số vượt qua 999 t ê n thì cần muốn tử đoán đúng nhân viên bên trong tiến hành nhận thưởng 13-14 khắc cấp thấp thanh linh thạch mặt dây chuyền cũng là lâm tuyết công ty châu đáo đệ nhất dạng sản phẩm mặt dây truyền hình dạng như hai cái kể sắt s n à y khoảng chỉ làm 999 kiện phi thường có kỷ niệm ý nghĩa tin tưởng nó thu gom giá trị so với nó mặt ngoài giá trị thị trường càng to lớn hơn tô anh tuyết từng nhiều lần hỏi thạch lâm như vậy tuyên truyền đến cùng có được hay không nhỉ thạch lâm chỉ là cười xấu xa trả lời n g ư ờ i nam nhân có được hay không n g ư ờ i còn không biết à. kỳ thực n à y tuyên truyền quảng cáo mới vừa thả ra không bao lâu trong ngoài nước truyền thông giấy môi mạng lưới tv truyền thông phát thanh truyền thông các đều ở b à n luận sôi nổi đặc biệt ở quốc nội trên internet nhiệt bình giống như là thủy triều mãnh liệt kịch liệt liên miên không ngừng chương ba trăm n h i ệ t bình ba trăm chương tiết nhiệt bình đặc biệt ở quốc nội trên internet nhiệt bình giống như là thủy triều mãnh liệt kịch liệt liên miên không ngừng vong dân thư hoang tiểu lý bình luận hoa tắc ảnh áo cưới đi ra tô anh tuyết thật là đẹp thạch lâm xoáy s ữ n g sở những minh tinh ca ảnh áo cưới còn kém rất rất xa vong dân long phi múa tung bình luận ảnh áo cưới toàn bộ là lấy ái tâm thôn cùng cảnh khu làm bối cảnh thật giống bức ảnh thật không tờ s nhân hòa vật đều quá đẹp thật không có thiên lý vong dân bỏ qua ngày hôm nay nhược nhược đất hỏi một câu hai người đeo châu đáo nhiều lắm thiếu tiền nhỉ trên địa cầu có loại này châu đáo à thanh linh thạch là món đồ quỷ quái gì vậy sẽ không làm tờ s hiệu quả chứ hồi phục trên lầu cùng hỏi chỉ giới thiệu không nói giá cả thạch lâm ngươi lại muốn làm loại nào con nhận thưởng nếu như đúng như giới thiệu nói như vậy ta ngược lại thật ra muốn mua chính là không biết có thể không mua được hồi phục trên lầu khẳng định không rẻ bớt nữa cũng tiện nghi không tới chạy đi đâu ss công ty chỉ điểm tinh phẩm bán tiện nghi chẳng phải là tạp chiêu bài của chính mình vong dân s ó i đói truyền thuyết bình luận dù cho là bớt nữa phỉ thúy điếu thơ biểu thị mua không nổi người giàu có thế giới biểu thị xem không hiểu không thể làm gì khác hơn là vây xem bất quá còn có suy đoán giá cả hoạt động buổi tối tắm rửa thay y phục đốt hương hy vọng trúng thưởng vong dân cô độc mưa gió chi linh vũ bình luận ta đoán giá trị năm nghìn chín trăm chín mươi chín nguyên nếu là trang sức lại là ss công ty ra chắc chắn sẽ không thấp nếu như đúng là dường như loại kia vật lý đặc tính so với phỉ thúy cũng còn tốt bất quá thiếu hụt lịch sử gốc gác ta đoán giá trị tám mươi tám vạn tương đương với ngang nhau thứ phỉ thúy giá trị ta đoán mười chín nghìn chín trăm chín mươi chín nguyên so với phỉ thúy xinh đẹp hơn bất quá là tài liệu mới phòng chứng s lâm tuyết công ty châu đáo sẽ không bán quá đắt 888 nguyên chưa từng thấy vật liệu rất khó thu được thị trường tán thành không quá xem trọng thanh linh thạch thứ độ gì ta đoán chính là 99 n g u y ê n đi đối với vong dân suy đoán giá cả thống kê ss công ty quan vong cũng cho t h ấ y đến, đến rồi phần lớn ở 5.000 nguyên tả hữu chiếm 30%, 100.000 t r ở lên chỉ chiếm 5% nhân số thấp nhất chỉ có 18 nguyên cao nhất đạt đến 268 vạn nhân dân tệ hoạt động mới vừa mở nửa ngày thì có mấy triệu người tham gia đông đảo truyền thông cũng tiệt báo đáp đạo thạch lâm cùng tô anh tuyết ảnh áo cưới đối với thanh linh thạch trái lại tuyên truyền không nhiều có vẻ như giọng khách gát giọng chủ thạch lâm đúng là có chút thất sách ngoại trừ thảo luận ảnh áo cưới thanh linh thạch cùng suy đoán hoạt động bình luận thạch lâm hôn lễ cũng là phi thường nhiều hôn lễ thượng tướng mời người nào cũng là nóng bỏng tay đề tài tuy rằng thạch lâm không ở chính phủ cơ cấu không thể nói là quyền k h u n h triều chính nhưng cũng đàm luận được với thanh thế hiền hách cũng có một chút minh tinh nói thẳng hy vọng có thể tham gia thạch lâm hôn lễ đương nhiên cũng có phỉ thúy giới nhân sĩ đối với thanh linh thạch tiến hành ác ý công kích nói thạch lâm tùy ý lấy ra như thế mới ngọn ý hư báo số liệu nắm phỉ thúy đến so sánh đã nghĩ làm như châu b á o quá ý nghĩ kỳ lạ quả thực chính là đối với ngàn n ă m châu b á o s ỉ nhục bất quá thạch lâm nhìn thấy loại này bình luận cũng không coi là chuyện to tát gì hắn cũng rõ ràng thanh linh thạch hiện thế khẳng định đối với châu b á o ngành nghề ảnh hưởng rất lớn đặc biệt phỉ thúy ngành nghề dù sao hai người quá tương tự loại này bình luận thạch lâm cùng tô anh tuyết cũng lười đi lý dẫm bởi vì phở giảng phọt xe triển liền muốn đến mấy ngày sau thạch lâm cùng tô anh tuyết lên tàu máy bay tư nhân đi tới phở giảng phọt phở giảng phọt xe triển là toàn cầu sớm nhất tổ chức quốc tế xe triển cũng là toàn cầu quy mô to lớn nhất xe triển có thế giới ô tô công nghiệp áo vận hội danh sưng mang theo danh tiếng xe triển triển lãm thời gian là kỳ hai tuần lễ tả hữu đầy đủ những kia yêu xe nhân sĩ xem qua ẩn xem p h ở giảng phót xe triển âu châu dân chúng không chỉ mang nhà mang người người ta tấp nập hơn nữa tiêu phí tâm lý phi thường thành thục ô tô c h i thức hiểu rõ đến mức rất toàn diện xe triển trên các loại hàng hiệu xe mới rất nhiều tham quan giả chọn xe hình coi trọng chính là khoa học kỹ thuật trạng thái phát triển khí phối linh bộ kiện chất lượng thậm chí là giờ y y duy tu vấn đề thủ sau thị trường sản phẩm lý tính thực dụng thành phần chiếm đa số p h ở giảng phót vị trí nước đức địa vực sắc thái rất mạnh sướng nhân vật chính tự nhiên là nước đức xí nghiệp n à y tựa hồ cùng đệ toạc xe triển tokyo xe triển địa vực tính cùng ra một triệt hốt trở ô tô công ty ở nước đức cũng là toàn cầu hàng đầu ô tô công ty húng chi ở quê nhà cử hành xe triển tuyên truyền ưu thế lớn vô cùng hơn nữa thạch lâm tài thế ô b e s ô tô công ty cũng từ mẫu công ty bắt được rất tốt xe triển vị trí làm ô b e s ô tô công ty cao tầng nô phong cùng t r ư ơ n g chính chuyện hai người cũng tới đến thờ giangford đương nhiên còn dẫn theo tuyên truyền đoàn đội cùng kỹ thuật đoàn đội những người này rất sớm đi tới p h ở giangford phụ trách ổ pes ô tô xe triển công tác ổ pes ô tô công ty lần này xe triển chuẩn bị hai khoản xe hình xe thể thao tấn ảnh tợ dạ áp áp khắc cùng bên trong loại cỡ lớn xù hia ép khắc mỗi khoản biểu diễn vài loại màu sắc nhưng mỗi chiếc xe lúc gần lúc hiện lộ ra một tầng ánh sáng xanh lục mất trưng ơ tổng xe triển không có cái gì để xuất chứ thạch lâm nhìn xuống ổ pes triển vị hướng về t r ư ơ n g chính chuyện tùy ý hỏi cú ông chủ tất cả chuẩn bị sắp xếp nhiều lần kiểm tra không có để sót chương trình chuyện hướng về thạch lâm cung kính mà nói sau đó cười hỏi ông chủ một hồi có tuyên truyền chủ trì nếu không ngươi một hồi đi tới chủ trì hiển lộ ngươi phong thải ngươi xem bên ngoài nhiếp ảnh ra láo đập các ngươi thì sao ta đi tới làm gì ta đối với xe hình số liệu không quá giải vẫn là ngươi tới đi thạch lâm trực tiếp xua tay cự tuyệt nói hắn lại đây nhưng là tới chơi không phải là làm việc tô anh tuyết ngồi ở thạch lâm một bên nhìn hắn rất nhàn nhã không đáng kể dáng vẻ không khỏi che miệng nở nụ cười thạch lâm cũng là lần thứ nhất xem xe triển trước đây thường thường ở internet xem xe triển đồ đặc biệt những kia khái niệm xe liền cảm thấy phi thường đất ước ao hy vọng một ngày nào đó có thể mở trên một chiếc h u ố n h ổ là một người máy móc nam nào có không yêu xe thạch lâm làm hót chờ ô tô lão bản của công ty trong nhà ô tô đều chậm d ã i chuyển đổi vì hót chờ ô tô bằng không làm ô tô l á o bản của công ty mở cái khác ô tô xe của công ty đây chẳng phải là nói rõ công ty mình xe không bằng người khác mà đương nhiên trừ phi không có cái kia xe siêu di hắn cũng không cách nào nếu như nói nước ngoài xe triển cùng quốc nội xe triển có cái gì không giống rõ ràng nhất chính là ở người mẫu xe này một khối quốc nội xe triển người mẫu xe đi chính là gợi cảm con đường phanh ngực lộ nhũ bại lộ đến đường dây cao thế toàn thân gộp lại bố cũng không đủ phùng một cái khăn tay lậu cùng biểu con tự mà nước ngoài xe chuyển người mẫu xe cao quý có khí c h ấ t tao nhã cùng công chúa tự đến tột cùng nguyên nhân vẫn là người tiêu thụ quan niệm không giống nhau nước ngoài lý niệm chính là như nàng như vậy người mới có thể mở như vậy xe mà quốc nội xe chuyển cho người tiêu thụ truyền đạt chính là n g ư ờ i mở mở như vậy xe tài năng ít ít ít nàng như vậy người mà ổ bè ô tô công ty lần này mời người mẫu xe liền để hiện trường truyền thông cùng khán giả trận to mắt Chương 301. xe thể thao s 1 loại càng càng xe ss m o p e a u t o công ty lần này mời người mẫu xe liền để hiện trường ký giả truyền thông cùng khán giả trợn to mắt o p e a u t o người mẫu xe mời không phải là cái gì quốc tế người mẫu mà là chính mình ss nông nghiệp công ty cửa hàng người phục vụ vừa mới bắt đầu ban đầu thạch lâm cũng là chuẩn bị tuyển dụng chính là quốc tế người mẫu bất quá nghĩ đến đây là hoa hạ ô tô ngược lại ngẫm lại vẫn là tuyển dụng quốc nội người mẫu tốt hơn một chút đặc biệt mô phong còn đề nghị mời cái gì thú thú lý dĩnh chi các nhân khí siêu cao người mẫu xe bất quá trực tiếp bị thạch lâm trực tiếp phủ định thạch lâm cảm thấy ổ b e s t công ty ô tô không phải dựa vào cái gì người mẫu đến hấp dẫn nhân khí dựa vào chính là thực lực huống hồ những ngày người mẫu danh tiếng cũng không tốt lắm nói không chắc còn làm xú ổ b e s t ô tô là cái thân bại danh liệt thạch lâm lúc đó trầm tư hồi lâu trực tiếp đánh nhịp dùng chính mình nông nghiệp công ty cửa hàng người phục vụ các nàng làm lên người mẫu xe cũng thừa sức chọn mấy cái vóc người tốt hơn công nhân t h u ố n h ổ các nàng cũng từng tham gia lễ nghi huấn luyện lại huấn luyện đoạn thời gian liền ok n a y không ô b ẹ t ô tô triển vị trên các nàng mặc vào đem qua dùng màu sắc rực rỡ tảm ti bệnh mà thành có chứa hoa hạ hán nguyên văn hóa cổ trang mỗi người khác nào tiên nữ hạ phàm mà mỗi cái triển vị ở ngoài người ta tấp nập t r ê n vai thích cánh c h ú n g khẩu xôn xao những nhiếp ảnh ra kia không hề keo kiệt đất đem phim ảnh dùng ở những này khác loại người mẫu xe trên người dị vãng đại thể nữ người mẫu xe xuyên nhiều là sườn s á m váy có vẻ như vẫn đúng là không có xuyên cổ trang tuy rằng không có hòa vào hiện đại nguyên tố có vẻ hơi kỳ hoa nhưng khả năng bởi nguyên nhân này trái lại hấp dẫn càng nhiều người nhãn cầu đương nhiên ô b e t ô tô triển vị càng phi thường hấp người nhãn cầu bất quá đối lập với mỹ lệ có chứa khoa huyễn cảm vẽ ngoài bất quá càng nhiều chính là thảo luận hai chiếc xe bố trí bởi vì số liệu quá hoa lệ ô hát này sẽ không đúng là chứ xe thể thao chạy nhanh như vậy đặt đến chống đạn cấp bậc trong đám người một tên mê xe thán phục thực sự là khó có thể tin tưởng được này ép một xe quá xinh đẹp thân xe có chút giống 911, bất quá ép một thân xe đường nét càng thêm trôi chảy nhưng nó động cơ có mạnh mẽ như vậy tám v ạ i đạt đến hơn 800 m ã lực thực sự là khó mà tin nổi lại một tên mê xe kêu sợ hãi hoa hạ p o r s c h e ô tô công ty p o r s c h e cũng ở hoa hạ mở ô tô phân công ty này công bố động cơ số liệu quá kinh người hai môn hai tòa ngạnh đỉnh xe hở mũi S1, động cơ là 4, 6, 821 m ã lực 8 vại cao nhất tốc độ xe là 445 k m h t r ă m m é t r a tốc là 2, 2 giây hơn nữa còn là chống đạn cấp bậc không có nói đùa sao nếu như đúng là toàn cầu vẫn đúng là không có cái nào lượng xe chống đạn chạy như vậy nhanh toàn hợp kim nôm thân xe còn tưởng rằng là sợi cắt bòn đây bất quá tại sao thân xe cường độ đạt đến chống đạn cấp bậc lẽ nào ổ pes ô tô công ty nắm giữ kiểu mới vật liệu cái kia khoản ổ pes xe việt ra ss 1 rất biến thái quân dụng cao nhất chống đạn cấp bậc b 7 4, 8 t 880 m ã lực 8 á vại chính phủ thiết t r í cao nhất tốc độ xe là 300 km h 1 0 0 m m gia tốc là 3, 4 giây quá biến thái thật sự có như vậy xe không biết ổ pes ô tô nắm giữ cái gì mới công nghệ đem động cơ tăng lên tới một mới cấp độ động cơ động lực dòng d ã tăng lên ba mươi bốn mươi thạch lâm cùng tô anh tuyết ở triển khu hậu trường nhìn mình ô tô công ty như vậy được hoan nghênh cũng cảm thấy cao hứng vô cùng bọn họ vừa quay một vòng bọn họ kiểu mới xe triển khu có thể nói là xe triển hợp nhất hai người đàm tiếu phong thanh những kia trong ngoài nước ký giả truyền thông cũng phát hiện thạch lâm hướng bọn họ nhiếp ảnh đầu cũng không ít bất quá hai người cảm giác không có chịu đến ngoại giới ảnh hưởng vẫn trò chuyện tuy rằng có không ít phóng viên muốn tiến lên phỏng vấn bất quá có bảo tiêu chống đỡ phóng viên cũng tiến vào không được hậu trường thạch lâm t í n h lực nhạy cảm cũng nghe được triển khu ở ngoài tiếng thảo luận hắn đến xe triển trước cũng đối với xe thể thao s 1 cùng vượt qua xe s s 1 t í n h năng có hiểu biết s 1 bên trong s chỉ tốc độ sợp ít một chỉ đệ nhất khoản g s s 1 bên trong thứ hai s chỉ cường sợ chừng quân chúng nói tấn ảnh dễ hệ giặt một nó thân xe vật liệu không phải sợi c a r b o n mà là thấm trúc hợp kim nôm nói như vậy sợi cắt bòn mật độ ước chừng là vật liệu thép trọng lượng một phần năm tả hữu hợp kim nôm hơn một nửa nhưng nó tính dẻo rất kém độ cứng lại cao cường độ chỉ so với phổ thông vật liệu thép cao chút mà thôi giá cả đắt giá đối với những kia chỉ đang đeo đổi u cực tốc siêu cấp xe thể thao tộc tới nói thân xe khinh lượng hóa thiết kế có vẻ rất là trọng yếu vì lẽ đó hàng đầu xe thể thao dùng sợi cắt bòn vẫn tương đối nhiều nó cũng có thể ở chính diện va chạm thì phá nát thành vô số bé nhỏ m ả n h vỡ đến hấp thu lượng lớn năng lượng tiến tới tính rất bởi Nhưng nó bảo dẻo vệ chủ xe. k é mà rất dễ d n nát, bản chính g phá bị va cơ là xe hủy. thể u y rằng r n t ì độ định đỉnh nhất nhưng nó kháng năng hơn nửa chủ chạy h rất t bảo vệ lực xe, xe kém, ép thao chủ có chuyện cố xe, xe lái trí m ạ n nửa buồng g quá lái là t r ự c tiếp bẹt thể phá bị hỏng. thao Mà xe S1 làm ra xe chống đạn cũng làm người ta cảm thấy khó mà tin nổi dù sao xe thể thao vì để cho động cơ tính năng cực hạn phong thích thu được tốc độ lạc thú xe thể thao xuya di bên trong có rất ít chống đạn như bỏ thêm chống đạn vật liệu cùng trang bị thân xe trọng lượng liền rất lớn gia tăng rồi mà chống đạn xe thể thao vật liệu liền không thể là tính dẻo rất kém cường độ lại cao không tới cường độ cao cương sợi cắt bòn vật liệu nhất định phải dùng cường độ cao vật liệu như vậy thân xe trọng lượng nhất định sẽ tăng lên trên bất lợi gia tốc cho nên nói xe thể thao rất ít làm thành chống đạn đương nhiên nếu như có thể có một chiếc xe thể thao ở không hạ thấp tốc độ tính năng thân xe cường độ cực cao tính an toàn có thể có bảo đảm vậy thì là hoàn mỹ ô b ẹ t xe thể thao s 1 chính là như thế một chiếc siêu cấp chống đạn xe thể thao cánh rừng này lượng s 1 là làm sao làm được chống đạn hợp kim nôm không phải so với sợi cắt bon càng thêm trùng m à tại sao chống đạn vô dụng ở sợi cắt bon trên tô anh tuyết đối với s 1 t ư ơ n g đối h i ế u kỳ cầm lấy tuyên truyền chỉ nhìn một cách đơn thuần xem chỉ là tuyên truyền đàn trên chỉ là một ít mặt ngoài số liệu còn công nghệ cùng cụ thể vật liệu những này khẳng định là bảo mật hậu trường chỉ có hai người bên ngoài đều có bảo tiêu nhìn chăm chú bảo vệ người ngoài cũng không nghe được hai người nói chuyện thạch lâm để sát vào nàng thấp giọng giải thích xe thể thao S1 chọn dùng thấm trúc mà thấm trúc là nhiệt công nghệ là không có cách nào dùng đến sợi cắt bòn bên trong thấm trúc có thể tăng cường vật liệu thép mặt ngoài tính năng đó là bởi vì biến dị gậy trúc các loại hoạt tính năng lượng nguyên tử đủ rót vào vật liệu thép mặt ngoài bên trong kỳ thực vật liệu chất liệu chính là hình thành mới khoảng cách cô dung thể do đó tăng cường vật liệu tính năng tấn ảnh dưới hệ giặt một không riêng động cơ cùng chủ yếu kết cấu đều tiến hành rồi thâm trúc liền ngay cả thân xe cũng chọn dùng thâm trúc công nghệ đương nhiên thân xe vật liệu vì hạ thấp trọng lượng đổi thành hợp kim nôm trải qua thâm trúc hợp kim nôm thân xe thân xe cường độ so với nguyên thân xe cường độ cao 6 đến 8 lần đ ạ t đến vờ giờ bảy đẳng cấp cao nhất dân dụng xe hình an toàn phòng hộ tiêu chuẩn vì tăng mạnh kính chống đạn kháng đánh tính năng ở pha lê mặt ngoài cũng độ một tầng màu x n nhạt cấp thấp Biến bởi nhưng dị gậy chúc, đương ộ dày rất mỏng, n g ờ i điều khiển kia giác, nói nói, chiếc đối đoán đúng hề xuyên thấu qua màu quan không không Khà khà, pha lê, chỉ nhìn thấy một kia màu xanh lũ, căn bản không ảnh hưởng phán đoán thị giác, hoặc là nói đúng quan sát không hề ảnh hưởng. Kha kha, cho nên nói, chiếc xe thể thao này có thể lụng, căn bản nên này xe lê, một sát t là có chống ư tự ạc 47 ù nhiên g công với liều đạn c k í Đương n h nếu như thấm trúc càng sâu hoặc là sử dụng càng cao cấp biến dị gậy trúc cao đến đâu cấp mấy vũ khí công kích cũng không sợ tỷ như chiếc kia ss 1 là được rồi toa xe cũng là thêm dày thấm trúc càng sâu chương ba trăm linh hai xe triển kinh biến há như vậy tô anh tuyết như hiểu mà không hiểu địa điểm gật đầu nàng biết tiên đảo trên đại biệt thự mặt sau biến dị gậy trúc có thể dùng ở ô tô động cơ trên không nghĩ tới thực tế số liệu như thế biến thái tô anh tuyết lần thứ hai nhìn cái kia mấy chiếc xe thể thao không trách thân xe xì sơn mặt ngoài có vẻ như có một tầng màu xanh lục vầng sáng vẫn cứ không giấu được biến dị gậy trúc ánh sáng thạch lâm làm máy móc nam một năm qua lại tăng mạnh đối với ô tô học tập đối với vật liệu cùng ô tô tương quan tri thức cũng là tương đương hiểu rõ cùng những kia đỉnh cấp xe thể thao như thế nào đây thì như trong nhà post chờ 918 cùng bù gạ t ì hàng tô anh tuyết lại hỏi thạch lâm nói quá chuyên nghiệp đối với người bình thường tới nói vẫn đúng là khó có thể lý giải được chỉ có so sánh mới biết t r ê n l ệ n h thạch lâm nhìn nàng đầy mặt m ệ t hoặc quan vui cười hớn hở không chú ý mình nói quá chuyên nghiệp liền lại đơn giản giải thích nói bởi xe mới chọn dùng chính là thâm trúc công nghệ thân xe trọng lượng không tăng cao bao nhiêu kha kha k ỳ thực đi xe thể thao ss một động cơ tiền thân chính là 918 động cơ từ nước hot chở ô tô công ty phát đến quốc nội nguyên động cơ bài lượng là 4. 6, 608 m ã lực 8 vại 918 cao nhất tốc độ xe là 345 r m bốn m m km giờ t r m gia tốc là 2. 6 giây nhưng phối hợp trải qua thâm trúc sau động cơ khí vại mấy cùng bài lượng không thay đổi do 608 m ã lực tăng lên tới 821 m ã lực thân xe đã trải qua cải tạo cũng giống như post chờ gia tộc diện mặt cao nhất tốc độ xe là 445 trăm bốn m m km h trăm gia tốc là 2. 2 giây như bù gạ tì hàng không tám khoản động cơ là 8 t bài lượng 16 vại 100001 m ã lực cao nhất tốc độ xe là 407 t m l i h bảy km h trăm gia tốc là 2. 5 giây bù gạ tì hàng không tám khoản mã lực càng to lớn hơn đó là bởi nó động cơ là 8 t bài lượng 16 v ạ i tuy rằng S1 công suất không có b ủ gạ thì hàng không tám k h ả lớn nhưng bởi S1 t h â n xe cùng xe chủ yếu kết cấu trải qua thâm trúc lại phối hợp xe cao nhất tốc độ xe cùng trăm mét tốc độ xe đều vượt qua hắn huống hồ hai người xe loại cũng không giống hoa nguyên lai、like、như thế lợi hại tô anh tuyết nghe song thạch lâm giải thích không khỏi trận to mắt một đôi so với liền cảm giác không giống nhau t r ê n lệch liền thể hiện đi ra đối với cao nhất tốc độ xe tính toán khá là phức tạp thạch lâm không nghĩ tới nhiều giải thích cao nhất tốc độ xe là thông qua ô tô động lực cân bằng phương trình làm đồ đường công thu được nói một cách đơn giản ô tô đạt đến cao nhất tốc độ xe thì động cơ phát sinh công suất cùng lực cản cân bằng lan lực cản không khí lực cản cắt liền đạt đến cao nhất tốc độ xe công h ư ớ n g đương nhiên lý luận cao nhất tốc độ xe cùng thực tế tốc độ xe khẳng định vẫn có khác nhau dù sao cao nhất tốc độ xe phi thường không tốt chất lượng phòng thí nghiệm người chỉ kiểm tra thực tế trăm mét gia tốc thời gian mà thôi khác một chiếc càng vượt qua ss 1 đỉnh cấp bốn bánh khởi động xe sang trọng hình động cơ bài lượng bốn tám t tám m ã lực 8 v ạ i chính phủ thiết trí cao nhất tốc độ xe là 300 km h trăm mét gia tốc là 3. a bốn giây cũng là một biến thái số liệu đặc biệt ss 1 chống đạn cấp bậc vượt qua quân dụng chống đạn cấp bậc cao nhất b 7 ả y xăm lốp xe cùng bình xăng cũng là chống đạn hình bởi thân xe lại là hợp kim nôm chính là không từ tính cũng không sợ xe ngọn nguồn lôi biết dán lên đi tô anh tuyết không nghĩ tới s 1 liền như vậy biến thái như vậy nó giá cả khẳng định phi thường cao liền lại hỏi giá xe cái kia bán bao nhiêu đây bên ngoài cũng không có công bố giá xe nhỉ thạch lâm gật gật đầu nói h ừ m tuyên truyền thủ đoạn chính là như vậy trước tiên xem hiệu quả làm sao chứ xe thể thao s 1 quốc nội định giá khẳng định không thua kém ngàn vạn xe việt giá s 1 quốc nội định giá hơi cao một ít cụ thể còn không định như thế quý tô anh tuyết giật n ả cả mình há to miệng thạch lâm nhìn nàng cái kia giật mình đáng yêu vẻ mặt cười cận nói tiếp đối với cường hào tới nói chỉ cần có thể mua được mớn ha ha vẫn đúng là không thiếu tiền đặc biệt vùng trung đông những kia cường hào ta còn dự định hãm hại hắn môn một cái đây nếu là lối ra thụ giới khẳng định còn có thể tăng mạnh một đoạn ha ha trước đây là nhập khẩu xe ở quốc nội bán chết quý hiện tại ổ xe Quốc nội bán k hướng ẳ n định n g so với c o à i tiện n g hồ i kiểu cười nói, lưới nội liền tiếp cận mười người, có thể mua nổi ngàn vạn hào xe cũng coi như nhiều Thạch Tô Tuyết tỷ tổng thể nhìn Anh khẽ, phu hào như Hú h mạng vạn vạn còn công quốc cận có cũng cùng. Lâm năm mua ngàn ông ngàn vô yêu bố, số, 2016 xe này hai khoản vẫn là chống đạn tính những người có tiền kia như vậy sợ chết tin tưởng càng sẽ c a m lòng nếu như nói không phải chống đạn phỏng chừng mua không mấy cái dù sao ô pes ô tô mới là mới thành lập ô tô công ty dù cho chính là đức bảo đảm ô tô công ty tiếng tam bất quá ta tin tưởng sau đó không lâu o pes ô tô sẽ thế giới nghe tên khinh thường quân hùng bất quá có chút t i ế c nối u chính là chúng ta quốc nội động cơ nghiên cứu phát minh này một khối vẫn là nhược hạng dù cho là o pes động cơ cũng là đức bảo đảm o pes bỏ thêm một đạo công nghệ mà thôi ha ha dù cho là một đạo công nghệ cũng là mấu chốt nhất ước s u n g cũng sẽ biến thành vượng hoàng hì hì xem ngươi hình dung tô anh tuyết cười khúc khích nghe thạch lâm êm hay nói nguyên lai、like、ô tô ngành nghề phức tạp như vậy nói xong lời cuối cùng không khỏi đánh lại hắn hai người trò chuyện trò chuyện đ ỗ n g nhiên sân khấu ở ngoài có quần chúng ồn ào ồ bên ngoài làm sao như vậy xảo xảy ra chuyện gì thô anh tuyết quay đầu nhìn diện thạch lâm cũng nghe được hướng về bảo tiêu vẫy vây tay gọi hắn đi ra ngoài xem rốt cục là chuyện ra sao nhưng lại n g ấ m lại những n à y bảo tiêu phỏng chừng nghe không hiểu tiếng đức vẫn là chính mình tự mình đi ra ngoài xem chọc chút người ở đây nghỉ ngơi biết đi ta ra ngoài xem xem thạch lâm xem tình huống có điểm không đúng nói với tô anh tuyết một tiếng nhìn nàng gật đầu liền đứng dậy hướng về sân khấu nơi đi đến thạch lâm nhìn thấy t r ư ơ n g chính chuyện hướng về một tên đầu trâu mặt ngựa người thanh niên thuyết phục kéo hắn một cái để sát vào hắn thấp giọng hỏi trương tổng đến cùng là xảy ra chuyện gì t r ư ơ n g chính chuyện xem ra thạch lâm lại đây c a m phẫn sụp sôi mặt chầm lại chỉ vào vừa nãy người giải thích nói rằng ông chủ này thái dương báo phóng viên lớn tiếng ồn ào nói chúng ta lấy lòng mọi người giả tạo lẫn lộn hấp người nhãn cầu mấy cái khác khán giả cũng theo ồn ào thái dương báo phóng viên thạch lâm trầm ngâm một chút cái kia thái dương báo chính là anh quốc mặc nhiều khắc báo chí đặc biệt yêu thích làm phiến tình báo đạo nhưng kia thái dương báo phóng viên thích nhất làm xú người khác nói thật thạch lâm cũng không muốn chọc loại này ký giả truyền t h ô n g bọn họ lại như một cái r à o thị côn thạch lâm vẫn đúng là sợ dính lên một thân xú thạch lâm hơi nghi hoặc một chút công ty mình làm sao đột nhiên bị người như thế t r ọ n g hỏi lẽ nào bị cái khác ô tô thương làm phá hoại chứ t r ư ơ n g chính chuyện lắc lắc đầu sắc mặt nhưng có chút tức giận nói rằng nên không phải các đại ô tô s ư ở n g thương tuy rằng tồn tại cạnh tranh quan hệ nhưng loại này thấp kém thủ đoạn vẫn sẽ không xuất ra dù sao như bị bại lộ đối với mình công ty tiếng t â m đả kích quá lớn tính không ra đương nhiên nếu chúng ta ô tô có thiếu hụt bị cái khác ô tô s ư ở n g thương bắt được nhược điểm tin tưởng những bọn chương ú n khẳng định tình nguyện g cháy đổ thêm đổ dầu, lửa ớ c c gì h ba trăm linh ba xe triển đánh cược thái dương báo phóng viên khải lợi nhìn thấy thạch lâm lại đây cùng người hoa kia nói nhỏ cũng không sợ bọn họ làm cái gì âm mưu hắn lúc này trong lòng đã dương dương tự đắc hắn đã sớm nghĩ kỹ văn chương tên liền lấy siêu cấp phú hào thạch lâm d ở cho bị bợm chống đạn xe thể thao giòn như giấy trắng nhất định có thể trên ngày mai thái dương tiêu để báo điều được lãnh đạo thưởng thức còn có một số lớn tiền thưởng khải lợi đầu mang tới dưới tiêu ngạo đất sửa sang lại quần áo trong lĩnh hắn đương nhiên biết siêu cấp phú hào thạch lâm bất quá vậy thì thế nào hiện trường khán giả mấy trăm người mấy chục gia truyền thông chỉ cần hắn có thể sách phá hắn lời nói dối vừa vặn mượn hắn vai đạp ở trên đầu hắn hắn cũng trở thành toàn cầu người tâm phúc có thể không hiện trường rất nhiều nhiếp ảnh ra đem hắn đẹp trai hình tượng cho đánh xuống trở thành thế giới danh o nhân thực sự là ngay trong tầm tay một lát sau thạch lâm hiểu rõ tình huống cụ thể đi tới thái dương báo phóng viên khải lợi trước mặt ngắm hắn một chút nợ nụ cười dùng tiếng đức hỏi là ngươi nghi vấn chúng ta xe khải lợi cũng không sợ cái gì thạch lâm đắt đỏ ngẩng đầu lên lớn tiếng trả lời h ừ chính là ta ngươi nói loại xe thể thao này có thể chống đạn quỷ mới tin trên thế giới vẫn đúng là không có cái nào chiếc xe thể thao chạy nhanh như vậy huống chi là chống đạn phải biết người hoa các ngươi thích nhất lấy lòng mọi người khuyết đại sự thực bất quá ở chúng ta nơi này là được không thông huống chi các ngươi là xe mới thương còn không thành lập bao lâu liền làm ra đến số liệu như vậy khuyết đại xe ngươi hỏi một chút hiện trường người ai sẽ tin tưởng ồ chính là nhìn xe thể thao thân xe cảm giác khéo léo linh lung làm sao có khả năng chống đạn trong đám người một tên mê xe nói rằng ép gở ta suýt chút nữa cũng bị người hoa lửa dù cho chiếc xe này rất đẹp nhưng nói có thể chống đạn ta cũng không tin lại một tên mê xe cũng nói thậm chí có chút phẫn nộ khái niệm xe mà làm đẹp đẽ điểm đương nhiên dễ dàng nhưng lượng sản làm sao có thể chứ thạch lâm nhìn chu vi quần chúng l i ễ u ra l i ễ u dĩu càng có giả ồn ào lên bất quá thạch lâm nhưng bình chân như vậy bọn họ có loại ý nghĩ này phi thường bình thường hoa hạ phần lớn sản phẩm ở nước ngoài danh tiếng xác thực không ra sao được yêu thích hư khen chất lượng đặc biệt hoa hạ sơn trại hàng ở toàn cầu nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nếu không là hiện trường nhiều như vậy truyền thông sợ đem ổ p ẹ t ô tô biếm không đáng giá một đồng là cái xuất sư chưa tiệp thân chết trước vậy thì xui xẻo hắn vẫn đúng là chẳng muốn cùng người như thế tranh luận thạch lâm ôn hòa nhã nhặn nói với hắn đầu tiên nói rõ chống đạn có phải là thật hay không đương nhiên dễ dàng thử đương nhiên nơi này cũng không thể thí thương thí bom đúng không khải lợi kiều lại khoe miệng khinh bỉ lại thạch lâm cho hắn một cái liếc mắt cười khẩy nói vậy ngươi chính là kiếm cớ thạch lâm cười cận nói muốn chứng minh này mấy chiếc xe thể thao có phải là chống đạn không nhất định phải thí thương cùng thí bom chứ chỉ cần chứng minh xe có đầy đủ cường độ không là được à? khải lợi ngược lại có chút h i ế u kỳ cười hỏi há vậy ngươi muốn thế nào chứng minh nếu không chúng ta đánh cuộc ngươi nếu có thể ở này mấy chiếc xe thể thao bên trong tuyển ra trong đó một chiếc nếu như lập nát ta cho ngươi một triệu bảng anh nếu không thể ngươi bồi thêm bù tất tiền là được thạch lâm cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi bất qua ổ p e s ố ô tô vẫn là lần thứ nhất ở quốc tế xe triển trên lộ tướng ở trên quốc tế không có tiếng tam nếu không nghĩ biện pháp thử xe thật sự rất khó làm cho người tin phục đối với tiêu thụ khẳng định không lạc quan tuy rằng hắn đối với ổ p e s ố ô tô công ty không phải rất coi trọng đến xe triển thuần túy là chơi hắn cũng không kém bán tiền xe bất quá nếu đụng với việc này liền thuận tiện giải quyết thật sự có một triệu bảng anh người đ ừ n g gạt ta khải lợi nghe xong thạch lâm nói phi thường khiếp sợ đầy mặt không tin bất quá trong mắt h i ể n lộ ra ánh mắt tham lam một triệu bảng anh đối với khải lợi tới nói thực sự quá hơn nhiều hắn một năm tiền lương cũng là ba vạn bảng anh tả h ư u hơi cao hơn bổn quốc bình quân tiền lương một triệu bảng anh tương đương với hắn làm công ba mươi mấy năm đặt ở trước mắt mình dễ như t r ở bàn tay là ai cũng muốn thử một lần không chỉ là hắn chu vi khán giả nghe được thạch lâm đánh cược một triệu bảng anh đều muốn báo danh tạp xe đánh cược bất quá rất đáng tiếc thạch lâm chỉ muốn cùng khải lợi đánh cược thạch lâm nhìn hắn vào hãng hại còn có chút hưng phấn phỏng trường phi thường muốn nắm một triệu bảng anh liền lại hướng về hắn lớn tiếng nhắc nhở nghe rõ ràng đập cho là thân xe cùng pha lê kính chiếu hậu cùng đèn xe có thể không tính dù sao ngươi tạp những này cũng không ảnh hưởng tới bên trong xe người an toàn chỉ cần ngươi có thể tạp toa xe có một cm hố sâu hoặc tạp xuyên hoặc là đập nát pha lê cũng được nhất định phải thủ công tạp công cụ chính mình tìm gạch hoặc là thậm chí truy sát đều được đi tất có thể không tính kính chiếu hậu cùng đèn xe dù sao cũng là dễ dàng nhất đập nát xe thể thao khắc ở trên mặt này cũng không có quá nhiều làm phòng hộ dù sao này hai bộ kiện dù cho bị phá hỏng cũng không ảnh hưởng đến bên trong xe người an toàn khải lợi không quá tin tưởng thạch lâm đánh cược dù cho hắn là siêu cấp phú h ả o bất quá vì một triệu bảng anh hắn cũng dám đánh cược huống hồ hiện trường nhiều như vậy truyền thông cùng khán giả tin tưởng hắn thua cũng không dám quyền nợ cũng lớn tiếng nói h ừ ta lại xác định ra đập nát đừng cứ gọi ta thường tiền ngươi nhất định phải làm ra hứa hẹn song phương thêm cái hợp đồng ngươi xem ta như người thiếu tiền à. t ạ c không nát ngươi bồi cái quát tất tiền là được ký hợp đồng đương nhiên là tốt nhất thạch lâm nghe xong hắn chính mình tín dự có như vậy cái mà không khỏi âm thầm khinh bị hắn bất quá hắn còn muốn ký hợp đồng thực sự là tự mình tìm tới cửa nhìn thấy thời điểm ai quỳnh nợ thạch lâm sau khi nói xong từ âu phục bên trong túi gào lấy ra quốc tế tờ chi phiếu xoạt xoạt xoạt viết một hồi sau đó để hắn nhìn xuống gật đầu xác định sau thu hồi chi phiếu một lát sau hai phân đơn giản giấy chất hợp đồng liền viết xong sau đó chính là song phương ký tên hiện trường mấy chục gia ký giả truyền thông làm chứng người sáng mắt cái khác sân khấu khán giả nghe được ổ p ẹ t ô tô sân khấu có trò hay xem muốn đánh cược tạp xe đều chạy tới xem vốn là đã nước chạy không lọt sân khấu càng thêm chen na không ra chân phỏng chừng xe thể thao k h ắ c sân khấu chu vi hơn ngàn người đều có lúc đó làm xe triển sân khấu thời điểm hậu trường gửi chút công cụ thạch lâm ở phía sau đài tán gấu thời điểm cũng nhìn thấy thạch lâm gọi bảo tiêu lấy ra nặng mười kg truy sát đường kính ngũ cm trường hơn một thước ống tuyếp lại gọi một cái khác bảo tiêu từ xe triển bên ngoài còn tìm hai khối gạch trở về chu vi khán giả nhìn thấy tình thế như vậy cũng thật là đánh cược tạp xe hoa、wow, thật sự tạp xe sẽ không là hù dọa hàn chứ đám người xung quanh bên trong một tên nữ sĩ kinh ngạc thốt lên nếu như đúng là vờ giờ lẹ vẹo bảy đường xe chống đạn thủ công tạp vẫn đúng là tạp không nát một tên mê xe nói rằng bất quá ta cũng không quá tin tưởng xe thể thao nơi nào có tạp không nát trong đám người một tên khán giả không quá tin tưởng xe chống đạn nếu như đập chó nát còn phòng cái dám đạn này đương nhiên muốn xem cấp bậc gì xe chống đạn bất quá xe thể thao làm thành xe chống đạn vẫn đúng là ít h ư ớ n g hồ chiếc xe thể thao này khắc công khai tốc độ còn nhanh như vậy ta cũng có chút không tin phóng viên khải lợi nhìn chuyển xe mới thật nắm những công cụ này đi ra đám người xung quanh cũng nghị luận sôi nổi trong lòng thật sự có chút h o ả n g rồi phỏng chừng chuyển xe mới trong lòng nắm chắc hắn trần trừ một lúc nói không chắc nhân ra cố làm ra vẻ bí ẩn ta thật đập phá nhỉ đập nát thật sự có một triệu bảng anh Khải Lợi chương ầ m một lấy k ố i gạch, p ba trăm linh bốn xe thể thao ép một triệu anh. 304, xe, thể thao S1 xe giới mời theo liền đập nát dĩ nhiên là có một triệu bảng anh ta đã nói với ngươi mấy phút đồng hồ này ta liền có thể kiếm được nhiều tiền như vậy thạch lâm hướng về hắn cùng người chung quanh vẫy vây tay không đáng kể vẻ mặt cười cợt khải lợi n g ấ m lại cũng là cũng không do dự nữa đi tới một chiếc m à u da cam xe thể thao khắc trước mặt vây quanh xe chuyển động bất quá n g ấ m lại cái k i a một triệu đồng ở rô cắn răng lại quay đầu xem thạch lâm thật giống ở châm biếm hắn lòng sinh tàn nhẫn ý càng là quyết định vén tay háo lên nắm chặt gạch hướng về t r ư ớ c xe nắp vỗ mạnh một hồi đang một tiếng vang thật lớn chấn kinh rồi mấy trăm mét bên trong khán giả khải lợi cười cợt tựa hồ xe nắp bị hắn đập hư nhắc lên đắc ý vẻ mặt thật giống cái kia một triệu bảng anh liền đến trên tay hắn tới gần sân khấu khán giả cũng phi thường chấn động ni muội thật sự tạp xe bọn họ còn tưởng rằng là đùa giỡn bất quá vừa n ã y âm thanh thực sự quá lớn có chút nữ sĩ không khỏi che lại lỗ t a i h ử n g không thể khải lợi dùng tay xoa xoa vừa nay đập xe nắp vị trí gạch hôi để hắn thất vọng chính là toa xe ngay cả mặt m ũ i tất đều không đi càng không cần phải nói tạp cái lồi lõm khải lợi một mặt mà ngạc nhiên cái này không thể nào ta nhưng là dùng b ả y tầng lực nếu như bình thường xe khẳng định đại a o xuống một khối đang đang đang khải lợi lúc này toàn lực đánh ra mỗi tạp một lần xe nắp đều có mạnh mẽ lực đàn hồi hướng về trong tay hắn chuyển đến cánh tay có chút đau thống đập phá mấy lần lòng bàn tay cũng bị gạch mài ra huyết khải lợi thực sự không tin cũng không bên phải máu trên tay hai tay nắm chặt gạch mạnh mẽ đi xuống tạp cái cổ đều trướng ra gân xanh có thể tưởng tượng được khẳng định toàn dùng tới khí lực đ ỗ n g nhiên gạch chia năm xẻ bảy chu vi khán giả cũng là phi thường khiếp sợ liên tục kinh ngạc thốt lên đúng là xe chống đạn tập đều tạm không nát gạch đều nát thực sự là kỳ tích ta không cam l ò n g ta không tin ép cờ hắn ma xe thể thao khải lợi nột nột đạo sau đó thô lô mang một tiếng trong lòng phi thường không cam l ò n g vậy cũng là một triệu bảng anh không lại xoắn suýt tay của chính mình đ â u m g à i xuất huyết lòng bàn tay cầm lấy một bên truy sát trong lòng thầm mắng lẽ nào gạch tạp không được truy sắt liền tạp không được mà khải lợi dùng sức luân lên truy sắt hướng về đồng dạng vị trí đập vào đi chu vi khán giả cũng trận to hai mắt truy sắt cùng gạch có thể không giống nhau nói không chắc vẫn đúng là đập nát vảnh truy sắt đập cho âm thanh càng lanh lảnh nhưng lại không phải phá hoại thanh khải lợi trong tay cũng chấn động đến mức ma túy đau đớn chỉ thấy toa xe vị trí lao tất nhưng toa xe vẫn cứ không tạp ao đi vào có vẻ như tất cả như lúc ban đầu khải lợi đập một cái l i ê n thay đổi hàng đơn vị trí tạp cửa xe thậm chí bỏ đến nóc xe tạp cuối cùng cũng hướng về dễ dàng nhất đập nát cửa sổ thủy tinh đập vào đi theo lý mà nói bình thường kính chống đạn xong bị tạp vẫn có từng k i a một phân liệt nhưng hắn trước mắt cửa sổ thủy tinh tựa hồ so với cái khác vị trí càng thêm giám chắc sau mười phút khải lợi mệt bở hơi t h a y ngồi dưới đất thở dốc trên xe cơ bản bị đập phá một lần ngoại trừ mấy nơi đi tất ở ngoài không tổn thương chút nào khải lợi từ k i n h bị chửi bới đến khâm phục hắn lúc này hai tay đều mềm lún c h ô a đau bắp thịt còn bị chấn thương chính mình dừng lại hạ đến mới phát hiện mình toàn thân đau đớn muốn cầm lấy cây búa cũng khó khăn lúc này hắn nhìn lại một chút người chung quanh nhìn hắn nhiều là vẻ khiếp sợ dù cho người khác lại chuyện cười hắn hắn cũng cảm thấy không đáng kể thái dương bao phóng viên cái nào ra mặt không dạy thạch lâm cũng vẫn ôm ngực ở xem vốn là cho rằng hắn có thể tạp cái ao điểm ra đến đáng tiếc người phóng viên này vẫn đúng là không hăng hái chu vi khán giả cũng là nhìn phi thường đã nghiền tạp xe vẫn là tạp xe thể thao thế nhưng tạp không nát bình thường xe thể thao không nói dùng gạch khí lực đại dùng nắm đấm đều có thể đập nát huống chi trước mắt cái này thái dương báo nam phóng viên vóc người có thể coi là cường tráng người còn tạp không tạp người có thể chịu thua thạch lâm hướng về tựa ở cửa xe thái dương báo phóng viên đầu đầy mồ hôi sức cùng lực kiệt thở hồn hện muốn luân lên trùy sắt phòng chừng cũng khó khăn không đập phá coi như ngươi thắng khải lợi từ bắt đầu hoài nghi đến khiếp sợ lại tới mười ngàn cái khâm p h ủ vậy cũng tốt nếu thua chúng ta đến tính toán một chút chướng ta nói rồi ngươi thua rồi chỉ cần ngươi bồi bù tất tiền là được có thể không thành vấn đề năm ngàn bảng anh được rồi không khải lợi phòng trừng mấy trăm ngàn bảng anh xe thể thao tạo điểm tất phòng trừng chính là mấy ngàn bảng anh tuy có tâm đau lòng nhưng hắn còn thường nổi nguyện thua cuộc thạch lâm nhìn hắn thật giống không để ý lắm dáng vẻ không khỏi cười cợt cười ha ha nói năm ngàn bảng anh ha ha ngươi thật biết nói đùa loại này tất thật không đơn giản nhất định phải đến ổ pẹt số ô tô công ty chữa trị qua lại phí chuyên trở những này ta liền không tính với ngươi chỉ riêng này bù nghề sơn nghệ tiền cũng đến năm mươi ngàn bảng anh người n g o a ta nơi nào có mấy vạn bảng anh bù tất tiền hoàn thành có thể mua lượng chín trăm mười một mới xe thể thao khải lợi tức rồi cứng rắn chống đỡ thân thể lên cùng thạch lâm tranh luận lý luận năm mươi ngàn bảng anh hắn đến khổ cực tránh hai năm tiền thật không đ ề nổi n ở nước đức năm mươi bảng anh cũng có thể mua lượng hot chờ r 911. hot chờ r 911 cơ sở khoản xuất hiện ở sản quốc nước đức cũng chính là mấy vạn bảng anh chỉ là ở hoa hạ bán một trăm mấy trăm ngàn đều là xuất nhập cảng thuế hoa hạ mới bán như vậy quý thạch lâm hừ một tiếng nhìn hắn thật là có chút buồn cười giải thích nói xem ra ngươi không biết chiếc xe này giá tiền chiếc xe thể thao này khắc ở hoa hạ thụ giá là ba mươi triệu nhân dân tệ đổi chính là ba trăm năm mươi vạn bảng anh nếu là hải ngoại đến ngạn giới cũng đến năm triệu bảng anh trở lên nếu như ngươi cạo bù gạ tì xe tất ngươi nói tới không được bồi thường mấy vạn bảng anh ba trăm năm mươi vạn bảng anh trời ơi xe này như thế quý bù gạ tỉ cơ sở khoản ở nước đức cũng là một trăm mấy trăm ngàn bảng anh mà thôi khắc bán mấy triệu bảng anh cái kia chẳng lẽ có thể mua ba chiếc bù gạ tỉ cơ sở khoản chu vi quần chúng nghe rõ ràng thạch lâm âm thanh mỗi người t r ợ n to mắt thực sự không thể tin được vậy còn là hoa hạ giá cả nếu như đến ngạn giới sau bán ra giới vẫn đúng là nhiều lắm gấp đôi giá tiền nô phong cùng t r ư ơ n g chính chuyện cũng nghe được thạch lâm báo giá cảm giác có chút ngoài ý muốn khắc cùng ss 2 giá xe vẫn không có một định luận bọn họ cũng cùng thạch lâm thảo luận qua muốn c h ờ xe triển sau khi tái thảo luận công bố đến trước bọn họ cảm thấy xe thể thao khắc có thể bán được ngàn vạn nhân dân tệ cũng coi như gần đủ rồi bởi vì ổ b e s ố ô tô công ty không có tiếng tam dù cho bọn họ biết xe này tính năng này khác tại sao có thể cùng bù gạ t ì so với khải lợi nói chuyện sức lực có chút không đủ nếu như giá xe thật sự như bù gạ t ì như vậy tạo tất chữa trị phí dụng vẫn đúng là cần mấy vạn bảng anh thạch lâm cười cợt chăm chú giải thích thanh âm nói chuyện có chút lớn tựa hồ đang vì khắc đánh quảng cáo ta không phải ở làm thấp đi bù gạ t ì khắc lại nhưng là chống đạn xe thể thao có thể nói là toàn cầu đệ nhất khoản hơn nữa động cơ tính năng có thể nói là toàn cầu đệ nhất cao nhất tốc độ 445 t m b km dầu háo cũng không cao bình thường chạy dưới bách km dầu háo đại khái ở 1 3 l tả hữu mà bù gạ thì bách km dầu háo là 29. 4 l thạch lâm nhìn hắn không khỏi ngớ ngẩn hỏi tiếp vậy ngươi biết xe thể thao khắc ở cực tốc chạy thì dầu háo đặc biệt đặc tính không chương 305, biến thái xe thể thao S1. khải lợi nghe được giải ra lắc lắc đầu thạch lâm tự hỏi tứ đáp càng không thể tư nghị chính là xe thể thao s 1 cũng sẽ không giống bù gà tì như vậy cấp tốc tình huống dầu háo tăng vọt nếu như bù gà tì cực tốc tình huống bách km dầu háo tăng vọt gấp ba một vại dầu không 12 phút liền bớt rủi chạy không tới một trăm km thế nhưng s 1 cũng sẽ không tốc độ đạt đến 400 km trở lên bách km dầu háo nhiều nhất 18. đồng dạng chứa đầy một trăm h thăng dầu v ạ i bình thường chạy tình huống bù gà tì mở 300 km liền không dầu mà s 1 có thể mở 700 km bougati t sợ va chạm cao dầu háo sàn xe quá thấp liền giảm tốc độ đều không qua được những này khuyết điểm đều là sự thực ta không phải là dội nó nước bẩn m a f một dầu háo không cao càng không sợ chạm tiếp sàn xe hơi cao còn có thể mở cao tốc dù cho là giảm tốc độ mang thậm chí là đường đất dù cho có va chạm cũng hư hao không được sàn xe liền chống đạn cũng có thể những này tiểu va chạm không đáng kể chút nào sự công hướng lại kém tương tự có thể mở như vậy xe ngươi nói với ta có chiếc xe đó có thể so với huống chi bên trong xe trang sức tất cả đều là hàng đầu hàng xa hoa da thật sợi cắt bọn ghế ngồi vân tay thêm tỏa t r ố n g trộm như thế biến thái dầu háo có thể nói không bình thường đương nhiên xe thể thao s 1 ộ không phải là như hotch chín trăm m như vậy dùng hỗn hợp động lực vì lẽ đó dầu háo mới như vậy thấp 918 bởi vì hỗn hợp động lực trăm dặm dầu háo là ba biến thái nhất chính là hiện trường hiện tại người quên một điểm loại này chống đạn xe thể thao vẫn đúng là không sợ va chạm trên đường đất bình thường xe thể thao sàn xe quá thấp vẫn đúng là không dám chạy mà S1, đường đất chạy liền chạy đụng một cái không lo lắng không nói xe thể thao bình thường s c u v sàn xe như thế dễ dàng tổn thương chu vi khán giả nghe song thạch lâm giải thích nếu như S1 t h ự c sự là như vậy có như vậy tính năng xe này hoàn toàn là h á c khoa học kỹ thuật vẫn đúng là chỉ mấy triệu bảng anh bọn họ quên xe tính năng chỉ là muốn đến ổ bè ô tô là một nhà công ty mới dù cho mẫu công ty là đức bảo ta ta không tiền khải lợi vừa đứng thẳng thân thể lại mềm nhũng n g ã n h à o trên đất trên trong lòng hết sức hối hận khủng hoảng mấy vạn bảng anh hắn làm sao thường nổi chu vi khán giả nghe được hắn không tiền bồi chán trường rắn g dấp cũng sẽ không thương hại hắn sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây hung hăng đáng đ ờ i thạch lâm túi đầu liếc nhìn dưới hắn ngược lại hắn tuyên truyền mục đích cũng đạt đến nói thật thạch lâm trong lòng vẫn đúng là cảm tạ hán diễn một màn kịch bất quá thạch lâm mặt ngoài hờ hững lớn tiếng nói xem ngươi dáng vẻ cũng không để nổi n ta cũng không muốn ngươi mấy vạn bảng anh ngươi đã là thái dương báo phóng viên viết cái công khai xin lỗi đăng báo sau đó đem chuyện ngày hôm nay thật lòng viết mười ngàn chữ yêu cầu không cao đăng báo mới coi như trong vòng một tháng nếu như ta chưa thấy ngươi công khai xin lỗi đưa tin ta nghĩ ta tư nhân luật sư sẽ đích thân trên ngươi môn thật sự không cần thường tiền khải lợi sắc mặt né qua kinh hỷ mười ngàn chữ không tính cái gì công khai xin lỗi mặc dù có chút để hắn chê khen bất quá cũng không tính việc ghê vấn gì nói không chắc thông qua việc này còn có thể chướng chính mình tiếng tăm có lúc chuyện xấu cũng là chuyện tốt ngươi đi đi thạch lâm phất phất tay cũng không nhìn hắn cái nào sau đó trở lại triển vị hậu trường hắn vì ổ b ẹ số ô tô tuyên truyền mục đích cũng coi như đạt đến cái tên này cũng coi như giúp hắn một bận h i ệ u Hắn h bắt xoắn còn suýt đầu ở k ông biết làm sao tuyên truyền một làm này sao hơn xe khá chủ ú t Thạch lâm rời đi, vộ vộ tay trên thất đất mắt. Khải kệ nhìn hồi, chán quanh châm ánh lợi rời đi, rời đi, người biếm Lâm ngán vọng cũng xung Ông mặc đám vộ vộ người chiêu này thật là cao minh đức bảo ô tô công ty keo mã đế á tư mục lặc hướng về thạch lâm thụ ra ngón tay cái ha ha mục lặc ngươi lúc nào tới được thạch lâm nhìn thấy mục lặc cười ha ha vô vô bả vai hắn mục lặc cười hít mắt lĩnh hót nói rằng kha kha nghe nói lao bản ngươi đến thờ g i ả n g f o r d sau đó tới xem một chút ta vốn là dự định ngày mai lại đây thị sát vừa xuống xe triển bất quá vừa nãy ông chủ cùng mặt trời kêu báo phóng viên phân cao thấp ta còn thực sự là phục rồi ngươi thật không sợ đập nát xe ha ha ngươi cảm thấy ổ bèn ô tô hai chiếc xe mới thế nào quá khó mà tin nổi mục l ạ c hai tay đều dối ra ngón tay cái than thở không nghĩ tới động cơ trải qua ổ b ẹ t cải tạo sau số liệu dĩ nhiên như vậy hoàn mỹ chống đạn năng lực còn có cao như vậy tin tưởng ô pes nhất định nắm giữ tài liệu mới ứng dụng chứ h ừ m người nói không sai thạch lâm gật gật đầu những này rất dễ dàng đoán được nhất định sẽ có cái khác ô tô công ty mua ô pes xe trở lại chuyên môn làm thí nghiệm đo lường nhìn có cái gì có thể ô pes ô tô ngoại trừ biến dị gậy chúc ứng dụng khối này cái khác kiểu mới kỹ thuật đều xin quốc tế độc quyền những công ty khác muốn vòng qua bọn họ độc quyền làm ra tương tự ô tô không có biến dị gậy chúc loại vật liệu này hết t h ể đều là không làm nên chuyện gì ông chủ cái kia có thể hay không dùng ở đức bảo trên xe hơi mục l ạ c thấp giọng hỏi đức bảo cũng là thạch l â m công ty nếu như có thể dùng tới mới kỹ thuật đức bảo ô tô các hạng tính năng khẳng định nâng cao một bước đức bảo không thích hợp đi đường này tài liệu mới thành phẩm quá cao thạch lâm lắc lắc đầu cười khổ nói mỗi chiếc xe dùng tài liệu mới p h í dụ n g đều có hơn mười triệu giờ mờ bờ thạch lâm cũng không toán giao động hắn mỗi chiếc xe dùng tới biến dị gậy trúc dù cho là thấm trúc cũng dùng có một hai kg biến dị gậy trúc động cơ hay dùng hai ba trăm khác như toán đệ châu đào giới một hai kg biến dị gậy trúc s ắ c thực trị hơn một ư ơ i triệu đương nhiên hắn cũng không muốn đức bảo toàn bộ dùng tài liệu mới dù cho cái này ô tô công ty là của hắn dù cho biến dị gậy trúc dùng mãi không hết nếu như thật sự lạm dụng biến dị gậy trúc đúng là ô tô ngành nghề cấp m ộ ư ơ i địa chấn còn có cái gì ô tô công ty đủ hắn cạnh tranh nếu như thạch lâm giá rẻ bán trải qua thâm trúc cải tạo bất chờ Phỏng cấp trừng bên trong cao cấp ô tô c ũ ngành không hót cạnh tranh. Ngâm vạn đủ trở trăm lại được m sao hoạt. n thật nghề n n g h đều muốn đóng nghề muốn ngành cửa. Ô tô ngành nghề dính đến lợi ích quá hơn nhiều hắn không cho người k h á c hốn phỏng trừng toàn thế giới ô tô ngành nghề người biết liều mạng với hắn ô tô ngành nghề là một cái quốc gia cơ sở công nghiệp thạch lâm không có cách nào lũng đoạn chiếm lấy không có quốc gia chống đỡ muốn chiếm lấy đầu to vậy căn bản không thể đối lập với du lịch ngành nghề t ô i nói đó là ngành dịch vụ không có cách nào giao động một cái quốc gia căn bản thạch lâm chơi nghiêu nhân ra chỉ có ước ao khâm phục phần những quốc gia khác cũng không cách nào cướp đoạn như vậy vậy còn thật không thích hợp mục l ạ c nghe được một chiếc xe thể thao dùng tài liệu mới thành phẩm thì có ngàn vạn cảm thấy phi thường chấn động đức bảo ngoại trừ cái kia khoảng chín trăm m ư ơ i tám xe hình nhưng đức thụ giới cũng có một triệu bảng anh tả hưu còn chưa đủ kiểu mới vật liệu tiền trừ phi làm cái 918 t ă n g mạnh bản bán cái ba triệu bảng anh nay không phải cùng é d một đoạt mối làm ăn mà đều là ông chủ thực sự không cần mấy ngàn vạn giờ mở bờ xe thị trường nhu cầu lượng vẫn đúng là không nhiều có thể mua nổi khẳng định là ngàn tỷ phú ông bất quá có ổ pest ô tô dùng cũng là pot chờ xe tiêu pot chờ ô tô độ h o t đ e m vững vàng chiếm cứ đầu bảng vị trí sẽ mang động đức bảo ô tô tiêu thụ tốt nhất xe, nhanh nhất xe, an toàn nhất bắt trở. Thạch t nhanh an xe, xe, xe, là đều Lâm, Ông a h h Tuyết, Nô n p o chủ ư người trưởng n chính chuyện cùng phong thanh, chuyện, bảo tiêu đội trưởng đi vào hướng g mục Thạch lâm báo cáo. c phía sau tiếu tiêu mấy đàm Lâm lập đài đội đi ở trò bảo vào báo về Ông chủ, quốc nội có mấy nhà ô tô l á o bản của công ty ở bên ngoài muốn định ngày h ẹ n n g ư ơ i có gặp hay không bọn họ bảo tiêu đội trưởng hướng về thạch lâm cung kính nói rằng ồ có người nào thạch lâm chuyển hướng bảo tiêu đội trưởng hơi nghi hoặc một chút không rõ hỏi chương ba trăm linh sáu kinh bạo thế nhân hoa hạ một khí trung thái so với á địch đông phaong ha phở bảo tiêu đội trưởng liên tiếp đếm mười mấy cái ô tô công ty cao tầng thạch lâm có chút kinh ngạc những người này tìm hắn làm gì trầm mặc một chút nói để bọn họ vào đi bảo tiêu đội trưởng được thạch lâm gật đầu hồi phục xoay người đi ra ngoài một lát sau hơn mười trung niên nam nữ lẫn nhau trò chuyện hướng về hắn bên này đi tới thạch tiên sinh chào ngươi nha mũ lơ tiên sinh cũng ở này một k h í chủ tịch từ tổng phi thường khách khí còn chưa đi tới thạch lâm nơi liền hướng thạch lâm r ỗ i ra hai tay thạch tiên sinh chào ngươi ô b e s ô tô thực sự là một tiếng hót lên làm kinh người một người khác người đàn ông trung niên nói rằng đúng rồi đúng rồi không nghĩ tới thạch lâm tiên sinh làm cái gì đều là hàng đầu các vị tiền bối nặng như thế lễ ta có thể không chịu nổi mời ngồi thạch lâm nghe người đời trước hướng về hắn lĩnh hót trong đó cái kia mấy cái đời ông nội cảm giác thật là có chút khó chịu thạch lâm cũng cười hít mắt từng cái cùng bọn họ n ắ m tay khách sáo hơn mười lao tổng cũng không khách khí nữa cùng thạch lâm mấy người ngồi vây quanh ở b à n trà chu vi khoác lắc đánh thí bàn luận trên trời dưới biển lối buôn bán thỉnh thoảng hướng về thạch lâm cười lấy lòng định hót lập quan hệ thạch lâm cũng không muốn biết bọn họ tới được mục đích ngược lại chính là không chủ động hỏi hàn huyên hơn mười phút chúng thái lao tổng thực sự nhịn không được hướng về thạch lâm hỏi thạch tiên sinh không biết công ty chúng ta có hay không cùng ổ bè ẹ ô tô khả năng hợp tác đúng rồi thạch tiên sinh chúng ta đông phong ô tô cũng thành tâm cùng ổ bè ẹ ô tô hợp tác công cùng phát triển quốc gia ô tô công nghiệp ha ha công ty chúng ta cũng có ý định này cái khác ô tô công ty ông chủ không hẹn mà cùng đất nói các vị ổ bè ẹ ô tô mới nhập môn kính xin các vị tiền bối dẫn một hồi mới vâng thạch lâm giả vờ ngây ngốc bái quyền trả lời ha ha thạch tiên sinh thật biết nói đùa chúng ta cái kia so với á địch sân khấu nhân khí không được ngoại trừ khái niệm xe còn có người xem ở ngoài cái khác xe hình đi qua người đều chẳng muốn nhìn một chút so với á địch một nữ cao tầng nói rằng tình huống công ty của chúng ta cũng không nhiều được hải ngoại thị trường thật khó khai thác ta vừa nãy nhìn ô p e s x e triển phi thường nóng n ả y có thể nói là toàn bộ xe triển hot nhất triển vị đúng nha ô p e s ô tô kỹ thuật tân tiến như thế tin tưởng không bao lâu chúng ta những ngày quốc nội ô tô công ty liền ăn canh cũng khó khăn một người trong đó nói xong những người khác r ồ n r ậ p gật đầu liếc thạch lâm hy vọng hắn nối liền đề tài thạch lâm nghe xong lâu như vậy lời n ị n h n ọ t lỗ thai đều sắp trường kén đều không muốn lại đọ xước vỗ tay mà cười nói ai ổ pest ô tô tuy rằng nắm giữ mới kỹ thuật nhưng cũng bỏ ra gần trăm ức nghiên cứu phát minh phí dụng thiệt thòi chết rồi ổ pest ô tô công ty nhất định không đi cấp thấp con đường chỉ làm thế giới hàng đầu xe sản lượng cũng không cao chúng ù n g các vị ô tô k ô n cạnh tranh quan hệ, các vị yên g có các c hệ, h tâm vị đi.、Chúng、ta đức bảo muốn cũng từ ổ b ẹ t s ô tô cái kia được kỹ thuật chống đỡ đáng tiếc mới kỹ thuật ứng dụng thành phẩm quá cao một chiếc có tới hơn mười triệu mặt thì ạ mu lơ h i ể u chút tiếng phổ thông cũng là một hoa hạ thông xem thạch lâm giúp thạch lâm giải vây chúng ô tô ông chủ được thỏa mãn trả lời nguy hiểm tâm cũng coi như hạ xuống khách sáo một hồi lại r ồ n dập rời đi bọn họ ô m đoàn mà đến cũng là sợ sệt ổ pets ô tô công ty luận tài lực không có cái nào công ty sánh được thạch lâm một người luận kỹ thuật có đức bảo ô tô công ty hơn nữa khắc cùng ss 2 công bố ô tô số liệu khẳng định biết ổ v e s ố ô tô nắm giữ tài liệu mới cùng mới công nghệ truyền thông tuyên truyền nhưng là cực kỳ nhanh đến phở giảng phọt xem xe triển các quốc gia phóng viên cũng không ít dù sao phở giảng phọt quốc tế xe triển là toàn cầu sớm nhất tổ chức quốc tế xe triển cũng là toàn cầu quy mô to lớn nhất xe triển hắc mã kinh hiện khinh thường quân hùng đường thấu xã giấy môi đưa tin thạch lâm xảo đấu thái dương báo phóng viên đánh cược tạp xe khiếp sợ toàn thế giới cnn đài truyền hình đưa tin xe thể thao khác xe thể thao giới bên trong xe tăng c ấ c ca tin tức đầu để đưa tin mà quốc nội vong hữu xem xong trong ngoài nước truyền thông đưa tin cũng r ồ n r ậ p bình luận thạch lâm vĩ vũ ô b số ô tô hùng tráng lại là một thế giới số một hoa hạ ô tô rốt cục ló đầu ra lờ ho lờ ngược dưới học sinh tiểu học trúc ngược dưới vong hữu kê tình bắn ra bốn phía đánh giá hoa hạ ô tô rốt cục ló đầu ra tập lượng b ủ g ạ ti chúc mừng dưới vong hữu abc hồi phục trên lầu hoa hạ ô tô rốt cục ló đầu ra cùng người vợ đùng đùng đùng đùng chúc mừng dưới vong hữu nợ tiền mười ngàn năm hồi phục kê tình bắn ra bốn phía mấy chục triệu xe thể thao so với b ủ g ạ ti càng thêm trâu bỏ tồn tại yêu thích hốt chờ xe tiêu yêu thích khắc cùng é khắc chìa khóa xe chìa khóa xe cầm trong tay vị trí thật giống nạm phỉ thúy xanh quan đ e o chìa khóa xe cũng có thể tinh tướng Quốc nội vong hoa ư dương, nước u màu thanh một màu tán dương, chống n g đỡ, à là i cải đại vong vãng cũng bình, hưu phê thể h dị t n t hạ ở bình luận. Hoa h làm ra hàng đầu ô tô đường nét trôi chảy hoa lệ bên trong sức tinh điêu tế trác tạo hình khoa huyễn mười phần phong cách không đập chết trích từ đảo quốc nào đó diễn đàn hoa hạ ô tô quật khởi đỉnh cấp động cơ hiện thế trích từ cây gậy quốc nào đó diễn đàn ô pét ô tô một tiếng hót lên làm kinh người hiện trường nóng nảy nhiều tên phú hào hiện trường biểu thị muốn dự định xe đáng tiếc ổ b ẹ s ô tô còn chưa tiếp thu dự định trích từ anh nào đó tên diễn đàn định ra vé máy bay đi xem xem mua không nổi liếc mắt nhìn vẫn là hoa lên trích từ mỹ mại nhẹ cờ d ạ p chính phủ diễn đàn hoa hạ quật khởi sùng bái thạch lâm trích từ v i t to r i a người hoa diễn đàn phi thường yêu thích công khai dự định sau khắc cùng é d khắc các một chiếc nào đó vùng trung đông cường hào vi bột công khai biểu thị muốn mua hai chiếc sau đó mấy ngày ổ b ẹ s ô tô triển vị càng thêm nóng nảy Nguyên bản không có ý đối ị n đến phở rằng triển h phở đều Ford xem xe mê xe, mê m u n đ t ớ i Xe triển tiêu nội giá công chuẩn n chỉ quốc cả, h bố ì ổ peso thể thao khắc quốc nội 30 triệu nhân dân tệ, tiêu khắc nhân chuẩn hình khắc quốc nội dân dưới hiệu khắc thụ tháng nội quốc S năm ngày triệu, bắt đầu, tiếp dưới đầu, ô tô tới nói hai khoản xe sản lượng cũng không nhiều một năm phòng trừng liền mấy trăm lượng cũng là không cần thiết làm cái gì thay quyền o pes u t o cũng tăng mạnh chủ xe phục vụ này một khối thạch lâm cũng nhận được số một thủ trưởng điện báo chúc mừng để hắn cố gắng phát triển o pes u t o thạch lâm cùng tô anh tuyết ở phờ giảng p h r t chơi mấy ngày sau đó chuyển tới pa di thời thượng ngai mua chút thời thượng phẩm cuối cùng khả năng chuyển biến tốt đến mã kéo thêm nhìn một hồi trận bóng thạch lâm cùng tô anh tuyết cũng không chờ xe chuyển kết thúc liền về nước đến trung tuần tháng mười một ss công ty du lịch phần lớn công tác đã sắp xếp cảnh khu kiến thiết thạch lâm cũng nhín thì giờ đến xem tình cờ rảnh rỗi cũng tiến vào không gian thí nghiệm một ít mới vật chủng lại đến buổi tối tô anh tuyết cùng thạch lâm hai người tựa ở đầu giường trò chuyện kết hôn mời những người nào cánh rừng nói cho ngươi một việc lớn tô anh tuyết ẩn tình đưa tình nhìn về phía chăm chú đọc sách thạch lâm đem đầu gối lên trên đùi hắn há đại sự gì thạch lâm nhìn tô anh tuyết vô cùng thần bí đem thư để ở một bên ôn nhu v u ố t ve tô anh tuyết mái tóc hơi nghi hoặc một chút hỏi chương ba trăm lẻ bảy kinh hỷ há đại sự gì thạch lâm nhìn tô anh tuyết vô cùng thần bí đem thư để ở một bên ôn nhu v u ố t ve tô anh tuyết mái tóc hơi nghi hoặc một chút hỏi ngoại trừ ta hai kết hôn còn có đại sự gì không phải cái kia người đoán tô anh tuyết cười cợt di chuyển thân thể ngoại trừ cái kia ta thực sự đoán không được luôn luôn thông minh thạch lâm thật giống đầu đường ngắn giống như mấy thứ đồ tô anh tuyết đều lắc đầu hắn thực sự là cân nhắc không ra ta có rồi tô anh tuyết trừng mắt nhìn cười nói cũng không tiếp tục để hắn đoán nhìn c h ầ m c h ầ m thạch lâm nhìn hắn có phản ứng gì có cái gì thạch lâm vẫn là một mặt cảm thấy lẫn lộn có vẻ như dòng suy nghĩ ở một nơi nào đó kẹp lại ngung ố c ta còn có thể có cái gì tô anh tuyết nhìn hắn còn không nghe rõ vẫn cứ lông mày cau lại cười m a n g lại hắn ngươi là ngươi mang thai thạch lâm con ngươi bước lên tia sáng kinh hỉ hỏi miệng hơi mở lớn chút âm thanh tăng cao nửa đoạn tô anh tuyết cười cợt gật gật đầu hừng quang thời gian trước cái tiêm ngừng mấy ngày trước có phản ứng nôn mửa tối hôm nay ta dùng sớm mang thai giấy thử kiểm tra vài lần mới xác định hiện tại mới nói cho ngươi hoa thật sự ha ha ha ta phải làm ba ba thạch lâm nhìn chằm chằm tô anh tuyết nhìn thấy nàng trả lời kinh hỉ v ặ n phần mừng rỡ như điên n g n g đầu lên hai tay triển khai làm ra khuyết đại vẻ mặt sau đó manh hôn mấy cái tô anh tuyết mặt cười t r e o đến nàng một mặt ngủ nước trời ơi ta thật sự làm ba rồi thạch lâm lúc này không biết làm sao biểu đạt nội tâm của chính mình tựa hồ đ ô n g hoa ở buổi tối đều nở rộ thật giống toàn thế giới đều khắp nơi vì hắn chúc phúc thật giống so với được thần bí không gian đều cao hứng được thần bí không gian đó là hưng phấn không lý trí hưng phấn hắn phải làm ba đó là cảm động một niềm hạnh phúc cảm cũng bất chi bất giác hắn hạnh phúc đất cảm động chạy xuống nước mắt tô anh tuyết nhìn hắn cái kia hưng phấn dạng vành mắt cũng ướt át thạch lâm vui sướng đất vươn mình đem đầu kề sát tới tô anh tuyết bụng nhỏ trên làm ra lắng nghe dạng vẻ mặt hết sức chăm chú n g ư ờ i làm gì đây mới ba bốn chu tô anh tuyết xoa xoa thạch lâm đầu nhìn hắn hưng phấn dạng cười mắng lại hắn thạch lâm cười khúc khích nghiêm túc ta muốn nghe nghe chúng ta b ả o bối hy vọng có mấy cái đi n g ư ờ i nghĩ ta là chứ còn mấy cái tô anh tuyết cười cợt ôn n u đánh lại hắn kha kha những ngày kế tiếp vẫn đúng là coi ngươi là chư nôi cánh rừng ta có chút lo lắng tô anh tuyết chuyển hỉ vì y ê u thạch lâm ngồi xếp bằng lên ôm lấy nàng tựa ở đầu giường ngươi lo lắng cái gì đây là chuyện tốt ta sợ không mang thai được nhi tử tô anh tuyết trầm ngâm lại cuối cùng vẫn là đi ra thạch lâm kinh ngạc tô anh tuyết trả lời này vẫn là niên đại nào hơi trưng miệng cầm lấy cánh tay nhỏ bé của nàng hôn dưới nàng m u bàn tay sau đó an ủi nàng nói ngung ố c ngươi làm gì vì cái này lo lắng thật sự cái này không đáng kể là nam là nữ đều giống nhau lẽ nào sinh con gái không phải chúng ta hải tử ả sinh nam ta còn sợ quá nghịch ngợm chúng ta lớn như vậy gia nghiệp không có nhi tử sao được tô anh tuyết tựa ở thạch lâm lồng ngực hơi thấp đầu lời nói nhỏ nhẹ có chút xoắn suýt nàng không biết thạch lâm cha mẹ là làm sao nghĩ tới theo lý mỗi cái phú hào đều hy vọng gả đi người vợ có thể sinh ra mấy cái nhi tử tốt nối roi tông đường tốt kéo dài một gia tộc cường thịnh thạch lâm làm thế giới siêu cấp phú hào nếu nàng không sinh ra nhi tử vẫn đúng là sợ ngoại giới nghị luận vì lẽ đó nàng áp lực vẫn là lớn vô cùng bất quá nàng nghe được thạch lâm ă n ủi tựa hồ cũng không phải quan tâm cũng yên lòng chút thạch lâm không nhiều do dự h í không cân nhắc qua chuyện như vậy ngược lại cho nam cho nữ đều giống nhau ta l à như vậy nghĩ tới tử nữ tự có tử nữ phúc mặc vì tử nữ làm mãng mưu có thể bọn họ tương lai làm cái người bình thường cũng không sai hiện tại ngươi cái gì cũng không nên nghĩ mỗi ngày phải cố gắng nghỉ ngơi nha ngoan muốn nghe thoại tô anh tuyết ôn nhu gật gật đầu nghĩ đến sau đó không lâu hôn lễ có chút lo lắng nói cánh rừng không ảnh hưởng hôn lễ chứ ta có chút lo lắng cái bụng lớn hơn không mỹ quan ly hôn lễ còn có ba mươi mấy thiên hạch ta t r a ra tay cơ không có chuyện gì bình thường sau ba tháng mới nhìn ra mang tới ngươi mang thai đoạn thời gian đó phòng chừng chính là hai tháng dựa theo độ nương những kia mang thai hữu kinh nghiệm là không thấy được hì hì còn mang thai hữu tô anh tuyết cười mở ra việc này nên nói cho ba mẹ đây là chuyện tốt thạch ra chuyện thật tốt thạch lâm phi thường vui vẻ hừng ngày mai sẽ gọi điện thoại tô anh tuyết gật đầu nàng vẫn không có cùng cha mẹ cũng là ngay lập tức nói cho thạch lâm muốn nhìn một chút hắn cái gì phản ứng được hắn thỏa mãn trả lời cũng coi như yên tâm tô anh tuyết lại cánh rừng ta vẫn có chút lo lắng thạch lâm nhìn nàng lại c a o mày ôn nu hỏi làm sao rồi không phải mà có cái gì thật lo lắng cho ta mang thai trong lúc chúng ta không thể cái kia ta sợ ngươi không chịu được tô anh tuyết xong không nhịn được từ cái n ở nụ cười nha trời ơi thạch lâm nghe xong nội tâm là có chút buồn bực không nớt chuyện thường như cơm bữa biến thành đói bụng hán thật không biết là như thế nào trầm m ặ t lại cười khúc khích khà khà không có chuyện gì không thể cái kia ta cũng sẽ không tìm những nữ nhân khác ngươi yên tâm đi không trước ngươi còn không phải như vậy vượt qua đến, đến rồi thạch lâm có sự kiên trì của hắn cũng không có l ừ a gạt tô anh tuyết hắn đồng dạng yêu thích mỹ nữ bất quá hắn càng quý giá trước mắt hạnh phúc hì hì thật sự hoa tô anh tuyết ngược lại có chút hiếu kỳ hai người ở chung lâu như vậy chuyện nên làm đều làm không có cái gì thật không tiện hỏi vẫn là có chút ngượng ngùng ba phải cái nào cũng được đất hỏi hừng kha kha ta lần thứ nhất giao cho hai tay thạch lâm cười ha hả trả lời tô anh tuyết lường hắn một cái biết hắn chính là có ý gì bất quá phía dưới bị hắn phía dưới đỉnh có chút khó chịu hai mắt trong lúc vô tình có chút mê ly sáng ngày thứ hai hai người sau khi tỉnh lại tô anh tuyết xoa xoa đau nhức hai tay nghĩ tối ngày hôm qua thạch lâm sự chịu đựng u h á n đất nhìn một chút thạch lâm bữa sáng qua đi thạch lâm đem tô anh tuyết mang thai tin tức nói cho người nhà thạch lâm mẫu thân và bà nội sau khi biết phảng phất tan thuốc kích thích kinh h ỉ văn phần thậm chí dâng hương bái phật đem tô anh tuyết thí dụ vì g i a tộc đệ nhất đại sự nàng như ra ngoài chính là mười mấy cái bảo tiêu chu vi bảo vệ tô anh tuyết không quá yên tâm công ty châu báo sự cũng không có được thạch lâm người nhà đồng ý sợ nàng mệt nhọc quá độ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thạch lâm người nhà khổ tâm bà nàng nhiều lần tô anh tuyết không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đồng ý làm cái nhàn nhãng người thạch mẫu cùng nàng đi dạo tiểu đảo hoặc là làm làm mỹ dung tuy rằng nhiệm vụ hàng ngày chính là bổ sung dinh dưỡng cũng làm cho nàng còn khá là kinh hỷ chính là thạch lâm từ ái tâm thôn điều t ạ m một tên dinh dưỡng chuyên gia cùng một tên rất chủ chuyên môn phụ trách nàng ẩm thực thức ăn tuy rất chú ý nhưng lại không mất mỹ vị nàng cũng không bệnh cái nan lại có thêm mỗi ngày trong nhà không biết thạch lâm từ nơi nào cầm về một ít càng thêm mới mẻ hoa quả nàng ăn cũng ăn không chán Trường Thiệp Quý Báo Mời ngày 27 tháng 11 đến ngày mùng ngày 3 tháng 12, t h ạ c h lâm một nhà đều đang bận rộn phát kết hôn tiệc mời hôn lễ mời tiệc người thực sự quá nhiều quá nhiều tỷ như thạch lâm đại học trường học cũ trường học cấp tá toàn bộ lãnh đạo viện hệ lãnh đạo cùng đã từng đã dạy giáo viên của hắn cả lớp 65 tên bạn học ước hơn 100 n g ư ờ i giới kinh doanh chủ yếu là quốc nội cửa hàng hiện tại người hợp tác mới bao quát quốc nội xếp hạng trước trên mấy chục gia bất động sản lão bản của công ty cho phép mang một gia thuộc phòng chừng sắp tới trăm người hải ngoại thay q u y ề n thương cơ bản đều là các quốc gia mười người đứng đầu phú hào hơn một trăm cái thế giới phú hào như thêm vào gia thuộc sẽ có hai trăm n g ư ờ i giới chính trị chủ yếu là quốc gia lãnh đạo cửa hàng vị trí cục thành phố lãnh đạo như huyện z lãnh đạo hải ngoại chính khách các loại sẽ có năm trăm n g ư ờ i mã kéo thêm câu lạc bộ ngôi sao bóng đá câu lạc bộ lãnh đạo túc cầu giới mấy cái ngôi sao bóng đá cũng ở mời trong phạm vi sẽ có năm mươi người hỗ ô tô công ty cao tầng ss công ty bên trong cao tầng mang tới gia thuộc sẽ có một trăm người hơn nữa thân thích bạn tốt sắp tới một năm không không người nhà gái thân hữu danh sách nước năm trăm tên thạch lâm cùng trong ngoài nước minh tinh không cái gì tiếp xúc bất quá hắn yêu thích trong ngoài nước minh tinh cũng tiến vào hắn mời phạm vi còn bọn họ có tới hay không vậy cũng không biết tổng này thân bằng bạn tốt lao sư bạn học công ty bên trong cao tầng giới kinh doanh danh o nhân chính khách minh tinh các loại tính được phát sinh thiệp mời có hơn một năm không không cái nhưng nếu mang ra thuộc người đi theo những này p h ỏ n g chừng dự tiệc sẽ có bảy tám ngàn người đương nhiên ái tâm thôn toàn thể thôn dân cũng không cần phát thiệp mời thạch lâm kết hôn khẳng định toàn thôn đều đến giúp đỡ thạch lâm một nhà cần làm chính là ở trên thiệp mời viết đến mời người tên mà thôi phát thiệp mời tự nhiên có công ty cùng hôn lễ công ty phụ trách việc này hôn lễ đã sớm định ở nguyên đán tiệc cưới thời hạn ba ngày số ba buổi chiều kết thúc bởi mời tiệc nhân số quá nhiều tiên đảo chứa được nhân số có hạn tiệc cưới chủ yếu sắp xếp ở hái tâm thôn quảng trường cùng trường học sân thể dục cử hành chỉ có rất trọng yếu nhân vật sắp xếp ở tiên đảo đương nhiên tiên đảo chủ tòa biệt thự sau đem tiến hành phong cấm để tránh khỏi đi nhầm vào rừng trúc u danh nhân nhiều như vậy bảo tiêu hoặc người đi theo phòng chừng đều có hơn ngàn người những này tùy tùng khẳng định là cấm vào hái tâm thôn mỹ thực thành cùng khách sạn đem phụ trách này một số người sinh hoạt thường ngày ẩm thực lần này tiệc cưới thiệp mời như là một hộp tinh xảo hoa lệ ảnh trục bộ bao quát một tấm truyền thống người hoa thiệp mời một tấm tân lang tân n ư ơ n g cảm tạ thẻ một tấm t h i ệ p cưới dự h ọ p vé mời một tấm ái tâm thôn du lịch địa đồ một tấm ấ m áp tiểu nhắc nhở cùng với chín tấm do hai người ảnh áo cưới chế thành biểu thiếp toàn bộ lấy cầu vồng hoa hồng sắc làm chủ thể trong đó hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu chính là truyền thống trên thiệp mời tiểu bao lấy một do hoa hồng dệt thành hình trái tim đồ án bối cảnh vì trường học thiên nga hồ một bối cảnh vì trường học thiên nga hồ m t bối cảnh vì trường học thiên nga h thiệp mời phía dưới còn có chữ nhỏ nhắc nhở bao ăn bao uống bao vây lại bao chơi bao giao thông nha cùng không thu tiền biếu bởi cân nhắc đến vấn đề an toàn cùng mời nhân viên quá nhiều vấn đề tiên đảo đem tiến hành hạn chế tiến vào phát sinh thiệp mời cũng phân là đẳng cấp chủ yếu khác nhau ở vé mời mau tím vé mời mới cho phép tiến vào tiên đảo phát sinh không tới hai trăm tấm thạch lâm mới vừa phát sinh thiệp mời không mấy ngày bởi vì có người lộ ra ánh sáng thiệp mời ký giả truyền thông liền bắt đầu điên cuồng đưa tin thạch lâm hôn lễ đem mời người nào phạm vi lớn như thế mời thạch lâm vốn là không có ý định nhận dấu toàn cầu người đều biết ss nông nghiệp công ty trải qua một năm rưỡi điên cuồng phát triển tương lai thủ phủ tức có thể chính là thạch lâm hải ngoại thay quyền phí dụng liền thu được một trăm hai mươi tỷ đô la mỹ mỗi tháng còn thu được hải ngoại bảy mươi lăm ư c đô la mỹ hoa hồng tiền hàng quốc nội hàng năm cũng tiêu thụ ba bốn ngàn ư c giờ mờ、bờ. tính được ss nông nghiệp công ty hàng năm doanh nghiệp một nghìn tỷ giờ mờ、bờ. có chút truyền thông đều suy đoán thạch lâm vô cùng có khả năng giữ lấy ss nông nghiệp công ty trăm phần trăm cổ phần như vậy hắn chính là hiện nay thế giới thủ phủ đặc biệt khởi đầu toàn cầu cũng không coi trọng du lịch cảnh khu đệ nhất kỳ đầu tư hai ngàn ước hơn nữa hai đống cao ốc chọc trời nhưng theo cảnh khu kiến thiết phát triển nó đặc thù vận doanh phương thức lần thứ nhất vạn trù giải thi đấu thành công nóng n ả y đều có thể suy đoán cảnh khu tương lai khẳng định nóng n ả y kiếm tiền là khẳng định mới vừa thành lập ổ bẹ t s ô tô có thể là một đại hấp kim điểm có thể nói tương lai mấy năm ngoại trừ thu thuế cùng chia hoa hồng ss công ty một năm thuần thu vào một nghìn tỷ giờ mở bờ đều có khả năng hơn nữa vô cùng có khả năng phần lớn chia hoa hồng đều tiến vào thạch lâm tài khoản hơn nữa thạch lâm liền nắm giữ hơn vạn ước giờ mở bờ tiền mặt lưu để các đại phú hào h í t khói càng không cần phải nói những kia tiểu phú hào cùng minh tinh t h â n kỳ võ thuật trung hoa cũng làm cho thạch lâm phụ thêm một tầng sắc thái thần bí có thể bị thạch lâm mời chính là một loại vinh hạnh đặc biệt gần đây phóng viên giải trí phỏng vấn minh tinh thì đều sẽ hỏi trên một câu ngươi thu được thạch lâm hôn lễ thiệp mời mà rất nhiều minh tinh chỉ là cười khổ lắc đầu một cái nói hiện nay chưa lấy được ta cũng hy vọng có thể nhận thức thạch lâm có thể có chút minh tinh cảm thấy không có cái gì nhưng mấy ngày kế tiếp bại lộ thiệp m ờ i người thân phận càng ngày càng cao minh tinh trình long nói vừa thu được thạch lâm hôn lễ thiệp mời thiệp mời rất đẹp tuy rằng cùng hắn không liên hệ gì nhưng cũng sẽ đánh thời gian đi huống chi thạch lâm tiên sinh còn nói hắn là ta p h n ề n ha ha vinh hoa hạnh hiện tại hắn nhưng là ta p h n ề n ta phi thường sùng bái công phu của hắn thần bí xa không thể vời minh tinh tinh gia cũng nói thạch lâm dĩ nhiên là ta trung thực p h n ề n hắn hôn lễ trên thiệp mời nói nha quá để ta kinh ngạc hôn lễ nhất định đi minh tinh lưu nhược anh thân môn nói cho đại gia một tin tức tốt thạch lâm nói hắn yêu thích nghe ta ca n h à phi thường may mắn được hôn lễ thiệp mời thiệp mời bức ảnh phụ trên hoa lệ đi đặc biệt trong hộp là có chứa cầu vồng hoa hồng mùi hoa bên trong có một chiếc lá hoa một tấm có thể miễn phí lĩnh hai chi đặc cấp hoa hồng thẻ hoa đây chính là có tiền không nhất định có thể cấp đến đã từng quốc nội thủ hào con trai vong hồng vương tư hành cha ta được thạch lâm mời đáng tiếc ta không có bất quá khà khà đi theo nên vẫn là không thành vấn đề nhỏ ái tâm thôn và mỹ thực thành sớm muốn đi đáng tiếc dùng tiền cũng không vào được mấy ngày nữa l i ê n nước ngoài chính khách cùng giới kinh doanh danh nhân cũng công khai thạch lâm t h i ệ mời đu bai vương quốc nào đó vương tử nói ha ha có thể được thạch lâm hôn lễ mời cao hứng vô cùng đến thời điểm nhất định đi đã từng thế giới thủ phủ so với ngươi công khai nói ngày hôm qua vừa lấy được thạch lâm hôn lễ mời tuy rằng ta cùng thạch lâm chưa từng qua lại thế nhưng thu được mời như đến thời điểm rảnh rỗi nhất định sẽ đi mỹ phú hào đường nạp đức thạch lao bản hôn lễ mời đều phát đến tay làm sao có thể không đi đây mấy tháng này thời gian đến ta từ cầu vồng hoa hồng trên tiền kiếm được cũng không ít càng ngày càng nhiều trong ngoài nước danh nhân được thạch lâm mời thiệp mời không có được danh nhân khẳng định hốt hoảng không được liền nói rõ chính mình còn chưa vào thạch lâm tầm mắt hơn nữa ái tâm thôn thần bí như vậy ai cũng muốn đi xem vậy cũng là dùng tiền cũng tiến vào không được t i ê n cảnh chương ba trăm linh chín tặng lễ sầu xuân thành nào đó, đó đóng trong khu nhà này đầu heo ngươi thu được thạch lâm hôn lễ thiệp mời hay chưa dung tước xem bạn trai của mình hoàng phủ thái thê ở cạnh ở trên ghế x a lồng thỉnh thoảng ở màn hình điện thoại di động kích thích đang tập trung tinh thần tiểu thuyết dùng chân khinh đá dưới hắn nhỉ người nói cái gì hoàng phủ thái thê không nghe rõ nàng nói cái gì quay đầu liếc dưới bạn gái khi thấy nàng cái kia điêu khắc hắc ti miệt đùi đẹp trên dưới lay động nơi đó tựa hồ như ẩn như hiện nhưng vẫn như cũ cũng so với không nổi hắn xem tiểu thuyết hứng thú hoàng phủ thái thê mới nhìn thấy phía trước mấy chương liền bị bên trong thoải mái chập trùng tình tiết thật sâu hấp dẫn toàn cầu đệ nhất thôn con mẹ nó quá đẹp đẽ thổ tào chính mình một hồi hừ hỏi ngươi được các ngươi lớp học chính là cái kia siêu cấp phú hào thạch lâm hôn lễ thiệp m ệ i không toàn thế giới đều ở xào việc này đây nếu như ngươi có thể đi ngươi phát đạt cơ hội liền đến dung tước nhìn xuống có chút không hăng hái bạn trai thực sự là một khang tức giận không biết hướng về cái nào phát tiết lúc trước coi trọng hắn chính là biết hắn là thạch lâm bạn học cùng lớp còn tưởng rằng hắn có thể leo lên thạch lâm được thạch lâm ưu ái sau đó một bước thanh vân nàng cũng có thể bay lên đầu cảnh cây biến phượng hoàng làm một phú bả nghe nói hắn mấy cái bạn học cùng lớp ở ss nông nghiệp công ty đi làm nắm lương một năm hơn triệu mà hắn gần một năm cái tên này cũng không chủ động phản thạch lâm chỉ biết là trên hắn ban một tháng tiền lương mười mấy ngàn có thể làm gì cũng còn tốt nhà hắn đình vẫn tính ưu việt người cũng coi như trường khá là x o á i nếu không nàng sớm rời đi hắn Hoàng phủ thái thế dại ra một lát mới phản ứng lại đây cười khúc khích một hồi nói há ngươi nói thiệp mời lớp chúng ta lý kiện phụ trách việc này hắn nói với chúng ta nói với chúng tôi nói với chúng tao nói với chúng tớ cả lớp cũng có thể đi không hề đơn độc mời thiệp mời ta cho rằng ngươi được đơn độc thiệp mời đây dung tước có chút thất vọng dường như bị rót một chậu nước lạnh tâm lương cực độ cũng buồn bực không nớt nguyên lai、like、không có t h i ệ p mời làm sao có khả năng ngươi không thấy nói trên internet mà thạch lâm mời người không giàu sang thì cũng cao quý nhiều người như vậy quan vội vàng những kia danh nhân liền mệnh chết hắn hoàng phủ thái thế có nỗi khổ không nói được hắn cùng thạch lâm quan hệ chỉ là phổ thông bạn học ở trường học thời điểm hai người căn bản rất ít giao thế với tên kia đều đang bận rộn làm công công học tập cuộc thi trong lớp có mấy cái với hắn quan hệ tốt nghe nói đều chiếm được đơn độc thì mời những người khác nhưng là lấy bạn học cả lớp danh nghĩa mời mời đan thì lại ở tại bọn hắn tiểu đội trường cái kia dung tước ngẫm lại cũng là có thể đi liền vô cùng tốt nghe nói cái kia cái gì vương tư hành muốn đi đều không có được thiệp mời đây vẫn là có ý định theo hắn phụ thân đi h ả nói cũng đúng nha có thể đi chính là phi thường đồng mời nhưng là trong ngoài nước danh nhân nghe nói còn có khả năng quốc gia lãnh đạo cũng đi ta cũng muốn đi dung tước nói xong không ngừng hâm mộ nếu có thể nhận thức một thế giới danh nhân nàng là có thể ở bằng hữu khuyên bên trong đại thổi rất tuổi hoàng phủ thái thế trầm giai nói nghe lý kiện nói rồi chúng ta bạn học cả lớp cũng có thể mang tình nhân đi ta đem tên của ngươi cùng giấy căn cước số báo lên qua lại vé máy bay lý kiện đều phụ trách mua xong hoa、wow, thật sự hôn một cái chúng ta mang cái gì quà tặng đi tốt đây cho bao nhiêu tiền lì xì thích hợp dung tước nghe được có thể cùng đi phi thường kinh hỷ để sát vào hắn hôn hắn mặt một hồi nàng xưa nay không nghĩ tới có thể tham gia siêu cấp phú hào thạch lâm hôn lễ cuối cùng cũng coi như nghe được một làm nàng kinh hỷ tin tức dung tước trong tròng mắt bắn ra hết sạch ảo tưởng ngày đ ó đến giấc mơ các bằng hưu hướng về nàng quăng tới ánh mắt hâm mộ trở thành trong lớp cùng bằng hưu khuyên tiêu điểm hoàng phủ thái thế nói tới việc này hắn thì có chút dương dương tự đắc khoát tay háo một cái cười ha ha nói ai hôn lễ không thu tiền lì xì thần hào bao ăn bao uống bao chơi bao vây lại bao giao thông n g u bao nói không chắc đi tới trở về còn có quà tặng nhân ra không thiếu tiền m à chứng tặng lễ có thể đưa cái gì đây là hắn một năm qua tôi xoắn suýt sự trước đây tham gia đồng sự hôn lễ chính là tiền phát sầu bây giờ chính là đưa cái gì phát sầu thật tốt toa nếu có thể tiến vào cái kia tiên đảo là tốt rồi dung tước nhảy lên lên vui mừng văn phần vẻ mặt rất khuyết đại người cả nghĩ quá rồi đó là đại nhân vật tiến vào địa phương có thể đi vào h ái tâm thôn cuốn một vòng đã không sai đến thời điểm khẳng định cảnh giới khẳng định rất nghiêm ngặt dung tước gật ngủ cười hì hì nói h ả nói cũng là cùng thạch lâm mấy cái bạn tốt tạo mối quan hệ nói không chắc ngươi còn có thể đi vào ss công ty hoàng phủ thái thế nghe lên việc này liền phi thường phiên muộn việc này vẫn đúng là không biết trách a i quái thạch lâm vô tình vô nghĩa nhân ra một ký túc xá đều phát đạt với hắn chơi tốt cũng phát ra t i ể u tài nhưng hắn cùng thạch lâm ngoại trừ bạn học cùng lớp quan hệ ở ngoài bốn năm căn bản không cái gì giao thiệp với tên kia độc lập vô cùng không phải vội vàng học đồng chính là vội vàng làm công việc này chỉ có thể trách lúc trước chính mình có mắt tối tam không rất sớm cùng người già phản tốt quan hệ bây giờ đã chậm việc này khỏi nói rất phiền bất quá trong lớp có cái giúp đỡ gây dựng sự nghiệp tài chính lý khỏe mạnh quản lý cũng có thể xin vay tiền miễn t ứ c nhưng đến còn ta qua một thời gian ngắn cũng muốn mượn chút xin vào tư cũng không muốn đi làm còn muốn vào ss công ty cái k i a cũng đừng nghĩ đến h ả như vậy có thể mượn cũng được không tức mượn tới lý t ả i cũng không sai nhiều nhất có thể mượn bao nhiêu nhỉ mấy trăm ngàn đi xem tình huống đi cũng coi như chăm sóc lớp chúng ta người bên trong dung tước liếc m i ế t miệng nhỏ một năm lý t ả i cũng có mấy vạn lợi tức miễn miễn c ư n g cưỡng hoàng phủ thái thế cũng không biết nói như thế nào nàng bạn gái hắn ái mộ hư vinh tầm mắt quá cao một năm có thể có mấy vạn lợi tức còn miễn miễn c ư n g cưỡng nàng một năm đều kiếm lời không được nhiều tiền như vậy lúc trước vẫn đúng là không biết vì sao coi trọng nàng hoàng phủ thái thế hàn huyên vài câu tiếp tục nhìn hắn tiểu thuyết phong huyện một đống xa hoa tiểu biệt thự bên trong mẹ biểu ca nói tham gia tiệc cưới không thu lễ nô ung tùn nhìn thấy chính mình mẹ vừa n ã y cùng cha đang thương lượng biểu ca thạch lâm hôn lễ nên đưa cái gì tốt ở trong phòng khách bồi hồi xoắn suýt không nớt nói đúng không t ặ n g lễ nhưng có thể không đưa à. thành cái gì thể thống kết hôn nơi nào có không t ặ n g lễ vẫn là biểu ca ngươi để hắn bạch thương ngươi bao phượng lệ trường d ư ớ i con gái nói rằng nô ung tùn trận to mắt một mặt không thể tin tưởng sau đó n ế t lên miệng nhỏ cười cợt mẹ ta phát hiện ngươi trở nên hào phóng cải tính rồi ta nhớ tới năm ngoái chúng ta đi biểu ca già tham gia nhà mới khánh thành n à o sẽ ngươi tốn chút món tiền nhỏ đều đau lòng chết rồi ba phượng lệ nghe được con gái nói mặt có chút đỏ có chút đi tới thân con gái một bên nhấc lên nàng lỗ thai ngươi này nói cái gì có nói như ngươi vậy ngươi mẹ à mẹ đau n ô un tùn bị sách đến đau gọi chân đều đi theo điểm rất cao ba phượng lệ mới bông tay nô ung t ù n tránh ra đến phòng khách một góc nói thầm một tiếng xú mẹ vốn là mà nô ung t ù n lại trắng mẫu thân nàng một chút cười nói vậy ngươi dự định đưa cái gì nhỉ biểu ca dụng cụ sao cũng không thiếu ai nói không thiếu biểu ca ngươi nuôi trong nhà có gà mẹ à có chồng cam gia à có ta thủ công họa à có bao phượng lệ bày ra một đồng lớn thiết nói rồi nửa ngày ta còn tưởng rằng đưa cái gì đại kiện đây nô ung t ù n vỗ vỗ miệng một năm tới nay nàng ba quản lý thân thích quý biết nắm lương cao tiền lương nàng mẹ có tài chính làm ăn lớn mới có tiền xây lên tiểu biệt thự người biết cái gì lễ khinh tình nghĩa trùng bao phượng lệ giáo h u n nữ nhi nói n ô thành từ bắt đầu mà kết thúc đều không có sen m ộ m hắn cũng rất xoắn suýt cháu ngoại trai kết hôn đưa cái gì lễ được nhìn mẹ con ở tranh luận lao bà hắn tuy có chút keo kiệt nhưng vẫn đúng là nói không sai tâm ý đến là được tình hình như thế đều đang bị thạch lâm mời tân khách trên người phát sinh xoắn suýt đưa cái gì quả tặng tốt chương ba trăm mười cảnh khu khai phá tiến triển thạch lâm một nhà viết xong t h ì mời liền không cần nhiều hơn nữa bận tâm hôn lễ công tác tự có hôn lễ công ty cùng mình người của công ty phụ trách v ê đút, v ê bên đút đi. đạo đã đến tháng 12, SS công ty cao ốc 38 tầng ty ty trong mặt giờ nghiệp mỗi người Ngày công phòng Hơn sáng chung, nông công ty cùng công lãnh phòng họp. lịch họp, SS sớm cao ốc cấp cao du lộ v u châu đầu luận du khu. Du lịch cảnh khu. i thai, sướng, hôn Cảnh Cảnh ghẹ Thạch hoặc lịch lịch thảo Lâm lễ là nguyên lai kế hoạch là nguyên đán thời gian hết thể hạng mục muốn hoàn công nhưng hai ba tháng trước còn tưởng rằng muốn chỉ h o á n đến năm sau tài năng hoàn công nhưng bởi các tiếp nhận hạng mục g t mới công ty ở hai tháng này trong lúc đột nhiên lực công trình khai triển thuận lợi đến kỳ lạ ngày hôm nay công ty du lịch hạng mục bên trong khó nhất công trình cũng là muộn nhất giao tiếp công trình dung như cao đường cái cuối cùng hoàn thành đan một bên bốn đường xe chạy kiến thiết có thể thông xe ngày mai kế hoạch bốn đường xe chạy thông xe nghi thức mà hôm nay chuẩn bị mở hội thảo luận công ty du lịch khoảng thời gian này đến báo cáo công tác thạch lâm sáng sớm liền cưới kim điêu tiểu hoàng đi tới công ty hội nghị thời gian là chiều hôm qua thông báo thư ký tiểu mỹ sắp xếp chín giờ chín h thạch lâm vừa đi vào phòng họp đông đảo bên trong cao tầng lập tức dừng lại thảo luận toàn thể đứng thẳng lên nên tiếp thạch lâm kéo dài hắn ghế ngồi sau khi ngồi xuống cười n h ạ t cười thẳng vào đề tài đại gia ngồi đi xem ra đại gia tinh thần diện mạo không tệ lắm ta cũng cao hứng vô cùng nói thật nghe tới công trình hoàn công thì ta hai ngày nay buổi tối hưng phấn đến khó có thể ngủ liên tổng hồi báo một chút công ty du lịch công tác liên thanh hướng về thạch lâm gật gật đầu đem báo cáo đưa cho thạch lâm sau lớn tiếng báo cáo công ty du lịch cảnh khu hiện nay tổng cộng có tám cái cảnh điểm mỹ thực thành sinh thái viên thạch lâm phong lâm trúc hải trật tuyết tràng huân ý thảo thiên đường cây anh đào thế giới tổng cộng tám cái cảnh điểm toàn bộ đã hoàn thành kiến thiết bất quá sinh thái viên bởi xây mới phần nhỏ vật tư còn cần ở ngoài mua nhưng không ảnh hưởng toàn bộ cảnh khu vận doanh thạch lâm vừa nghe vừa xem báo cáo mỹ thực thành đã thi vận hành quá tương đối hài lòng lại trải qua chỉnh cải sau như lại vận hành nên so với lần thứ nhất vạn trù giải thi đấu thì tốt hơn một chút mấy cái thực vật cảnh điểm thạch lâm mỗi ngày buổi tối đều khống chế phong vân hạch hô mưa gọi gió những kia thực vật trải qua mấy tháng ngọc dịch cải tạo sau sinh trưởng độ so với bình thường sinh trưởng độ nhanh gấp hai ba lần quy mô cơ bản hình thành thực vật cảnh điểm cũng có thể đưa vào sử dụng đặc biệt trượt tuyết cảnh tượng điểm tiến vào mùa đông tới nay mỗi ngày tiểu tuyết bay đầy trời vũ liền dưới hai ba tháng sau đều tích phi thường dày một tầng tuyết thạch lâm cũng k h ô n g chế trượt tuyết khu vực nhiệt độ khá thấp làm cho cao hơn mặt biển thấp hơn tuyết đều không thể hòa tan căn bản không cần tạo tuyết cơ khí thuần nhất cái thiên nhiên trượt tuyết tràng thạch lâm nghe xong tổng kết một hồi hừng cảnh khu người càng đến càng nhiều Quang công ty du lịch thì có hơn 2 3 i m ư ơ người công ty mỗi tháng nhân lực thành phẩm thì có mấy cái ư ớ c còn không bao gồm cảnh khu giữ gìn p h í dụ n g cảnh khu chậm một ngày khai trương công ty trả giá liền càng nhiều đương nhiên ta cũng muốn sớm một chút doanh nghiệp sớm một chút kiếm tiền nhưng nếu như không có chuẩn bị kỹ càng không có thi vận doanh nếu là không đạt tới mong muốn hiệu quả du lịch cảnh khu đem vô kỳ hạn trỉnh cải ta cũng không muốn bị toàn thế giới h ấ p tử phun công ty du lịch công nhân hai m ư ơ người bao quát cảnh khu hậu cần công nhân có hơn một vạn sinh thái viên hiện nay đã chuyển đến năm n g h n người quy mô mị thực thành đầu bếp hơn năm n g h n người chưa bao quát khách sạn cùng cảnh điểm đầu bếp cái k h á c các loại công nhân sắp tới hai n g h n người công ty du lịch bao ăn ở mỗi ngày chi ra lớn vô cùng thạch lâm nhìn chung quanh công ty du lịch mười mấy cái bên trong cao tầng trịnh trọng nói công ty quy mô còn có thể càng lúc càng lớn mỗi người các ngươi đều quản lý mấy chục thậm chí hơn trăm hơn ngàn người các ngươi mỗi một cái cử động đều ảnh hưởng đến toàn bộ cảnh khu vận doanh có thuận lợi hay không hy vọng đại gia làm việc thì c h u y ề n đạt mỗi cái mệnh lệnh thì cẩn thận cẩn thận chút mở hội mọi người thấy thạch lâm vẻ mặt phi thường trịnh trọng hội trường có chút một ngạt cũng không dám lên tiếng cảm thấy áp lực lớn vô cùng phần lớn người mặc dù là quản lý xuất thân kinh nghiệm phong phú nhưng công ty du lịch quy mô thực sự khổng lồ mọi người thời khắc đều cảm nhận được khiêu chiến thạch lâm nói tiếp chi tiết nhỏ quyết định thành bại ta nghĩ đạo lý này không cần ta nhiều lời mọi người đều biết liên tổng khách sạn phòng khách là làm sao định giá đây chính là phi thường k h e n chốt du lịch tiêu phí bên trong dừng chân tiêu phí liền chiếm hơn một nửa khách sạn định giá cao du khách oán giận không chơi mấy ngày liền rời đi cảnh khu chúng ta cũng kiếm lời không tới tiền liền gì thu phí quá thấp cũng không quá thích hợp khách sạn kiến thiết cùng vận doanh thành phẩm có thể không thấp liên thanh đảm nhiệm công trình bộ bộ trưởng sắp tới một năm tới nay công tác để thạch lâm phi thường hài lòng làm việc thận trọng mọi chuyện chú đáo theo công trình hạng mục sự tình từ từ giảm thiểu để hắn đảm nhiệm cảnh khu vận doanh tổng giám kiêm chức công trình bộ bộ trưởng mà có du lịch cảnh khu vận doanh kinh nghiệm vũ tiết ngộng đảm nhiệm cảnh khu vận doanh phó tổng giám kiêm chức khách phục vận trong doanh trại tâm bộ trưởng vận doanh tổng giám cũng chính là ngoại trừ bên ngoài rừng đá công ty du lịch to lớn nhất chức vị liên thanh trả lời ông chủ chúng ta kết hợp rượu của chúng ta điếm kiến thiết thành phẩm cùng vận doanh thành phẩm lại so sánh dưới các khách sạn vận d o a n thành phẩm tổng hợp so sánh là một bản dự thảo liên thanh nhìn thấy thạch lâm gật gật đầu nói tiếp chúng ta loại kém nhất khách sạn kiến trúc diện tích nước sáu vạn m é t vông. bởi rượu của chúng ta điếm đều là nhà cao tầng chi phí phi thường cao mỗi m é t vông đạt đến mười lăm n ho nguyên nhưng ở nhà cao tầng bên trong thổ dựng thành bản vẫn tính là phi thường giá rẻ chiếm khách sạn mở thành phẩm một nửa hạng mục thiết kế phí kiến an công trình thổ dựng thành bản cơ điện công trình bên trong trang sức bên ngoài công trình phần mềm lắp đặt phí dụng các loại ngoại trừ không đáng kể thổ địa thành phẩm loại kém nhất khách sạn kiến thiết mở chu toàn vốn là một tám ư c giờ m ở b ờ thạch lâm cũng biết thổ dựng thành bản mét vông chi phí mỗi cái khu vực đều không giống nhau nói như vậy mười tám tầng trở lên thuộc về bình thường cao tầng nơi ở thổ dựng thành b u ồ n nhất giống như ở mười tám ó ho đến hai mươi lăm ó ho nguyên trong lúc đó du lịch cảnh khu thổ dựng thành bản mỗi mét vông mười lăm ó ho nguyên xem như là phi thường thấp phòng không trừng công ty xây cất xây kiếm Liên ờ tiền i Đương n gì. h nếu hôn ế vì gạch k thanh cấu p ổ thông nơi ở, chi phí nơi cái i ở, k c à g t ấ p hơn, mỗi mét thậm chí chỉ như vuông nguyên. Nếu mỗi mét có lại o kém khách s ạ nói dùng dụng, tầng, phòng trừng vuông kiến mang trang Liên thanh n tiểu mét trúc tới hết thẻ trí triệu lại cao các đầy phí đủ. tiếp dựa theo chúng ta một loại kém nhất khách sạn kiến trúc diện tích rước sáu vạn mv é t u ô n g phòng khách diện tích lớn khai ở tám mươi ba tức thực tế nhà ở diện tích ở năm vạn mv Thêm chú, công than diện tích bao quát cầu thang, thang chú, máy, công cầu diện bao đương ạ i điện sảnh, thủy ờ n sạn n g các khách loại, so với i ở dù sao, c ô t h a nhiên diện t í c t h nhiều hơn cao h chủ yếu ở hàng hiên cùng đại sảnh bộ phận, tổng thể h ú t tổng tới t cùng công yếu ở nói, đại bộ n diện tích lớn tích t ước ở 15-25 r n g l ú cấp đó. Đương nhiên, cao c khách sạn công than diện tích chiếm cứ phân lượng khá lớn đệ lại phòng diện tích mỗi m ư ờ v m hai mỗi ngày tiền thuê ước bốn lo nguyên một đống sáu vạn m é t vông loại kém nhất khách sạn như hàng năm vào ở suất tám o tính toán mỗi ngày phòng khách doanh nghiệp thu vào khoảng chừng ở mười sáu vạn giờ m ở bờ trong đó chưa bao quát cái khác tiêu phí năm doanh nghiệp ở năm trăm tám mươi b ố ho vạn tả hưu dss công ty du lịch cao phần lãi gộp đến tính toán khoảng chừng ở ba ho ho ho vạn ngoại trừ thu thuế thuế doanh thu năm tăng trị thuế bảy xí nghiệp thuế thu nhập hai mươi năm các chủ yếu đại thuế lợi nhuận đại khái ở mười lăm ho ho vạn đương nhiên đây là dựa theo vào ở suất tám o tính toán loại kém khách sạn nhưng cũng cần 12 năm thu hồi thành phẩm nhưng nếu như cân nhắc đến lợi tức bộ phận trên thực tế đ ể 15 năm sau mới bắt đầu danh o lợi và ở suất 8 o xem như là cực cao tăng cao và ở suất nhanh thì 1 o năm thu hồi thành phẩm như và ở suất không cao vậy thì khó nói có thể nói chúng ta ở này loại kém tử điếm dù cho và ở suất có 8 á m o m ư năm sau mới lợi nhuận vậy cũng lấy nói là cơ bản không kiếm tiền liên thanh nói xong chuyển hướng t h ạ c h lâm nhìn hắn làm sao quyết định dù sao loại kém khách sạn phòng khách định giá có thể nói là làm ăn lỗ vốn chương 311, lập ra khách sạn cùng cao tốc thu phí thạch lâm trầm m ặ t lại nhiều lần sau khi tự hỏi nói hừm ta cũng không nghĩ tới từ loại kém t i ể u đ i ể m kiếm được tiền thiệt nhỏ còn có thể tiếp thu một gian phòng nhỏ dù cho mới một o m cũng có đơn độc phòng vệ sinh đi điều hòa cùng tv đều có thiết bị cũng coi như đầy đủ hết mỗi ngày tiền thuê mười bốn lo khối ta nghĩ toàn quốc vẫn đúng là không có cái nào cao tầng khách sạn có giá tiền này dù cho là dân cư quán trọ thấp nhất cũng chính là cái giá này nhưng vệ sinh điều kiện đó là không thể sánh bằng ở đế đâu ngũ hoàn ở ngoài một to mét vuông to nhỏ khách sạn phòng xếp vậy cũng muốn một khối đương nhiên chỗ kia giá phòng quá cao cũng không thể so sánh nhưng coi như ở bình thường cảnh điểm cũng cần bảy mươi tám mươi đồng tiền nếu là mười lăm bình phương phòng khách tiểu đôi nhân gian sáu ho đồng tiền một ngày tiền thuê một người đều than cũng chính là khối ân cái này loại kém khách sạn giá cả vẫn được liền theo cái này chấp hành đi quách kiệt liền phi thường tán thành thạch lâm lời giải thích chính là đi ra du lịch đều là người có tiền mà mỗi ngày mấy chục đồng tiền được tốc phí vẫn là xá ra nếu như liền mấy chục khối đều không nỡ lòng bỏ ra thẳng thắn đừng ra ngoài ta cảm thấy có chút tiện nghi nếu như như vậy công ty chúng ta vẫn đúng là thiệt t h i lớn hy vọng có thể từ những địa phương k h á c kiếm về đi một người trong đó cao tầng nói rằng thạch lâm xem đại gia tích cực thảo luận nhấp một miếng t r à hỏi tiếp vậy chúng ta chất lượng thường khách sạn cao cấp khách sạn đặc cấp khách sạn là làm sao định giá thu phí đây l i ê n nhẹ nhàng khoan khoái nhanh đất nói thu phí thấp đó chỉ là nhằm vào loại kém khách sạn mà nói nếu là chất lượng thường khách sạn đương nhiên khách sạn kiến thiết thành phẩm cũng tương ứng tăng cường chúng ta phần lớn khách sạn đều ở cấp bậc này mỗi 10 m é t v h n g phòng khách thu phí vì 6 o nguyên tương 8 đồng o vào ở suất sáu vạn bình phương kiến trúc diện tích lãi hàng năm nhuận ước hai mươi hai h ó ho vạn cần một to năm thu hồi thành phẩm nếu là xa hoa khách sạn mỗi một m é t v m hai thu phí một to ho nguyên tỷ như bốn o m vông cao cấp phòng xếp mỗi ngày tiền thuê bốn o ho nguyên tương tám đồng o vào ở xuất sáu vạn bình phương kiến trúc diện tích có chừng bốn mươi bảy bình phương phòng khách diện tích khách sạn kiến thiết mở chu toàn bản ước ba ước lãi hàng năm nhuận ước bốn o h ó ho vạn cần tám năm thu hồi thành phẩm đặc cấp khách sạn đỉnh cấp khách sạn cùng phòng xếp còn có độc lập biệt thự thu phí liền phi thường cao tỷ như 4 ố n n m é t vuông độc lập biệt thự mỗi ngày thu phí định giá 1 0 ờ i n g h n giờ mờ bờ mà thành lập một cái biệt thự sang trọng mang tới xa hoa trang trí phòng trừng thành phẩm ước 2,3 triệu chỉ cần hơn một năm liền thu hồi thành phẩm thực sự là bạo lợi thạch lâm gật u liền thanh nói độc lập biệt thự chính là ở nhị tâm hoàn bên trong có xây khoảng t r ừ n g có 2.000 đống tiểu biệt thự toàn bộ là nhà trúc cùng nhà gỗ làm chủ từ bên ngoài biệt thự không nhìn thấy hiện đại kiến trúc dấu vết biệt thự hoàn toàn hòa vào thiên nhiên thế nhưng bên trong trang trí phong cách đặc biệt có xa hoa nhát r í có thể nói các loại trang trí phong cách đều có ss công ty du lịch phòng khách thu phí tương đồng tinh cấp khách sạn cùng đồng bộ phương tiện đối lập với những thành thị khác tới nói xem như là khá thấp dưới nói như vậy nhân viên tiền lương ăn uống thành phẩm cùng thủy điện nguyên tiêu hao chiếm cứ khách sạn phòng khách bộ tổng vận doanh thành phẩm tàm o mà ở ss công ty du lịch trong tửu điếm ăn uống thành phẩm không phải rất lớn một phần phần lớn du khách đều sẽ rời đi mỹ thực thành đi ăn cơm đối với ss công ty du lịch tới nói có du lịch bình đài nhân viên công tác hiệu suất đề cao thật lớn cũng hạ thấp người của quán rượu lực thành phẩm vì lẽ đó ss công ty du lịch khách sạn vận doanh thành phẩm tương đối thấp lợi nhuận s u ấ t tương đối cao như đệ liền thanh được túc phí tiêu chuẩn một du khách một ngày đại khái cần thiết thấp nhất tiêu tốn ngoại trừ v é vào cửa cùng qua lại tiền xe mỗi ngày bình thường tiêu phí năm mươi sáu mươi nguyên đầy đủ hắn ở ss du lịch cảnh khu khách sạn trường kỳ ở lại ăn uống chơi cái vui sướng giá rẻ rừng chân cũng là cảnh khu hấp dẫn người phương pháp cũng dễ dàng được du khách khen ngợi giới thạch lâm do dự lại cảm giác rừng chân định giá phương án vẫn tương đối hợp lý đồng ý nói rằng hừng khách sạn rừng chân thu phí tạm thời dựa theo tiêu chuẩn này chấp hành đối với đường dài du lịch tới nói qua lại tiền xe cũng là chủ yếu phí dụng t h à n h đô cách cảnh khu bốn ho ho km các ngươi lại như thế nào định giá thu phí liên thanh giải thích nói là như vậy ông chủ chúng ta dung như cao công ty kiến trúc tiêu chuẩn phi thường cao chi phí cao bảy tòa trở xuống một loại xe qua đường phí mỗi km thu ho ba nguyên xem như là so với bình thường thu phí ho n nguyên khá thấp bốn o tòa trở lên xe đỏ mỗi km thu một tám nguyên đều theo chiếu bản tỉnh tiêu chuẩn đến thạch lâm nghe xong đứng lên ở trong phòng họp đi qua đi lại suy tư một lát sau nói nếu như như vậy du khách đi xe buýt đường dài xe buýt bình thường đẻ km có ba ho bốn nguyên thu vé xe phí bốn ho ho km cần thiết vé xe phí dụng khoảng chừng ở m ộ ư ơ i hai ho đến m ộ ư ơ i sáu ho nguyên trong lúc đó xem như là phi thường cao xe đẩy thu phí có thể dựa theo thông dụng tiêu chuẩn thu có tiền lái xe mua xe qua lại hơn hai trăm qua đường phí những chủ xe kia cũng có thể chịu đ ư ợ c tương đồng dòng người dưới ngược lại xe đẩy quá nhiều ô nhiễm môi trường thì càng nghiêm trọng ta còn muốn hạn chế xe đẩy thông xe đây đều ngồi xe b u s càng tốt hơn chúng ta có thể đem xe buýt qua đường phí hạ thấp như bốn o tòa trở lên xe buýt mỗi km cao thu phí tiêu chuẩn ước một tám nguyên có thể hạ thấp ho năm nguyên mỗi km bốn o ho km có thể giảm thiểu đến 52 h o nguyên gánh vác đến du khách đại khái chính là 1 ư ba nguyên đương nhiên chúng ta nhất định phải hạn chế hết t hệ t h ô n g qua dung như cao xe buýt cao nhất v ẽ xe thu phí nhất định phải ở nguyên v ẽ xe thu phí cơ sở trên mỗi phiếu lại hạ thấp 1 ư ba nguyên như vậy cũng mới có lợi để sướng du khách ngồi xe bus giảm thiểu tổng số lượng xe chạy giảm thiểu ô nhiễm giảm thiểu cao tắc sát xuất dù sao cao công ty hàng năm thông xe lượng là có hạn đương nhiên đó là chỉ ở mãn thông xe tình huống tiền xe hạ thấp cũng tương tự càng thêm hấp dẫn du khách q u á c h kiệt nghe song thạch lầm kiến nghị cảm giác ông chủ ý nghĩ quá lý tưởng kiến nghị nói ông chủ ta cảm thấy thẳng thắn chúng ta mở cái đường dài ô tô công ty quên đi chuyên môn chạy dung như cao cũng tốt khống chế giá xe bằng không chỉ sợ chúng ta hạ thấp xe buýt thu phí tiêu chuẩn cũng không tốt giám sát thẳng thắn chúng ta đi đầu buộc những kia xe buýt hạ thấp thu phí thạch lâm trầm ngâm một chút chính mình có biến dị gậy trúc có thể đem mua về xe buýt tiến hành động cơ thấm trúc cải tạo tăng cường xe tính năng mở đường dài ô tô công ty nếu như có thể bảo đảm cơ xuất xác thực có thể đại kiếm tiền nhưng đối với thạch lâm tới nói kiếm tiền vẫn là thứ yếu chủ yếu vẫn là muốn giảm thiểu du khách thành phẩm giảm thiểu xe đẩy thông xe tổng số đến tận mà giảm thiểu ô nhiễm môi trường quan trọng nhất chính là thạch lâm trước đây cũng thường thường ngồi xe bus rất nhiều xe buýt quản lý phi thường kém bên trong xe rất ít quét tức vệ sinh đặc biệt những kia ghế ngồi bẩn thỉu mấy năm không thanh tẩy đều có khả năng có tịnh tích đều cảm giác buồn nôn như bên trong xe không khí không được khí dầu vị trùng tỏa sau mấy tiếng người bình thường đều muốn nôn mửa chính mình công ty du lịch nên tăng cường một đường dài khách vật chương ba trăm mười hai không một dạng cảnh khu thu phí bù cây cải của m ì n h q u á c h kiệt kiến nghị vô cùng tốt thạch lâm vô cùng đồng ý được công ty du lịch phía dưới liền tăng cường một đường dài khách v ậ n bộ một chiếc cấp xe buýt một ngày có thể chạy cái hai cái qua lại không thành vấn đề kéo một trăm người tiến vào cảnh khu vậy thì tạm thời mua năm trăm chiếc xe đi sau đó không đủ tăng thêm nữa mọi người nghe được thạch lâm lập tức liền kế hoạch mua mấy trăm lượng cấp xe buýt cảm thấy phi thường khiếp sợ một chiếc cấp xe buýt được với trăm vạn đi quách kiệt kiên lên ngón tay cái nói ông chủ vẫn là ngươi có quyết đoán một hồi liền mua năm trăm l ư ợ n g cấp xe buýt tổng ngạch đến vài cái trăm triệu năm trăm l ư ợ n g cấp ba xe không kém bao nhiêu đâu năm trăm chiếc xe nhật vận tải tiến vào cảnh khu ước năm vạn người nhưng chúng ta cảnh khu hiện nay quy hoạch chứa đ ư ợ c nhân số là năm trăm ngàn người nhưng dựa theo hiện nay độ họ tới nói phỏng chừng biết tăng cao thạch lâm cười cợt trả lời lại hướng về liền thanh hỏi cảnh khu vé vào cửa làm sao định giá liền thanh giải thích nói mỹ thực thành sinh thái viên thạch lâm phong lâm trúc hải trượt tuyết t r à n g h u â n y thảo thiên đường cây anh đào thế giới tổng cộng tám cái cảnh điểm thu phí cảnh điểm ngoại trừ sinh thái viên và mỹ thực thành cái khác đều thu phí thạch lâm cảnh điểm v ẽ vào cửa là năm o nguyên phong lâm trúc hải h u â n y thảo thiên đường cây anh đào thế giới đều là nguyên trượt tuyết t r à n g v ẽ vào cửa là hai mươi lăm o nguyên tám cảnh điểm v ẽ suốt nhưng là bốn o nguyên đối lập toàn quốc các tên cảnh điểm v ẽ vào cửa tới nói xem như là phi thường tiện nghi dù sao chúng ta cảnh khu quy mô lớn đầu tư cũng lớn nhưng vé vào cửa thu phí cực thấp cái khác công ty du lịch mang đội vé vào cửa đồng dạng không bớt thạch lâm đối với cơ quan du lịch mua cảnh khu phiếu không rõ lắm sau đó tương đối quen thuộc cảnh khu hoạt động vũ tiết ngộng cùng đại gia giải thích cơ quan du lịch cũng dung phản điểm các loại vấn đề nói như vậy cơ quan du lịch vé vào cửa chính sách ở toàn quốc các cảnh điểm đều là không giống nhau tiểu cảnh khu biết cho cơ quan du lịch chiết khấu nắm ngũ chết vé vào cửa thậm chí càng thấp hơn vé vào cửa giới đều có khả năng thế nhưng chỉ cần là chính quy cảnh điểm tuyệt đối cũng sẽ không là ngũ chết trở xuống bởi vì đại cảnh khu đầu tư phí dụng quá lớn kiến thiết tốt cảnh khu cho không nổi đại đa số cảnh khu cũng không phải cơ quan du lịch có rất nhiều chiết khấu chỉ có phần nhỏ chiết khấu hiện tại từ giá du lịch hơn nhiều càng là cái này tình hình có ngũ chết chiết khấu vé vào cửa hoặc là thẳng thắn đối với cơ quan du lịch không cần tiền đều là rất mới cần mở rộng hoặc là giả tạo cảnh điểm mới biết có có tiếng cảnh điểm t ỷ như in cương thiên sơn thiên trì ha nạp tư mùa thịnh vượng cơ quan du lịch cùng du khách là cùng giới bình thường tới nói cơ quan du lịch vé vào cửa chiết khấu muốn xem hàng năm công trạng nói thí dụ như đạt đến năm n g h n người cho bao nhiêu lần dùng nếu như không có đạt đến nhiều nhất chính là cái mười sáu miếng một có chút cảnh khu liền cái này đều không có mà rất nhiều du khách vé vào cửa chi trả không được cơ quan du lịch còn muốn liền toàn ngạch vé vào cửa cho du khách mở h ồ n g phiếu vậy thì khá là xui xẻo du lịch phiếu vừa mở liên lụy thuế vụ thêm vào thuế thu nhập cơ quan du lịch vé vào cửa vốn là bồi đi vào cho nên nói cơ quan du lịch đi một cái nào đó tên c ả n h khu nếu là đoàn phí rất tiện nghi quá nửa là thông qua cái khác con đường đến kiếm tiền tỷ như nhất định phải tham gia mua sắm nắm mua sắm phản điểm vé xe làm thay cảnh điểm vé vào cửa phản điểm bảo hiểm đoàn món ăn khách sạn phản điểm các loại đều cần các loại thủ đoạn đến tiến hành bộ khuyết đây là hoa hạ du lịch quái hiện trạng một ho、oh oh、ho、oh、ho nhiều đồng tiền hoặc mấy trăm nguyên chơi hải nan còn đổi phi liên khách sạn tiền cùng một tấm vé máy bay cũng không đủ còn chơi làm sao có khả năng tiện nghi không tốt hàng chơi hạ xuống mấy trăm khối du lịch đoàn phí sau đó tới cái vô danh hai ho、oh oh、ho、oh、ho khối tham đoàn phí lung ta lung tung phí dụng nói không chắc cuối cùng vô duyên vô cớ tiêu tốn mấy ngàn dùng tiền này rất bình thường du khách hầu bao bất chi bất giác giảm thiểu làm đạo du mỗi người khẩu tài ghê gớm nhanh mồm nhanh miệng thổi đến mức thiên hoa loạn truy du khách rất dễ dàng bị tẩy não nhưng ở ss du lịch c ả n h khu không thể ngã đoàn mua phiếu không chiết khấu đạo du cũng không thể thông qua mua sắm nắm t r ê n l ệ n h giá bởi vì du khách dùng tất cả đều là du lịch thẻ không có đạo du chứng cái khác du lịch xe cũng không thể vào c ả n h khu thậm chí tiến vào dung như cao cũng không được cơ quan du lịch như thế nào lợi nhuận biện pháp duy nhất chỉ có n ắ m phục vụ phí ss công ty du lịch căn cứ mỗi cái địa phương cơ quan du lịch cho một cơ chuẩn phục vụ phí chỉ đạo giới du khách có thể từ ss công ty trang web tuần tra sau đó cuối cùng căn cứ đạo du phục vụ tình huống du khách ở nguyên cơ sở phục vụ phí trên tự nguyện có hay không lại cho phục vụ phí nói thí dụ như hải thành du khách báo đoàn giả như cơ sở phục vụ phí chính là một trăm đồng ngoại trừ lại phó cơ quan du lịch đại mua vé xe vé máy bay ở ngoài mỗi người chỉ cần lại cho cơ quan du lịch một trăm đồng cơ sở phục vụ phí mà đạo du cùng cơ quan du lịch cũng nhất định phải nói rõ ràng cảnh điểm vé vào cửa cần chính quan nhất định nói ràng mình du mua, phải điểm rõ vào vẽ khách sạn rừng chân ăn uống cần du khách chính mình công việc vân vân uống.、Du、khách việc khách du Du là có thể thông qua du lịch bình đài cho đạo du chấm điểm nếu như thỏa mãn là có thể khen thưởng đạo du tương ứng cơ quan du lịch khen thưởng tiền bộ phận tiền trực tiếp chuyển quy về đạo du cơ quan du lịch phần nhỏ tiền quy về đạo du ss công ty du lịch chỉ lấy 5% phục vụ phí cùng thuế ss công ty du lịch hoàn toàn không kiếm tiền cho tiền mặt đạo du đó là không cho phép dù sao cơ quan du lịch là không có cách nào kiếm tiền ai biết có bao nhiêu tiền tiến vào đạo du hầu bao đương nhiên đạo du cũng không cách nào thông qua không phải bản đoàn du khách bắt được điểm ss công ty du lịch có một loạt thủ đoạn phòng ngừa đạo du xuyên lỗ thủng tỉ như du khách đến cảnh điểm sau bởi đăng ký du lịch thẻ liền không thể lại liên tiếp thuộc về đạo du đoàn đạo du nhất định phải ở du khách đến cảnh khu trước đem du khách tư liệu quy đoàn du khách tài năng cho đạo du cho điểm ss công ty du lịch cũng đối với thông qua phi pháp thủ đoạn nắm cho điểm đạo du nghiêm túc xử lý du khách cũng có thể thông qua du lịch bình đài báo cáo có phi pháp thủ đoạn nắm cho điểm đạo du bắt được kết sủ khen thưởng chỉ riêng này điều biện pháp đạo du liền không dám đi phi pháp thủ đoạn nắm cho điểm chỉ có làm cơ quan du lịch bắt được bao nhiêu điểm sau hơn nữa đạo du nhất định phải đạt đến cao t i n h cấp ss công ty du lịch mới biết cơ quan du lịch cho vé vào cửa phản dung ss công ty cách làm như vậy thông qua thủ đoạn của chính mình công bố tiêu phí trong suốt độ một chính là hạ thấp du khách du lịch phí dụng phòng ngừa cơ quan du lịch loạn thu phí hai là quy phạm cảnh khu phòng ngừa đạo du cùng cơ quan du lịch thu các loại du lịch phí ba là xúc tiến đạo du càng thêm ra sức đất vì du khách phục vụ thạch lâm hiểu rõ song cảnh điểm phản dung tình hôm sau hướng về phụ trách huấn luyện đạo du chứng thực nhân lực tài nguyên bộ bộ trưởng lưu tư hỏi lưu tổng hiện nay đạo du chứng thực tình huống thế nào lưu tư mỉm cười đứng dậy hướng về thạch lâm cúc cung lại sau khi ngồi xuống báo cáo hiện nay đã có toàn quốc các nơi đạo du lục tục lại đây tiến hành huấn luyện chứng thực đã chứng thực một vài người xuyên tỉnh các cơ quan du lịch đều cơ bản phái đạo lội tới huấn luyện tỉnh ngoài cơ quan du lịch vẫn là rất không phải rất nhiều phòng chừng còn đang quan sát ở trong rất nhiều cơ quan du lịch không quá yêu thích chúng ta cái trò này nói quốc nội vẫn không có nhà a i cảnh khu như vậy làm quá nói chúng ta quá kiêu ngạo đ ộ c chiếm thạch lâm cười cợt nói ha ha không ăn được ngon n g ọ t là sẽ không chủ đạo cái này không cần phải để ý đến chúng ta không kém tuyên truyền thủ đoạn không cầu người không có đạo du chứng du lịch xe là không thể thông qua dung như cao đạo du không có chúng ta chứng thực tiến vào cảnh khu cũng không có quyền lợi tiến hành đạo du công tác những này đều là chúng ta nói toán du khách cũng khả năng trực tiếp lại đây không nhất định cần báo đoàn báo đoàn phí dụng trái lại cao chút báo đoàn chỉ là thuận tiện một ít mà thôi chính là thích chơi không chơi nói thật sự ta khá là chán ghét những kia cơ quan du lịch ta đều bị khanh quá mấy lần ta cũng không nghĩ rằng chúng ta cảnh khu bị khiến cho bẩn thỉu xấu xa một người trong đó trung tầng lãnh đạo có chút tức giận nói nói đến xác thực cũng là ta mỗi lần báo đoàn ít nhiều gì đều bị khanh quá lần trước đi chín câu ở thành đô báo đoàn tuy rằng chỉ cần năm o o khởi đến chơi bốn ngày bao ăn ở vé vào cửa nói đến xác thực là kiếm lời đạo du cũng không có cưỡng chế yêu cầu chúng ta mua sắm bất quá đạo du mang chúng ta tiến vào mua sắm điểm những kia tàng hồng hoa trùng thảo thiên ma các quý báo thuốc đông y đồ vật đúng là hàng thật bất quá chính là quý chết ngược lại ta xem người khác mua chính mình cũng bất chi bất giác mua mấy ngàn đồng tiền đương nhiên cái này là chính mình tìm đường chết đạo du xác thực không gạt chúng ta hắn cũng nói mình cầm phản điểm bất quá đến bán đồ bạc chỗ kia xác thực là đạo du lựa phỉnh chúng ta nói thuốc gì ngân tất cả đều là lựa người lại một tên trung tầng lãnh đạo nói ha ha ngươi vậy còn xem như là đụng tới tốt hơn đạo bơi không có cưỡng chế mua sắm bất quá nhân ra cũng sẽ diễn kịch thạch lâm nghe được mọi người kể rõ chính mình du lịch chuyện xui xẻo nói đến đặc sắc nơi cũng vô tay cười to nhìn thấy gần đủ rồi vung vung tay để đại gia dừng lại tổng kết nói rằng hừng nhất định phải tăng mạnh giám sát mặc kệ đạo du vẫn là du khách đều giống nhau hiện giờ nguy hại chúng ta cảnh khu hành vi đều muốn trục xuất ra cảnh khu thạch lâm hướng về quách kiệt hỏi đạo du sự cứ như vậy đi ủy thác phi trường thiết kế làm sao tám chương ba trăm mười ba sân bay kiến thiết ông chủ đã chứng thực trả giá mới đây là trả giá mới thiết kế văn kiện liền thanh đứng dậy trả lời thuận tiện đem một văn kiện thật g à y giáp đưa cho thạch lâm sân bay gọi thầu là thạch lầm quang thời gian trước bố trí công tác chủ yếu do liền thành cùng quách kiệt phụ trách gọi thầu công tác thạch lâm đem gọi thầu văn kiện mở ra một bên xem một bên hỏi sân bay thiết kế tình huống cụ thể sân bay tên gọi ái tâm thôn phi trường quốc tế sân bay bởi tạm tâm ô nhiễm vấn đề đều sẽ rời xa thành thị kinh tế khuyên bình thường biết cách khu phố khu ba mươi km tả hữu ái tâm thôn phi trường quốc tế ở vào ái tâm thôn hướng đông nam năm mươi km cách cảnh khu lối vào khoảng chừng hai mươi năm km sân bay một kỳ công trình làm song kỳ vì hai nghìn hai mươi một năm công kỳ tháng ba năm một không tháng một kỳ kiến thiết diện tích hai nghìn tám trăm h e c t a r e thiết kế số lượng hành khách năng lực vì năm bốn triệu đợt người hàng hóa phun ra nuốt vào lượng bảy trăm ngàn tấn máy bay hạ cất cánh lượng 32 vạn chiếc thứ xây mới ba cái đường băng phi hành khu đẳng cấp v ị bốn tổng đài vị tài nguyên v ị 202 cái xa kỳ công trình đem kiến thiết cộng sáu điều đường băng hàng trạm lâu diện tích chung 151 v ạ n m é t vạn g thỏa mãn năm lữ khách phun ra nuốt vào lượng 70 triệu đợt người nhu cầu liên tổng bốn là có ý gì thạch lâm nhìn thấy sân bay hạng mục tổng giới thiệu nhìn thấy một ít không hiểu liền hỏi không riêng thạch lâm không hiểu trong phòng họp phần lớn người cũng không hiểu bốn là có ý gì dù cho thường thường đi máy bay liên thanh cung kính mà trả lời ông chủ bốn chỉ máy bay đường băng đẳng cấp phi hành khu đẳng cấp dùng con số chữ cái đến biểu thị bộ phận thứ nhất là con số biểu thị đường băng độ dài bốn biểu thị đường băng một tám trăm l i n trở lên bộ phận thứ hai là chữ cái biểu thị có thể cất cánh cùng hạ xuống máy bay dược triển cùng luân cự từ a đến càng về sau càng lớn cấp bốn sân bay nó đại biểu có thể hạ cất cánh các loại loại cỡ lớn máy bay bốn cũng là to lớn nhất đẳng cấp đường băng đường băng độ rộng ở sáu mươi lăm m đến tám mươi m trong lúc đó có thể thỏa mãn không khách ga ba trăm tám mươi năm trăm sáu mươi tấn boeing bảy trăm bốn mươi bảy các loại cỡ lớn máy bay hạ cất cánh yêu cầu h ả nguyên lai、like、như vậy thạch lâm vừa nghe vừa gật đầu xem ra vẫn không tính là là phức tạp mà lại chỉ vào văn kiện một chỗ số liệu hỏi ta xem chúng ta bên này đường băng có bốn nghìn năm trăm trường tất yếu làm như vậy t r ư ờ n g à? tại sao ta cảm giác thành đô sân bay không bao dài nguyên lai、like、máy bay đường băng như vậy trường trong phòng họp cũng có người thán phục liên thanh cười cợt người bình thường không hiểu cũng rất bình thường trả lời là như vậy đường băng độ dài dài ngắn chủ yếu bị quản chế với máy bay cất cánh độ dài nói như vậy khí áp càng thấp cần thiết độ dài càng dài đương nhiên cũng cùng sân bay cấp bậc có quan hệ cấp bậc càng cao sân bay đường băng cũng là càng dài ái tâm thôn cao hơn mặt biển tương đối cao Khi hoạch bên trong sân bay cao hơn mặt biển đại trong cao bên bay sân mặt khái ở 1.500m, k h ô nhiệt g k í khá k manh, h là mỏng ế đến n thăng lực cùng động cơ công suất hạ thấp, vì lẽ đó những chỗ này sân bay đường băng cần dài đến 4, trở lên n máy 4.000m mới bay bay suất thấp, trở hạ chỗ h lực lẽ cơ được. đó vì dài i Ở nhiệt đới khu vực bởi vì nhiệt độ cao máy bay thăng lực giảm xuống vì lẽ đó đường băng cũng phải tu đến chường chút thành đô sân bay ở bồn địa khu vực cao hơn mặt biển thấp như cấp bốn những khác đường băng 3 4 0 0 m m đường băng độ dài đã đầy đủ máy bay đường băng nên rất đắt đi nếu không đại gia đều nhiều hơn kiến mấy cái ta xem thành đô sân bay mới hai cái bốn đường băng thạch lâm lại hỏi đối với máy bay đường băng có chút kinh ngạc chi phí nên rất đắt mới là tám đường xe chạy xa lộ mỗi km đều muốn một hai ước này bốn máy bay đường băng so với tám đường xe chạy càng rộng một ít cường độ đẳng cấp so với bình thường xa lộ lớn một chút dù sao máy bay lớn mấy trăm tấn đây có chút xa lộ còn hạn chế đại trọng tải xe thông hành liền kiểm kê gật đầu kiên nhẫn giải thích nói hừm đối với một sân bay mà nói nói như vậy đường băng xây dựng đầu tư chiếm toàn bộ sân bay đầu tư một nửa đại sân bay tiêu chuẩn đều là cao hơn xa lộ cùng máy bay tấn mấy có quan hệ đường băng thiết kế bình thường vì phòng ngừa đạo diện phá hoại biết lấy quá độ bảo thủ thiết kế đạo bảng độ dày có thể đạt đến 4 5 cm thậm chí đạt đến 5 0 cm như bốn đường băng sánh vai nhanh đường cái chi phí cao hơn nữa đương nhiên cũng sẽ có vấn đề rất lớn t ỷ như đường băng ở nhiệt độ cao nhiệt lưu trùng kích vào vỡ tan còn có mệt nhọc ảnh hưởng đoạn bản vấn đề thực sự là quá dày chi phí cũng không rẻ liên tổng chúng ta máy bay đường băng chi phí là bao nhiêu nhỉ khẳng định không rẻ chứ một người trong đó cao tầng tương đối hiếu kỳ những người khác đồng dạng có như thế nghi vấn liền thanh đối chiêu tiêu văn kiện rất quen thuộc chính mình cũng là người trong nghề đối đáp trôi chạy chúng ta khá là rẻ chủ yếu là bởi vì trinh đất tiện nghi có thể nói không hoa tiền l i n gì cấp bốn biển sáu rộng năm m 4.500 t h thức chiều dài độ đường băng mỗi điều đường băng chi phí đoán t r ư ờ n g phải 2 tỷ giờ mờ bờ như đế đô cùng cảng phi trường mới trinh đất quá đắt một sân bay mấy vạn mẫu đất đều là tổng đầu tư 500 ứ c trở lên quý nhất sân bay chính là ở cảng phi trường mới bởi muốn điền hải tổng đầu tư 120 t ỷ hồng kông đô la tính được chính là 1 ộ t nghìn ước giờ mờ bờ thanh đô cũng có phi trường mới đầu tư cũng là ba điều cấp 4 đường băng đại khái đầu tháng tư năm 1-2 t tỷ chúng ta sân bay tuy rằng trinh đất tiện nghi nhưng bởi rời thành thị khá xa vận tải không tiện lại là cao nguyên vùng núi muốn đẩy đi ngọn núi vẫn tương đối nhiều đào thổ công trình lượng cũng lớn gần như đồng bộ phương tiện sân bay chủ thể hạng mục nhưng cũng phải đầu tháng tư năm một năm tỷ giờ mờ mờ há trời ơi như vậy quý những kia sân bay chi phí đến mấy trăm ư ớ c qua không hiểu lắm hành nữ sĩ thở dài nói liền kiểm cây đầu giải thích tỷ như đế đô sân bay là ba điều bình hành đường băng hải thành hồng tiểu vì hai điều bình hành đường băng mà hải thạch lâm cười cợt hắn đối với mình du lịch cảnh khu có lòng tin công ty số liệu phân tích tổ cũng phân tích quá khá là hợp lý thạch lâm nói lưu lượng khách lượng bốn mươi triệu lượt người vẫn đúng là không nhiều bình quân hạ xuống chính là mỗi ngày mười vạn người thứ mà thôi ta phỏng chừng cũng không đủ dùng bất quá trước tiên kiến tạo đệ nhất kỳ xong sau khi đến đưa vào sử dụng cũng phải ba bốn năm vẫn tính là khá là nhanh ta tra xét dưới tư liệu toàn cầu to lớn nhất sân bay hạt lãng tạo phi trường quốc tế năm ngoái số lượng hành khách đạt chín mươi lăm triệu lượt người nói không chắc chúng ta ái tâm thôn phi trường quốc tế nếu là cảnh khu phát triển tốt các hai kỳ ba kỳ điểm du lịch khai phá xong vô cùng có khả năng trở thành toàn cầu đệ nhất đại lưu lượng khách lượng sân bay vì lẽ đó tương lai mấy năm sân bay còn có khả năng lại mở rộng vài lần ngoại trừ sân bay ở ngoài sân bay đến cảnh khu lối vào ước 25 km cần lại thành lập một cái sáu đường nối đường cao tốc ở ngoài còn muốn kiến tạo động xe tổ giao thông đường cao tốc cùng động xe quỹ đạo đồng bộ cũng là ái tâm thôn phi trường quốc tế hạng mục một phần đầu tư con số cũng không ít chương 314, dùng như cao tốc đua xe sân bay cách cảnh khu lối vào 25 km lấy thiết kế tốc độ 250 t m n km động xe tổ hai đất trong lúc đó vận hành chỉ cần khoảng 7 phút cũng không cần phải làm trên thiết kế tốc độ 350 km hơn nữa chi phí càng cao hơn cao thiết ái tâm thôn phi trường quốc tế sao cảnh khu đoạn này đường xem như là tốt hơn kiến thiết địa chất cũng không phải phi thường phức tạp t r i n h đất phí càng không tốn tiền l i gì động xe quỹ đạo chi phí cực thấp đường sắt đôi mỗi km chỉ cần 50 triệu toàn bộ hành trình 25 km quỹ đạo chi phí chỉ cần muốn 12. năm ước giờ m ở b ờ đệ đệ nhất k ỳ quy hoạch nhật lưu lượng 1 0 0 t r ă ngàn như hài hòa hào động xe tổ tám tiết xe tổng cộng là 984 cái chỗ ngồi căn cứ vào chỗ xuất vấn đề mỗi ngày liền cần 110 t h ứ trở lên vận hành thiết kế mỗi năm phút một chuyến xe chỉ cần muốn bốn tổ động xe một tổ làm như đồ dự bị bốn tổ động xe hơn nữa đường sắt đôi chi phí cùng đồng bộ phương tiện tổng đầu tháng bốn ă m hai năm ước 25 km sáu đường xe chạy cao tốc cùng đồng bộ phương tiện tổng đầu tháng bốn năm hai năm ước ái tâm thôn phi trường quốc tế hạng mục hơn nữa động xe cùng sân bay cao tốc đồng bộ tổng đầu tháng bốn ă m hai nghìn tỷ giờ mờ b ờ thạch lâm xem xong những n à y tổng giới thiệu có hiểu một chút cụ thể số liệu dưới tình huống nào tại sao hoa nhiều tiền như vậy văn kiện bên trong đều có giải thích cũng có so sánh ngày mai sẽ phải thông xe nghi thức an bài công việc làm sao thạch lâm chuyển hướng quách kiệt hỏi chiều nay hai điểm hai giờ chính là dung như cao tốc thông xe nghi thức cũng là mang ý nghĩa du lịch cảnh khu sắp sửa tiến vào thí doanh giai đoạn này thông xe nghi thức làm phi thường long trọng mời trong ngoài nước hơn trăm gia truyền thông cũng số tiền lớn mười ba tên một tên tay đua xe lai k h ắ p đ i n h hán mật n g ư ờ i đốn cùng do sở b ắ t cách còn có hai vị quốc nội sức kéo tái tay đua xe tức lâm trí dĩnh cùng hàn hàm thông xe nghi thức ở dung như cao tốc lối vào cảnh khu cử hành c h ạ m cuối vì cao tốc lối ra thành đô ba tên một tay đua xe cùng hai vị quốc nội tay đua xe đem lái xe một đua xe từ cảnh khu xuất phát lấy tốc độ nhanh nhất đến 400 km ở ngoài dung như cao tốc thành đô lối ra trạm đương nhiên vì bảo đảm an toàn thi đấu chỉ là giải trí tính chất mà thôi không thể đem đua xe tốc độ mở ra cực tốc mà thạch lâm đem mở ra xe thể thao s 1 t i ế n hành thí giá 400 km ba tên tay đua xe trước tiên mở ra sau 20 phút hắn mới xuất phát thạch lâm động tác này mục đích thông xe nghi thức khiến cho như vậy náo động toàn cầu đều biết đương nhiên cũng là đồng thời ôm vì ô tô công ty đánh quảng cáo ý tứ quan trọng nhất chính là vì hướng về toàn cầu tuyên bộ du lịch cảnh khu cách chính thức doanh nghiệp không xa ông chủ nhất định phải tự mình lái xe à để những kia lái xe lái xe không là được à quách kiệt có chút lo lắng hỏi hắn chủ yếu là lo lắng ông chủ an toàn ông chủ là cái gì giá trị bản thân vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý m u ố n ss công ty du lịch sắp mở ra không có người tâm phúc bọn họ thật không biết xử lý như thế nào đúng rồi ông chủ cao tốc lái xe nhiều nguy hiểm cái khác bên trong cao tầng không hẹn mà cùng đất khuyên bảo không có chuyện gì các ngươi không cần lo lắng cho ta ba bốn trăm cây số giờ tính là gì so với tốc độ này càng cao hơn càng nguy hiểm dự trang phi hành ta đều chơi đùa thạch lâm khoát tay háo một cái không để ý lắm nói rằng đối với hắn mà nói dù cho xảy ra tai nạn xe cộ cũng làm bất tử hắn tiểu h o à n g tải hắn phi hành tốc độ bảy tám trăm km đều không có chuyện gì mọi người nghe thạch lâm như vậy nói mới nhớ tới ông chủ của bọn họ không phải người bình thường dự trang phi hành tỷ lệ tử vong đều có năm mươi ông chủ đều chơi q u a y tít phỏng t r ừ n g võ công của hắn cao thâm khó giỏ tiêu xe cũng không tính là đại sự gì ngày thứ hai một giờ chiều trung ss du lịch cảnh khu bầu trời trong xanh cảnh khu cao tốc lối ra người ta tấp nập tiếng người huyên náo phỏng t r ừ n g hơn vạn mọi người có từ toàn quốc các nơi đến đều có còn có từ nước ngoài đến khán giả phần lớn là cái kia năm cái lái xe fans đương nhiên thạch lâm fans như thế có ngoài ra chính là xem cho vui cao tốc lối ra mấy chục g i a truyền thông điều khiển nhiếp ảnh thiết bị máy thu hình đều tập trung ở cái kia vài tên tay đua xe trên người cách đó không xa mấy chiếc máy bay trực thăng đứng ở đường xe chạy trên nếu không có mấy trăm tên bảo an chống đỡ phỏng chừng những kia fans liền bọn tới chính mình thần tượng trước mặt nắm ký tên t r ư ớ c máy truyền hình khán giả bằng hữu các ngươi khỏe ta là người chủ trì sao chín tương đài phi thường may mắn được ss công ty mời làm dung như cao tốc thông xe nghi thức trực tiếp đài truyền hình ngoài ra ss công ty trang web cũng tiến hành rồi hiện trường mạng lưới trực tiếp một thân liền âu phục sao chín cầm trong tay mịt rổ phồn một mặt vui cười đất giới thiệu nói như vậy xa lộ thông xe nghi thức rất bình thường không có cái gì tốt xem rất ít hơn tv bất quá dung như cao tốc chỗ bất đồng ở chỗ ss công ty m ờ i ba vị một lái xe còn có thế giới giải trí đua xe ham muốn giả đến có hàn hàm cùng lâm trí dĩnh hơn nữa ss lão bản của công ty thạch lâm tiên sinh tổng cộng sáu tên nghe ss công ty kể rõ năm chiếc một đua xe đều là từ nước ngoài thuê trở về mỗi lượng giá trị gần hai triệu đô la mỹ còn có một chiếc giá trị ba mươi triệu giờ mờ bờ xe thể thao s 1 cũng đem tiến hành thí chạy toàn bộ hành trình dòng d ã bốn trăm km thẳng tắp khoảng cách ba trăm km vì theo dõi xe cộ ss công ty thuê sáu chiếc cao tốc máy bay trực thăng mỗi giá theo dõi một chiếc đua xe toàn bộ hành trình theo dõi mọi người xem một hồi hiện trường nhiều vô cùng khán giả 10, 2 0 hai m ngàn mọi người có phi thường náo nhiệt n g h e trạm cuối phóng viên báo lại đã có hơn vạn tên khán giả ở cao tốc hai bên giao lộ chờ đợi hơn nữa nhân số càng ngày càng nhiều hơn nữa từ tương đài hậu trường số liệu được hiện nay phỏng chừng có ba mươi triệu người đang xem trực tiếp truyền hình toàn cầu phỏng trừng có một trăm triệu người đang xem ss công ty mạng lưới trực tiếp hiện tại ta muốn lên đi phỏng vấn dưới mấy vị lái xe bọn họ thật giống đang chuẩn bị cái gì sau chín giới thiệu xong liền đi tới một tên da rẻ ngăm đen tay đua xe trước mặt hắn chính là một tay đua xe hán mật ngươi đốn lúc này đang ở thu dọn trang phục hán mật ngươi đốn là anh quốc một lái xe 2008, 2014, 2015 năm ba giới một vô địch thế giới người đoạt được một trong lịch sử người thứ nhất người da đen lái xe sao chín phi thường khách khí cùng hán mật ngươi đốn chào hỏi dùng tiếng anh nói xin chào hán mật ngươi đốn tiên sinh đối với hoa hạ ấn tượng làm sao hán mật ngươi đốn nhìn trước mắt xa lạ người chủ trì giáp mới thông báo khả năng có người chủ trì phỏng vấn nhìn chung quanh lại bốn phía sau sau đó quay về mịt độ phổn mỉm cười nói bên này phong cảnh phi thường mỹ ta không hưởng công xin hỏi dưới bốn trăm km đường cao tốc đại khái phải bao lâu có thể chạy xong hán mật ngươi đốn khẽ nâng lại đầu trầm ngâm một hồi sau nói cái này rất khó nói vì an toàn không thể như thi đấu như vậy cực tốc chạy nói như vậy thi đấu đường băng loan đạo tương đối nhiều bình thường tốc độ ở hai trăm đến hai trăm bảy mươi km trong lúc đó thậm chí quá ba trăm tốc độ nhưng loan đạo đại còn có khả năng hạ thấp tốc độ một trăm km dung như cao tốc chúng ta thí chạy một đoạn đường đường hướng dù sao tốt hơn mạo hiểm loan đạo đều không có dù sao này không phải thi đấu đường băng đường cái chất lượng cũng tốt hơn phỏng chừng đều nhanh ở 220 km đến 240 km tốc độ trong lúc đó đi sao chín lại dối ra tay phải cùng hắn mật ngươi đ ố n n ă m lấy sau đó lễ phép nói hừm cảm tạ ngươi trả lời sao chín phỏng vấn xong khác hai vị nước ngoài l á i xe hắn hỏi vấn đề đều chính chính quy quy cũng không có làm khó dễ bọn họ sao chín thụt lùi đại tuyết sơn đối mặt máy chụp hình một mặt nụ cười chuyên nghiệp nói rằng khán giả các bằng hữu xem ra ba vị nước ngoài lái xe tâm tình đặc biệt vui vẻ đối với ái tâm thôn phong cảnh đặc biệt thỏa mãn cũng đối với chúng ta quốc gia cảm thấy phi thường thần bí sau đó ta muốn phỏng vấn chúng ta quốc nội hai vị tay đua xe xem bọn họ bên kia tình huống làm sao chương ba trăm mười lăm đua xe bắt đầu điện thoại di động xem sao chín đi tới cách đó không xa màu đỏ phe ra gì đua xe một bên hướng về lâm trí dĩnh đưa tay phải ra cười ha ha nói rằng xin chào lâm trí dĩnh Rất lâm u không gặp l â trí dĩnh cùng sao Chín n Sao ắ mặt tay thực rất ha ha, Sao Nói, ngươi Chín, không g được xác lâu mày hớn hở hắn không ép một bằng lái phi thường ước ao những kia nắm giữ ép một chứng tay đua xe liền lâm trí dĩnh cùng sao chín giải thích bắt được ép một siêu cấp lái xe giấy phép độ khó ép một siêu cấp lái xe giấy phép lạ i như bình thường con đường lái xe như thế f 1 cũng cần giấy phép lái xe đó là một tấm do p h ỉ ạ quốc tế khí liên phân phát siêu cấp giấy phép lái xe tấm này lái xe giấy phép chỉ phân phát ở f 3 0 0 0 f 3 hoặc c t siêu di tái sự lái xe thông thường một vị lái xe muốn tìm 8 năm từ nhỏ hình thẻ đinh xe cắt tìm từng bước thăng cấp đến f 1 nhưng trên thực tế chỉ có số người cực ít có thể có năng lực cùng cơ hội leo lên đua xe kim tự tháp đương nhiên bởi vì tiền quan hệ hiện tại cũng có một chút xưởng thương đoàn xe tình nguyện chính mình chọn bồi dưỡng nhân tài phi ạ quy định toàn thế giới nắm giữ siêu cấp giấy phép lái xe chỉ có một trăm người sao chín cũng không nghĩ tới nắm siêu cấp lái xe giấy phép như vậy khó ngược lại hỏi h ả nhiệm vụ của các ngươi là cái gì đây bốn trăm km phòng t r ừ n g muốn chạy thời gian bao lâu ss công ty yêu cầu không cao trong vòng hai canh giờ chạy sòng coi như hợp lệ cũng không cho phép chúng ta lái qua nhanh vẫn là sợ có chuyện đi há nói cũng vậy có thể tiết lộ một hồi mời các ngươi cầm bao nhiêu thủ lao hả lâm trí d ĩ n h cười cợt trầm ngâm lại nói cũng không cái gì không tốt tần dấu ta cùng hàn hàm đều là mỗi người ngàn vạn giờ mờ b ờ sao chín phi thường kinh ngạc nói hoa nhiều như vậy thạch lâm thật cường hảo đúng nha vốn là chúng ta không muốn tiền lại đây quá đem ép một xe ẩn là được bất quá thạch lâm tiên sinh cố gắng nhét cho chúng ta chúng ta cũng không tiện cự tuyệt hắn cũng vì chúng ta đảm bảo mấy trăm triệu sự cố bảo hiểm hai người hàn huyên một hồi sao chín cảm giác gần đủ rồi vốn là dự định đi phỏng vấn hàn hàm nhưng thật giống thạch lâm đến đến rồi hướng về lâm trí dĩnh giải thích nói được rồi ngươi trước tiên bận điệu ta đi phỏng vấn dưới thạch lâm bên kia phi thường náo nhiệt thật giống là thạch lâm tiên sinh đến rồi sao chín hướng về huyên náo phương hướng nhìn tới trong ngoài nước mười mấy tên phóng viên đại thương tiểu pháo đưa về phía thạch lâm dự định tiến hành phỏng vấn thạch lâm ôn hòa đất trở về mấy vấn đề sau liền không nữa trả lời hướng đi xe thể thao của chính mình ép một sao chín hít sâu một hơi m u ố n phỏng vấn thạch lâm vẫn còn có chút căng thẳng đối với hắn mà nói thạch lâm lại như cao cao tại thượng đế hoàng như thế hai người không phải một giai tầng nếu là phú hào bình thường hắn vẫn không có cái cảm giác này bản thân hắn chính là có tiền người sao chín đến gần thạch lâm thạch lâm tự thân tự hồ tỏa ra có một luồng thần bí mà uy nghiêm khí thế cười híp mắt hướng về thạch lâm chào hỏi thạch lâm tiên sinh chào ngươi thạch lâm phi thường khách khí cùng sao chín nắm lấy tay xin chào sao chín cực khổ rồi thạch tiên sinh ngươi khách khí được ngươi mời phi thường vinh h ạ n sao chín lần thứ nhất cùng thạch lâm giao thế với không nghĩ tới hắn khách khí như thế còn tưởng rằng v i n h váo hung hăng đây thạch tiên sinh nhất định phải chạy ạ đại khái phải bao lâu chạy xong thạch lâm suy tư lại thành thật mà nói khả năng một canh giờ đi ta n g h ĩ thi giới ép một tốc độ xe làm sao dù sao vẫn không có cực tốc từng thử một canh giờ sao chín cảm thấy phi thường chấn động cảm thấy không thể tin được 400 km lộ trình một canh giờ làm sao có khả năng chạy xong thạch tiên sinh ta không nghe lầm chứ cái kia chẳng phải là tốc độ đạt đến 400 t r ở lên n à y vấn đề an toàn có thể bảo đảm à kỳ thực sao chín cũng đối với xe thể thao S1 m ôm hoài nghi ý nghĩ nghe nói tốc độ có thể đạt đến 450 km háo dầu cũng không nhiều hiện nay internet cũng không có xe này thực tế thi chạy video thạch lâm nở nụ cười không để ý lắm đất nói ha ha không có chuyện gì an toàn đối với ta mà nói không phải vấn đề gì xe cũng không phải vấn đề gì ta hiện tại lo lắng chính là đường hướng vấn đề dù sao lái xe đến bốn trăm tốc độ trở lên thích hợp hướng yêu cầu càng thêm cao dù cho hơi nhỏ lối lõm đều có khả năng để xe vứt lên đến sau chín vừa phỏng vấn xong thạch lâm ba tên ép một lái xe lâm trí dĩnh cùng hàn hàm chủ động đi tới thạch lâm trước mặt chào hỏi đối với bọn họ tới nói thạch lâm không riêng là chủ sự mới siêu cấp phú hảo quan trọng nhất chính là bọn họ phi thường ước ao thạch lâm tay trắng dựng nghiệp không tới thời gian hai năm xây dựng lên một khổng lồ thương mại đế quốc bọn họ cũng là ss hoa hồng trung thực người sử dụng càng làm cho bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi chính là thạch lâm còn có thể thần bí võ thuật trung hoa nghe nói công lực càng là cao thâm khó giỏ bất kể là ai đối với thạch lâm như vậy có thực lực lại vô cùng tốt ở chung người đều là tình nguyện kết bạn một giờ chiều bốn mươi lăm phần thông xe nghi thức chính thức bắt đầu ss công ty du lịch lãnh đạo chủ chốt cùng tỉnh z f bí thư đọc diễn văn sòng sau khi do thạch lâm chính thức tuyên bố dung như cao tốc chính thức khai thông sau đó m ớ i hưởng pháo vang lên buổi chiều hai điểm hai giờ chỉnh năm vị lái xe khởi động từng người ép một đua xe hướng về trạm cối u gào thét mà đi tùy tung máy bay trực thăng cũng nhìn chằm chằm mục tiêu của mình bay đi hiện trường khán giả nhìn ép một đua xe cái kia mãnh liệt tốc độ tiếng vô tay như thủy chiều mãnh liệt kéo dài không thôi khán giả các bằng hữu năm vị tay đua xe đã khởi động từng người đua xe rời đi từ hàng đập có thể nhìn thấy chạy ở phía trước nhất chính là hán mật n g ư ờ i đốn lái xe lam bạch màu phối hợp F1 đua xe từ trên xe lắp đặt máy thu hình trên xe m thực lúc nào cũng nhanh ở 280 t m t km bởi trên đường cũng không có xăm lốp xe duy tu t r ạ m cũng không dám mở quá nhanh để ngừa xăm lốp xe mài mòn quá nhanh đương nhiên F1 đua xe háo dầu cực kỳ nhanh bách km dầu háo ở 6.070 t h a n g tả h ư u giữa đường c h ạ m vẫn có trạm xăng dầu sau đó chính là hai vị ép một đua xe lâm trí dĩnh cùng hàn hàm đua xe cũng đi theo phía sau từ trên xe lắp đặt máy thu hình đến xem lái xe phi thường chăm chú dù sao tốc độ mở trên 200 km trở lên chạy một hai giờ ở đường cao tốc chạy có thể không giống thi đấu đường xe chạy có an toàn phòng hộ mang như có một tia phân thần đều có khả năng chết từ hang đ ậ p trên chúng ta cũng có thể nhìn thấy chu vi cảnh s á t phi thường ư u mỹ đường cao tốc hai bên núi non trùng điệp rừng cây un tùm bạc trắng cao tốc phòng hộ mang còn mới có trồng rất nhiều hoa cỏ thực vật tuy rằng bây giờ đều là mùa đông thời tiết nhưng tựa hồ không nhìn thấy cây cỏ héo tàn nghiễm nhiên có vài loại tiêu vào nở rộ có thể ở loại này đường cao tốc trên lái xe cũng là một sự hưởng thụ nửa giờ sau thạch lâm cũng đem lái xe xe thể thao s 1 đi theo vừa phỏng vấn quá thạch lâm tiên sinh hắn nói trong vòng một tiếng muốn chạy xong bốn trăm km đường cao tốc nói thật ta cho rằng hắn là đang nói đùa xe thể thao s 1 t i n tưởng mọi người đều không xa lạ gì ở phờ dạng phót quốc tế xe triển trên xe thể thao s 1 cùng sủ hia s 1 liền một tiếng hót lên làm kinh người tuy rằng chúng ta đều biết s 1 chống đạn năng lực chắc việt lý luận tốc độ cao nhất cũng công bố quá đạt đến bốn trăm bốn mươi lăm km nhưng cũng không có ai thử xe quá đến cùng có thể chạy hay không 445 t ố c độ hết t h ể vong hữu đều ôm thái độ hoài nghi thông thường tới nói cực tốc chỉ có thể duy trì một quãng thời gian liền rất tốt nghiêm ngặt trên lý thuyết giảng ô tô lấy cực tốc chạy là biết gia tăng máy móc hao tổn đặc biệt xe mới càng muốn qua rèn luyện kỳ cao đến đâu nhanh chạy tốt hơn ta cũng không rõ lâm thạch lầm c h i ế c kia s 1 có hay không trải qua rèn luyện kỳ không nói tốc độ 400 km chạy xong lộ trình nếu như s 1 có thể duy trì 3 0 0 r m cây số giờ chạy xong 4 0 0 km toàn cầu đệ nhất xe thể thao cái kia s 1 đem thực đến tên q u y đại gia mau nhìn thời gian điểm vừa đến hai điểm hai giờ ba phân thạch lâm mở cửa xe tiến vào xe thể thao s 1 được phía trước tặng lại tin tức phía trước bắt đầu chạy năm chiếc f 1 đua xe đã rời xa nơi này 1 3 0 km đến cùng 4 0 0 km chặng đường xe thể thao s 1 muốn chạy bao lâu để chúng ta m ỏ i mắt mong chờ à? bốn cô thư chương ba trăm mười sáu đua xe bất ngờ điện thoại di động xem thạch lâm tiến vào s 1 khởi động động cơ không một hồi xe lấy nhanh như chốc tốc độ hướng về cao tốc lối vào bay đi vay s 1 lên động cực kỳ nhanh chỉ có một trận chấm thấp tiếng nổ vằn g rền khác nào một viên đạn bắn ra càng lúc càng nhanh ta âm đếm tựa hồ chỉ có hai giây nhiều thời gian xe thể thao s 1 liền vượt qua vượt cự một trăm mét tiêu chí người chủ trì sao chín trận to hai mắt vẻ mặt phi thường khuyết đại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ nhìn thấy mới tin tưởng hiện trường khán giả chỉ nhìn thấy màu xanh da trời xe thể thao s 1 lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế gào thét mà đi so với trước mấy chiếc F1 đua xe càng nhanh hơn càng mạnh không bao lâu liền biến mất ở trước mắt mọi người mấy ngàn người hoan hô đây chính là quốc nội chiếc thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa từ sản siêu cấp xe thể thao nhìn thấy vừa n ã y nó lên nhanh ổ b ẹ t ô tô quả nhiên không có khót o lác xe thể thao s 1 chạy trăm mét chỉ cần muốn hai giây nhiều Máy mạng máy truyền thấy thấy chuyển trước từ trên thể thể thao tốc thông trên đặt thu thể tốc tới hưu, qua biểu hình cùng bằng hàng nhìn nhanh, hình, nhìn có cực có lưới lắp video xe xe xe đập độ độ đã S1 395 khán m ra thao trời thể S1 liền giả xanh, ở màu xám trên ở màu l ố đi i lần trốn. Khán g nghe máy bay trực thăng trên phóng viên báo lại bởi xe thể thao s 1 t ố c độ càng lúc càng nhanh dù cho máy bay trực thăng phi vẫn là thẳng tắp con đường tốc độ tựa hồ theo không kịp xe thể thao s 1 chúng ta đều biết máy bay trực thăng tốc độ rất khó vượt qua tốc độ 300 km ss công ty thuê máy bay trực thăng vẫn là đặc thù hình cao tốc máy bay trực thăng tốc độ có thể đạt đến 350 r m n km phi vẫn là thẳng tắp con đường nhưng vẫn là theo không kịp xe thể thao s 1 một ngọn núi cao chặn lại rồi máy bay trực thăng phi hành con đường không thể không tránh khỏi h o máy bay trực thăng không đổi kịp thạch lầm xe thể thao s 1 từ máy bay trực thăng trên màn ảnh trên có thể nhìn thấy xe thể thao s 1 đã đi xa rất đáng tiếc chúng ta chỉ có thể bật đường cao tốc trên máy thu hình nhưng chỉ là nhìn thấy một cái bóng gào thét mà qua xe quá nhanh mỗi giây 130 m ba m ộ t lát sau sao chín cầm trong tay mỹ ị rổ phồn nhìn truyền về thực thì video quay về máy thu hình lại tiếp tục đưa tin vô cùng hưng phấn tốc độ 405 km thật sự quá 400 t ố c độ quá khó mà tin nổi d à o leo lên tốc độ 420 km phải biết càng tiếp cận cực tốc tốc độ càng khó tăng lên tốc độ 430 t m b km nhanh đạt đến cực tốc trời ơi tốc độ 440 t m b km điện tử biểu hiện tốc độ 440 t m b km tốc độ 445 t m b km đạt đến cao nhất tốc độ thiết kế đáng giá thờ dạng Ford xe triển trên nói nhưng là cực tốc là 445 t m b km không thể nghi vấn xe thể thao s 1 chính là toàn cầu nhanh nhất xe thể thao hoa tắc tăng mạnh 450 t m n km tốc Từ rất thường ta thể thanh, tốt, tính Từ trên xe thực thì Chúng cũng có được cũng còn cùng. độ đến động 450 km. không không xem, âm xe xe xe nghe hướng phải phi lớn, lớn rung vẫn ổn. nổ vang vô i là v dù e xem, xe o hoàn toàn mơ hai không thấy hồ không cái bên bản căn gì, rõ rõ. là d cho là phía trước con đường thay đổi trong nháy mắt xem khiến người ta cảm thấy mạo hiểm không ngớt thạch lâm là làm sao làm được gps biểu hiện phía trước là một đoạn luân đạo loan đạo góc độ 120 độ tuy rằng chuyển biến độ khó không hề lớn nhưng thạch lâm vẫn cứ chỉ hơi hơi giảm tốc độ đến lúc đó nhanh 400 km h、wow, o tốc độ 400 vòng qua đại loan đạo dù cho loan đạo không lớn không tới 10 giây tốc độ xe lại từ 400 t m h km tăng lên tới 450 t m n km lại tăng mạnh thực sự là bạo ngược xe mở nhanh như vậy xe vẫn như thế ổn chỉ riêng này cá tính có thể 30 triệu giờ mở bờ đ ă n g giá liền không cần nói cái kia chống đạn tính năng phía trước nguy hiểm mặt đường tốt nhất như có động vật người chủ trì đột nhiên một tiếng thét kinh hãi mắt s ắ c khán giả cũng nhìn thấy xe thể thao s p một phía trước một trăm năm mươi m nơi tiếp cận đường hầm lối vào giao lộ trên một đám đ i ể u nhàn nhã ở đường cao tốc trên nghỉ ngơi một trăm năm mươi m lấy tốc độ bốn trăm năm mươi km tốc độ chỉ cần muốn một giây nhiều thời gian liền đạt tới thạch lâm chú ý tới thì xe cách quần đ i ể u không tới một trăm m liền cấp tốc phanh xe hàng nhanh bốn cái xăm lốp xe nhất thời bước lên hỏa tình cùng bụi mù khoảng cách quá ngắn xe tốc độ quá nhanh xe từ tốc độ 450 km rơi xuống 280 t h ì đã trượt mấy c h ụ c m é t cách quần điệu chỉ có chừng 20 thước bất luận làm sao lại hàng xe nhất định phải va và vào quần điệu thạch lâm đột nhiên đảo quanh tay lái vì không cho xe va và vào quần điệu xe thể thao s 1 t r ự c tiếp phá tan phòng hộ lan trực tiếp va và vào đường cao tốc cái khác thạch phong vách núi treo leo t r i ế c máy truyền hình khán giả trước mắt đột nhiên phát sinh một màn khiến người ta không phản ứng kịp vẹn vẹn ở hai ba giây bên trong thực sự là quá chấn động khiếp sợ không thôi trời ơi thạch lâm xảy ra tai nạn xe cộ vì tách ra đ i ễ u quần đem xe trực tiếp va vào bên đường vách núi treo leo quá khó mà tin nổi thạch lâm người nhà cũng ở xem trực tiếp đặc biệt tô anh tuyết nhìn thấy xe thể thao s 1 t r ự c tiếp va vào bên đường nham thạch máy thu hình một trần lay động sau chỉ nhìn thấy một đống đá vụn từ trên sườn núi lăn xuống đến trực tiếp n g ệ n ở xe thể thao pha lê trên đem nàng kinh hại đến n g mẻ lên tuy rằng tô anh tuyết biết thạch lâm thực lực biến thái nhưng nhưng có một t i u lo lắng đặc biệt một khối to lớn tảng đá phỏng chừng có một phương đại đá tảng trực tiếp n g ệ n ở pha lê trên càng là đem nàng tâm n h ấ t đến cổ học lên thạch lâm nói với nàng muốn cực tốc t h í chạy ép một thì nàng liền mười ngàn cái không đồng ý sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n bất quá bướng bình bất quá thạch lâm nàng cũng biết thạch lâm công phu đại khái làm sao chỉ có thể coi như thôi quang thời gian trước nàng lần thứ nhất nhìn thấy thạch lâm bay vọt trên hai mươi mấy mét cao gậy trúc thì nhưng làm nàng khiếp sợ nhãn cầu đều sắp đột xuất đến quá không thể tưởng tượng nổi trên t v võ công dĩ nhiên ở trước mắt mình phát sinh liền biết thạch lâm không đơn giản thạch lâm cũng không ẩn giấu người nhà đối với hắn mà nói vậy còn xem như là g a lông võ công ngược lại cũng chưa hề hoàn toàn bại lộ s o n g không gian càng không có hướng về người nhà đề cập tới một phần thạch lâm đề cập với nàng thực lực của chính mình là làm sao đất mạnh mẽ đ a o thương viên đạn đều không sợ cho nên đối với hắn tới nói hai nạn xe cộ gì đối với hắn không có ảnh hưởng gì h ú n g chi mở vẫn là xe chống đạn tô anh tuyết biết mình bạn trai phi thường mạnh mẽ nhưng không nghĩ tới cường đại đến lại có thể bay vọt hai mươi mấy mét chỗ cao ngồi xếp bằng ở trên gậy trúc lảo đà lảo đảo nhưng không có rơi xuống nàng đều hoài nghi thạch lâm có phải là thần tiên nàng chỉ nghe đã nói thạch lâm có một thần bí sư phụ mà thôi thạch lâm bình thường rất ít đ ể nàng cũng không hỏi nhiều Bản bây thân nàng cũng uống thần nước nàng cũng thuốc, giờ được lợi loại kia quá, qua ký sau o với bình thường người mạnh mẽ. Thạch lâm tiên sinh, thạch lâm tiên sinh, xin bình thường mạnh n Thạch thạch h mẽ. lâm lâm n chóng tình h h trả lời, ố n Người g làm là có hay không an toàn? sao? chín ó a an Sao y không h toàn? c liên nối liền trên xe thông tin phi thường lo lắng hỏi vừa n ã y nhưng làm hắn dọa sợ sẽ ở nhìn thấy xe tắt lửa trong xe máy thu hình chỉ là hướng phía trước còn có một máy thu hình chính là nhắm ngay tốc độ biểu cũng không vô tới thạch lâm bản thân đột nhiên ở bên trong xe một chút động tĩnh đều không có càng thêm lo lắng thạch lâm an toàn không riêng là sao chín hết thảy khán giả kinh hãi đến tâm nhanh nảy ra phần lớn khán giả vẫn là lo lắng thạch lâm an toàn a bốn k h u thư chương ba trăm mười bảy s một loại ss một đặt trước chuẩn bị điện thoại di động xem thạch lâm quan sát bất quá ba giây đồng hồ trực tiếp nổ máy xe lùi về sau trở lại trên đường cái trên xe đá tảng cũng lăn xuống dưới đến thạch lâm bình tĩnh đất nói đại gia yên tâm đi ta không có chuyện gì không cần lo lắng thạch lâm tiên sinh chờ một lát cứu viện bộ đội liền đến thạch lâm đem máy thu hình chuyển hướng chính mình một mặt mỉm cười k h o á t tay háo một cái thật sự không có chuyện gì không dùng qua đến, đến rồi xe cũng không có chuyện gì khán giả nhìn thấy thạch lâm một mặt bình tĩnh tự nhiên thật giống thai nạn xe cộ chưa từng xảy ra tự còn cười hít mắt nhất thời yên lòng đại gia đối với hắn tâm thái biểu hiện khâm phục đến phục s á t đất cũng đối với xe thể thao S1 cảm thấy phi thường chấn động Bất thấy t quá nhìn h ạ c h Lâm thật sự không sự v i ệ c gì, Thạch l â máy thân tốt Thạch trên tảng Lâm bằng bạn tốt cũng yên lòng. Thạch lâm đem xe ngạ xuống đem đem đó đ xe xe xe dưới, sau đó xuống xe đem trên xe tảng đá ném tới ven đường, sau đó từ bên trong trên khiển, quét cầm một mở m tới từ trở quắt giặt Trước dưới khối bụi, lại điều vũ xe đó đó sau sau sạch sạch lao pha ra bố sạch sạch bụi. lê cho cho chỗ khí á truyền hình khán giả mới nhìn rõ mới vừa rồi bị loạn thạch đập xe pha lê một chút việc đều không có máy thu hình xuyên thấu qua pha lê t r ư ớ c xe nắp cũng không có bị tảng đá t ao phảng phất tất cả như cũ xe này thực sự là trói rồi người không có chuyện gì xe càng không có chuyện gì thạch lâm thanh lý xong sau khi kiểm tra lại xe không ngại sau trở lại bên trong xe lại khởi động xe thể thao S1. t ừ có chuyện đến một lần nữa nổ máy xe phát sinh nhanh kết thúc cũng nhanh thạch lâm tiên sinh thật sự không có chuyện gì ạ vừa nãy chính là động vật gì sao chín hỏi lần nữa khán giả cũng đồng dạng hiếu kỳ thật sự không có chuyện gì nhân hỏa xe đều không có chuyện gì vừa nãy là một đám điều thạch lâm vừa lái xe một bên về sao chín nhìn thấy thạch lâm lại nổ máy xe sau thật sự nhân hòa xe bình yên vô sự cũng không quay dày nữa hắn lái xe không bao lâu tô anh tuyết cùng người nhà liền gọi điện thoại lại đây đặc biệt tô anh tuyết âm thanh có chút nghẹn nào tựa hồ vừa nãy đem nàng dọa khóc thạch lâm đem tốc độ xe hạ thấp chuyển được điện thoại an ủi lại bọn họ tô anh tuyết cùng người nhà mới yên tâm 15.19 S1 phân, phía Thạch lâm điều khiển xe thể thao S1 toàn bộ vượt qua phía trước 5 chiếc Lâm toàn vượt trước điều qua xe bộ mười lăm điểm ba mươi phân thạch lâm đến điểm cuối toàn bộ hành trình bốn trăm km ngoại trừ có chuyện địa phương ngừng ước năm phút đồng hồ thực tế chạy năm mươi lăm phút toàn bộ hành trình đều nhanh bốn trăm ba mươi sáu km mỗi giờ thạch lâm mới vừa hạ xuống t r ạ n g cuối phóng viên vây quanh hắn phỏng vấn thai nạn xe cộ sự ss công ty du lịch bệnh viện bác sĩ cũng chạy tới hỏi dò ông chủ tình huống thạch lâm lần thứ hai giải thích không có chuyện gì ss công ty công nhân mới yên tâm có phóng viên quay chung quanh xe thể thao s một đập cái liên tục Mặc dù biết đây là xe chống đạn, nhưng tận mắt điểm cảm một điểm mua. chống có, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Thực có. chân có cấp cái dù dấu bù biết bỏ, hại kinh hại triệu, phải Siêu đến vết hết nếu tận thể thao tổn thấy tổn thật thần, ta ta nhất tì đây đạn, đều định đều này vậy là là, xe xe Xe xe nhưng không không như ố. gì gà S11 sự quá mấy phút sau ba tên nước ngoài lái xe cùng hai tên quốc nội lái xe lái xe F1 đua xe lần lượt đến điểm cối u sau khi xuống xe bọn họ thông qua video lục đ e m cũng biết trên đường đi thạch lâm phát sinh sự vừa mới bắt đầu thời gian nghe nói thạch lâm mở ra xe thể thao s 1 t r o n g vòng một tiếng chạy xong 400 km đánh chết bọn họ cũng không tin nhưng khi xe thể thao s 1 lướt qua bọn họ thời gian kinh ngạc hai mắt đi đất s 1 bỏ qua bọn họ thì thực sự quá nhanh lúc này nhìn lại một chút xe thể thao s 1 t r ả i qua va chạm kịch liệt sau vẫn cứ vô sự bọn họ cũng là yêu xe người lần thứ hai nhìn thấy s 1 xoa xoa cái kia nhã trí ngoại hình dĩ nhiên ngây dại thạch lâm tiên sinh Mạng mội h ỏ i một chút, thể có hay h k ô n g đ e mật ta ngươi đốn cười h i ế p mắt đến thạch lâm trước mặt cười cận chỉ vào s 1 khoa tay đúng đúng nếu như có thể ta cũng muốn đổi một chiếc s 1 cái khác hai tên nước ngoài é 1 lái xe cũng chăm miệng một lời nói rằng thạch lâm tiên sinh nếu như có thể ta cũng muốn đặt trước một chiếc này lượng cũng được lâm trí dính chỉ vào trước mắt s 1 cũng nói có thể đụng với một chiếc mình thích xe thạch ự sự cực c thích quá nhiều yêu nhiều, nhiều thu muốn khó khăn, không nhà mình nhiều như vậy xe. Lần thứ nhất hắn nhà Hàn hàm nói lần đến vẫn trong bên, miệng nô nô, là là làm điểm gom. một vậy xe, xe xe l để ở i thôi, 30 triệu giờ mở bờ đối với hắn mà nói quá hơn nhiều, hắn hơn quá bờ mở mà dù o lâm ấ y vậy ra bữa. được đến, như cũng Thạch hắn không thể như vậy làm l do dự lại ss công ty cho mười ba cái ép một lái xe p h í dụ n g có thể không thấp mỗi người bốn trăm vạn đến năm triệu bảng anh trong lúc đó nếu như là đến nạn giới đổi chiếc xe thể thao s 1 cũng gần như được không thành vấn đề nhiều còn thiếu bủ thạch lâm dù cho có tiền nhưng bọn họ mua xe nên tốn bao nhiêu cũng không tiện nghi bọn họ cảm tạ cảm tạ thạch lâm tiên sinh mấy người chăm miệng một lời nói cảm tạ bốn điểm bốn giờ chung thời gian ss công ty mở ra một ngắn gọn buổi họp báo tin tức thạch lâm cùng mấy vị lái xe tiếp thu ký giả truyền thông vấn đề mỗi người trả lời mấy vấn đề sau d u n g như cao tốc thông xe nghi thức bế mạc sau đó mấy ngày trong ngoài nước chủ lưu truyền thông đều quay t r u n g quanh dung như cao tốc sự tiến hành đưa tin quốc nội chủ lưu môn hộ trang web v o n g dịch đầu đề ngàn tỷ phú hào thạch lâm thử xe có chuyện nửa trăm triệu thô bạo xe thể thao hộ chủ nó là như vậy đưa tin nắm giữ ngàn tỷ tài sản thạch lâm ở dung như cao tốc thông xe nghi thức trên tiến hành thông xe thử xe thì vì tách ra q u ầ n điệu lấy tốc độ ba trăm km tốc độ va và vào hiểm phong đá tảng khiến cho người kinh ngạc là thạch lâm không mất một sợi tóc nguyên do cho hắn mở chính là xe thể thao s 1 siêu cấp chống đạn xe thể thao úc điện thoại di động đầu đề thạch lâm siêu có a i tâm ninh hiểu mình không thương động vật đưa tin bên trong nói thạch lâm mở ra tốc độ 450 km xe thể thao s 1 sắp muốn va vào đáng yêu quần đ i ệ u thì không đành lòng nhìn thấy bi thảm phát sinh tình nguyện đem mình đưa thân vào địa ngục cùng núi lửa bên trong hắn như vậy đem động vật sinh mệnh nhìn ra so với nhân loại sinh mệnh càng quan trọng tôn trọng nhỏ yếu động vật hy sinh vì nghĩa xa kỷ vì điều hành vi thật là làm cho người ta cảm động đáng ra chúng ta học tập điều này cũng từ mặt bên chứng minh thạch lâm tại sao như vậy được động vật yêu thích thuần dưỡng ra nhiều như vậy yêu nghiệt sùng vật nước ngoài nào đó ô tô báo ô bét ô tô xe thể thao S1, lại một lần óng ánh mà hiện lên ở chúng ta trước mắt nhã trí thời thượng ngoại hình hoa lệ cao quý bên trong sức không thể nghi ngờ lạ thường tốc độ xe cường hãn thô bạo chống đạn năng lực sống động cảm xúc mánh liệt động cơ thanh không thể tưởng tượng nổi trăm dặm háo dầu từ nay về sau mọi người đối với nó tốc độ tiếng chất vấn không còn sót lại chút gì xe thể thao của nó địa vị đánh đầu tháng đó không gì cả nổi ba mươi triệu giờ m ở bờ đáng giá n g ư ờ i nắm giữ xếp hạng toàn cầu đệ nhất thị trị sáu trăm bảy mươi sáu sáu tỷ đô la mỹ ở tuyến du lịch jessup ải nạ đưa tin d u n g như cao tốc thông xe mang ý nghĩa ss công ty du lịch sắp mở ra doanh nghiệp ss du lịch cảnh khu phong cảnh đặc biệt đầu tư quy mô toàn cầu đệ nhất hiện nay nhân khí nóng nảy chính công Nước cũng có đặc thạch vách có lực lượng làm một ước ngàn và nhiều. chu lịch hấp thể thao nhiều, hạng lên tới người thứ nhất, hoặc ngoài tên trang trên đoạn lượng ngàn bảng lên người tiến vào lịch sử tên bên trong. là lâm lái làm vào và SS S1 sử ty một tuyệt biệt một tới T kim điểm. đại đá video FIO video, video kia, xếp vào va xe xe quốc nội vong h ư u cũng nghị luận sôi nổi các chữ t ừ thấy các diễn đàn nghìn bài một điệu đất tán dương xe thể thao s 1 cùng cảnh khu phong cảnh từ trong video trên video xem dung như cao tốc t r u v ì phong cảnh không sai chờ mong cảnh khu mở ra sau từ giá du thạch lâm vĩ vũ tiêu xe 450 km tăng mạnh xe thể thao s 1 quá lợi hại trên lý thuyết xe là rất khó tăng mạnh vấn đề là mở ra 450 t ố c độ xe còn rất ổn đời n à y nguyện vọng lớn nhất chính là nắm giữ một chiếc xe thể thao s 1 do tham sống sân do tham sống hận do tham sống si do tham sống nghiệm s 1 người chinh phục ta xe thể thao s 1 t tinh tướng tán gái pháp bảo tất thắng bi tịch ngày mai sẽ là ngày 20 tháng 12, o bed ô t o đem tiếp thu internet đặt trước xe thể thao s 1 c ù n g sủ hia s 1 không biết tiêu thụ làm sao có thể đặt trước tổng sản lượng bao nhiêu à. bốn khô thư chương ba t r ư ờ i tám nóng n ạ y tiêu thụ tháng 12 ờ hai o nhật 12 điểm chỉnh o bed ô t o công ty xe thể thao s 1 c ù n g sủ hia s 1 ở ss trên trang web tuyên bố chính thức tiếp thu đặt trước xe thể thao s 1 t i ê u chuẩn khoảng ba ho ho ho vạn giờ mờ b dù hìa ed một thì lại muốn ba mươi hai o hòm tương tự tiếp thu hải ngoại đặt trước nhưng cái khác ví dụ như xuất nhập cảng thuế các cần khách hàng tự gánh vác đặt trước cần giao phó năm o xe khoản làm tiền đặt cọc sưởng trong vòng ba tháng giao hàng đặc biệt tiền đặt cọc trăm phần này một khối năm o tổng giá xe s á t thực so quá cao bất qua ổ b ẹ t công ty không bắt buộc yêu mua liền mua không giải thích chính là một câu nói số lượng có hạn muốn mua tử xe thể thao s 1 cùng sủ hìa s 1 đều là mỗi khoản có thể đặt trước lượng vì hai h ó ho lượng vẹn vẹn hai ngày thời gian hai khoản xe toàn bộ bị đặt trước xong quốc nội liền chiếm một nửa số lượng ông chủ hai khoản xe toàn bộ bị đặt trước xong có muốn hay không lại thêm lượng rất nhiều khách hàng gọi điện thoại đến hỏi dò có hay không còn có chữ hàng làm ổ pes ô tô công ty tổng giám đốc nô phong vô cùng hưng phấn ngay lập tức cho thạch lâm gọi điện thoại hỏi dò trong vòng ba ngày thả ra tổng số bốn trăm chiếc xe liền bị dự định xong công ty tổng cộng thu được sáu mươi hai ước tiền đặt cọc thực sự quá điên cuồng n à y không phải là cái gì mấy vạn đồng tiền xe mỗi lượng ba ho ho ho vạn giờ m ở b ờ toàn cầu có thể mua được khách hàng rất ít có thể đến được há đặt trước nhân số thật nhiều sao sinh sản tiến độ có thể cản chiếm được sản năng làm sao thạch lâm mấy ngày nay công tác trọng tâm chuyển tới sắp đến hôn lễ nếu không chính là buổi tô anh tuyết đối với ổ b ẹ số ô tô chuyện của công ty không quá quan tâm hắn cũng không nghĩ ra như thế nóng nảy không thành vấn đề chúng ta cần cải tạo lượng công việc không nhiều liền một đạo phun trúc công tự mà thôi sau đó chính là xì sơn lắp ráp thử xe các loại thành đô bên kia lắp ráp nhà xưởng đã thành lập được đã tiến vào hoạt động ô p ẹ t ô tô ô tô linh kiện phần lớn đều là từ đức bảo ô tô công ty trở tới đây giảm thiểu lượng lớn sinh sản công tác thạch lâm do dự lại suy tư lại trả lời hừm bất quá xe không rẻ ba mươi triệu giờ mờ ờ b quốc nội mua được có thể có năm n g h n người không sai nếu như không phải hai khoản xe chống đạn tính năng chắc việt lại bán như vậy quý có thể bán ra đi cũng không tệ ta còn tưởng rằng không có mấy người đính xe đây thạch lâm lo lắng ngược lại cũng không tồi toàn quốc khoảng chừng có mười vạn người có ngàn tỷ tài sản bất quá tiền mặt có thể có hơn mười triệu phòng chứng rất ít thực tế có thể mua nổi có một vạn người không sai sau đó cam lòng mua ba mươi triệu xe phú hảo phòng chừng càng thiếu hiện nay quốc nội liền chiếm hai trăm lượng nghe ngô phong nói có chút gia tộc mua hai chiếc trở lên cũng không ít đặc biệt những kia ss công ty hợp tác đồng bọn cơ bản đều mua thế nhưng xu thế có giảm xuống nguyên tưởng rằng sủ hìa s 1 không tốt bán kết quả làm người bất ngờ nghe nói những đại công ty kia ông chủ mua ss 1 làm chính mình toa giá dù sao xe thể thao s m ộ hạn chế hạn quá to lớn đối với bọn họ tới nói ss 1 không riêng đại diện cho thân phận càng là an toàn bảo đảm nói cũng là lão bản ngươi mấy ngày trước thông xe thử xe vẫn đúng là không bạch chạy ảnh hưởng quá to lớn nô phong làm ổ p ẹ t s ô tô tổng giám đốc áp lực cũng không ít khoảng thời gian này liền thường thường mất ngủ nếu là xe bán không được vậy cũng là vấn đề của hắn hắn cũng không tiện ngồi trên tổng giám đốc vị trí này từ khi đảm nhiệm ổ p ẹ t s ô tô công ty tổng giám đốc hắn có thể nói là nhẫn nhục chịu khó thạch lâm không coi trọng ổ p ẹ t s ô tô nhưng hắn cũng phải làm ra thành tích đến một năm bán bốn trăm chiếc xe hắn nhưng bất mãn ý ông chủ có cái biện pháp tốt có thể tăng cường lượng tiêu thụ h ả nói nghe một chút xe thải bất quá muốn làm lý ngân hàng cho vay có chút khó dù sao mức quá to lớn xe thải à xác thực là cái biện pháp tốt đối lập với tài chính căng thẳng phú hào tới nói lập tức gọi bọn họ lấy ra ba mươi triệu có chút khó nếu như phó mấy triệu phòng chứng rất nhiều người cũng có thể trả nổi người ông chủ kia cái này còn phải dựa vào ngươi chống đỡ đây người điên có ý gì ta nghe không hiểu phương án là ngươi nói ra nói rõ ràng chút kha kha là như vậy phòng t r ừ n g ngân hàng thả thải có chút khó khăn vì lẽ đó ta xem có thể hay không lấy đặt cọc vật đến đảm bảo nếu như thả ra lượng phòng t r ư n g cuối cùng khẳng định có người biết phá sản chúng ta thanh lý đặt cọc vật là có chút phiền phức lô phong biết hai khoản xe thành phẩm phi thường thấp mỗi khi nghĩ đến chỉ trải qua thâm trúc công nghệ xe liền gia tăng rồi hơn mười triệu mặc dù biết loại này gậy c h ú t giá trị nhưng hắn mỗi lần đến thạch lâm ra hậu viện xem cái kia một đám lớn biến dị g ậ y trúc cảm giác không dùng tới địa phương qua phung phí của trời nếu là người của toàn thế giới biết hai khoản xe tình huống thực tế phỏng chừng thạch lâm phải gặp đến người của toàn thế giới phỉ n ộ đương nhiên nô phong cũng không dám hướng về những người khác tiết lộ điểm ấy bất quá mỗi lần nghĩ tới những thứ này hắn liền lén lút g ư ờ i ma trứng cánh rừng quá trâu bò nô phong tiếp tục giải thích nếu như có thể dự chi khoản một o đến năm o đến hàng thì lại cần lại giao một o còn lại tiền nợ ba đến năm năm bên trong còn quang là được lãi suất bình thường xe thải lợi tức là được xe m à trong vòng nửa năm nên có thể giao hàng thạch lâm do dự lại chủ ý này ngược lại không sai chính hắn không thiếu tài chính hơn nữa hai khoản xe thành phẩm phi thường thấp nếu là không bao gồm biến dị gậy trúc thành phẩm một chiếc s 1 t h à n h phẩm phòng trường chính là ở mười lăm o vạn giờ mở bờ tả h ư u chỉ cần khách hàng có thể phó mấy triệu ổ p ẹ t ô tô công ty sẽ không có tài chính áp lực cũng không thể nói là thiệt thòi tiền tuy rằng nguy hiểm lớn một chút nếu như khách hàng cuối cùng không trả nổi chính là xử lý đặt cọc vật khá là phiền thoái được phương án có thể bất quá khống chế một hồi sản lượng đi bạn có thêm những k i a người mua cảm giác mình xe không đăng giá chúng ta không riêng muốn làm tinh phẩm còn muốn làm thành vật sưu tập còn có đến thời điểm đặt cọc vật như thế nào xử lý các ngươi nhìn làm đi vậy chúng ta tổng sinh sản nhiều thiếu cho thỏa đáng mỗi khoản năm ó ó ó lượng thế nào thạch lâm hướng về đầu bên kia điện thoại thổ tàu lại người điên ta xem ngươi đúng là điên con đi còn năm ngàn lượng vậy còn xem như là cái gì h ạ m lượng ta nghĩ dưới mỗi khoản liền hạn lượng chín trăm chín mươi chín lượng đi cái kia hai khoản xe sau đó cũng không tiếp tục sinh sản như cái kia n o bảy mươi bảy như thế tuy rằng chúng ta lượng nhiều hơn chút bất quá chúng ta có thể thêm cái n o chín trăm chín mươi chín mà khi hì cánh rừng ta cái kia không phải vì ngươi kiếm tiền à cái kia nếu có thể bán ra chính là sắp tới hơn ba n g h n ức thành giao ngạch ta vốn còn muốn làm cái mỗi khoảng mười ngàn lượng đây thạch lâm cười măng nói cút đi còn muốn mười ngàn lượng ngươi thực sự là nói chuyện viền vông dù cho là mỗi khoảng hai trăm lượng bán nhanh đó là bởi vì có nhu cầu đều là cái nhóm này yêu xe như mạng cường hảo nói cũng là ta cũng không nghĩ ra tổng số bốn trăm chiếc xe bán nhanh như vậy nguyên tưởng rằng có thể có thể bán ra mấy chục chiếc xe là tốt lắm rồi vẫn là cánh rừng ngươi khôn khéo tính toán khá lắm một xảo rượu liên hoàn ký toàn cầu người đều vây quanh người cái mông chuyển thạch lâm cười cợt cũng tiếp thu hắn mình hót đó là bởi vì tuyên truyền cường độ mạnh có ss công ty trang v é p e b đại lực tuyên truyền toàn cầu đều đang chăm chú xe đã trải qua thử thách cho nên mới bán tốt như vậy thạch lâm nói sang chuyện khác hỏi xe hoa chuẩn bị thế nào rồi toàn bộ chuẩn bị kỹ càng đặc biệt có mấy chiếc xe hai ngày nữa làm tốt thủ tục là có thể làm như xe hoa bảo đảm để ngươi mở mang tầm mắt được nếu như ta không hài lòng cuối năm chụp n g ư ờ i chia hoa hồng thạch lâm nói xong cũng thật sự đối với xe hoa có chút chờ mong chương ba trăm m ư ơ i chín làm người chấn động xe hoa một vì bảo đảm hôn lễ thuận lợi tiến hành ái tâm thôn kế hoạch tháng m ộ ư ơ i hai năm hai chín đến một ngày số ba trong vòng sáu ngày hoa hồng hái công tác tạm thời gián đoạn sáu ngày lượng công việc toàn bộ gánh vác đến ngày hai mươi chín tháng một ư ơ i hai trước vì lẽ đó tháng m ộ ư ơ i hai hai hoa h ả o đến số hai mươi tám ái tâm thôn hái công tác nhiệm vụ phi thường trùng theo hôn lễ tháng ngày càng tiếp cận thạch lâm có thể coi là bận bịu i chết rồi tuy rằng có hôn lễ công ty hỗ trợ công ty công nhân thân bằng bạn tốt cũng hỗ trợ nhưng thạch lâm một nhà vẫn cứ phi thường bận rộn tỉ như thạch lâm cần tự mình xác định chứng hôn người xác định bạn lang phủ dâu đúng lúc tặng lại khách nhân trọng yếu được yêu tin tức hai ngày nay thạch lâm còn chuyên môn mời chuyên gia trang điểm đem mình hình quản lý lại đ ể địa phương tập tục tô anh tuyết cũng nhất định phải trở lại nhà mẹ để bạch ngư thôn chờ đợi hôn lễ nguyên đán ngày đỏ đến tân lang thạch lâm tự mình tới cửa n g h ê n tiếp lúc này ss công ty du lịch vì phối hợp thạch lâm hôn lễ công tác có thể nói toàn thể công nhân đều đang bận rộn khách sắp xếp khách sạn đặc biệt một ít nhân vật trọng yếu đều dựa theo khách thân phận cùng hàng mớn sắp xếp phù hợp khách phong cách độc lập biệt thự ngày 29 tháng 12 bắt đầu cảnh khu trong phạm vi liền bắt đầu cảnh giới cấm chỉ người ngoài tiến vào dù cho là kiến trúc thi công đội ngũ cũng cần rút đi mấy ngày đặc biệt tái tâm thôn trong ngoài giới nghiêm không phải bản người trong thôn cùng công nhân viên đều vào không được thôn đối với ái tâm thôn toàn thể thôn dân tới nói thạch lâm chính là bọn họ ân nhân, nhân thạch lâm kết hôn cũng làm thành chính mình v i ệ c vui thôn dân đều biết hôn lễ cùng ngày có rất nhiều trong ngoài nước nhân vật trọng yếu đến trong thôn nhà nhà đều đem chính mình quét tước một lần cộng đồng nên tiếp này vui vẻ khánh nhà nhà đều chuẩn bị kỹ càng bộ đồ mới thường nên tiếp thạch lâm hôn lễ đến ngày hai mươi chín tháng m ộ ư ơ i hai buổi chiều thạch lâm đi tới ổ pest ô tô ái tâm thôn phân công ty qua xem một chút để hắn k i ể u lấy phán xe hoa là như thế nào nô phong cùng t r ư ơ n g chính chuyện mang theo thạch lâm đi tới phân xưởng bên trong làm thạch lâm nhìn thấy cái k i a ba chiếc xe thì con mắt của hắn nhất thời liền nạ không ra một chiếc toàn thân nóng ánh long lanh đôi môn xe thể thao hiện ra màu xanh tao ánh sáng không có phun diện tất ta trời ơi chỉnh chiếc xe cơ bản là dùng biến dị gậy trúc làm thành ni muội phỏng chừng dùng tới mấy trăm kg biến dị gậy trúc hai người này thực sự là căm lòng xuyên thấu qua xe nắp lúc g ầ n lúc hiện có thể nhìn thấy động cơ trong buồng lái màu sắc đậm hơn đúng là không nhìn ra tình huống bên trong toàn bộ thân xe thật giống một thể đường nét phi thường trôi chảy nếu không cẩn thận tìm vẫn đúng là tìm xem không tới tổ hợp nơi khe hở cảm giác toàn bộ thân xe là tự nhiên mà thành khoa học kỹ thuật cả mười phần vân tay nghiệm chứng tỏa xe tiêu chu vi khảm nạm hơn trăm viên kim cương trói loa mắt thạch lâm mở ra kéo môn cửa xe nhìn thấy bên trong xe trang sức thì lắc lắc đầu bang này phá sản không phải bất mãn ý hơn nữa quá làm hắn kinh ngạc quá để hắn thỏa mãn ông chủ chiếc xe này làm sao thỏa mãn không nô phong để sát vào thạch lâm cười hì hì hỏi vừa mới bắt đầu thời gian hắn ngược lại có chút t h ấ t vọng, vẫn đúng là sợ hắn không cao hứng bất quá nhìn hắn mặt từ kinh ngạc đến hiện lộ mỉm cười cũng coi như là yên tâm thạch lâm xoa xoa cái kia hoa hồng xe tiêu vô xuống nô phong vai ha ha phi thường hài lòng chính là cảm giác xe này quá kiêu căng ta đều thật không tiện mở ra cửa bất quá dùng để làm xe hoa đúng là thích hợp ông chủ mở loại xe này đối với người khác tới nói đó là kiêu căng nhưng đối với lao bảng ngươi tới nói đó là chuyện đương nhiên loại xe này tài năng phù hợp thân phận của ngươi chương c h í n h chuyện ở một bên cười híp mắt hướng về thạch lâm lính hót tiếp tục giải thích nói chiếc xe thể thao này mệnh danh là thạch thị số một biển số xe sau năm vị vì sso h một xe tiêu vì xe tiêu là là một đoá phun màu xanh lục hỏa viêm nụ hoa muốn thả hoa hồng là dùng ngươi cho đỉnh cấp gậy trúc để lâm t u y ế t công ty châu đáo thợ đ i ề u khắc đ i ề u khắc mà thành thạch lâm xoa xoa này phun màu xanh lục hỏa hỏa hoa hồng xe tiêu lục bảo thạch cùng nó so với đều âm u vô sắc phi thường vui mừng cười ha hả nói há quang thời gian trước các ngươi gọi ta cho đỉnh cấp gậy trúc chính là làm cái này xe tiêu xe này tiêu rất thú vị ông chủ là như vậy ta cùng trương tổng đều cảm thấy ông chủ gian nên có gia tộc của chính mình tiêu chí nếu ông chủ là lấy hoa hồng lập nghiệp chúng ta cảm thấy thẳng thắn đem xe tiêu điêu khắc thành một đoá nụ hoa muốn thả hoa hồng chúng ta không tìm được màu sắc rực rỡ bảo thạch nhưng lại sợ màu sắc rực rỡ bảo thạch dễ dàng nát thẳng thắn dùng đỉnh cấp gậy chúc làm thành tốt hơn một chút gia tộc tiêu chí thực sự là cao cấp đại khí trên đương khí thạch lâm trầm mặc lại hắn cũng nghĩ tới vấn đề này trải qua sắp tới thời gian hai năm bây giờ hắn tâm thái chuyển biến cũng nhanh không phải hắn tự ti mà là hắn xác thực có cái này tư bản nhà mình xác thực nên có một gia tộc tiêu chí nắm giữ thần bí không gian ba thần thạch thực lực mình không lấy ngang hàng nói chính hắn là thần vẫn đúng là không tự đại thạch lâm hiếm thấy tự yêu mình lại ngẫm lại cũng là nếu như đổi lại người khác một điếu tơ như đạt đến hắn trình độ như thế này không mỗi ngày khoe khoang liền rất tốt nói hắn là ngạo khí ngông quần tự đại kỳ thực là tùy tính vừa bãi tiêu sái thạch lâm lần thứ hai xoa xoa xe tiêu đỉnh cấp biến dị gậy trúc chỉ có hắn có người khác cũng không cách nào hàng đái toàn cầu độc nhất vô nhị vui sướng đất nói tốt vô cùng các ngươi h ư u tâm sau đó thạch thị tiêu chí hay dùng đỉnh cấp gậy trúc điêu khắc m à thành t r ư ơ n g chính chuyện tiếp tục giải thích ông chủ chiếc xe này động cơ là sáu o một h o mã lực tám bại cao nhất xe là 52 h o km h i ờ trăm mét thêm là 21 giây chống đạn năng lực so với cao nhất quân dụng chống đạn tính năng b 7 càng mạnh hơn dù sao thân xe là dùng cao cấp gậy trúc làm thành khuất phục cường độ phỏng t r ư ờ n g đạt đến 25 ó mươi lăm độ cứng chắc lượng không ra dù cho là dùng đạn đạo nổ phỏng t r ư ờ n g cũng không sợ 12 tầng phòng va bước đệm trang bị dù cho là 400 t h ì va vào vết đá lái xe trên người cũng bình yên vô sự này đều quy công cho gậy trúc cao tính dẻo tính năng thích hợp làm hấp thu năng lượng vật liệu nếu không chúng ta cũng không tìm được thích hợp vật liệu làm bước đệm trang bị chúng ta là xem lão bả ngươi ở lần trước thông xe thử xe thì sau đó sẽ thứ tăng mạnh cải tạo động cơ ngoại trừ gậy trúc vật liệu cái khác chế tác thành phẩm cũng phi thường cao phỏng chừng bỏ ra ba mươi triệu asb trong đó kim cương thành phẩm liền bỏ ra ngàn vạn chương chính chuyện nói xong nhìn thạch lâm phi thường mê luyến xe này trong lòng cũng cao hứng vô cùng hắn cũng chiếc xe này cũng phi thường đ ặ c ý vừa mới bắt đầu chế tác xe này thời gian hắn còn có chút lo lắng bất quá nghe ngô phong nói bọn họ làm như máy móc nam thạch lâm cũng phi thường yêu thích máy móc một loại đặc biệt ô tô không nhìn hắn bỏ ra vài tỷ mua về một đống lớn căn bản chưa dùng tới máy móc thiết bị mà lại nói hắn phê xe hoa phí dụng cũng không hạn chế hoa mấy trăm triệu làm cái xe cũng không có gì dù cho không ra thu gom cũng không sai ha ha hành rảnh rỗi lại làm mấy chiếc đi dù cho không ra mình làm vì thu gom cũng không tệ lắm thạch lâm cười ha h a vỗ nhẹ lên t r ư ơ n g chính chuyển bay này lượng là xe việt giã làm sao nhìn rất tốt biển số xe sau năm vị dãy số ss ó ho hai thạch thị số hai thạch lâm chỉ vào có chút giống ss 1 xe nói thân xe vẫn là thạch lâm yêu thích màu xanh da trời bất quá đúng là so với ss 1 t h â n xe rộng lớn một ít chương c h í n h chuyện gật gật đầu mỉm cười nói h ừ n g chúng ta là ở ss 1 cơ sở càng thêm cường cải tạo tới được sau họ 148 o mã lực tám vại bốn khu khởi động có thể tự động điều tiết sàn xe thiết chí cao nhất xe là 35 o km h i ờ trăm m thêm là 27 giây chống đạn năng lực cùng thạch thị số một gần như trang sức khá là nội liễm một ít không có khuyết đại như vậy chiếc xe này nhưng là chân chính về mặt ý nghĩa càng xe so cái gì mục mã nhân cường hãn hơn nhiều thạch lâm lại nhìn cuối cùng một chiếc xe thì cảm thấy càng thêm chấn động làm xe hoa càng thêm thích hợp bất quá chương ba trăm hai mươi làm người chấn động xe hoa hai đó là một chiếc dài hơn bản xe việt giã phỏng t r ừ n g có dài mười mét rộng lớn xăm l ố t xe hoàn mị kim loại cảm xúc đường nét trôi chạy t h u bạo khí chất phi phạm tự nhiên mà thành điện thoại di động phỏng vấn nay thật giống là cùng dài hơn bản hai tầng han mã phi thường như bất quá càng thêm rũ mãnh thân xe càng cao hơn càng rộng càng hào hoa phú quý rộng lớn bánh xe thì có tám cái màu đen màu phối hợp thân xe lộ ra h à o quang màu xanh lục so với cùng càng thêm rõ ràng không cần thân xe thấm trúc chiều sâu phỏng trường rất sâu ngoại đệ thạch lâm mở cửa xe nhìn thấy bên trong xe trang bị không khỏi tạc thiệt bên trong trí biến dị gậy trúc ánh sao quay ba toàn trường di hình ra thật ghế dựa nhã trí kẻo bàn hương tân chén hương tân thủng băng tàu thủng các cao quý phương tiện xa hoa thảm ra thật xa thân xe cũng đầy đủ cao chỉ cần thân cao không có hai mét chắc chắn sẽ không đụng tới đầu một độc lập phòng rửa tay cùng độc lập nhà bếp cùng nó so với cái gì chạy băng băng nhà xe đều n h ự c bạo lô phong cùng t r ư ơ n g chính chuyện cũng theo lên xe hai người đem cụ thể bố trí giới thiệu cho thạch lâm bên trong xe trang bị mới tinh ra thật ghế dựa ngồi ở mặt trên người lái xe cùng hành khách có thể tận tình thưởng thức hoàn toàn mới dáng vẻ bản dáng vẻ chọn dùng các hợp kim nạ một bên tin tức biểu hiện sạch sẽ dịch đọc liếc mắt một cái là rõ một một toàn cách nhiệt cách â m sau khoang tự động không thấm nước cửa sổ xe lên xuống bình n ánh TV lờ cờ giờ, âm thanh nổi hưởng, khoang điện thoại trực tiếp, sóng gợn thức sau khoang không bảng, mang đăng hóa trang h chia hòa, thoại thức chế hóa tức TV TV trước trước trực tiếp, cờ lờ lịa giờ, điều âm âm sau sau sau k í chạy bằng điện ông chủ ghế dựa mang đun nóng xoa bóp công năng khẩn ai lên xuống bản độc lập ghế dựa quán b a thiết lập với ở giữa hai cái có thể g ầ n dấu c h ắ c r ộ n g bình tv biểu hiện chuyển xe hình ảnh chạy bằng điện lên xuống bản chạy bằng điện thiên s o n g nóc xe bên trong sấn hoa lệ trang sức cùng sợi quang học đăng mặt sau bộ phận là tay động không chỉ có thể phong kín cũng có thể mở ra biến thành xe hở mui động cơ là tám sáu mươi tám mã lực tám bại cao nhất xe là hai mươi năm km tv toàn thân chống đạn hơn nữa là sáu thủy lưỡng thê lái vào trong nước đều không có chuyện gì ông khói ngộ thủy tự động đóng kín dưới nước tin khởi động cấp xe chống đạn thạch thị số ba biển số xe sau năm cái xương là ba thạch lâm quan sát xong chiếc xe này vỗ tay cười to ha ha xe này rất kỳ lạ rất tốt n à y ba chiếc xe gọi người mở ra ái tâm thôn đi thôi ngày mai sẽ bắt đầu thiếp xe bỏ ra k không thành vấn đề nô phong ngón cái cùng ngón t r ỏ tạo thành viên hình cái khác ba chỉ dối thẳng hướng về thạch lâm làm ra ca hình ngày hai mươi chín tháng hai bắt đầu thiếp xe hoa bố trí phòng cưới xe hoa cũng là hôn lễ bên trong chi tiết nhỏ không thể coi thường thạch thị số một số hai cùng số ba xe xe hoa đều là dùng đặc cấp cầu v ò n g hoa hồng cùng với cái khác đỉnh cấp hoa cỏ làm thành cái khác xe hoa xe chi tiêu đặc cấp hoa hồng cùng cái khác đặc cấp hoa cỏ làm thành quan g làm những xe này hoa cùng thiếp xe hoa công tác liền bỏ ra một ngày thời gian những xe này hoa người ở bên ngoài đến xem liền phi thường xa xỉ đặc biệt cái k i a ba chiếc trên xe x e h o a một đoá hoa mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn hơn triệu bất quá đối với ái tâm thôn thôn dân đến cũng không coi là chuyện to tát gì quảng hàn thị hán trấn bạch ngư thôn bây giờ bạch ngư thôn biến hóa lớn vô cùng là thôn vẫn đúng là không giống cảm giác lại như trong thành khu biệt thự ở một mảnh màu xanh lục dạt rào khu vực khuyên có cao hơn hai mét chu vi mấy cây số tường vây tường v â y bên trong có mấy chục tòa biệt thự ở chính giữa vị trí có một đống rộng rãi đại biệt thự vậy thì là tô anh tuyết ra biệt thự tô anh tuyết ba cái đại học xá hữu buổi trưa hôm nay thời gian liền đến đến tô anh tuyết ra chuẩn bị làm hôn lễ phủ dâu ba cái mới vừa bước vào khu biệt thự liền trinh đến không rời chân nổi tuyết nhà ngươi quá xinh đẹp bốn tầng đại biệt thự một tầng phòng t r ừ n g có bốn năm trăm bình phương đi tô anh tuyết xá hữu lý mai ngẩng đầu nhìn lại biệt thự không nhịn được than thở đúng rồi nhà ngươi không phải mới có ba người ạ lớn như vậy tích cảm giác tốt lãng phí nha nô phi lôi hơi nghi hoặc một chút bất quá không hề che giấu chút nào chính mình ước c ao tỉnh rào bên trong quá xa hoa đây là nhập khẩu t h n g chứ bàn gỗ tử đàn ghế tựa ra thật xa ta xem rất nhiều nhãn hiệu là tiếng anh nhập khẩu chứ vương thơ làm cùng tô anh tuyết quen thuộc nhất vào nhà sau đánh giá bên trong đại sảnh r a cụ nhãn hít ta cũng không rõ lắm đó là cha mẹ ta thương lượng nắp nghe bọn họ sợ chúng ta trở về sau nếu là người nhiều không chỗ ở đi tô anh tuyết cười khúc khích lại nàng lần thứ nhất về đến nhà nhìn thấy gần như có thể so với thạch lâm ra biệt thự quy mô cũng phi thường kinh ngạc nghe nàng mẹ sau đó bất định mấy cái ngoại tôn trở về thăm người thân bình thường cũng có thân thích lại đây bất định mười mấy gian phòng cũng không đủ dùng lần đầu tiên nghe nàng mẹ như vậy thì tô anh tuyết bất đắc dĩ cười khổ còn mấy cái ngoại tôn bất quá lúc này nàng xoa xoa chính mình cái bụng vẫn đúng là không biết có một vẫn là hai cái đây ngoại trừ chủ tòa biệt thự bên cạnh còn có một tòa biệt thự cũng là nàng già làm bảo tiêu được t ố t bất quá những n à y tô anh tuyết cũng không muốn cùng bạn học giải thích cái kia không phải tỏ rõ khoe khoan mà ba nữ đi tới tô anh tuyết ra cũng chịu đến tô anh tuyết cha mẹ nhiệt tình chiêu đãi bây giờ tô anh tuyết về đến nhà khu lam lan liền chuyên tâm chăm sóc nữ nhi mình tùy tùng tô anh tuyết trở về còn có bốn người hai cái nữ bảo tiêu một đầu bếp cùng một dinh dưỡng chuyên gia chuyên môn phụ trách tô anh tuyết sinh hoạt thường ngày sinh hoạt mấy người ngồi ở trên cát ăn đồ ăn vặt trò chuyện tô anh tuyết hôn lễ người bạn lang đều có người nào đây nghe hồ ca muốn đi hắn vi trên cổ viết có truyền thông cũng đưa tin lý mai khá là sùng b á i minh tinh có thể là hồ ca chết phấn thạch lâm ba cái đại học xá hữu nghe hắn còn có mấy cái minh tinh chủ động làm bạn lang đi ngày mai cũng có mấy cái nữ minh tinh lại đây làm phù dâu đi tô anh tuyết mỉm cười nở nụ cười như vậy hôn lễ ở đại học thời kỳ nàng chưa từng có nghĩ tới khác nào trong n g ậ u bất quá theo thạch lâm sinh hoạt khoảng thời gian này nàng ngược lại cũng quen thuộc loại kia bị người chú ý sinh hoạt hoa thật sự tuyết đều là cái nào mấy cái nhỉ lý mai trận to mắt cảm giác quá khó mà tin nổi nếu là có nữ minh tinh cùng với các nàng đồng thời làm phụ dâu các nàng kia ba cái thực sự quá vinh hạnh khẳng định trở thành trong lớp đứng đầu đề tài ở trong công ty đồng dạng chịu đến lãnh đạo cùng đồng sự quan tâm hư x ỉ u bàn ư ơ n g mỗi ngày mở ra chồng nàng xe ở trước mặt ta khoe khoang có thể vậy thì thế nào đây vẫn không có ta cái này tô anh tuyết xá hữu trói mắt chờ ta trở lại công ty chắc chắn sẽ không cho nàng tốt ánh mắt lý mai hồi tưởng mấy tháng này ở công ty đãi ngộ có chút thầm hận nàng cái kia mấy cái đồng sự cũng chờ mong những minh tinh ca đến nghe cánh rừng nam minh tinh có hồ ca trần hạ ngô một phàm sáu hàm nữ minh tinh có triệu lợi dĩnh lâm trí linh đường yên trịnh sương này đều là xác định danh sách bất quá không có hướng về truyền thông công khai ngày mai số ba bọn họ nên lại đây đi bất quá tới c h ố c nhất không đến ta liền không rõ ràng rồi tô anh tuyết cười hì hì nói có thể có nhiều như vậy một đường minh tinh cổ động nàng thực sự quá hạnh phúc hoa tắc quá tuyệt ba nữ không nhịn được thán phục n à y tất cả đều là một đường minh tinh hơn nữa là năm nay phi thường nóng nảy độc thân minh tinh h ả cá biệt minh tinh ta không quá yêu thích lẽ nào những thứ này đều là thạch lâm trước đây thần tượng lý mai có chút hiếu kỳ tô anh tuyết lắc đầu một cái mỉm cười về thạch lâm không truy t ì n h thật giống là công ty xác định danh sách hắn chẳng muốn quản những việc này từ xin bạn lang phủ dâu danh sách bên trong chọn những người này trong đó cũng có nước ngoài minh tinh xin bất quá thạch lâm nhìn thấy danh sách sau hắn không đồng ý là người hoa hôn lễ vẫn là dựa theo người hoa tập tục làm tốt chút lý mai có chút mê gái thôi nếu như cái kia vượt ngục vai nam chính bước khắc ngươi đến là tốt lắm rồi lẽ nào ngươi không biết hắn là đồng chí vương thơ lam liếc nàng một cái kỳ hỉ cũng vậy lý mai nạo nhớ đầu có chút thật không tiện trả lời lý mai lại hỏi tuyết tại sao những minh tinh ca đều chủ động lại đây làm bạn làng phủ dâu nhỉ nhà ngươi thạch lâm trả thù lao sáu trăm nghìn tiểu thuyết võng chương ba trăm hai mươi mốt minh tinh đến lý mai lại hỏi tại sao những minh tinh ca đều chủ động lại đây làm bạn làng phủ dâu nhỉ thạch lâm trả thù lao vương thơ lam nhẹ nhàng đánh lại lý mai lấy dao huấn giọng điệu nói ngu ngốc có thể làm bạn làng phủ dâu liền có thể bị thế giới chú ý số một toàn cầu trực tiếp trận này thế kỷ hôn lễ nói không chắc chúng ta lúc này liền muốn nổi danh Thứ hai, thạch lâm địa vị không giống người thường hắn nhận thức rất nhiều trong ngoài nước chính khách phú hảo cái này cũng là một loại tài nguyên đáng tiếc chúng ta loại này tiểu nhân vật khó có thể lợi dụng nhưng đối với bọn họ tới nói liền không tồn tại vấn đề gì đệ tam thạch lâm là người nào toàn cầu cấp phú hảo càng không cần phải nói hì hì có thể cho hắn làm bạn lang phụ dâu đây là một loại cao tầng thứ thừa nhận hì hì có phải là m à tiểu tuyết hừng phân tích không sai đúng là có một ít đạo lý tô anh tuyết bị người khen nàng hôn lễ dự định toàn cầu trực tiếp thật là có chút như hollywood điện ảnh mà nàng làm vai nữ chính các loại hạnh phúc tư vị thấm mãn nàng toàn thân ngẫm lại thật sự có chút dường dường tự đ ắ c nàng cảm giác từ đầu đến hiện tại còn như một giấc mơ như thế chen lẫn các loại tâm tình mừng rỡ hạnh phúc hưng phấn mê muội lại cảm thấy có chút nhanh nhưng tô anh tuyết như cảm thấy thạch lâm một ngày nào đó rời đi nàng trong lòng nàng liền không tên đất thương tâm gần chết lòng như lao c ắ t tựa h ồ ngoại trừ hắn nàng sớm thành thói quen cùng hắn đồng thời sinh hoạt quen thuộc hắn tất cả kết hôn có vẻ như liền một cách tự nhiên nói cũng là chúng ta quen biết thạch lâm người khác rất thân cận ngay ở chúng ta bên người cảm giác không ra cái gì bất quá chăm chú n g ắ m lại đối với những người khác tới nói vậy thì là một đạo h n g câu không có cách nào tiếp xúc được vì lẽ đó cảm giác khác nào khác nhau một trời một vực lý mai có chút cảm thán mà khanh khách cảm giác ngươi rất trâu b ò dáng vẻ vương thơ lam không nhịn được khinh bị giới nàng ai ta nói chỉ là cảm giác mà lại không phải địa vị cái gì thạch lâm cũng bị đề danh nobel sinh vật thường bất quá khả năng bởi nhân gia không công bố bí trồng quá cầu khả không nhân hoa hồng năng công vồng ra trọt một ậ thật t tới cuối cùng không có nước giải. người ngoài không đoạn những nghĩ kêu Ha ha, những người nước ngoài nghĩ tới thật đẹp, m t h ư ở năm g cũng muốn đổi cầu vồng hoa hồng cơ mật, người nước ngoài cũng không cầu cơ nước chắc hẳn phải vậy. Chính muốn hẳn nếu như n mật, Một quá đổi đổi. phải vậy. hoa ta là, sẽ mấy ngàn ước tiền lời muốn một Mai thưởng tính là gì? Lý Mai đập phá gì? là Lý đổi ậ p phá nhỏ. tạp Một tiền miệng năm mấy ngàn nước tiền lời, ngàn ước đ một nô bên thưởng thạch lâm không phải người ngu p h ò n g t r ư ờ n g chỉ có kẻ ngu si mới biết đổi q u a n g thời gian trước thạch lâm bị đề danh nobel sinh vật thường hậu tuyển nhân cuối cùng lạc tuyển cũng thật là bởi thạch lâm không có công bố cầu vồng hoa hồng trồng trọt kỹ thuật tô anh tuyết không muốn làm cái gì đánh giá ngược lại thạch lâm làm cái gì quyết định nàng đều chống đỡ mấy người cho chuyện cho chuyện từ kết hôn đề tài cho tới dục n h ị kinh lại đến ss du lịch cảnh khu không có gì giấu nhau ta còn chưa có đi quá ái tâm thôn rất nhớ đi nha vương thơ lam phi thường nóng trông trong truyền thuyết tiên cảnh ta cũng rất muốn rất muốn đi kỳ nếu không là tiểu tuyết kết hôn nếu không chúng ta thật không có cơ hội lý mai đối với ái tâm thôn tuy nói không lên tha thiết ước mơ trình độ nhưng cũng là muốn đi nhất địa phương tưởng tượng tự mình đưa thân vào hoa hồng trong biển thật không biết là cảm giác thế nào tươi đẹp đó là khẳng định nghe nói chuẩn bị mở ra khoảng thời gian này ở chọn một nhóm thí doanh trải nghiệm giả chuyên môn chọn tật xấu còn có tiền lương lĩnh nga đáng tiếc yêu cầu quá cao phải có hành văn mới được nếu không hiện vấn đề cũng không hiểu đến miêu tả tô anh tuyết t ỉ n h cờ xuyên một câu nhiều là các nàng tán gẫu nhiều lắm có một số việc nàng xử lý không tốt tỉ như tiến vào h ái tâm thôn một ít thí nghiệm giả tiêu chuẩn nàng không muốn nhúng tay thạch lâm sự vì bằng hữu đi cửa sau dù cho là một ít sự dù sao nàng còn không gả tới thạch ra ngày ba mươi mốt tháng mười hai buổi chiều đảm nhiệm bạn lang phủ dâu tám cái minh tinh lục tục đến thành đô ss công ty những thứ này đều là ss người của công ty phụ trách giao tiếp tám cái minh tinh đi tới ss công ty tương tự để ss công ty công nhân cảm thấy phi thường tự hào nhưng đối lập với cái kia tám cái minh tinh tới nói lần thứ nhất nhìn thấy ss công ty khắp nơi tất cả đều là xe sang trọng tương tự cảm thấy phi thường chấn động đặc biệt ss cao ốc lầu một phòng khách cái kia mỗi lượng giá trị hơn mười triệu hào xe càng làm cho bọn họ thán phục chính là cái kia ba chiếc kinh ngạc xe còn có trên xe thiếp xe hoa thực sự quá trói mắt đem bọn họ kinh ngạc đến ngây người đều không muốn rời đi chân bọn họ tương tự là phạm nhân Tương tự yêu thích hảo xe, yêu thích SS Hoa Hồng. Thạch từ Hồng. yêu yêu hảo Hoa lúc xe, S.S. Lâm ở bởi u chiều ổ i giờ thời điểm hội kiến cái kia 8 cái minh tinh, bàn giao việc. trưa, dắt ty, một chút dẫn hôn đoàn đến Công bàn hôn công lễ lễ xe S.S. b tiếp tân nương thời gian là sáng sớm chín giờ mà tô anh tuyết ra cách cái tâm thôn đồng dạng tiếp cận bốn trăm km xa thạch lâm nhất định phải ở thành đô qua đêm sau đó sáng ngày thứ hai tám giờ ra đến tô anh tuyết quê hương sau cần chờ đợi tân nương hóa trang sau sau khi mới bước vào tô anh tuyết ra hơn bốn giờ chiều mấy cái p h ụ dâu tùy tùng thạch lâm bảo tiêu đến tô anh tuyết ra phu nhân các nàng đến khu biệt thự cửa lớn tô anh tuyết nữ bảo tiêu tiến vào biệt thự p h ò n g khách hướng về nàng báo cáo hừng t ố t ta đi ra ngoài nên tiếp dưới các nàng đi tô anh tuyết đứng dậy lúc xế chiều thạch lâm gọi điện thoại lại đây nói bốn cái đại minh tinh từ ss công ty lại đây không nghĩ tới nhanh như vậy các nàng liền đến hướng về ngồi ở trên cắt ba cái đồng bọn lộ ra ánh mặt trời nụ cười sán lặn mặt này các ngươi đại minh tinh đến bất nhất lên đi ra ngoài nên tiếp dưới ả hoa、wow, thật sự chúng ta không cần tách ra ả ừ ta là triệu lợi dinh fans thật sự đến rồi ba nữ nghe được tô anh tuyết gọi các nàng cùng đi nên tiếp nhất thời mừng rỡ như đ i ê n tuôn ra chuông bạc giống như dễ nghe tiếng cười tô anh tuyết bốn người mới ra đại biệt tự môn liền nhìn thấy thạch lâm bảo tiêu sau liếc mắt liền thấy bốn cái nữ minh tinh ở mười mấy người tạo thành trong đội ngũ thực sự là quá trói mắt vô luận là ở đâu bên trong đều không cách nào ẩn giấu các nàng ánh sáng trời ơi cái k i a không phải lâm trí linh à ta nữ thần không nghĩ tới thật đến tô anh tuyết nhà đúng nha đúng nha ta cũng nhìn thấy đường yên quá xinh đẹp nghe nói trên internet tô anh tuyết phủ dâu có nữ minh tinh vẫn đúng là chính là phí lời minh tinh tính là gì lại không cho chúng ta tiền nhìn tiểu tuyết thật tốt nếu không có tiểu tuyết chúng ta liền không có cách nào trụ trên đại biệt thự ta cảm thấy vẫn là tiểu tuyết càng xinh đẹp một ít bình thường xem tiểu tuyết liền rất đẹp một cùng minh tinh so sánh dưới vẫn là cảm giác tiểu tuyết càng xinh đẹp một ít ta xem tiểu tuyết có mười bảy ho đi giáng ngọc yêu t i ể u ở đoàn người hiển nhiên so với những người khác cao hơn một cái đầu là triệu lợi dinh ư ta nhưng yêu thích nàng diễn kịch truyền hình trong đám người một người tuổi còn trẻ nữ thanh niên kêu sợ hãi lại ta vẫn tương đối yêu thích lâm trí linh đạo sĩ hạ sơn đặc biệt cái kia d ư ờ n g tiếng kêu nhưng yêu thích một so sánh h è n mọn nam tử k h ả k h ả cười hắn mới vừa nói xong bên cạnh cũng có mấy cái anh em tự đáy lòng đất cười khúc khích hướng về hắn rối ra ngón tay cái ý tứ m à không cần nói cũng biết đồng nhất cái trong thôn thôn dân cũng biết trên internet thường thường nhìn thấy minh tinh nhất thời kinh ngạc thốt lên cầm điện thoại di động lên điên cuồng chụp ảnh nếu không phải là có mấy vị bảo tiêu ngăn phỏng chứng mấy chục thôn dân cũng xông lên yêu cầu ký tên cái gì cúng tô anh tuyết đồng thời ba nữ nhìn thấy minh tinh gặp người không nhịn được che miệng kinh ngạc thốt lên thật không biết một lát sau tô anh tuyết làm sao cùng những minh tinh này trò chuyện những minh tinh này cái giá làm sao nhìn thấy tô anh tuyết lại là như thế nào thái độ tô anh tuyết ba cái đại học xã hữu có chút vì tô anh tuyết lo lắng chương ba trăm hai mươi hai chấn động xe hoa điều động hai hợp một tô nữ sĩ chào ngươi ngươi thực sự quá xinh đẹp lấy lâm trí linh vì minh tinh mỉm cười hướng về tô anh tuyết chào hỏi nhìn thấy tô anh tuyết chân nhân thì cũng trận to mắt cảm giác khí chất của nàng thật không giống nhau không giống với những k i a nữ sinh xinh đẹp ở tô anh tuyết trên người nàng nhìn thấy chính là tao nhã thoát tục khác nào tiên nữ hạ phảm da thịt càng là so với nàng càng tốt hơn b ó n g ánh long lanh phấn hồng thanh thủy da phủ dung giống như hết thể đều là như vậy thiên nhiên không hề có một chút phấn trang lâm trí linh tự tin dung mạo của chính mình đoan trang thiên thành nhưng thật sự cùng tô anh tuyết đứng chung một chỗ vẫn là cảm giác thấy hơi âm u xin chào t r í linh tỷ gọi ta tô anh tuyết hoặc tiểu tuyết là được phiền phức các ngươi đại gia vào nhà ngồi đi tô anh tuyết yêu kiểu c ư ờ i khẽ cũng phi thường k h á c h khí dẫn dắt bốn cái đại minh tinh tiến vào phòng khách cùng bốn vị đại minh tinh đến cái khác người đi theo thì lại đến phó biệt thự nàng cùng thạch lâm tuy rằng không sùng bái minh tinh nhưng cũng không tính chán ghét a i bởi vì bọn họ đối với minh tinh cũng không quá hiểu rõ có thể có mấy người đối với người kia sinh hoạt làm không ưa nhưng nàng cùng thạch lâm cũng không có ảnh hưởng gì sự không liên quan đã huống hồ nhân gia chủ động cùng ngươi lấy lòng đây khanh khách thật sự không phiền thức có thể khi ngươi phụ dâu là ta vinh hạnh lâm trí linh lôi kéo tô anh tuyết tay nhỏ một như quen thuộc khanh khách cười không ngừng khoe miệng độ c o n tử nguyệt nha b ả n hoàn mỹ đúng nha không nghĩ tới tô anh tuyết xinh đẹp như vậy ta lần thứ nhất nhìn thấy ảnh áo cưới thì còn tưởng rằng là tờ s đây không nghĩ tới chân nhân so với ảnh áo cưới còn càng mỹ lệ đường yên lên tiếng phụ họa c ư ờ i c ậ n trịnh sương lần thứ hai c h ă m chú nhìn k ỹ tô anh tuyết ra than thở lấy tiểu tuyết dung mạo không tiến vào thế giới giải trí thực sự là quá đáng tiếc tiểu tuyết nhà ngươi thật xa hoa so với nhà ta không biết xa hoa bao nhiêu lần triệu lợi dĩnh bước vào biệt thự không nhịn được đánh giá rộng rãi hoa lệ p h ò n g khách tô anh tuyết cha mẹ lần thứ nhất nhìn thấy màn huỳnh quang trên đại minh tinh đi tới nhà mình nữ nhi mình cùng minh tinh bắt chuyện cao hứng vô cùng không một chút nào luôn cuống trên mặt cười đến con mắt hiếp thành một cái khe đây chính là đại minh tinh nhà ta cũng có đại minh tinh đến rồi hơn nữa kéo đến tận bốn cái bất quá thật mắt thấy đến bốn cái đại minh tinh cùng mình con gái một đôi so với vẫn đúng là không có nữ nhi mình đẹp đẽ c h í linh tị có thể thêm cái tên à. ta nhưng là ngươi trung thực phen triệu lợi dĩnh đ ư ờ n g yên trịnh sương ta cũng là các ngươi trung thực phen nhà có thể đáp cái tên à. lý mai nhìn tô anh tuyết cùng bốn vị đại minh tinh đảm tiếu phong thành mà các nàng ba cái thật không tiện cùng các minh tinh trò chuyện vừa mới bắt đầu thời gian phi thường muốn gặp các nàng nhưng thấy đến sau khi lý mai lá lại gan không không nhỏ, nói chen vào, thực sự nhịn rất thực dám vào, sự đột ư ợ c chính mình trong bao lấy ra chuẩn bị kỹ càng từ trong mình mở ra r bao bị lấy kỹ vỡ, n gan, g lá m ặ h ư ớ nhiên g bốn n vị đại i m t n h chút thấp phòng hỏi. có t Ký、tên. Lý Mai đột nhiên đột cử động nhưng làm ngô phi lôi cùng vương thơ l à m hai người kinh ngạc đến ngây người run lên một lát cái tên này liền ký tên đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng quá đáng ghét còn nói là bốn cái minh tinh fans bốn năm đại học nàng hai làm sao không biết cái tên này khẳng định là muốn bán minh tinh ký tên đi đương nhiên không thành vấn đề lâm trí linh n ở nụ cười xinh đẹp đối với fans muốn ký tên nàng tập mãi thành quen huống chi là ở tô anh tuyết ra phỏng chừng cô bé này là bạn của tô anh tuyết cái khác ba cái minh tinh cũng vui cười dịu dàng tiếp nhận lý mai ký tên bản trên ký tên ba vị này đều là ta đại học xả hữu bạn tốt tô anh tuyết mặt giãn ra mỉm cười giới thiệu trí linh tỉ triệu lợi dĩnh đ ư ờ n g yên trịnh sương có thể thêm cái tên mà ta cũng là các ngươi fans nô phi lôi cùng vương thơ lam hai người cũng không ngu ngốc xoay người từ tự mình cong trong bao lấy ra có thể ký tên đồ vật bốn minh tinh nhìn cái khác hai người có chút lúng túng tựa hô thoại không thành thật lén lút n ở nụ cười dưới cũng không nhìn thấu cũng vui vẻ ký tên sau đó đảm nhiệm phù dâu bảy người muốn thử y nhìn có hay không thích hợp phù dâu quần áo đúng là hôn lễ công ty mà tô anh tuyết áo cưới là thạch lâm g i a trang phục công ty lượng thân làm riêng màn đêm buông xuống thời gian phú dâu môn trở lại ss công ty sắp xếp khách sạn ăn cơm cùng dừng chân sáng ngày thứ hai ss công ty lại phái xe đưa các nàng đến tô anh tuyết ra đương nhiên nếu là không muốn chủ khách sạn tương tự có thể ở tô anh tuyết nhà ở tốt tô anh tuyết bạn học thời đại học chẳng muốn động không quá muốn chủ khách sạn bốn cái minh tinh lưu lại hai vị sáng ngày thứ hai hơn sáu giờ đồng hồ tô anh tuyết phải rời giường rửa mặt chuyên gia trang điểm cũng rất sớm đến tô anh tuyết ra phòng khách chờ đợi mà lúc này giờ khác này ss công ty cao ốc bên trong thạch lâm cũng đứng dậy tắm rửa thay y phục ăn xong điểm tâm sau lần thứ hai xúc miệng thạch lâm cũng không cần như thế nào hóa trang bất quá vẫn để cho chuyên gia trang điểm quản lý lại hình xe hoa đội tài xế cũng rất sớm sắp xếp chuẩn bị bảy vị bạn lang mặc đồng dạng âu phục mỗi người tinh thần sung mãn khí p h á c h phong dù cho là tài xế tương tự trên người mặc ss công ty thả xa hoa âu phục vốn định tám giờ ra kết quả vừa tới bảy giờ rưỡi đại gia đều rất sớm chuẩn bị kỹ cảng thạch lâm thẳng thắn đại phất tay vui vẻ hô to các anh em r a lạc thạch lâm ngồi trên thạch thị số một bạn lang môn ngồi trên cái khác xe hoa đón dâu còn có những công tác khác nhân viên còn có một phần vừa tới thành đô muốn đi tham gia t r ò vui khách xe hoa tổng cộng ba ho tám lượng trong đó ba chiếc chính là thạch thị số một số hai cùng số ba nếu như lấy mỗi khắc một vạn tệ cấp thấp biến dị gậy trúc tính toán này ba chiếc xe mỗi lượng giá trị chí ít năm o ước giờ mờ ờ b thậm chí như thạch thị số một quá một trăm ước dí dơ mờ bờ, lấy đỉnh cấp biến dị gậy trúc làm thành xe tiêu chí ít t r ị một ước dí dơ mờ、bờ. một o ho lượng đủ loại xe thể thao S1, một o ho lượng sủ hiệu f một ổ n g giá trị sáu mươi hai ước dí dơ mờ、bờ. ba lượng bù gạ t ỷ hàng có giới ước mười hai o ho vạn bức khải luân k v một chiếc giá gốc ước hai mươi chín o ho vạn mẹ xe đét b e n người dạ một chiếc giá gốc ước hai mươi sáu o ho vạn khoa ni tái khắc cả hệ giả một chiếc phẹ giả gì ạ phẹ giả gì một chiếc giá gốc c ước 14 n o ho vạn ốt t r ở 918 sở mãi đờ một chiếc giá trị 5 triệu tả hữu xe thể thao l ạ bùa hủa ý nhì ạ vẹn ở họ 15 lượng cũng là 15 lượng thứ yếu phe gia di chiếm 16 lượng khái quát hết thẻ kiểu dáng bình quân môi khoản b ố lượng â 66 lượng a tư đốn mã đinh ạn quýt s lượng m ị ảnh một lượng bước khải luân 675 t m ộ t chiếc giá trị 5 triệu bình lì thiêm cảng tổng cộng 21 lượng hai chiếc kỵ sĩ 15 t h ế tổng giá trị ba triệu mặt thạ kéo đế tổng giám đốc bước ba h a c k é t cấp a u d i s 8 các loại cỡ lớn xe con cộng ba h o lượng ba hoa tám chiếc xe tổng giá trị ba mươi tỷ giờ mở bờ xe hoa đội ngũ có thể nói là chưa từng có ai sau này không còn ai lấy thạch thị số một dẫn đầu dẫn dắt hết thẻ xe thể thao bài một loạt lấy thạch thị số hai dẫn dắt hết thẻ xe việt g i cùng loại hình khác xe bài một loạt này ba hoa tám lượng tạo thành hai hàng xe mênh ngông cuộn cuộn oanh oanh liệt liệt đi tới tô anh tuyết ra c người có 6 chiếc trực h máy bay t ă n máy một Tâm mỗi Ái khác cái bay xoay ty bọn quanh đều du trên không trùng, một chiếc là Ái Tâm Thôn, công chiếc chiếc lịch, họ h từ là là SS p ơ Đương n diện tiến hành quay Đương nhiên, cũng không thiếu hụt cùng xe quay chủ, mấy chiếc xưởng đồng trên liền khiển nhếp ảnh n g g thiếu chiếc điều thiết trụ. hụt trụ, thể thao quay quay mấy ư xe xe bị.、Người、của toàn thế giới chỉ cần xem mạng lưới tất cả đều là thạch lâm kết hôn đưa tin toàn cầu trực tiếp đối với thành đô thị dân tới nói đặc biệt yêu xe thiêu hữu từ lâu ngồi s ổ m ở ss công ty phụ cận bên đường lâu vũ bên cửa sổ rất với bỏ lên trên công cộng phương tiện quang ss công ty phủ cận thì có hơn vạn người ở lại Rất tới tiểu hán c h ấ n bạch ngư thôn ven đường hai bên dung như cao lối vào đều là người ở khắp mọi nơi đây là một hồi thế kỷ hôn lễ n à y càng là một hồi hào xe thị giác thịnh yến như vậy náo động đoàn xe dĩ nhiên đối với địa phương thị dân tạo thành nhất định ảnh hưởng trong đó khẳng định cũng có không quá thích xem náo nhiệt thị dân nguyên bản là có lời oán hận vì tiêu trừ những này những này lời oán hận sáng sớm hôm nay thạch lâm công bố ở ss công ty internet đối với nắm giữ ss công ty hội viên t r ư ớ n g hào bản địa thị dân thả một thức g m b tiền lì xì mức tùy cơ mấy triệu người cộng đồng nhận thưởng ít nhất có thể bắt được tá nguyên cao nhất tám trăm tám mươi tám nguyên tiền lì xì mặt khác còn thả một thức g m b nhằm vào toàn quốc ss công ty hội viên ít nhất có thể bắt được một tá nguyên cao nhất tám trăm tám mươi tám nguyên tiền lì xì Đương nhiên, thành đô cùng phụ cận khu vực vong dân cơ bản người người được tiền lì xì có thể nói là tán thanh một mảnh đối lập với toàn quốc năm nhận thưởng s á t x u ấ t tương tự được phần lớn người tán thanh chỉ có bộ phận vong dân bởi đánh không trúng thưởng vẫn có tiếng mắng bất quá đều bị cái khác vong hưu bình phê thanh c h á lấp nếu như nói thạch lâm kết hôn ăn thua gì đến ta phỏng chừng lúc này không có nói như vậy thạch lâm kết hôn toàn quốc vong hưu đều chiếm được chỗ tốt đặc biệt thành đô thị dân đều muốn đem thạch lâm phủng vì thần linh gặp phải xe hoa đội chủ động tách ra không hề lợi oán hận này hai trăm i triệu tiền lì xì nhưng làm ss công ty trang web danh tiếng đánh càng văng r ộ i ổ b ẹ t ô tô cùng lầm tuyết châu đáo càng nổi danh hai trăm triệu xài đằng giá đối với thạch lâm tới nói hai trăm triệu tiền lì xì tương tự có cảm ơn trời xanh mang đến cho hắn thần bí không gian cũng tương tự có cảm ơn mua ss hoa hồng khách hàng nguyên nhân không có những khách hàng này ss công ty sẽ không triển nhanh như vậy ba ho tám lượng tạo thành đoàn xe mới vừa chạy khỏi ss công ty ca o úc người cùng một con đường tất cả đều là đường xá hai bên khán giả tiếng kêu sợ hãi hiện tại người c h ấ n kinh đến như cái tượng đất c à n g có giả tinh thần nằm ở bán s i bán ngốc cùng hưng phấn trong trạng thái chơi ạ mới đầu hai chiếc xe kia quá thần kỳ đặc biệt một chiếc trong suốt xe tựa hồ thạch lâm ngồi ở bên trong thượng đế à, quá khó mà tin nổi thật sự có trong suốt xe cảm giác là dùng phỉ thúy làm thành cái này chẳng lẽ là dùng ss công ty trên trang web nói tới thanh linh thạch làm thành c h ó i mắt hoa hồng xe tiêu ánh sáng bắn ra b ố n phía ta thấy mấy trăm lượng hào xe tạo thành xe hoa quá cường hào mấy người phong lưu còn xem thạch lâm đại gia mau nhìn bầu trời còn có sáu chiếc máy bay trực thăng ta nhỏ ma liền máy bay trực thăng đều phát động rồi tô anh tuyết làm như tân lương thực sự quá hạnh phúc cái này cần bao nhiêu chiếc xe lượng mù ta thái hợp kim ngân mấy không xong cảm giác đoàn xe mênh mông vô bờ hoa tắc trên xe có minh tính như bạn lang à? không quá c h i tình quần chúng hò hét hồ ca trần hạ n ô một phàm lộc hàm các minh tinh ngồi ở trên xe hoa cũng không nghĩ ra thạch lâm hôn lễ như vậy náo động đồ sộ bọn họ đặt mình trong trong đó cảm thụ sâu sắc nhất nghe kinh tế người gọi điện thoại tới quốc nội phần lớn người trưởng thành đều ở xem trực tiếp nước ngoài vong dân cũng thông qua ss công ty trang web xem mạng lưới trực tiếp lần này chủ động xin bạn lang đáng giá có thể so với hollywood điện ảnh vẫn là miễn phí có thể không nổi danh mới là lạng biết triệu lợi dĩnh lâm trí linh đường yên trịnh sương các bạn gái nương ở tô anh tuyết ra tương tự thông qua mạng lưới video nhìn thấy đồ sộ mà m xa hoa đoàn xe các nàng chờ đợi xe hoa đến tô anh tuyết kích động lệ nóng doanh t r ọ n g chương ba trăm hai mươi ba đón dâu hai chương hợp một ba ho tám lượng tạo thành xe hoa chậm rãi đi tới tô anh tuyết ra thạch lâm gọi điện thoại hướng về thành đô thị dân mang đến bất tiện tiến hành xin lỗi hắn chưa bao giờ nghĩ tới tạo thành như vậy náo động nửa giờ sau đoàn xe trực tiếp lái vào khu biệt thự chờ một lát sau nghe nói tân n ư ơ n g hóa trang tốt sau khi thạch lâm mang theo bạn l à n g môn đi vào tô anh tuyết gia chu vi thôn dân cùng theo tới tân khách cũng đi vào tham gia trò vui còn có tô anh tuyết gia thân thích chỉnh đống đại biệt thự làm phi thường c h e n cũng còn tốt đại gia đều hiểu lý lẽ biết nhường đường cho tân lang cùng nhiếp ảnh đội thạch lâm đi tới lầu hai còn chưa đi đến tô anh tuyết gian phòng liền bị cổ mạ ni n chặn đường thạch lâm ca ca ta muốn ngươi làm cái biểu diễn mới có thể lấy đi biểu t ỷ ta bằng không hử, đừng nghĩ vượt qua tà chỗ này an mặc công chúa quần cổ mạ ni nghịch ngậm nhấc lên miệng nhỏ một đại tự ngăn ở thạch lâm trước mặt hướng thạch lâm xấu xa cười chu vi khán giả nhìn thấy này một tiểu cản sân hổ nhìn nàng ngày đó thật rực rỡ khuôn mặt diễn trò có chút giả vờ chính đáng đều không nhịn được phình bụng cười to b ấ thạch quá, cổ mạn ni ô n nào người chung quanh ánh mắt, tiếng cười, nàng nhấc đến càng cao hơn, cười miệng nói, nếu muốn qua đường này, đừng nghĩ g để đem đầu ý chút cười, cao cười mắt, lưu qua l i tiền mãi lộ, ta lộ, ũ n g k ô không? n nên tiền. Khanh khách, đến để mãn nha. ngươi g ta thỏa Thạch mới khách, kẹo Cho hay được có được để que, lâm nhìn ngây thơ hoạt b á c manh sưng sở cô gái nhỏ cổ ý đùa dân nói cổ m ạ n nhi học đại nhân dạng hướng về thạch lâm vung vung tay c h ậ m dai nói hả vậy khẳng định không được đâu mụ mụ nói ăn nữa đường ta hàm răng liền trường chú nha ha ha ha người chung quanh cười cười xà xua nhỉ thạch lâm gãi đầu một cái trước khi hắn tới chỉ cho bị một đại c h i ê u lúc này khẳng định vẫn chưa thể thả đó là phóng tới cửa ải cuối cùng không nghĩ tới đụng tới tên tiểu tử này c h ầ mặc m một chút lúc này thực sự hưng phấn thực sự không nghĩ ra chủ ý gì tốt ca ca cho ngươi uống một quốc gia bên trong phi thường tên ca đi hay lắm hay lắm ta còn chưa từng nghe tới ca ca ngươi hát đây thạch lâm vừa dứt lời cổ mạng ni liền nhảy nhảy n h ó t nhót chuyển biến về sán lạn b ẻ gái chu vi mấy chục người đặc biệt cái kia mấy cái minh tinh thạch lâm hát toa quốc nội tên ca khúc nhìn hắn sướng làm sao thạch lâm rất ít hát tuy rằng hắn cổ họng phi thường có tư tính nhưng biết sướng ca vẫn đúng là không có phần lớn chỉ biết sướng vài câu mà thôi thạch lâm ấp ủ một hồi động nói chuyện ba nhuận nhuận miệng lưỡi sau đó bày ra tao nhã tư thế trên mặt trồi lên một nụ cười sán lạn mở miệng sướng hai con con cọp hai con con cọp chạy nhanh chạy nhanh thạch lâm mới vừa sướng lối ra nhất thời đem người chúng quanh cho mở ở sau đó tuân ra cười to ha ha ha quốc nội tên ca khúc hóa ra là hai con con cọp còn tưởng rằng là cái gì thâm trầm tình ca đây bất quá vẫn đúng là sướng không sai cũng đem cổ mạ ni n chọc cho cười ha ha cổ mạ ni n do dự một chút phủi viết miệng nhỏ nói được rồi coi như ngươi qua ải vẫn không có ta sướng e m hai mặt sau còn sướng sai rồi trở lại cố gắng b ù một chút ca ca ngươi tiểu học khẳng định không cố gắng tiến lên thạch lâm không khỏi m ặ t hãn cửa thứ nhất thật không dễ chịu cũng còn tốt quá nàng vẫn đúng là nói đúng thạch lâm tiểu học nịch ngợm vô cùng chăn dê nắm bắt d i ề u h ầ u leo cây thâu hoa quả trong sông bơi chết chìm suýt chút nữa đến thiên đường bất quá tuổi h ấu thơ phi thường có là thú kết hôn thật không dễ dàng cũng còn tốt bản địa kết hôn phong tục không giống một số khu vực làm ác hắn cũng phản đối những kia khỏe mạnh hôn lễ làm không điểm mấu chốt thạch lâm vượt qua cửa thứ nhất cuối cùng cũng coi như đi tới tô anh tuyết ngoài cửa phòng thạch lâm nhìn đóng gian phòng có chút cơi khổ không nhiều xoắn suýt vẫn là gõ xuống môn tăng cao nửa đoạn âm thanh gọi tiểu tuyết ta đến l í n rồi mở cửa nhanh rồi không bao lâu trong phòng liền truyền ra mấy cái giọng nữ bất quá môn chính là không ra thạch lâm đến để chúng ta thỏa mãn mới được nha nếu không chúng ta có thể không thà tiểu tuyết nha thạch lâm ca ca phải nghĩ thoáng môn nào có như vậy dễ dàng như thế đẹp đẽ tân nương liền để ngươi như vậy dễ dàng cưới đi đúng nha vừa nay chúng ta có thể nhìn thấy ngươi hoàn mỹ biểu diễn ngươi nhất định phải lại biểu diễn một mới được nếu không chúng ta có thể không mở cửa yêu tô anh tuyết nhìn mấy cái phù dâu hướng ngoài phòng cố ý làm khó dễ thạch lâm nàng cũng biết đây chỉ là vui đ ù a một chút mà thôi bên này kết hôn phong tục đều như vậy nàng cũng chờ mong thạch lâm có cái gì tốt biểu diễn ngồi ở bên giường lén lút cười ai nha ta cũng sẽ không hát rồi nếu không ta sướng tiểu hoang mật đi thạch lâm đứng ở ngoài cửa cười ha hả nói thanh âm bên trong gọi lớn vô cùng người bên ngoài đều nghe rõ rõ r à n g rằng vậy cũng không được chúng ta vừa nay đã linh giáo qua ngươi cổ họng thay đổi đi trong phòng lập tức truyền đến không đồng ý âm thanh hoa thật nhỏ không được đâu vậy ta phong to c h i ề u thạch lâm vắt hết vóc thực sự không nghĩ ra chủ ý gì tốt ngày hôm nay đầu vóc cháo khôn khéo hắn đều không nghĩ ra cái gì đến xem ra đại triều đến, đến ra yêu muốn gạt chúng ta hoa cái gì đại chiêu ả cái nào trước hết mở cửa ai tiền lì xì to lớn nhất nha thạch lâm từ trong túi tiền lấy ra mấy cái đại tiền lì xì đ á c ý mở ra quơ quơ hoa thật sự trong phòng nhất thời truyền đến tiếng kinh hô địa phương tập tục phủ dâu cũng là có tiền lì xì bình thường cho cái hai ba trăm liền rất tốt tân lang cho phủ dâu tiền lì xì liền không thể lại làm khó dễ mới lang không bao lâu cửa phòng liền mở ra lộ ra mấy cái khuôn mặt t ư ơ i cười phía trước nhất chính là tô anh tuyết ba cái xá hữu ly mai phía trước nhất thạch lâm cầm trên tay tiền lì xì thì doanh khuôn mặt t ư ơ i cười mỗi người đưa lên một không đúng nha tiền lì xì có chút l ạ n h n ạ n h nhưng có chút bạc nha bắt được tay muốn mai cầm mỏng manh tiền lì xì có chút kinh ngạc đều mở ra xem một chút đi không hài lòng ta chỗ này còn có thạch lâm thần bí cười cợt bắt được tiền lì xì p h ụ dâu môn một điểm không khách khí nghi ngờ mở ra tiền lì xì các nàng biết thạch lâm không thiếu tiền ngay mặt mở ra tiền lì xì cũng không có cái gì lúng túng chính là có chút hiếu kỳ hoa mười tám vạn tiền lì xì chi phiếu một tấm có thể đổi hai chi cao cấp hoa hồng thẻ thạch lâm đây cũng quá có thêm đi thay cái mấy trăm chứ ta cái này cũng là mười tám vạn chi phiếu còn có thẻ thạch lâm ca ca thay cái đi ta cũng không dám muốn thạch lâm ngươi điều này cũng không có thể đùa giỡn còn không mở ra tiền lì xì mấy người cũng tấn mở ra tiền lì xì nhìn thấy đồng dạng là mười tám vạn asbi chi phiếu còn có một cái thẻ bảy người có tiền lì xì đều giống nhau đây chính là đem các nàng khiếp sợ ở thạch lâm vung vung tay cười cận các ngươi thỏa mãn là được hai trăm triệu cũng điểm ấy tính là gì cảm tạ các ngươi chăm sóc tiểu t u y ế t đều nhận lấy đi phía ta bên này tập t ụ ra tiền lì xì cũng không thể thu hồi vậy cũng xối q u ỏ y mấy nữ nghe xong thạch lâm do dự lại liền nhận lấy thạch lâm ca thật cám ơn ngươi Biết, biết, biết n g đối với tô anh tuyết ba cái xá hữu tới nói mười tám vạn thêm vào hai chi cao cấp hoa hồng tổng giá trị hai mươi b ố vạn asbi thực sự quá hơn nhiều các nàng được với ban mấy năm mới tồn đến nhiều tiền như vậy đối với bốn cái nữ tinh tới nói mười tám vạn cũng không hề ít nhưng quan trọng nhất chính là có thể đổi hai chi cao cấp hoa hồng thẻ càng làm cho các nàng hơn kinh hỷ cao cấp ss hoa hồng dù cho có tiền bây giờ đồng dạng không tốt c ấ p được chu vi khán giả nghe được thạch lâm cho nhiều như vậy tiền lì xì phi thường ước ao cái kia mấy cái phủ dâu thạch lâm chiêu này quá vô liêm sỉ lý kiện hướng về mấy cái bạn lang c ư ờ i cận thạch lâm ba cái đại học xá hữu cũng đồng ý muốn kiện lời giải thích r ồ n dập gật đầu thừa nhận thạch lâm thông qua cửa hải thứ hai đi vào trong nhà nhìn thấy ngồi ở bên giường tô anh tuyết nàng cái kia tập tầng tầng lớp lớp lụa mỏng tràn ngập điểm đầy màu sắc rực rỡ tảm ti bệnh hoa hồng cùng bảo thạch bính nạo ao cưới d ạ n g ngơi rực rỡ mơ hồ ngậm lấy ngông cuồng tự đại ngạo mạn cùng thần thánh đem tô anh tuyết tôn lên càng thêm tao nhã thoát tục khác nào tiên nữ hạ phàm thạch lâm nửa quý dưới thâm tình nói tiểu tuyết ta yêu ngươi nói xong tay phải ở giữa không trung phất phất tay đ ỗ n g nhiên trong tay phải đã bắt một bó cầu vồng hoa hồng sau đó hai tay đưa cho tô anh tuyết nàng cũng bị thạch lâm biểu hiện chấn kinh rồi hừng ta cũng yêu ngươi tô anh tuyết nghe được mi mắt trước anh tuấn tiêu sái khi vũ bất phàm thạch lâm cũng kinh ngạc hắn ngày hôm nay t r á n g p h ụ thực sự quá tuấn tú x o á i không để cho nàng dám tin tưởng cho rằng đây là một giấc ngộng thế nhưng nước mắt của nàng làm cho nàng tỉnh ngộ lại này không phải một giấc ngộng nàng cũng ôn nhu nói lại nói bên trong ôn nhu no đủ thạch lâm ở tô anh tuyết tay nhỏ phù khiên xuống đứng lên sau đó thâm tình ôm ấp nàng hoa thật là lãng mạn nha đẹp quá hoa hồng ma thuật ư hôn một cái hôn một cái này mấy cái phủ dâu nhìn thấy thạch lâm không biết từ nơi nào đem ra một bó hoa hồng nhưng làm các nàng kinh ngạc đến ngây người không nhịn được kinh ngạc thốt lên thật là làm cho người ta cảm động nhìn hai người ôm ấp đua với thạch lâm ước gì ra thạch lâm tự táng dương tiểu lâm thúc thúc vậy thì đem ta con gái chân chính giao cho ngươi rồi hy vọng ngươi cẩn thận đợi nàng đi tô phụ đối mặt thạch lâm lời nói ý vị sâu xa đất nói khuyên nữ đến thạch ra một nhà phải cố gắng hiếu thuận ra nhà nước mẫu lại quá mấy tháng ngươi cũng muốn làm mẫu thân khu lam lan xoa xoa con gái tú cũng ôn tồn đối với mình con gái nói rằng hừng cha mẹ ta hiểu ta sau đó biết thường trở về xem các ngươi tô anh tuyết dùng sức gật gù nào vào trên người mẫu thân gào khóc khu lam lan cũng có chút nghẹn nào một bên giúp con gái lao nước mắt một bên ân cần giáo hấn khóc cái gì đây rời nhà lại không xa ngày hôm nay kết hôn cao hưng m ớ i đúng tô anh tuyết rời đi mẫu thân ôm ấp gật gù chuyển thành vui sướng thạch lâm trịnh trọng nói cha mẹ mời các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt tiểu tuyết không cho nàng được u a n ữ thạch lâm mấy câu nói để tô anh tuyết chủ động ôm lấy thạch lâm tô anh tuyết lại là lệ nóng doanh trọng so với vừa nãy càng thêm mãnh liệt ào ào nước mắt chảy xuống thực sự là quá cảm động cũng có chút thương cảm thương cảm chính là nàng sau đó liền gả đi đi tới tô anh tuyết cha mẹ quay lưng đoàn người cũng len lén trà sát nước mắt nữ nhi mình gả đi đi tới trong lòng liền cảm giác rơi mất một miếng thịt tự chu vi khán giả cũng bị cảm động đến rơi lệ đáng tiếc đoạn video này không có p h o n g tới internet nếu là như vậy phỏng chừng lại muốn cảm động toàn cầu vô số người thời khắc này vậy không biết phải dùng bao nhiêu giấy vệ sinh đến chém đứt bao nhiêu viên thụ t r ư ơ n g ba trăm hai mươi b ố tân khách như vân tô anh tuyết bên trong gian phòng hiện tại người phi thường ước c ao chuyện này đối với kim đồng ngọc nữ thạch lâm cúi người xuống ôm lấy tô anh tuyết tô anh tuyết bị thạch lâm đột ngột cử động kinh ngạc thốt lên bất quá sau đó ngượng ngùng ôm đ ồ m quá cổ h ắ n sau đó đem vùi đầu ở hắn trong lồng ngực không dám nhìn thẳng chu vi khán giả chu vi khán giả cũng theo ồn ào nhiếp ảnh ra đập xuống này một tấm áp một màn thạch lâm mới vừa chạy tô anh tuyết ra biệt thự môn biệt thự ở ngoài khán giả nhất thời hoan hô tân nương ra ngoài rồi thật là đẹp so với nữ minh tình c ả g xinh đẹp thạch lâm mặt tươi cười trực tiếp ôm tô anh tuyết lên thạch thị số ba xe cùng cùng tiến lên xe còn có bảy cái phủ dâu cùng cổ mạng nhi thạch lâm không muốn để cho tô anh tuyết tọa cái khác xe dù sao nàng đã mang thai tọa xe thể thao quá mệt mỏi cái khác xe cũng gần như cũng còn tốt có thạch thị số ba siêu cấp nhà xe hoa tắc t ố t xa hoa xe nơi này bên trong sức quá xa hoa xa hoa ghế s a lon bằng da thật liền trang sức đều là hàng đầu c h â u n á o xe hoa càng là xa hoa ta cũng không có gặp loại kia buốc lửa viêm hoa hồng p h ò n g t r ừ n g bị đặc cấp hoa hồng càng cao cấp nên hàng đầu hoa hồng chứ trong truyền thuyết có thể phòng ngừa già yếu hoa hồng có tiền mua cũng không mua được này nhà xe nhiều lắm thiếu tiền nhỉ tráng lệ trang sức bảy cái phù dâu mới vừa bước vào thạch thị số ba xe liền bị bên trong trang sức kinh ngạc đến gây người cẩn thận mà rời đi bước chân duy sợ làm bẩn thảm biết hàng cái kia mấy cái minh tinh cũng đồng dạng bị bên trong xe phương tiện chấn kinh rồi trong xe vẫn đúng là không nhìn thấy một tia tì vết chỉ nhìn xe tiêu liền biết xe này giá trị e sợ được với trăm triệu trên bãi đá thạch thị số một tô anh tuyết thân bằng bạn tốt tô ra mời tân khách cũng tới cái khác xe đặc biệt tô anh tuyết ra thân thích cùng thôn dân có thể đều không có tọa quá xe sang trọng lên xe sang trọng đều có chút câu n ệ bất quá đều không che giấu nổi nội t â m kinh hỉ đón dâu phi thường thuận lợi nhân viên trên s o n g xe sau khi 9 giờ thời khắc đúng giờ xuất phát 308 l ư ợ n g xe hoa còn có mặt sau tùy tủng chừng 10 lượng hào hoa xe buýt hướng về dung như giao lộ cao tốc chạy tới ở chín câu ngoài phi trường đặt mấy chục lượng nên tiếp tham gia thạch lâm tiệc cưới hào xe chỉ cần khách kỳ ra vé mời là có thể lên xe đưa đón đến ái tâm thôn mặt khác phụ trách hôn lễ tiếp đón công nhân viên cũng đang cùng mỗi cái chưa tới khách liên hệ hôn lễ chủ yếu chia làm đánh dấu khu nghi thức khu cùng tiệc rượu khu ba cái khu thiết kế khá là hợp lý đánh dấu khu dùng cho khách đánh dấu cũng thuận tiện sắp xếp khách dừng chân cảm nhận được hôn lệ ấm áp lãng mạn dừng chân chủ yếu sắp xếp ở cái kia cảnh điểm bên trong 2.000 tòa biệt thự cùng cao cấp khách sạn khách đi tới ái tâm thôn sau khi đều sẽ có công nhân viên căn cứ khách thân phận cùng vé mời xác định sắp xếp dừng chân nghi thức khu đó là hôn lễ trọng yếu nhất lấy sân khấu hình thức bày ra nghi thức khu sắp xếp ở ái tâm thôn đại lễ đường ái tâm thôn đại lễ đường có thể chứa đựng sắp tới hai ngàn người cơ bản thỏa mãn phần lớn khách quan sát nghi thức tiến hành tiệc rượu khu sắp xếp ở ái tâm thôn quảng trường sân đá banh cùng tiên đạo vốn là kế hoạch sắp xếp ở trong phòng hoặc mỹ thực thành nhưng cảm giác lộ thiên tốt hơn chút ở một mảnh rộng rãi nơi cử hành càng có bầu không khí khách mời càng dễ dàng cảm nhận được tiệc cưỡi vui mừng lúc này vừa hơn mười một giờ nhưng cảnh khu cùng ái tâm trong thôn tân khách như vân còn chưa tới quá cảnh khu tân khách mới vừa tiến vào cảnh khu thời gian dù cho cá nhân tu dưỡng cao đến đâu nhưng nhìn thấy xanh u n tươi tốt rừng tây màu xanh lục g i ạ t rào m ặ t cỏ muôn hồng nghìn tía hoa cỏ kỳ dị nguy nga ngọn núi sau khi đều không nhịn được hoan hô sướng hài lòng hoài hô to đã n g h i ề n tuy ý có thể thấy được say mê với phong cảnh bên trong tân khách bọn họ quên mất thân phận của chính mình địa vị lẫn nhau bắt chuyện phong cảnh có mừng rỡ lẫn nhau chụp ảnh có híp lại con mắt hưởng thụ thiên nhiên m ù i vị có biến thành thi nhân lấy thơ ca hình thức để diễn tả mình tình cảm đi qua cảnh điểm khác t h ự khu tân khách vừa mới bước vào bên trong biệt thự trong biệt thự tương tự bị trong phòng nhã trí trang sức phong cách hấp dẫn đến càng không cần phải nói biệt thự ở ngoài kỳ hoa dị thảo đầy trời khắp nơi tất cả đều là thanh đạm mùi hoa quanh quần quanh thân không nhìn thấy hiện đại kiến trúc dâu vết phong cảnh như h o a mấy tiếng bun ô ba mệt mỏi nhất thời biến mất trong phòng bếp các đầu bếp khí thế hừng hực đất bận rộn những n à y đầu bếp đến từ mỹ thực thành cùng ái tâm thôn đỉnh cấp đầu bếp bọn họ đều là đầu bếp giới kiệt xuất tiệc cưới nguyên liệu nấu ăn toàn đến từ chính sinh thái viên tất cả đều là hữu cơ nguyên liệu nấu ăn lúc này trên bàn ăn đã bãi trong nước dù trên lục địa hành đất bên trong loại có thể nói là không thiếu gì cả rực rỡ muôn màu tú s ắ c khả san khiến người ta thèm nhỏ dãi tiệc rượu khu trong ngoài đều tràn ngập mùi thơm chen lẫn ép é s hoa hừng hương khiến người ta khẩu vị mở ra bởi nghi thức cử hành so sánh chỉ, buổi trưa vì tiệc đứng tân khách có thể tùy ý cầm lấy trên bàn ăn mị thực rượu ngon hưởng thụ cũng có thể ở bên đường từ trích hoa quả thưởng thức bất quá đối với bọn họ tới nói chỉ cần không nói bụng còn không bằng cẩn thận mà thưởng thức phong cảnh chỉ cần khi đến ngõ hai điểm hai giờ trước trở lại lễ đường không bỏ qua quan sát hôn lễ nghi thức là được trải qua hơn ba giờ đường dài bôn ba buổi chiều mười hai giờ rơi thì xe hoa đoàn xe rốt cục đến ái tâm thôn máy bay trực thăng cũng đặt ở ái tâm thôn ngoài thôn rừng trúc khu ngoại trừ mang theo thạch lâm thạch thị xe số một cùng mang theo tân lương thạch thị số ba xe cái khác xe toàn bộ đến đặt ở hai tâm thôn cửa thôn thạch thị số một cùng số ba trực tiếp lái vào tiên đảo ở đại trước biệt thự dừng lại còn chưa tới quá phù dâu môn cùng cái khác tân khách vẻ mặt gần như đều bị chu vi cảnh s á t chấn động đến dại ra thạch lâm cùng tô anh tuyết trở lại biệt thự p h ò n g khách tạm thời nghỉ ngơi thuận tiện ăn chút đồ ăn điền vào bụng con thạch lâm đổi ra tộc trang phục bộ này hôn lễ quần áo có chứa hán nguyên nguyên tố tất cả đều là do đỉnh cấp màu sắc rực rỡ tảm ti bệnh mà thành ống tay có thạch thị hai cái gia tộc tiêu chí quần áo ngực mang ngực hoa hoa này nhưng là đỉnh cấp cầu vồng hoa hồng tu bổ chế tác đem cả người nhuộm đấm đến nóng ánh nghỉ ngơi một lát sau đại khái một giờ thời gian thạch lâm cùng tô anh tuyết không thể không ra ngoài làm như người mới cần ở lễ đường cửa lớn nên tiếp tân khách lúc này lễ đường bắt đầu có tân khách ra vào lễ đường ở ngoài hình vòm hoa kỳ làm cho người ta cảm giác đầu tiên đặc biệt tấm áp lễ đường ngoài cửa lớn bày ra điêu khắc cùng với có chứa điêu khắc bối cảnh tường trên có người mới bức ảnh để lập thể cảm càng thêm mạnh như người đang ở trước mắt hoàn toàn thể hiện hôn lễ rất khác biệt tiến vào lễ đường tương tự hình vòm hoa kỳ cùng lễ đường ở ngoài hô ứng lại không mất đại khí làm cho người ta hài hòa hoàn chỉnh cảm giác t ê hình cắt toát hai bên bày ra do hoa nghệ tạo thành trang sức đặc biệt tinh xảo khéo léo bàn là n h ạ t m à u đố nghệ cùng hoa nghệ cùng lễ đường cách điệu phối hợp nhất trí đài chủ tịch bối cảnh trên tường mang theo hóng ánh thủy tinh sâu c h ố i có thứ tự sắp xếp tạo thành một đại hồng tâm dạng tia sáng khúc xạ bên trên có vẻ trói lóa mắt làm cho toàn bộ hành lang ốn khúc có vẻ càng thêm hấp dẫn người thạch lâm cùng tô anh tuyết hai người đứng ở lễ đường ở ngoài phát yên phát đường cùng hai người bọn họ đồng thời còn có bạn làng phủ dâu môn bắt đầu nên tiếp tân khách mấy cái nhiếp ảnh ra liền đem máy quay phim liền gác ở một bên lúc này trực tiếp từ ái tâm thôn phong cảnh được chuyển tới thạch lâm cùng tô anh tuyết trên người hai người đồng thời cũng có màn ảnh nhắm ngay lễ đường lối vào xem trực tiếp khán giả vừa nay đã vui sướng thưởng thức một phen như tiên cảnh giống như cảnh sắc các ký giả truyền t h ô n g đều muốn biết thạch lâm thế kỷ hôn lễ đến cùng đến rồi cái nào đại nhân vật chương ba trăm hai mươi lăm thế kỷ hôn lễ một điện thoại di động xem năm hai nghìn một mươi tám ngày mùng ngày một tháng một một giờ chiều vô cùng ái tâm thôn đại lễ đường thạch tiên sinh Chúc hôn. mừng tân lễ đường chỗ ngồi chia làm mấy cái khu vực hàng thứ nhất vì người thân cùng chứng hôn người chỗ ngồi như thạch lâm người nhà tô anh tuyết cha mẹ cùng chứng hôn người an vị ở này bài còn có khả năng đến trọng yếu tân khách thứ hai hàng thứ ba làm trọng bằng cấp tân khách tỷ như nước ngoài chính khách tỉnh cấp lãnh đạo chủ chốt hải ngoại trọng yếu thay quyền thường quốc nội phú hảo ss công ty cao tầng đại học bí thư cùng hiệu trưởng các loại cái khác còn chia làm đồng học khu vực trường học lãnh đạo khu vực ái tâm thôn thôn dân khu vực nhà trai nhà gái thân hữu khu vực ss công ty t r u n g tầng lãnh đạo cùng bộ phận công nhân khu vực mã kéo thêm ngôi sao bóng đá khu vực nước ngoài thay quyền thường khu vực minh tinh khu vực mỗi cái khu vực đều phân rõ rõ r à n g ràng thạch tiên sinh chúc mừng chúc mừng lý siêu nhân mang theo con lớn nhất tham gia t h ạ c cưới hai người đầy mặt vui sướng hướng về thạch lâm ôm quyền cảm tạ lý tiên sinh xin mời vào thạch lâm cùng lý siêu nhân nắm tay mà lý siêu nhân con lớn nhất thì lại chỉ có thể đứng ở một bên mỉm cười nhìn dù sao hắn không phải là bị mời người ha ha làm ngươi thay quyền thương thật không tệ một năm kiếm lời hai mươi ba mươi ước lý siêu nhân cười ha hả tươi cười d ạ n g d ỡ cảng khu vực vì lý siêu nhân thay quyền nhật cung cấp ba vạn chi ss hoa hồng để hắn kiếm lời cái b u ồ n mãn bát doanh hoa tắc lý siêu nhân đến rồi ư khán giả mới vừa nhìn thấy lý siêu nhân cùng mấy cái cảng úc phu hào b ư ớ c vào lễ đường đúng nha đúng nha đổ vương cũng đi vào năm nay thân thể tốt hơn một chút nghe trong nhà dùng lượng lớn đặc cấp hoa hồng vương tổng mã tổng xin mời vào trình long thinh gia xin mời vào so với ngươi ngươi cũng tới xin mời vào mai tây bối khác h án mẫu bên trong cho mời đu mai ngũ vương tử bên trong cho mời diêu tên xin mời vào từng cái từng cái quốc tế danh nhân đi tới đại lễ đường khán giả các bằng hữu nuôi biết thạch lâm hôn lễ đến rồi nhiều như vậy đại gia hàng năm áo tư tạp lễ trao giải đều không có náo nhiệt như thế áo tư tạp lễ trao giải chỉ là truyền hình minh tinh mà thạch lâm hôn lễ quốc tế minh tinh cũng tới không ít thậm chí vượt giới đến giới thể dục giới kinh doanh giới chính trị sắp tới một điểm năm mươi phút thời gian thạch lâm ra gian mãi mãi cùng đi quốc gia mấy cái lãnh đạo đến thạch lâm biết số một thủ trưởng đến, đến rồi những người khác có tới hay không vẫn đúng là không biết hắn bận b i ể u từ phía không quan tâm bao nhiêu các thủ trưởng không nghĩ tới các ngươi thật đến rồi phi thường cảm tạ thạch lâm này biết đến tự mình đi lên trước thay phiên nắm tay dù cho hắn địa vị hôm nay cao đến đâu thực lực vô địch thiên hạ trong lòng lại ngạo khí làm như văn bối cũng đến tỏ thái độ bằng không khán giả không phun chết hắn mới là lạ số một thủ trưởng hiếm thấy thoải mái cười to vô vô thạch lâm vai lâm ngươi hôn lễ ta làm sao có thể không đến đây ta nhưng là đáp ứng ngươi làm như ngươi chứng hôn người cảm tạ thủ trưởng tô anh tuyết hướng số một thủ trưởng hơi khom gật đầu cười khanh khách trả lời lâm thật sự có ánh mắt ta liền không tiễn ngươi cái gì món đồ quý trọng một bộ thư pháp đi viết không được biết ngươi ánh mắt cao hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ số một từ thư ký trong tay nắm quá một bộ bồi tốt thư pháp tự mình giao cho thạch lâm thạch lâm hai tay nối liền ở bên cạnh trên b à n tự mình mở ra bốn cái khí thế bảng bạc thư pháp thư trăm năm tốt hợp biểu hiện ở trước mắt không nhịn được vô tay lớn tiếng tán thưởng chữ tốt chữ tốt tiểu chữ không có hoa lệ càng không có dòng bay phượng múa trái lại tráng kiện chất phác ổn bên trong c o trùng tự nhiên thiên thành ngụ ý ta hai cuộc sống hôn nhân nên chất phác đơn giản là được tài năng trăm năm tốt hợp Thu giáo. cảm tạ thủ trưởng ha ha lâm ngươi xem ra ngươi đối với thư pháp cũng có nhất định trình độ số một thủ trưởng bị hắn tán mặt mày hớn hở bất quá hắn ngược lại có ý này đến trước cảm thấy thạch lâm hôn lễ quá trưng dương bây giờ hắn rõ ràng là được mọi người xung quanh bị thạch lâm thư pháp phân tích khâm phục mới biết đơn giản bốn chữ bên trong ẩn chứa thâm ảo như vậy nhân sinh đạo lý bất quá xem trực tiếp khán giả nhìn thấy có ba vị quốc gia lãnh đạo trình diện chúc mừng càng là chấn động bất quá nghe được thạch lâm thư pháp phân tích đa số người cảm thấy thạch lâm vô ngông ngựa thật tốt phục rồi lâm cảm tạ lần trước ngươi trị liệu tốt phụ thân ta bệnh gì không sao có thể giúp đỡ biết rút thạch lâm cùng số ba thủ trưởng n ắ m tay nửa năm trước giúp hắn trị liệu phụ thân hắn vẫn là số một thủ trưởng lập quan hệ khán giả các bằng h ư u nghe được thạch lâm giúp quốc gia lãnh đạo người nhà trị liệu bệnh gì đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thạch lâm cũng sẽ y thuật lẽ nào quốc gia ngự y không sánh được thạch lâm vậy thì quá khó mà tin nổi lúc này còn có mười lăm phút khi đến ngõ hai giờ lễ đường ở ngoài đã không cái gì tân khách đi khắp thạch lâm xem thời gian gần như cùng nghi thức người chủ trì chào hỏi hắn cũng trở về đến hậu trường chuẩn bị phụ trách trực tiếp công nhân viên cũng đem hình ảnh chuyển thành lễ đường bên trong quốc gia lãnh đạo đến rồi bà cái ngồi ở hàng thứ nhất trời ơi ta thấy mã vẫn cùng vương lão bản ngồi ở hàng thứ ba trời ơi một đường minh tinh đều chỉ có thể xếp tới mặt sau ngồi thạch lâm thật đẹp trai tô anh tuyết khác nào thiên tiên hai người không đi ngu khuyên phát triển thực sự là lãng phí rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm còn muốn chính mình nỗ lực ái tâm thôn quá đẹp thật làm cho ta hoài nghi nơi đó vẫn là không phải trên địa cầu cảnh điểm cũng gần như ta đều không thể chờ đợi được nữa đi du lịch nhanh lên một chút khai thông đi ss công ty thần bí ái tâm thôn ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như nhìn thấy đại khái tình huống nguyên lai đúng là thiên cảnh lễ đường bên trong tình huống toàn cầu hơn trăm triệu khán giả thông qua trực tiếp cũng xem rõ rõ r à n g ràng mỗi nhìn thấy một danh nhân đều vạn phần khiếp sợ thạch lâm hôn lễ long trọng long trọng viện trường thạch lâm giao thiệp mạng lưới liên lạc thật rộng trong ngoài nước đại nhân vật đều đến rồi thạch lâm đã từng phụ đạo viên thở dài nói ha ha trường học của chúng ta liền hắn một bảng hiệu đỉnh quá đế đô đại học cùng hoa thanh đại học toàn bộ đồng học sức ảnh hưởng cơ điện viện viện trưởng cao hứng vô cùng vì thạch lâm cảm thấy tự hào ngoại trừ hiệu trưởng cùng bí thư có thể ngồi vào hàng thứ ba bọn họ chỉ có thể ngồi vào lễ đường sắp xếp khu vực hoa thạch lâm quá châu bò người nào đều có thể mời tới thạch lâm bạn học cùng lớp càng là chấn động không lớn đã từng vì bạn học cùng lớp chỉ quá một hai năm thời gian thạch lâm cùng bọn họ tranh lệch như khác nhau một trời một vực bất quá bọn họ cũng vì thạch lâm cảm thấy tự hào đặc biệt làm bạn học cùng lớp đúng nha ta lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy quốc gia lãnh đạo bất quá ta vẫn tương đối yêu thích ngôi sao bóng đá vài cái phi thường nổi danh ngôi sao bóng đá đến, đến rồi bối liền đến quá tuấn tú bất quá cảm giác thạch lầm càn g x o á i tại sao ta cảm giác thạch lầm biến hóa rất lớn trước đây không đẹp trai như vậy cũng không có cao như vậy ta nhìn hắn bây giờ có một trăm tám mươi ba tả hữu đi thời gian một năm rưỡi làm sao t r ư ở n g cao như vậy đây lạ hoa quá khó mà tin nổi vừa nãy ta xem không dám nhìn thẳng hắn đây ái tâm thôn có thể xưng là toàn cầu đệ nhất thôn trong thôn mỗi người đại biệt thự hộ hộ tài sản hơn mười triệu phỏng t r ừ n g năm nay liền quá trăm triệu thực sự là thần hào thôn ta thấy toàn thôn thôn dân đối với thạch lâm một nhà phi thường cung kính ta cùng ái tâm thôn một thôn dân tán gẫu qua ổ bẹt ô tô chuyên môn vì ái tâm thôn thiết kế hai khoản xe xe tiêu chính là ái tâm thôn đồng dạng là chống đạn siêu di so với s 1 cúng s h a gần như nhưng giá tiền liền phi thường thấp hoàn toàn giá vốn h ừ m ta buổi sáng vừa đi dạo dưới trong thôn trường học ôi ta đều hoài nghi bọn họ trên không phải học mà là chơi đùa tiểu đội trưởng ta quyết định xin gây dựng sự nghiệp tài chính v ằ n g không ta đều thật không tiện là thạch lâm bạn học cùng lớp thạch lâm trong lớp một bạn học gâm thầm hạ quyết tâm không trở lên ban bọn họ ban có cái gây dựng sự nghiệp tài chính chính là thạch lâm tài trợ ai cũng có thể vay tiền bất quá kiếm tiền sau、so、đến còn làm nhà gái thân hữu đoàn tương tự phi thường chấn động a lan thân g i a vòng xã giao thật rộng không nghĩ tới nhìn thấy quốc gia lãnh đạo là ở con gái nàng hôn lễ trên nhà gái bên trong một thân thích thở dài nói tuyết sinh sống ở nơi này cũng quá hạnh phúc nơi này không khí thật sự quá tốt rồi ta đến rồi đều không muốn đi h ừ m một hồi nghi thức xong lại đi đi ái tâm thôn n à y thôn cũng quá to lớn ngày mai lại đi cảnh điểm vui đùa một chút nghe mỹ thực thành ba ngày nay còn mở ra chúng ta có thể tùy tiện đi ăn đây cho dù tốt ăn cũng không có nơi này mỹ thực ăn ngon đi nghe tiệc cưới trưởng trước tất cả đều là đỉnh cấp đầu bếp nguyên liệu nấu ăn cũng nhất lưu buổi trưa ta đều ăn no rồi lúc này chưa tới hai giờ người chủ trì còn chưa lên sân khấu lễ đường bên trong đông đảo tân khách t h ấ p giọng trò chuyện phi thường vui mừng đất tâm tình ngày hôm nay gặp gỡ sau năm phút thì trung chuyển tới một điểm năm mươi tám phân lễ đường bên trong đột nhiên vang lên giáo đường tiếng trung sau đó chính là hôn lễ khúc quân hành khúc dương cầm các tân khách tự giác đỉnh chỉ trò chuyện mọi người đều biết hôn lễ nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu rồi toàn cầu xem hôn lễ trực tiếp hơn trăm triệu khán giả cũng đang chờ mong đây là một hồi thế kỷ hôn lễ ba bốn bốn cô thư chương ba trăm hai mươi sáu thế kỷ hôn lễ hai điện thoại di động xem hôn lễ khúc quân hành khúc dương cầm truyền phát tin đến một nửa thời gian chất p h á t từ tính giọng nam âm từ phát thanh bên trong truyền tới các vị khách các ngươi nghe giáo đường tiếng chuông đã vang lên trang trọng sụp sôi tiếng đàn tiến hành ánh nắng tươi sáng tiếng ca tung bay tiếng cười cười nói nói thiên hàng các tưởng ở này mỹ hảo ấm áp lãng mạn thời kỳ chúng ta nên đón một đôi tình nhân thạch lâm tiên sinh cùng tô anh tuyết tỷ hạnh phúc kết hợp ở đây đầu tiên xin cho phép ta đại biểu hai vị người mới cùng với người nhà của bọn họ đối với các vị khách quan g lâm bày tỏ lòng trung thành cảm tạ cùng nhiệt liệt hoan nghênh sau đó ta tuyên bố tân hôn lễ mừng nghi thức hiện tại bắt đầu để mọi người chúng ta lấy nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cho mời hai vị người mới lên sàn chỉ thấy xuyên thân lễ phục người chủ trì chậm rãi đi vào chủ trì đài hướng về tân khách vi c ú c cung mặt tươi cười cầm trong tay mỹ t ổ phổn một bên thuật một bên kéo v ô tay người chủ trì vss công ty quách kiệt vốn là thạch lâm cha mẹ muốn mời mình tinh đến đảm đương hôn lễ lễ nghi bất quá thạch lâm cảm thấy dùng mình tinh làm lễ nghi không quá yêu thích quách kiệt hình tượng rất tốt thạch lâm lần thứ nhất với hắn muốn hắn đảm đương người chủ trì thời gian hắn do dự nửa ngày mới đáp ứng cũng chuyên môn đi học tập tương ứng chương trình học người chủ trì vừa dứt lời tiếng vỗ tay như sấm lập tức vang lên kéo dài không thôi lễ đường toàn thể tân khách chủ động đứng lên đến chú ý ở thảm đỏ một bên cộng đồng nên tiếp tân lang hành động khúc dương cầm mới vừa diễn tấu xong bối cảnh âm đột nhiên chuyển đổi sau lưng cảnh âm n g ư ờ i quý giá nhất dưới sự phối hợp tân lang hướng đi sân khấu chờ đợi nên tiếp tân nương lúc này toàn trường chú ý tiếng vỗ tay tiếp tục vang lên như thủy chiều mãnh liệt nương theo âm vang lên ánh đèn phối hợp yên cơ phun thả màn tre chậm rãi kéo dài lúc này tân nương tô anh tuyết ở phụ thân làm bạn dưới chậm rãi đi vào hội trường chờ đợi tân lang liên tiếp làm hoa đồng cổ mạng ni đi theo tô anh tuyết mặt sau ngược lại không cảm giác được căng thẳng trái lại ói ra hai lần đầu lưỡi đem các tân khách đ ầ u trang nghiêm khúc quân hành tăng thêm vài phần h à i hước nương theo nối âm yêu là vĩnh hằng vang lên thạch lâm đến gần tô anh tuyết tô phụ đem tô anh tuyết tay nâng đặt tại thạch lâm trên tay cảm động gật gật đầu thạch lâm cùng tô anh tuyết hướng đi chủ trì đại người chủ trì âm thanh cũng sau đó vang lên nương theo này tươi đẹp âm một đôi người mới chính dắt tay sóng v a i hướng về chúng ta đi đến bọn họ chính tiếp thu nguyệt lao hồi rửa hưởng thụ cuộc sống này bên trong tốt đẹp nhất thời khác để thời gian hình ảnh ngắt quăng ở đây để lịch sử ký tân lang duyên định kiếp này tình yêu chân thành vĩnh hằng đ i ể n lễ bắt đầu minh tháo tiếng vô tay cho mời chứng hôn người số một thủ trưởng vì người mới trí tân hôn lời chúc mừng người chủ trì vừa dứt lời hiện trường tân khách cùng khán giả đều kinh ngạc đến ngây người đúng là số một thủ trưởng vì thạch lâm làm chứng hôn người thạch lâm quá lợi hại có thể mời đến quốc gia lãnh đạo làm chứng hôn người nếu có thể có lãnh đạo thành phố vì ta chứng hôn ta đều thỏa mãn thạch lâm được trời cao chăm sóc có thể được số một thủ trưởng chứng hôn quá may mắn mặt đỏ lừ lừ số một thủ trưởng ở hiện trường tân khách nhiệt liệt tiếng vỗ tay dưới đi tới chủ trì đài trên mặt nổi hòa ái dễ gần nụ cười tiếp nhận mị rô phồn trinh trọng mạnh mẽ đất Các vị khách, các vị ngày ữ sĩ, các tiên sinh, các trước các máy tiên truyền hình n b ằ hưu, đại gia buổi chiều đại được. gia g n hôm nay ta được tân lang thạch lầm tiên sinh c h i để đảm nhiệm chứng hôn người năng lực như vậy một đôi châu liên bích hợp giai ngẫu thiên thành người mới làm chứng hôn tử ta cảm thấy đặc biệt vinh hạnh ở đây ta mong ước người mới tân hôn nhanh hạnh phúc mỹ mãn ở thiên nguyện làm chim liên cánh dưới đất nguyện làm tình vợ chồng lương thần c ấ p nhật thân nương tân lang kết làm ân ái phu thê ở đây ta hy vọng ở đây khách có thể cùng ta cộng đồng chứng kiến thạch lâm tiên sinh cùng tô anh tuyết tỷ chính thức kết làm vợ chồng hợp pháp ta hy vọng bọn họ từ nay về sau bất kể là phú quý nghèo khó vẫn là thuận lợi ngăn trở đều muốn toàn tâm toàn ý chung trình không du đất bảo vệ đối phương hôm nay hai vị bước vào tân hôn cung điện chân chính bắt đầu rồi nhân sinh thực tế nhất tốt đẹp nhất sinh hoạt ta cùng đại gia đều tự đáy lòng đất hy vọng các n g ư ờ i ở sau này dài lâu sinh hoạt lữ đồ bên trong phu thê tâm tay cùng nhau tương kính như t â n dùng các ngươi ưu dị nhất sự nghiệp cùng thành thiệu hướng về cha mẹ hướng về xã hội hướng mình cùng mình nữa kia hướng về hết thể trợ giúp chống đỡ thương các ngươi đ á n người thậm chí hướng về các ngươi sau này hái tình kết tinh đưa trước một phần hoàn mỹ nhất giải bài thi này chính là tài tử phối giai nhân chức nữ phối ngưu lang đoàn tụ xung vầy lâu dài thân lang tân n ư ơ n g lệ trời đất nhất bái thiên địa c h i linh khí trên tam sinh thạch có nhân duyên không người chào lại bái tinh hoa của nhật nguyệt vạn vật sinh trưởng dựa cả vào nàng lại quốc cung ba bái xuân hạ cùng thu đông mưa thuận gió h ò a ngũ cốc phong ba quốc cung thạch lâm tiên sinh khi ngươi tay khiên định nàng tay từ giờ k h ắ c này bất luận b ầ n cùng cùng phú quý khỏe mạnh cùng bệnh tật ngươi đều sẽ quan tâm nàng che chở nàng quý trọng nàng bảo vệ nàng lý giải nàng tôn trọng nàng chăm sóc nàng khiêm nhượng nàng làm bạn nàng một đời một kiếp mãi đến tận vĩnh viễn ngươi đồng ý sao ta đồng ý thạch lâm trịnh trọng điểm mấy lần đầu âm thanh len ken mạnh mẽ không hề do dự phi thường kiên định nam nhi không dễ rơi lệ chỉ vì chưa tới cảm động nơi dùng vì hình dung lúc này thạch lâm càng thêm thích hợp hắn cảm động rơi lệ hiện trường tân khách cũng bị thạch lâm t r í tình lời nói cảm động đến viền mắt ướt át dù cho là ngắn gọn ba chữ mà thôi nóng bỏng trang trọng kiên định động tình càng đầy đủ đối với tô anh tuyết vô tận yêu thương tiếng vỗ tay vì tân lang chứng kiến tô anh tuyết nữ sĩ khi ngươi tay khiên định hắn tay từ giờ khắc này bất luận bẩn cùng hoặc phú quý khỏe mạnh hoặc bệnh tật ngươi đều sẽ chung với hắn chống đỡ hắn trợ giúp hắn an ủi hắn làm bạn hán một đ ờ i một kiếp mãi đến tận vĩnh viễn ngươi đồng ý sao ta đồng ý tô anh tuyết so với thạch lâm càng thêm kích động không có cách nào ứ c chế tình cảm của chính mình mừng đến phát khóc ba chữ chân thành cả đời hứa hẹn phảng phất vạn năm thủ vững tiếng vỗ tay chứng kiến sau đó thạch lâm từ cổ mạng ni trong tay tiếp nhận nhã trí h ộ gỗ đem ánh sáng bắn ra bốn phía đỉnh cấp thanh linh thạch n h ẫ n c h ụ t vào tô anh tuyết trên tay hai người không nhịn được ôm ấp hôn môi hiện trường càng thêm nổ vang tiếng vỗ tay vang lên kéo dài không thôi toàn cầu phần lớn khán giả cũng xem kích động không biết bao nhiêu người cảm động rơi lệ đây là một k h u ấ y động lòng người thời khắc phảng phất toàn thế giới ánh mắt đều chăm chú vào cái kia lãng mạn mà cảm động một màn sau đó chính là xin mời song phương cha mẹ lên đài đổi r ộ n g tiền l y xì bái cha mẹ các quy trình cảm tạo vĩ đại cha mẹ thai ngén tri ân song phương cha mẹ không nhiều lời mỗi người chỉ một câu chúc phúc h à i tử nhưng mỗi một câu nói mỗi cái từ ở thạch lâm cùng tô anh tuyết ở trong đều cảm thấy vô tận trách nhiệm song phương cha mẹ xuống đài liền tòa sau chính là phu thê gia bái nương theo âm lệ trời đất vang lên người chủ trì cũng đọc chậm đọc diễn văn túi đầu có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu bạc đầu giai lão cùng hội cùng thuyền không người chào cảm tạ ngài lựa chọn ta trong lòng ta chỉ có ngươi làm bạn một đời không chia cách lại bái phu thê ân ái tương kính như tân sớm sinh quý tử trói lọi môn đình lại quốc cung Bạc Ba bái c đầu ầ dai lão. ngày hôm nay một đôi yêu nhau người yêu muốn dùng tình yêu chân thành cộng đồng đúc ra một cái nhân gian ngân hà Sông thỏa thích chảy xuôi. hương tân tầng tầng biến lam ánh sáng màu lam lần thứ hai long lánh rọi sáng bầu trời đây là sinh mệnh dung hợp đặc sắc tâm cùng tâm vượt qua tia sáng này liên ở cùng nhau đây là lời thề thực hiện là hứa hẹn vật dẫn là yêu ánh sáng sức mạnh của tình yêu điều này cũng chứng kiến các ngươi ái tình so với hải còn muốn thâm tiếng vỗ tay vang lên nương theo âm hương tân tháp vang lên nước chảy róc rách thanh bồng bình ở hiện trường t â n khách bên h a i thạch lâm cùng tô anh tuyết đi tới hương tân tháp trước cộng đồng cầm trong tay rượu x â m banh rót rượu hiện trường lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm càng thêm kịch liệt càng lâu cũng biểu thị hôn lễ nghi thức hoàn thành ba bốn bốn khô thư chương ba trăm hai mươi bảy điên cuồng đưa tin tiểu thuyết toàn cầu đệ nhất thôn tác giả năm trăm hai mươi nông dân điện thoại di động xem tân hôn lễ mừng nghi thức tuyên bố kết thúc cũng là đại diện cho tiệc cưới chính thức diện là đại ba ắ t đầu. b v ệ đốt cùng vào buổi trưa không giống tiệc đứng lúc này hiến hội vì bữa ăn chính nào sẽ tuy rằng có bộ phận tân khách gan một ít nhưng phần lớn vội vàng thưởng thức cảnh sắc dĩ nhiên quên ăn uống lúc này ngồi ở trước bàn ăn nghe mùi thơm phân tán thức ăn nhất thời phát hiện mình trước ngực thiếp phía sau lưng đói bụng đến đủ cục v ă n g lên dù cho là địa vị xã hội cao đến đâu cũng không nhịn được động lên chiếc đũa bắt chuyện mọi người cùng nhau lập tức đ ộ n h o á i không bao lâu mỗi chắc đều có tân khách đại tán thức ăn không dứt bên t h a i tân lang tân nương mau chóng rời khỏi sản diễn về đến nhà đổi lễ phục thạch lâm cùng tô anh tuyết đổi lấy màu đỏ làm chủ cầu vồng hoa hồng sắc lễ phục có vẻ càng thêm vui sướng tân lang tân nương bắt đầu chúc rượu đương nhiên dù cho thạch lâm t i ể u lượng cao đến đâu cũng không thể c h ụ c chắc chúc rượu huống hồ tô anh tuyết cũng không thể uống rượu cũng còn tốt các tân khách đối với thạch lâm khá là kính nghệ cũng không dám hướng về tô anh tuyết mời rượu tiến hội tiến hành rồi một cái nhiều giờ mới kết thúc không tới bốn điểm bốn giờ chung các tân khách lẫn nhau chụp ảnh chung đồng thời cũng có cơ hội cùng người mới chụp ảnh chung năm giờ chiều thời khắc có chút tân khách có việc không thể không rời đi như người lãnh đạo quốc gia chỉ để lại số một thủ trưởng cái khác phần lớn chính khách đều phải rời đối với cái khác tân khách tới nói không giống những kia chính khách quản tri chơi nhiều mấy ngày cũng không có xã hội dư luận áp lực màn đêm buông xuống theo màn trời càng ngày càng tối nhưng ái tâm thôn nghiễm nhiên như bất dạ thiên cung như thế các tân khách lần thứ hai thưởng thức ái tâm thôn cái kia huyền huyễn giống như cảnh đêm bởi tiên đảo cách ly gần nghìn tân khách ngồi ở tiên hồ trên sân cỏ cách trăm mét rộng tiên hồ ngóng nhìn đối diện tiên đảo cái kia xa hoa cảnh đêm tiên đảo trên trôi nổi năm màu rực rỡ vầng sáng đom đóm tràn ngập trên trời không thực sự là óng ánh tươi đẹp kinh ngạc thốt lên kéo dài không ngừng trước các tân khách thông qua internet bức ảnh nhìn thấy một ít ái tâm thôn cùng tiên đảo bức ảnh nhưng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ động thái so với trạng thái tính bức ảnh khiến người ta càng thêm chấn động những kia người nước ngoài thỉnh thoảng kinh ngạc thốt lên ô hát mỹ ốt ỉ càn bệ l ì hệ vờ khó có thể tin tưởng được các lời khen các tân khách cầm rượu ngon phẩm mỹ thực thưởng thức mỹ cảnh hạnh phúc cực kỳ lúc này thời khắc mỹ cảnh lập tức còn sót lại than thở đến buổi tối chín giờ bắt đầu nháo động phòng bất quá đối với thạch lầm tới nói khá là đơn giản các hảo hữu cũng minh sự chỉ t r e o ghẹo thạch lâm hai người một hồi liền lui ra biệt thự để cho bọn họ không gian thứ hai ngày thứ ba các tân khách có thể tự do hoạt động ngoại trừ phần nhỏ cảnh điểm cũng có thể ra vào du ngoạn làm nhóm đầu tiên du ngoạn cảnh điểm tân khách cảm thấy phi thường may mắn đói bụng nhớ tới trở lại ăn đồ ăn là được mệt mỏi cảnh khu khu nghỉ ngơi tùy ý có thể thấy được nghỉ ngơi một hồi tiếp tục du ngoạn mỗi một nơi cảnh điểm đều lưu lại tiếng cười vui của bọn họ bọn họ cũng cho ngoại giới t r u y ề n phát ra cảnh điểm bức ảnh ss du lịch cảnh khu ở những ngày danh nhân tuyên truyền đến dưới càng phát hỏa bởi cân nhắc đến tô anh tuyết đã mang thai thạch lâm cũng không có ý định đi ra ngoài du ngoạn huống hồ ái tâm thôn cùng cảnh điểm cảnh sát so với bất kỳ cảnh điểm đều càng thêm yêu mỹ hai người ăn mặc quần áo t r ư ợ tuyết t mang tới t r ư ợ tuyết t khí tài bước chậm với t r ư ợ tuyết t tràng nơi đó chính là hai người thế giới hai người đều không có chơi đùa chợ tuyết chỉ riêng này hai ngày hai người liền chơi không còn biết trời đâu đất đâu không hề phiền chán ở trong ba ngày này toàn cầu giấy môi con số tạp chí con số báo chí điện thoại di động tin nhắn mạng lưới con số tv chạm đến truyền thông các loại tất cả đều là thạch lâm hôn lễ cùng ss điểm du lịch đưa tin tên giải trí báo minh tinh là như vậy đưa tin nửa cái toàn cầu các giới danh nhân đều đến hiện trường chứng kiến bọn họ hôn lễ hơn trăm triệu người thông qua trực tiếp hôn lễ hấp dẫn toàn cầu mấy trăm tên đại gia trình diện chúc mừng đội hình xa hoa không kém chút nào với áo tư tạm trao giải biết có thể nói chân chính thế kỷ hôn lễ ở cái này lóng lánh cầu vồng hoa hồng sắc buổi chiều các thiếu nữ cách màn hình máy vi tính nhìn truyền thông đối với hiện trường quay t r ụ n trực tiếp v ì thạch lâm đối với tô anh tuyết thâm tình thông báo cảm động mà động tiếng khóc nước mắt dâng trào ra trường giang hoàng hà để mực nước thành công tăng lên trên một mm vì quốc gia tài nguyên mang đến to lớn thúc đẩy lực vong h ư u c u ầ n thu cẩn thận người thẻ hại ta cũng ta rơi lệ một bao giấy không rồi vong hưu sát sinh thành ma hồi phục trên lầu trên lầu sẽ không là đi máy bay không còn đi vong hưu ba h ư u tiểu biên lợi hại này đều bị ngươi nhìn ra rồi ta chính là một người trong đó vong hưu bấc đèn xem tiểu biên liệu tính phỏng chừng chính là cái em gái ngược lại lao tử không khóc thời thượng báo tuần là như vậy đưa tin thạch lâm cùng tô anh tuyết thế kỷ hôn lễ trên chúng ta thông qua video cẩn thận quan sát phân tích thạch lâm cùng tô anh tuyết tay háo trên đều tay ghị thạch thị hai chữ cho thấy định thân chế tác thông qua tham gia hôn lễ người biết chuyện tiết lộ hai người hôn lễ quần áo toàn bộ vì thạch lâm ra trang phục công ty làm riêng chọn dùng tài liệu chính là màu sắc rực rỡ kén tàm nghe nói vật liệu phi thường đắt giá y phục của hai người có thể chống đạn cùng chống lửa nếu là như vậy mỗi bộ quần áo giá trị hơn trăm triệu đều có khả năng tô anh tuyết mặc châu báo trang sức chính là đỉnh cấp thanh linh thạch tuy rằng ss công ty trên trang web có giới thiệu quá thanh linh thạch miêu tả quá no tính năng lấy thạch lâm cường hào tính nết có thể lấy đỉnh cấp thanh linh thạch làm hôn lễ châu đấu mà không chọn kim cương phỉ thúy xem ra thanh linh thạch ở trong lòng hắn so với cái khác châu đấu càng thêm quý giá đi số ba thanh linh thạch nhận thưởng sau đó không lâu tin tưởng thanh linh thạch khăn che mặt bí ẩn khẳng định bị v ạ c h trần liền ngay cả phê bình làm chủ thái dương báo cũng khó khăn đến đổi d ọ n g tảng án dương thạch lâm vận dụng ba trăm linh tám lượng hào hoa ô tô làm xe hoa thêm lục địa máy bay trực thăng theo dõi quay trụ đoàn xe xa hoa lãng mạn quốc tế xe triển đều không thể so với căn cứ người biết chuyện tiết lộ đoàn xe tổng giá trị tiếp cận ba mươi tỷ giờ mờ ở b không biết thực hư lẽ nào mới đầu chiếc kia dùng thanh linh thạch làm xe giá trị hơn trăm ước thực sự không thể tưởng tượng nổi không dám tin tưởng này đưa tin bị cái khác trang web điên của bật vong h ư u bình luận cũng nóng nảy vong h ư u ma quần bảy đêm cường hào môn sau đó đừng nắm cái kia mấy chiếc xe thể thao đi ra mất mặt xấu hổ luận c ư ờ n g hào hinh ta chỉ nhận thạch lâm này bình luận một ngày có mấy vạn người chống đỡ điểm tán vong h ư u thư hoang tiểu lý 666, t r o n g suốt xe thể thao còn chống đạn còn có một chiếc siêu cấp nhà xe lượng mù ta thái hợp k ý m ắ t vong h ư u đỉnh cao ô n tập 308 l ư ợ n g hào xe mỗi lượng c h í ít 400 vạn giá trị 30 triệu s một liền lên trăm chiếc ôi ta nhỏ m à quá bạo ngược ca quyết định sơn c h ạ y một chiếc s một nào đó tên du lịch báo đưa tin thông qua nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp máy thu hình dưới chúng ta nhìn thấy ái tâm thôn cái kia khác nào tiên cảnh toàn cảnh cũng nhìn thấy phần lớn cảnh điểm kinh diễm kỳ lạ đặc biệt ở máy bay trực thăng quay trục dưới cái kia tuyết trắng mênh mang mấy tòa nguy nga đại tuyết sơn màu xanh lục g i ạ t rào hoạt đồng cỏ quốc tế cao nhất quy cách trượt tuyết đạo khiến lòng người trì say mê nghe nói liền muốn mở ra thật làm cho người chờ mong thời gian chuyển tới năm 2018 n ngày mùng ngày ba tháng một chín giờ tối còn có một canh giờ chính là lâm tuyết công ty châu đáo vạch trần mười ba mười bốn khắc thanh linh thạch mặt dây chuyền giá thị trường mê ngọn nguồn phần lớn vong hữu môn đưa ánh mắt chuyển đến bên trên nhìn chính mình có hay không trúng thưởng l à bốn cô thư chương ba trăm hai mươi tám mê ngọn nguồn vạch trần tiểu thuyết toàn cầu đệ nhất thôn tác giả năm trăm hai mươi nông dân hai ho mười tám năm ngày mùng ngày ba tháng một mười giờ tối chính là lâm tuyết công ty châu đáo vạch trần mười ba mười bốn khắc thanh linh thạch mặt dây chuyền giá thị trường mê ngọn nguồn thông qua thạch lâm h ô n lễ đông đảo vong h ư u biết được tô anh tuyết mặc châu đ á o chính là thanh linh thạch nó hoa lệ mà thời thượng còn có một loại cảm giác thần bí thanh linh thạch tiếng t ă m một mạch trùng thiên chưa đến tối mười giờ mấy ngàn vạn vong h ư u liền mở máy vi tính ra hoặc là điện thoại di động bọn họ xuyên thấu qua màn hình nhìn t r ă m t r ă m ss công ty trang web chờ đợi lâm tuyết công ty châu đ á o vạch trần mê ngọn nguồn công bố mười ba mười bốn khắc mặt dây chuyển giá thị trường chỉ chờ tới lúc lâm tuyết công ty châu đ á o vạch trần mê ngọn nguồn sau càng tiếp cận chính phủ giá thị trường thì lại thì có cơ hội thu được nó tổng cộng tuyển 999 t ê n trúng thưởng nhân viên như suy đoán bên trong nhân số quá 999 t tên thì cần muốn tiến hành nhận thưởng cung minh đại học ba tòa nhà bốn o năm nữ sinh ký túc xá triệu lôi chính là sinh viên đại học năm nhất lúc này đang cùng trong túc xá năm cái xá hưu các nàng sáu người đều ở ss công ty trên trang web đã bỏ phiếu cộng đồng ngồi vây quanh ở một máy vi tính trước chờ đợi mười giờ đến lâm tuyết công ty châu b á o vạch trần thanh linh thạch mặt dây chuyển giá thị trường mê ngọn n g u ồ n còn có hai phút liền muốn công bố thật x u ấ t sắng ta suy đoán giá cả là chín nghìn chín t chín mươi t á ta chính là tám mươi tám tám mươi tám nguyên bốn cái tám khá là may mắn ai đáng tiếc mỗi cái tài khoản chỉ có thể đoán một lần số này cũng có gần trăm vạn người bỏ phiếu nết ta chính là tám mươi tám tám trăm tám mươi tám năm cái tám càng thêm may mắn bất quá số này quá nhiều người chọn có hơn một triệu người tuyển cái số này đây dù cho tuyển chọn cũng phải lần thứ hai nhận thưởng hừm tám mươi tám tám trăm tám mươi tám tám mươi tám tám trăm tám mươi tám chín chín chín chín sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu này mấy cái con số nhiều người nhất chọn ta chính là sáu mươi tám o ho ho không tính rất nhiều bất quá cũng gần nghìn ta cao nhất rồi một trăm sáu mươi tám o ho ho bất quá vẫn cứ có mấy trăm người tuyển nói rõ vẫn tương đối nhiều người xem trọng nó Kỳ thực chúng thưởng s á t suất quá ít chủ yếu là đại gia cảm thấy chơi vui nghe nói ngoại vi còn ra đánh bạc hừm vong h ư u nói rất nhiều nơi mở ra lòng đất đánh cực trang nam sinh ký túc xá bên kia còn chơi ai đoán càng xa ai phải mời khách gan uống chơi xong không nói đến ngược một o chín một sáu mươi tám o hó hó nguyên phiên muộn chết rồi là sáu mươi tám o hó hó nguyên ta không bên trong kém quá xa ồ triệu lôi ngươi nhớ tới ngươi chính là số này chứ một người trong đó nữ sinh kinh ngạc hỏi hoa đúng rồi ngươi mới vừa nói chính là sáu mươi tám ó ó ó nguyên chứ lúc này triệu lôi nhìn thấy công bố mê ngọn nguồn thì nhất thời dại ra đến trận to mắt không dám tin tưởng hai tay bưng miệng nhỏ nếu không là bạn bè cùng phòng đẩy dưới nàng vẫn cứ như cái gỗ dạng một hồi lâu sau triệu lôi hít sâu thu rồi dưới kinh hỷ vạn phần nói hừm quá khó mà tin nổi thật không dám tin tưởng đoán là đoán đúng bất quá không biết có thể hay không tuyển trên ta có chút bận tâm ngung ố c mở ra cá nhân chướng hảo hậu trường liền biết rồi nói không chắc g ử i thư tức đúng nha quá hưng phấn quên chuyện này triệu lôi thấp thỏm bất an vội vàng từ trên bàn nắm quá điện thoại di động của chính mình sau đó đăng ký ss công ty trang web tiến vào cá nhân chướng hảo quả nhiên có một cái hệ thống mới tin tức tôn kính người sử dụng chào ngài ở lâm tuyết công ty châu b á o chúc mừng ngài trúng thưởng phiền phức chăm chú xác định tin tức cá nhân cùng địa chỉ công việc của chúng ta nhân viên biết mau chóng đến đem phần thưởng b i ể u ký đến ngài trên tay hoa、wow. trời ơi thật sự chúng thường ư bạn bè cùng phòng cao hứng nhảy nhảy n h ó t nhót triệu lôi nguy hiểm tâm trung tâm tích giới mừng rỡ như điên kích động nước mắt lưu đầy mặt nàng gia đình nghèo khó đại học phí dụng vẫn là giúp học tập cho vay sau khi tốt nghiệp nhưng là phải trả lại trong nhà cho một nửa sinh hoạt phí sau đó nửa kia là mình làm trăm học công tranh thủ có thể nói nếu là đem cái kia mặt dây chuyền bán đi thật sự cải thiện gia đình nàng tình huống trên thực tế thay đổi vận mệnh của nàng triệu lôi người chân thần biết lá hoa mau nhìn ta xem có rất nhiều cường hào ở t i ế p đây giật giới thu mua một to vạn trở lên thu mua cũng không ít người dù s a o này khoản là h à lượng p h ò n g chừng có thu gom giá trị đi sau đó lâm t u y ế t công ty châu b á o liền muốn đẩy ra các khoản thanh linh thạch trang sức có thể sớm bán không sai bất quá phần lớn người suy đoán giá cả là hơi cao nhưng nếu để cho người dùng tiền phòng chừng có chút khó lâm tuyết công ty châu đ á o thanh linh thạch gốc gác không đủ nói thật rất nhiều người không biết làm món đồ gì nói là ss công ty chính mình nghiên đi ra nếu là thật là cái kia mấy cái đ ặ c tính đúng là đăng giá ta dự định bán đi đổi tiền dùng triệu lôi do dự lại đem mình quyết định hướng về đại học nói ra hừng hơn mười vạn cũng đủ ngươi bốn năm bỏ ra còn có chút còn lại đúng là có thể giảm thiểu nhà ngươi một ít gánh nặng ngươi cũng không cần lại đi làm trăm học công Ký khái khách. không túc tình tối thành một Được, Các xá xá bán hữu hiểu đình huống. nữa đều đại khái hiểu do được, đề. đi dưới gia mời do nàng Vừa vấn ăn lâm ầ phần n lớn. Triệu lôi không nhiều do dự, ngược lại các phần thưởng đến, liên hệ người mua là được. Lo lắng duy nhất chính là giao dịch vấn đề an toàn bữa mua giao tiệc Triệu thôi. lôi lại dưới hệ các được. dịch là Lo là l duy đề do dự, mà tuyết công ty châu b á o hoạt động cũng làm cho châu b á o ngành nghề môn mở rộng tầm mắt phi thường ước ao bất kể như thế nào thông qua thạch lâm hôn lễ tuyên truyền hơn nữa đoán thưởng hoạt động để thanh linh thạch một tiếng hót lên làm kinh người cho thạch lâm một điểm tựa liền có thể chống đỡ lên mấy mạng lưới đầu đề thực sự là làm cái gì chuyện làm ăn cũng không có hướng về bất lợi những người đồng hành hâm mộ thì hâm mộ một là không thạch lâm tiếng tam lớn hai là không có ss công ty người kia khí nóng nảy mạng lưới bình đài ba là cũng không giống thanh linh thạch cái kia kỳ dị sản phẩm đương nhiên công bố thanh linh thạch vật lý đặc tính quá biến thái những người đồng hành cũng không quá tin tưởng nếu như thanh linh thạch vật lý đặc tính đúng như ss công ty trang web công kỳ như vậy cũng thật là châu bảo giới một hồi động đất đặc biệt đối lập với đỉnh cấp phỉ thúy tới nói thực sự là một hồi hai nạ n bất quá đối với thạch lâm tới nói trải qua một hồi hôn lễ quốc mọi người biết thạch lâm mạng lưới liên lạc che kín thiên hạ chống đỡ hắn người có thể nói quyền khuynh thiên hạ hắn cũng không phải là người nào có thể bắt bí người bình thường vẫn đúng là không dám trêu hắn ngày mùng ngày năm tháng một buổi chiều thạch lâm trở lại thành đô hắn mới vừa bước ra ss cao ốc p h ò n g khách liền bị ngoài cửa tổn thủ mấy tên phóng viên vây chặt bảo an cũng tới không vội cả người thạch lâm tiên sinh xin hỏi d ư ớ i ngươi hôn lễ tổng cộng bỏ ra bao nhiêu tiền nghe hữu tâm nhân thống kê lại tổng cộng bỏ ra một tỷ giờ mờ bờ một tên nữ phóng viên v ọ t tới thạch lâm trước mặt hỏi rất lưu loát một tỷ giờ mờ bờ hắn vẫn đúng là không biết bỏ ra bao nhiêu tiền vẫn đúng là không cẩn thận toán quá bỏ ra bao nhiêu tiền thạch lâm không nghĩ tới hôn lễ quá hai ngày còn có người quan tâm việc này ha ha không rõ lắm ngược lại cả đời chỉ có thể làm một lần thạch lâm cười cợt cơ t r í trả lời cũng tách ra lúng túng vây chặt phóng viên sửng sốt một chút sau đó bị toàn bộ gửi phiên thạch lâm tiên sinh nghe nói tô anh tuyết đã mang thai là thật hay không là nam vẫn là nữ lại một tên phóng viên hỏi hít cá nhân v i ệ c tư không thể xin báo thạch lâm thần bí cười cợt khoát tay háo một cái thẳng thắn trở lại phóng khách lúc này bảo an nhân viên cũng ngăn cản này vài tên phóng viên lần này hắn về công ty rất nhiều chuyện phải xử lý cuối năm an bài công việc cuối năm tổng kết công ty du lịch tình huống chính mình tài vụ tình huống các loại đều muốn làm rõ vì hai kỳ cảnh mở ra chuẩn bị sẵn sàng chương ba trăm hai mươi chín hai phẩy không một bảy năm thu chi tình huống tiểu thuyết toàn cầu đệ nhất thôn tác giả năm trăm hai mươi nông dân ông chủ đây là công ty năm ngoái tài vụ báo cáo mới vừa lên ban không bao lâu thư ký tiểu mỹ liền cầm một đại s ố p tài liệu đến thạch lâm văn phòng hừm thả bàn trà trên đi thạch lâm ngồi ở trên cát hồi tưởng công ty một năm các loại đại sự thuận tiện cầm lấy tài vụ báo biểu thẩm duyệt lít nha lít nhít số liệu nhìn cũng làm cho đầu người đau đặc biệt chi ra mức nếu là người ngoài nhìn thấy khẳng định phi thường chấn động ss công ty chi ra nhiều vô cùng quang đầu tư này một khối công ty du lịch đệ nhất kỳ đầu tư liền đầu tư hai h ó h ó ho ức é giờ á i tâm thôn phi trường quốc tế hạng mục đầu tư hai o ư ớ c r sinh thái viên đầu tư năm o ức r hai đống nhà lớn cao chọc trời cùng quanh thân hạng mục đầu tư chín o ư ớ c r tháng mười hai đầu tư ss du lịch khách vận trung tâm chọn mua năm trăm l ư ợ n g cấp xe buýt cùng đồng bộ phương tiện đầu tư một o ức ước hai mươi sáu phẩy không không tên công nhân nhân công thành phẩm ước bốn mươi sáu ức r hai o mười bảy năm mua lâu chi ra vì hai mươi lăm ức r mới làm riêng hơn 2.000 lượng hot chở ô tô bỏ ra 45 n mươi l ức e r đả kích buôn bán nhi đồng cùng giúp đỡ tàn tật vận động viên bỏ ra 3 ho ức e r đại học dầu khí quên tiền 2 a i ho ho ho vạn cái khác quên tiền ước 1 ức e r toàn dân hoàn bảo hoạt động giá trị bốn ứ c đổi sau khi 2 a i ho m ư ức ss công ty chi ra ước 3.335 trăm i l ức e r đương nhiên này còn không toán thu thuế chi ra đối lập tư nhân chi ra này một khối cũng không ít thạch lâm chính mình ước lượng một chốc hai ó 16 năm liền bỏ ra hơn 1.000 ứ c tư nhân chi ra một khối chủ yếu là bỏ ra hai ó h hơn trăm triệu đồng euro mua lại hot chở ô tô công ty mua ba chiếc kia bỏ ra năm ư c đô la mỹ ổ p ẹ t ô tô máy móc thiết bị đầu tư năm ó ứ c do ò n ổ p ẹ t ô tô công ty đầu tư hai ó ứ c er lâm viết châu đ á o hai trăm triệu tháng năm ngọn nguồn mua mua mã kéo thêm túc cầu câu lạc bộ tám ó ho vạn bảng anh quang hai ó 17 năm tư nhân chi ra thì có 16 ờ ó ho ư c er chính mình dĩ nhiên bất chi bất giác bỏ ra mười sáu h ó h ó ức ni muội thực sự bại ra thạch lâm không khỏi vì chính mình quá khứ một năm làm cảm thấy kinh ngạc vẹn vẹn xem qua lại chi ra này một khối số liệu liền bỏ ra thạch lâm một canh giờ ss công ty thu vào ss hoa hồng quốc nội thu vào mới tăng năm o cái thành thị quốc nội kế hoạch một năm ra hàng sáu ức thu vào ba mươi sáu h ó h ó ức ngoại trừ thu thuế cùng cái khác chia hoa hồng từ hai o m ư ờ năm ngày mùng ngày 1 t h á n g 1 đến hai o m ư ờ năm ngày 31 t h á n g 12, quốc nội ss hoa hồng thu vào thực tế đoán là 3 a m ư chín o ước ngoại trừ thuế doanh thu cùng tăng trị thuế các thu thuế còn lại 2 a i c ư ớ c chưa trừ cái k h á c thành phẩm tiền mặt ngày 25 tháng 4 toàn cầu thay quyền hải ngoại thay quyền phí dụng 12 ờ i h o o ước đô la mỹ đến ngày mùng ngày 1 t h á n g 1 hết hạn 8 tháng hoa hồng lối ra thu vào vì 6 á u o o ước đô la mỹ công ty hơn vạn ước e r lý tài lợi tức thu và ước 35 ư ớ c e r đổi sau khi 2 a i ư ờ i b ả ước ss công ty tổng thu vào vì 75 9 ư ơ chín o ớ c e r chưa bao quát 12、o、ước đô la mỹ thay quyền phí dụ ngoại n g trừ ss công ty thu thuế sau khi lãi dòng nhuận ước 6.675 ư ớ c e r ngoại trừ công ty 3.335 ư ớ c e r chi ra công ty còn lại 3 a t r ă ư ớ c e r hơn nữa 12、o、ước đô la mỹ công ty còn có một nghìn một trăm bảy mươi bốn o ức e i ờ tiền mặt mà ở tư nhân thu vào này một khối thạch lâm cũng coi như lại đức bảo thì tiệp ô tô công ty toàn cầu tổng cộng bán ra hai mươi bốn vạn chiếc ô tô doanh nghiệp thu vào hai trăm hai mươi lăm ước đồng euro lãi dòng nhuận ba mươi lăm ước đồng euro cho tới bây giờ ô bẹt ô tô có thể đặt trước một tháng chín năm chín mươi tám chiếc xe hơi toàn bộ bán ra trong đó mười lăm chín mươi tám lượng trả tiền phân kỳ sáu mươi hai o ước toàn khoản thực thu một trăm ba mươi lăm ước thu đủ khoản sau có thể thực hiện 248 trăm b ư ơ i t c e r lợi nhuận mã kéo thêm túc cầu câu lạc bộ hơi có thiệt nhỏ không bao gồm ss công ty thu vào 2 ho 17 năm cá nhân tổng thu vào đoán là 55 m m ư ớ i năm h c e r bao quát tiền dư sản sinh lợi tức nếu là bao quát ss công ty thu vào 2 ho 17 năm cá nhân toàn bộ tổng thu vào đoán là 69 u m ư ớ chín h r đương nhiên ngoại trừ 16 ờ i s ho ức chi ra thạch lâm một năm còn thừa lại 53 m m ư ơ ho ức e r ngoài ra từ 2 o 15 đến 2 o 16 năm ngày 25 tháng 1, ss công ty lãi dòng nhuận vì 723 ư ớ c 15 o 8 vạn nguyên ngoại trừ h ái tâm thôn chia hoa hồng cùng cuối năm thưởng ước còn lại 55 o ước vì công ty tài chính cá nhân tài chính còn lại 175 ư ớ c kỹ thuật phí dụng một o cùng cá nhân chia hoa hồng thực tế cá nhân vốn lưu động có 725 trăm h i m ư ớ c r、e、tính được hơn nữa 12 o, o ước đô la mỹ thạch lâm hiện nay có thể lợi dụng tài chính vì khấu trừ h ái tâm thôn chia hoa hồng sau 53 h ó h ó ước e rở m ờ i h a h ó ho ước đô la mỹ 725 trăm i m ư ớ c e rở ước mười b g i m ư ớ c e r ta nhỏ ma thạch lâm xem xong báo cáo không khỏi t ạ p thiệt chính mình có nhiều như vậy tiền mặt thực sự là phú khả đế ị quốc dù cho không hề làm gì một năm sản sinh lợi tức c h í ít năm trăm ước e rở bất quá thạch lâm hiện nay đối với tiền xem đã không trọng yếu thế nhưng biết thực tế số liệu sau vẫn là cảm thấy khó mà tin nổi theo lý mà nói có như thế nhiều tiền mặt liền nên tiến hành hai lần đầu tư còn đối với thạch lâm tới nói tiền quá hơn nhiều dùng tiền đều là đau đầu sự như thế nào hoa đều hoa không riêng đương nhiên đón lấy du lịch mở kế hoạch cũng là một động không đáy đến cùng còn cần vứt bao nhiêu tiền đi vào thạch lâm chính mình cũng không nắm bất quá nhiều tiền như vậy đặt ở cái khác ngân hàng dù cho cho lợi tức cao thạch lâm cũng cảm thấy thiệt thòi chủ yếu vẫn là không tiện lắm chính mình nên có một nhà ngân hàng tới quản lý chính mình tài chính thạch lâm cũng hiểu rõ quá quốc nội là không có thành lập hoàn toàn thuộc về tư nhân cổ phần ngân hàng đây là vì để tránh cho tài chính nguy cơ cùng với tài chính trật tự hỗn loạn quốc nội dân doanh ngân hàng tuy rằng có tư nhân giữ lấy cổ phần nhưng năm mươi mốt cổ phần vẫn là về nước ra k h ô n g chế như muốn hoàn toàn tách ra quốc gia tài chính quản giáo vậy hắn phải ở hải ngoại thành lập một nhà ngân hàng dù sao tốt nhất vẫn là thu mua một nhà ngoại cảnh ngân hàng đồng dạng ở chỗ khác tương tự được ngân hàng tương ứng khu vực ngân giam biết quản giáo nhưng ít ra an toàn nhiều lắm quốc gia không còn được tiền sẽ không đông lại buổi chiều hai giờ công ty bên trong cao tầng tụ tập với ba tầng tám đại hội nghị thất chuẩn bị cuối năm hội nghị cấp cao thạch lâm nhìn thấy đông đảo thuộc hạ thấy hắn sau toàn bộ đứng dậy cung kính mà không người thi lễ k h o á t tay háo một cái mỉm cười nói đại gia ngồi đi khoảng thời gian này khá bận cuối năm hội nghị chậm lại tới hôm nay mới mở mọi người biết thạch lâm nói chính là hắn hôn lễ mỗi người rõ ràng tự đất cười cợt thạch lâm cười nhạt nhìn quét mọi người nhìn thấy mọi người ngồi song s o n g hờ hưng nói chuyện thứ nhất công ty chúng ta tài chính quá hơn nhiều ta nghĩ thu mua một nhà ngoại cảnh ngân hàng quách tổng vương diệp các ngươi đối với những này hiểu khá rõ quách kiệt việc này ngươi liền đi đầu phụ trách vương diệp hiệp trợ không thành vấn đề ông chủ chúng ta xác thực nên có chính mình ngân hàng nhiều như vậy tài chính không cố gắng lợi dụng cảm giác phung phí của trời quách kiệt gật đầu ra hiệu trả lời nhưng vẫn còn có chút n g h i hoặc ngược lại vừa hỏi ông chủ chúng ta mở ngân hàng chủ yếu là đầu tư ạ con tắc không biết gì về thu thuế thu thuế là sau khi trừ ra hết các chi phí rồi mới thu thuế chương ba trăm ba mươi chính mình ngân hàng tiểu thuyết toàn cầu đệ nhất thôn tác giả năm trăm hai mươi nông dân đương nhiên không hoàn toàn vâng thạch lâm lắc lắc đầu giải thích nói ta dự định mở ngân hàng mục đích chủ yếu chính là thuận tiện chính mình lợi dụng tài chính mà thôi không hấp thu dân gian tư bản không quyền tiền không lên thị công ty chúng ta bản thân cũng không thiếu tiền có thể cố gắng lợi dụng những k i a tiền dư liền rất tốt đương nhiên ai cũng không chê tiền mình ít chí ít có thể lợi dụng song chính mình tài chính trước là không tất có hấp dẫn tài chính bất quá dù cho là làm đầu tư tận lực tách ra cao nguy hiểm đầu tư như kỳ hạn giao hàng những này cũng không cần phải chơi ta không thiếu những k i a tiền lớn như vậy đầu tư cũng sẽ tạo thành xã hội khủng hoảng huống hồ đầu tư kỳ hạn giao hàng những này cao nguy hiểm một ngày nào đó cũng sẽ đem mình khanh đi vào mượn tiền không hướng về bất động sản công ty cho vay không hướng về tài chính đầu tư trục lợi cơ cấu cho vay không hướng về lãi k ế t xù hoặc là cao nguy ngành nghề công ty hoặc tư nhân cho vay tỷ như lai tức thấp giúp học tập cho vay nhằm vào nghèo khó học sinh hơn nữa thành tích tốt hơn học sinh phạm vi bao quát cao trùng đại học khả năng cái này không ra sao kiếm tiền thậm chí thiệt nhỏ cũng có thể tiếp thu chỉ cần công tác sau khi trả hết nợ cho vay là được năm đó ta cũng là học sinh nghèo càng hiểu bọn họ sinh hoạt không dễ dàng thế nhưng ta sẽ không trực tiếp quên tiền giúp đỡ bọn họ thứ hai chính là gây dựng sự nghiệp tài chính chuyên môn nâng đỡ tiềm lực lớn có năng lực chịu khổ nhọc gây dựng sự nghiệp giả ta cũng khá là khâm phục người như thế người thứ ba nhằm vào triển thế mạnh mẽ bên trong tiểu sĩ nghiệp bên trong tiểu sĩ nghiệp dung tư khó cũng là chúng ta quốc nội đặc sắc nếu như muốn kiếm tiền liền từ thứ hai cùng người thứ ba bên trong nghĩ biện pháp thạch lâm không muốn trực tiếp quên tiền cho nghèo khó học sinh có chút nghèo khó sinh viên đại học tốt nghiệp sau khi có thể cảm ơn trường học hoặc quốc gia quá ít có chút liền mượn tiền của ngân hàng đều không muốn còn mưa móc tri ân cuối cùng lại có bao nhiêu ít người có thể hiểu cảm ơn trả ơn đối với trải qua đại học học sinh nghèo tới nói bọn họ cũng không phải là không có năng lực nuôi sống chính mình mà là tạm thời thiếu hụt kiếm tiền con đường tốt nghiệp sau khi liền nên còn nợ tiền của ngân hàng còn tiền của quốc gia hợp tình hợp lý cũng không phải là mình nghèo liền nên được người khác vô tư trợ r ú t không có nhiều như vậy chắc hẳn phải vậy q u á c h kiệt ngẫm lại thạch lâm nói có chút không hợp lý kiến nghị đất nói ông chủ như thế như vậy thu mua ngoại cảnh ngân hàng vậy thì không cần thiết loại kia ngoại cảnh ngân hàng hiện nay vận doanh đều xem như là tốt hơn phần lớn vì ra thị trường công ty thu mua quá phiền phước cổ phần quá phân tán thu mua độ khó cũng lớn đánh đổi quá to lớn nếu như chúng ta dự định khai triển hấp dẫn tài chính nghiệp vụ ta đương nhiên kiến nghị thu mua những này thành thuộc ngân hàng t ỉ n h ư cha đ á nhưng ngân hàng, dù sao loại này ngân hàng vẫn doanh hơn năm, hàng con giá hiệu dù sao loại cao, trăm trị đ ờ nếu h thâm. Nhưng i lưới liên rãi ề u mạng mà lạc rộng n chúng ta không chấp nhận dân gian tài chính còn không bằng xây mới lập một ngân hàng quên đi không nhiều như vậy phiền phức càng tiện đem khống sau đó cũng tốt quản lý thành phẩm cũng thấp nhiều lắm thạch lâm suy tư lại chính mình cũng không hiểu lắm nghề ngân hàng quách kiệt nói đúng là đạo lý liền gật đầu nói hừng chính là cái kia đạo lý kiếm tiền con đường quá nhiều làm ngân hàng chủ yếu là quản lý chính mình tài chính mà thôi ta xưa nay không hy vọng thông qua ngân hàng kiếm tiền so với nó、no、kiếm tiền phương pháp nhiều chính là không cần thiết hoa nhiều tinh lực ở phía trên kha kha ông chủ nhiều tiền không địa phương hoa thẳng thắn ở cảng mở một ngân hàng là được còn quốc nội võng điểm hướng về quốc nội ngân giam biết xin mở một công ty con là được thạch lâm bị quách kiệt t r e o g ẹ o nợ nụ cười cho hắn một bạch ngân bất quá vẫn là cười ha ha nói tiền gì nhiều không địa phương hoa đón lấy du lịch kế hoạch ta c ò ngân sợ k h ô n đủ tiền lại Ngược n hòa. g hàng sự liền giao cho ngươi xử lý đi ngân hàng tên gọi gọi là thạch thị ngân hàng đầu tư là được có vấn đề lại nói với ta thạch lâm lại cùng quách kiệt vương diệp hàn huyên một ít ngân hàng sự bước đầu kế hoạch ngân hàng đăng ký tài chính là một mười tỷ e g chấp hành tổng giám đốc còn phải do quách kiệt đến phụ trách dù sao ngân hàng thành lập sau khi thạch lâm phần lớn tài sản liền tất cả chính mình ngân hàng hắn vẫn tương đối tin đảm nhiệm quách kiệt quách kiệt cũng không thể không sa thải công ty du lịch tài chính vận trong doanh trại tâm tổng giám vương diệp do phó tổng c h u y ề n chính thức thạch lâm hướng liền thanh nói sang chuyện khác hỏi liền tổng du lịch cảnh khu có thể theo kế hoạch thời gian chính thức doanh nghiệp không làm cảnh khu vận doanh tổng giám liền thanh đứng lên hướng thạch lâm làm hạ thấp người lễ sau nói rằng ông chủ hiện nay có cảnh điểm tổng cộng có một người ở trải nghiệm bên trong mỗi ngày đều có vô số điều kiến nghị đệ trình tới công ty một bên thu thập có thể dùng ý kiến một bên phân tích một bên chỉnh cải cảnh điểm hiện nay cần chỉnh cải địa phương không tính nghiêm trọng cách kế hoạch ngày mùng ngày một tháng hai bình thường doanh nghiệp còn có hơn hai mươi ngày tiến hành tu sửa chính thức doanh nghiệp là không có vấn đề h ừ m tận lực ở tết xuân trước doanh nghiệp tết xuân trong lúc nhưng là du lịch mùa thịnh vượng cũng là chân chính nghiệm chứng chúng ta cảnh khu vận doanh thành quả cơ hội tốt nhất đương nhiên như còn có vấn đề lớn vẫn không có giải quyết chúng ta không có lý do kéo dài thời hạn chỉnh cải thạch lâm nhìn chung quanh lại trong phòng họp toàn bộ nhân viên đột nhiên để cao mình âm thanh đầy cõi lòng tự tin đất nói g i ấ c mộng của ta chính là thành lập toàn cầu đệ nhất du lịch cánh khu chỉ dựa vào ta một người là không có cách nào thực hiện ta hy vọng toàn thể công ty công nhân nên vờn quanh cái mục tiêu này nỗ lực hy vọng các ngươi đem ta lý niệm truyền đ ặ t xuống đông đảo bên trong cao t ầ n g nhìn thạch lâm ánh mắt tựa h ồ lại như đứng ở đỉnh cao trên khá giống chỉ điểm giang sơn mùi vị cũng bị thạch lâm hùng t ầ m tráng trí cảm hóa phảng phất hít thuốc lắc tự là thật hiện toàn cầu đệ nhất du lịch cảnh khu mà phấn đấu q u á c h kiệt nhìn thạch lâm biểu hiện tựa hồ rõ ràng liền đi đầu hô to là thật hiện toàn cầu đệ nhất du lịch cảnh khu mà phấn đấu những người khác đồng thanh hai miệng tương tự theo hô to q u á c h kiệt lại trêu ghẻo nói rằng ông chủ kỳ thực chúng ta đã xem như là toàn cầu đệ nhất cảnh khu thạch lâm lắc lắc đầu nói cái k i a không tính cái gì tạo ý tứ chân chính là nói vô luận là ở đ â u phương diện cảnh điểm đều muốn các du khách thừa nhận chúng ta là toàn cầu đệ nhất hơn nữa chỉ là toàn cầu đệ nhất cũng quá dễ dàng thực hiện ta mục tiêu cuối cùng chính là thành lập một tiên cảnh một chân chính tiên cảnh mà không phải đại gia hư khen mà thôi thạch lâm ngữ tất mọi người ổ lên một chân chính tiên cảnh nếu như cảnh khu thật có thể đạt đến ái tâm thôn loại kia mỹ cảnh kỳ thực cũng gần như nếu như có thể đạt đến tiên đ ả o cảnh sắc cái kia không nghi ngờ chút nào nơi đó chính là nhân gian tiên cảnh vượt qua mọi người trong lòng tiên cảnh tất cả mọi người tin tưởng thạch lâm có thể làm được dù sao tiên đảo chính là thạch lâm tự mình cải tạo bất quá như vậy thành phẩm quá cao thật sự tất yếu phải dáng dấp kia sao mặc kệ như thế nào mọi người tưởng tượng tương lai t i ê n cảnh đều phi thường kích động có thể tham dự đến loại này kế hoạch đến tin tưởng nhất định ở trong lịch sử nhân loại lưu lại chính mình dấu chân lưu danh sử sách ngẫm lại đều cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía hào hùng vạn trượng thạch lâm không biết bọn họ làm sao nghĩ hiện nay cảnh điểm tiềm năng vẫn chưa hoàn toàn bạo như hắn thêm lượng dùng linh tuyển cải tạo cảnh khu thực vật phỏng chừng không bao lâu liền có thể đạt đến trong lòng hắn tiên cảnh mục tiêu thế nhưng như vậy cũng quá kinh thế hai tục vấn đề thế này hắn sớm nghĩ tới hết t h ả đều phải từ từ đi thường tin tưởng mấy năm nhất định có thể đạt đến hắn dự đoán thạch lâm vỗ xuống tay đánh gây mọi người thảo luận nói tiếp từ trước mắt cảnh khu nhân khí tới nói chúng ta là thành công ta phi thường chờ mong cảnh điểm chính thức doanh nghiệp tình cảnh du lịch cảnh khu đệ nhị kỳ kế hoạch chúng ta cũng có thể bắt đầu bố cục mặc kệ đệ nhất kỳ cảnh khu vận doanh kết quả làm sao ta đều sẽ tiếp tục chấp hành đệ nhị kỳ kế hoạch đệ nhị kỳ kế hoạch so với đệ nhất kỳ kế hoạch càng thêm hùng vĩ có thể cảnh điểm kiến tạo độ khó lớn hơn một chút chương ba trăm ba mươi mốt cảnh khu hai kỳ sơ muốn tiểu thuyết toàn cầu đệ nhất thôn tác giả năm trăm hai mươi nông dân